hôm qua đột nhiên thu đến phần này t h ư mời để hắn cảm giác thẳng ngoài ý muốn tuy nhiên hắn mới xuất đạo thì tại hoa lệ đi ra ngoài cái kia bộ phim bên trong đóng vai qua vai nam phụ có thể bởi vì hắn diện mạo xấu xí làm việc bên trong lại không có chỗ dựa những năm này đều là không nóng không lạnh ít có đem ra được tốt tác phẩm từ trong xe taxi xuống tới nhìn đến chung quanh quý khách nhìn thấy mình thì lộ ra loại kia dị dạng ánh mắt chương thế chợt cảm thấy lăn lộn thân thể đều không thoải mái hắn có lòng muốn quay người rời đi nhưng lại cố nhẫn mãi đi xuống hắn tâm lý có cái chờ mong cho hắn phát thiệp mọi người có lẽ cũng là diệt phong chương thế đang nghĩ ngợi chỉ thấy bên cạnh chậm rãi ngừng tiếp theo chiếc xe hơi nhỏ màu đen theo cửa xe mở ra từ bên trong đi ra một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ cái kia tiểu mỹ nữ chứng thế còn nhận biết nàng tại điện ảnh tư đảng phần tiếp theo bên trong đóng vai tiểu tư đảng bằng vào cái kia bộ phim tại đài loan rực rỡ qua một đoạn thời gian hai năm này lại không thấy được nàng diễn qua cái gì phim quảng cáo đến là đập không ít chứng thế theo cái kia đôi m ẹ con đi tới c ử a trước giữ cửa bồi b à n cười bồi lấy đem hai mẹ con để đi vào lại ngăn lại hắn đường đi bồi ban một mặt ghét bỏ mà nói bên trong tại tổ chức điện ảnh bồi ra mắt người không có phận sự hết thầy không cho phép đi vào trương thế hài hước nói làm sao ngươi biết ta chính là rảnh rỗi người bồi bàn một mặt khinh bị nói ngươi liền một chiếc xe hơi đều không có có tư cách gì tới tham gia tối nay điện ảnh buổi ra mắt trương thế tể tướng trong nhà còn có mấy vị nghèo thân thích ta làm sao lại không có tư cách tới tham gia tối nay buổi ra mắt bồi bàn đang muốn phản bác vài câu lại nhìn đến lâm thanh hà cùng đặng lệ quân theo xe bên trong đi ra đến kết bạn hướng cái này vừa đi tới hắn nội vươn tay cười nói lâm tiểu thư đặng tiểu thư mời vào bên trong lâm thanh hà hơi hơi gật đầu chính muốn đi vào lúc lại nhìn đến đứng ở một bên trương thế nàng thoáng sững sờ một chút ngay sau đó mở miệng hỏi ngươi không phải cái kia cái kia trương thế mỉm cười nói lâm tiểu thư tốt ta gọi trương thế cùng ngài cùng một chỗ diễn qua hoa lệ đi ra ngoài lâm thanh hà giật mình nói khó trách ta vừa mới nhìn ngươi có chút q u e n mặt trương tiên sinh ngươi là tới tham gia cầm y vệ bồi ra mắt ta đúng vậy liền đi vào c h u n g đi bồi bàn xem xét trương thế cùng lâm thanh hà nhận biết tự nhiên cũng không dám lại ngăn cản trương thế theo bên cạnh hắn đi qua lúc móc ra tấm tia thì mời tại bồi bàn trước mặt sáng lên nói thấy rõ ta cũng không phải đến ăn uống miễn p í lâm thanh hà thấy thế cười nói trương tiên sinh đã có thích mời vì cái gì không sớm một chút lấy ra đâu trương thế vốn là m u ố n cầm chỉ là cái kia ra hỏa nói chuyện quá làm người tức giận ta liền mớn đặc lệ quân ở một bên hỏi trương tiên sinh còn trẻ như vậy thì biểu diễn hoa lệ đi ra ngoài vì cái gì đến bây giờ vẫn không có thể nổi danh đâu trương thế nghe nói như thế nhất thời thì xấu hổ lâm thanh hà bận b i ể u thay hắn giải vây nói trương tiên sinh là a phong mời người tới đi trương thế lắc đầu nói không biết ta hôm qua thu đến thử mời cũng không có người nói cho ta là ai phát mời lâm thanh hà nhất định là a phong lúc trước chúng ta cùng một chỗ quay phim thời điểm hắn thì từng khích lệ qua ngươi diễn kỳ rất lợi hại thật sao trương thế nghe vậy tâm lý rất là kích động nếu thật là diệp phong phát ra mời có phải hay không đại biểu hắn muốn mời mình đi quay phim đầy bốn ba người đi vào khách sạn đại lễ đường thời điểm nơi này đã là người người n h u n á o tốt khách tụ tập trong đám người trương thế liếc mắt liền thấy bị đông đảo khách mời bao vây vào giữa diệp phong cùng với hầu ở diệp phong bên cạnh cô gái xinh đẹp đặc lệ quân thấy thế c ư ờ i nói a phong gia hỏa này tới chỗ nào bên người đều thiếu không mỹ nữ tương bồi hắn thật đúng là cái hoa hoa công tử lâm thanh hà vừa định xem thường vài câu ai ngờ khách nhân thấy được nàng cùng đặng lệ quân h i ệ t thân lập tức hướng các nàng x u ố n g lại tới trương thế vội vàng tránh đến một bên chuẩn bị các loại diệp phong người bên cạnh thiếu điểm liền đi qua chào hỏi bốn một bên khác đang lo không chen vào được t r ầ n đức dung gặp diệp phong người bên cạnh thiếu nàng bận bị lôi kéo mụ mụ đi qua hướng diệp phong ngọc ngào kêu lên đại ca ca tốt diệp phong đang cùng với mấy vị đài loan bên này đạo diễn tại nói chuyện t h ế m nhìn đến hai mẹ con đi tới hắn bận bị hướng khách nhân nói một tiếng xin lỗi sau đó đi tới cú đánh mụ mụ thân thủ cười nói trình thái đã lâu không gặp ng t r ì ngụ h mụ cười dạng dỡ điệu nắm chặt diệp phong tay nói ta còn tốt cũng là tiểu dung nha đầu này để cho ta không a n lỏng nàng năm nay đã tốt nghiệp trung học cả ngày ồn ào muốn đi quay phim ta cùng nàng c h a chính vì chuyện này hao tổn tâm trí đây diệp phong nghe vậy cười khổ nói việc này ta cũng không có chú ó c ý gì tốt để tiểu dung quay phim rất dễ dàng có thể sớm như vậy tạm nghỉ học khẳng định sẽ ảnh hưởng đến nàng về sau phát triển t r ì ngụ h mụ ai nói không phải đây ba ba của nàng cũng là nói như vậy diệp phong suy nghĩ một chút nói muốn không như vậy đi các người giúp tiểu dung mời thầy giáo dạy kèm tại nhà để cho nàng một bên quay phim một bên học tập trung quy muốn để nàng cầm tới cao t r u n g tốt nghiệp giấy chứng nhận t r ị ngụ h mụ nghe vậy ánh mắt sáng lên nàng vội nói đa tạ diệp tiên sinh nhắc nhở ta trở về thì cùng ba ba của nàng thương lượng việc này tiểu nha đầu nghe vậy vẻ mặt đau khổ nói đại ca ca ngươi để cho ta một bên quay phim một bên học tập cái này là muốn m ệ n h chết ta nha t r ị ngụ h mụ vội la lên nha đầu này ngươi đang nói bậy bạ gì đó đây diệp p h o n g mặt đen lại nói tiểu dung chờ ngươi lớn lên thì sẽ biết nếu như không có tâm kêu cao trùng bằng cấp ngươi hội bị người xem thường tiểu nha đầu một mặt khó chịu đáp một tiếng a đúng lúc này diệp phong thoáng nhìn tránh ở một bên uống rượu trương thế hắn để tiêu tưởng đội tiếp mẫu nữ hai người đi ăn một chút gì sau đó bước nhanh hướng trương thế bên người đi đến bốn diệp phong theo đi ngang qua một tên đồi bàn khay bên trong đ ổ i một chén l í n rượu đi đến trương thế trước mặt trả hỏi trương tiên sinh còn nhớ ta không trương thế ngươi bây giờ tại hồng kông hai địa phương vinh quang tột đình ta chính là muốn quên ngươi đều khó diệp phong cười nói nghe lời này của ngươi bên trong ý tứ chắc hẳn ngươi một mực sống đến mức không như ý nha trương thế hơi hơi nâng lên vai phải nói ngươi nhìn ta cái này áo liền quần liền biết trương tiên sinh ngươi có nghĩ tới hay không đi nội địa phát triển Đi nội địa. Không thể, nội địa điện đem đi điểm nội nội phim người nhiên nhiều hội, ngươi kia Không ảnh cùng phim truyền hình thị trường về sau đem về càng ngày càng bên sông thị sau ra, qua ra chờ tệ, trước tất rất có cơ mở về về sẽ ở d a n không lo không chỉnh h khí, thì lo d i ễ n d i ệ phong p nói xong theo trong túi láo trên móc ra một tấm danh thiếp đưa cho trương thế nói nghĩ rõ ràng về sau thì gọi điện thoại cho ta trương thế trịnh trọng tiếp nhận danh thiếp gật đầu nói ta sẽ nghiêm túc cân nhắc Diệp diễn việc, ta ngay tại phim, viên Phong, chủ bị một bộ xích bích bộ phim, ở trong còn ngay cần có đó một một bộ bộ ta rất bị ở chỉ cần có hy vọng diễn ta diễn cái gì nhân vật đều có thể diệp phong được cái này bộ phim khả năng qua sang năm mở đập ngươi nhớ đến khác đón hắn phim hẹn được chương bảy trăm chín mươi bốn giáo chủ nhìn lên gào t h é t đế chương bảy trăm chín mươi bốn giáo chủ nhìn lên gào t h é t đế diệp phong đang cùng với trương thế nói chuyện với nhau cắt phú hồng cùng dương quân quân đi tới hướng hắn chào hỏi trương thế vội vàng hướng diệp phong cáo tử tránh đến một bên ăn đồ ăn đi diệp phong nhìn đến dương quân quân liền nhớ tới nàng mua tư đảng phim truyền hình bản quyền hàn hướng đối phương hỏi dương nữ sĩ ngươi cái kia bộ tư đảng mở đập không có dương quân quân lắc đầu nói còn không có mở đập đoàn làm phim ta đều tìm tốt hiện tại thì thiếu một vị đóng vai tần phóng nam chính diệp phong tò mò hỏi đài loan nhiều như vậy nam diễn viên liền không có một vị hợp ngơi ư ý c á t phú hồng ở một bên cười nói có diệp tiên sinh ngơi ư diễn tần phóng châu ngọc phía trước quân quân xem ai đều cảm thấy không thích hợp diệp phong nghe nói như thế tâm lý âm thầm đắc ý có chút phiêu phiêu nhiên hắn vừa định khiêm tốn hai câu dương quân quân lại ánh mắt sáng lên nói diệp tiên sinh muốn không ngơi đến đóng vai tần phóng thế nào diệp phong nghe xong lời này kém chút không có cắn rơi đầu lưỡi mình hắn vội nói dương nữ sĩ, ta gần nhất quá bận rộn. hồng kông bên kia còn có hai ba bộ phim đang chờ ta tiến tổ ta chính phát sầu không có thời gian viết kịch bản đâu dương quân quân ta có thể đợi liền xem như đợi đến sang năm mở đập cũng không quan hệ sang năm ta còn muốn đi nội địa giám chế một bộ đầu tư hơn trăm triệu bộ phim càng không thời gian dương quân quân tiếp nối nói dạng này a vậy thì thật là quá đáng tiếc c á t phú hồng vội hỏi diệp tiên sinh ngươi muốn giám chế một bộ cái gì phim diệp phong cái kia bộ phim gọi xích là tam quốc bên trong liên quan tới xích bích chi chiến cố sự các phú hồng còn muốn hỏi lại lúc lại nhìn đến q u n h giao dẫn một vị trẻ tuổi hướng cái này vừa đi tới diệp phong vội vàng tiến lên đón chào hỏi quỳnh giao a di đ a tạ ngươi qua đầy cổ động quỳnh giao mỉm cười nói cần phải đ ú n g ta đến giới thiệu cho ngươi một chút vị này là mã cảnh đào tiên sinh hắn là ta tiếp bộ phim nam chính diệp phong tâm lý thầm nghĩ đại danh đỉnh đỉnh đào thất đế ta thế nhưng là quá quen thuộc mã cảnh đào thân thủ cười nói diệp tiên sinh rất hân hạnh được biết ngươi diệp phong cùng đối phương nắm chắc tay nói mã tiên sinh có thể bị quỳnh giao a di nhìn lên chỉ sợ là cách gặp may không xa mã cảnh đào diệp tiên sinh quá khen diệp phong đang muốn lại mở miếng lúc đã thấy dương quân quân đột nhiên đi tới móc ra một tấm danh thiếp đưa cho mã cảnh đào mã tiên sinh đây là ta danh thiếp ta muốn cùng ngươi nói chuyện có thể chứ mã cảnh đào nghi hoặc nói xin hỏi ngài có chuyện gì sao dương quân quân ta mua xuống diệp tiên sinh cái kia bộ tư đảng bản quyền ngay tại kế hoạch quay phim truyền hình ta muốn mời ngươi đóng vai nam chính tần phóng ngươi nguyện ý không diệp phong nghe vậy nhất thời lộn xộn để gao t h é t đế đến đóng vai tần phóng vị này dương nữ sĩ tư duy thật sự là quá kỳ hoa mã cảnh đào nghe vậy có chút tác động tư đảng cái kia bộ phim hắn tự nhiên nhìn qua nếu để cho hắn đến đóng vai tần phóng hắn tự tin có thể diễn tốt bất qu hắn đã cùng quỳnh giao ký kết hợp đồng về sau muốn diễn cái gì phim nhất định phải quỳnh giao gật đầu đồng ý mới được không đợi hắn mở miệng quỳnh giao liền thay hắn từ chối nói mã tiên sinh đằng sau có tốt vài bộ phim muốn ra diễn hắn không có lịch trình tiếp diễn ngươi phim dương quân quân lịch trình có thể để điều chỉnh nha ta có thể chịu theo mã tiên sinh lịch trình quỳnh giao bất mặt nói việc này không có chừa t r h ỗ thương lượng trừ phi ngươi có thể đợi ba năm năm năm d i ệ p phong đội mở miệng q u y t nhủ dương nữ sĩ đã mã tiên sinh không rảnh vậy liền đổi người diễn tốt ta cảm thấy các quản lý thủ hạ cái tiệp kim thành vũ thì rất phù hợp dương quân quân kim thành vũ quá nhỏ hắn trên thân thiếu hụt thành công thương nhân cái kia cố khí chất d i ệ p phong nghe vậy cũng là s ư ơ n g sở hắn ở trong lòng thầm nghĩ nhìn đến vị này cũng không đốc muốn l ừ a gạt nàng vẫn là thật khó khăn may ra c á t phú hồng lúc này đi tới hướng dương quân quân nói quân quân hôm nay không phải nói chuyện c h ẳ n g s ở có lời gì hôm nào rồi nói sau tốt ta dương quân quân đáp một tiếng ngay sau đó lại cùng mã cảnh đạo bắt chuyện qua liền đi theo c á t phú hồng rời đi bốn các loại hai người vừa đi quỳnh giao hướng diệp phong cao mày nói a phòng ngươi làm sao đem tư đảng bản quyền bán cho nàng diệm phong ta thiếu các quản lý nhân tỉnh nàng cầu đến nơi này của ta ta cũng không tiện chối tử thật sự là đáng tiếc d i ệ p phong nói tránh đi a di huyện quân cái kia bộ phim đập đến thế nào quỳnh giao đã hoàn tất các loại làm tốt hậu kỳ chế tác đoan chừng tháng tám liền có thể chiếu lên d i ệ p phong vậy ta nhưng muốn sớm chúc mừng ngài cái kia bộ phim một khi phát sóng thu thị xuất khẳng định sẽ đại hỏa chỉ mong có thể như người châu nói khẳng định sẽ ngay tại d i ệ p phong nói chuyện với quỳnh giao lúc tiêu t ư ờ n g bước nhanh đi tới hướng quỳnh giao thân thủ cười nói ngài cũng là quỳnh giao a di a quỳnh giao nhìn đến tiêu tưởng trận cảm thấy hai mắt tỏa sáng nàng vội vàng nắm chặt tiêu tường tay hướng mỉm cười nói xin hỏi ngươi là ta gọi tiêu tưởng là diệp tiên sinh hảo bằng hữu quỳnh giao lập tức hướng diệp phong trách nói a p h o n g ngươi đã nhận biết tiêu tiểu thư làm sao không hướng ta dẫn kiến đâu diệp phong thầm nghĩ ta cũng không phải là ăn no cắn g không có việc gì hướng ngươi dẫn kiến cái gì không đợi diệp phong mở miệng lâm thanh hà cùng đặng lệ quân dẫn trần đức dung đi tới cùng quỳnh giao chào hỏi quỳnh giao nhìn đến trần đức dung liền càng thêm vui vẻ nàng tiến lên giữ chặt tiểu nha đầu tay thân thiết hỏi không ngừng tiêu tưởng thấy một lần nhất thời thì phiên muộn hợp lấy nàng tại quỳnh giao tâm lý còn không bằng một tiểu nha đầu phiến tử sau y đi theo q này, bộ phim. Bộ phim này, này mấy năm chính là đài loan kinh tế đại thời kỳ phát triển cũng là hồng kông điện ảnh tại đài loan thị trường điên cuồng kiếm tiền đại thời cơ tốt hắn suy nghĩ nhiều bán mấy cái bộ phim liền phải cùng những thứ này địa đầu xà giữ gìn mối quan hệ d i ệ p phong đối điện ảnh không có hứng thú có thể những cái kia khách mời lại nhìn đến say sương ngân lành thì liền tại hồng kông đã nhìn qua một lần lâm thanh hà cũng nhìn đến rất cẩn thận nàng ở trong lòng âm thầm so sánh chính mình cùng lam khiết anh cảnh đánh nhau người nào càng đặc sắc đ ặ n g lệ quân nhìn một hồi liền hướng lâm thanh hà cười nói nghĩ không r a n ă m đó cái kia bị đạo diễn mắng khóc tiểu nha đầu hiện tại đều nhanh muốn đ ổ i kịp ngươi lâm thanh hà cười khổ nói nào chỉ là đ ổ i kịp nàng đã tại rất nhiều phương diện vượt qua ta đặc lệ quân không thể nào ta cảm thấy ngươi diễn viên chính cái kia bộ đồng phương bất bại muốn so cái này bộ phim đặc sắc nhiều lâm thanh hà xem như đều có đ một bên khác ngồi tại quỳnh giao bên người t r ầ n đức dung nhìn đến lam khiết anh cùng diệp phong tại trong t i ự u quán tranh đấu phim lúc trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ bất quá hâm mộ thì hâm mộ nàng cũng biết mình đuổi không kịp lam khiết anh đừng nói nàng thì liền bị nàng xem làm thần tượng châu huệ mẫn cũng so không lam khiết anh tại điện ảnh phía trên lấy được thành t i ự u tiểu, tiểu nha đầu tâm tư rất đơn giản cũng là giống vương tổ hiển lữ tu linh một dạng làm đài loan khu vực đang hót ngôi xào lớn nàng thì thỏa mãn tiểu nha đầu tâm tư đơn giản quỳnh giao tâm tình liền muốn p ứ c tạp nhiều lúc trước nàng lần đầu nhìn đến lam khiết anh liền muốn để cho nàng vì chính mình quay phim bây giờ nghĩ lại. may mắn n à nguyện n g vọng không có thực hiện bằng không cô nương kia tuyệt không có khả năng lấy được hôm nay thành tựu bốn ngồi tại diệp phong bên cạnh thái tùng lâm một mực tại chú ý người xem phản ứng công ty bọn họ hoa hơn năm triệu đô la hồng k ô n g mua xuống đài loan bản quyền chỉ cần phòng bán vé có thể phá ba mươi triệu tiền đài loan công ty bọn họ thì có thể làm được kiếm b ụ n không lỗ hiện tại xem ra người xem đều nhìn đến rất chuyên chú chắc hẳn cái này bộ phim là v ứ n vàng thái tùng lâm đưa tay tại diệp phong trên bờ vai vô vô chờ diệp phong xoay đầu lại hắn lại đưa tay hướng ra phía ngoài chỉ trị diệ phong hiểu ý gật đầu ngay sau đó đứng người lên theo thái tùng l hai người đi đến trong phòng nghỉ ngồi xuống thái tùng lâm lấy ra hai bình nước khoáng đưa cho diệp phong một bình sau đó ngồi xuống nói a phong huynh đ ệ ta cùng trong công ty mấy vị cổ đông thương nghỉ qua bọn họ đồng ý vì xích bích cung cấp mười triệu tiền tài d i ệ p phong có điều kiện gì sao thái tùng lâm có hai điều kiện công ty của chúng ta muốn xích bích trên giới tập tại đài loan bản quyền mặt khác cái này bộ phim bên trong nhất định phải có hai ba vị đài loan diễn viên đảm nhiệm bên trong chủ yếu nhân vật d i ệ p phong điều đó không có khả năng đầu tiên cái này bộ phim đầu tư quá trăm triệu công ty của các ngươi chỉ cung cấp mười triệu tiền t à nhưng nói là không có ý nghĩa lấy mười triệu đổi lấy hai bộ phim bản quyền cuộc mua bán này coi như ta đồng ý chủ tịch cùng trần giám đốc bên kia cũng tiếp nhận không thái tùng lâm cái kia ngươi cảm thấy công ty của chúng ta cần phải đầu tư nhiều ít mới có thể cầm tới đài loan bản quyền diệp phong chí ít ba mươi triệu thái tùng lâm lắc đầu nói không có khả năng đầu tháng bốn ă m ba không triệu chỉ có thể cầm tới đài loan bản quyền coi như ta đồng ý cổ đông bên kia cũng không tiện giao phó diệp phong cười nói thái đại ca ngươi đừng quên xích bích cái này bộ phim lớn nhất dạp phim thì là nhật bản đài loan cùng đông nam á hồng kông bên kia cơ hồ có thể không cần tính dùng ba mươi triệu cầm xuống đài loan bản quyền các ngươi đã kiếm bụi thái tùng lâm không thể nói như thế điện ảnh không lên chiếu trước ai biết là kiếm lời l à bồi d i ệ p phong uống một mực nước nói thái đại ca đàng hoàng nói cho ngươi đài loan bên này cũng không phải là ngươi một nhà đối cái này bộ phim cảm thấy hứng thú theo ta phỏng đoán đoán chừng các ngươi sau cùng chỉ có thể cầm tới mười phần trăm đầu tư số lượng thái tùng lâm nghi hoặc nói có phải hay không hồ trực chung nhà kia công ty cũng muốn đầu tư d i ệ p phong chứ hắn còn có người cũng muốn đầu tư bộ phim này thái tùng lâm tốt ta ta quay đầu lại cùng trong công ty mấy vị động sự thương nghị một chút d i ệ p phong được ta chờ ngươi tin tức bất quá chấm nhất cuối năm nay sự kiện này nhất định phải xác định được thái tùng lâm vội hỏi cái t h a diễn viên sự tình đây ngươi chuẩn bị a n bài thế nào d i ệ p phong diễn viên sẽ sử dụng mấy tên đài loan nghệ sĩ đến mức dùng người nào đến có đạo diễn thương nghị quyết định thái tùng lâm nhớ tới nói cái này bộ phim đạo diễn là cái gì mấy vị d i ệ p phong trước mắt xác định có trương nghệ mưu t ừ khắc viên hòa bình hứa tiểu đông bốn người thái tùng lâm không có chúng ta đài loan đạo diễn sao diễm phong tạm thời còn không có ta biết đài loan bên này đạo diễn không nhiều đối bọn hắn cũng không quá giải cũng không dám mủ điểm tướng đón đến d i ệ p phong lại nói thái đại ca ta cái này bộ phim thực cũng không thiếu tiền tài để cho các ngươi tham dự vào chủ yếu vẫn là muốn đem hai bờ ba địa điện ảnh người liên hợp lại đập một bộ, bộ phim thái tùng lâm cá nhân ta rất đồng ý ngươi ý nghĩ bất quá liên quan đến điện ảnh đầu tư còn phải mấy vị cổ đông nhất trí đồng ý mới được d i ệ p phong lý giải ta sẽ cho các ngươi thời gian cân nhắc mặt khác cũng mời ngài c ù n g hộ trực chúng nô đôn thương nghị một chút tốt nhất là mọi người hợp lại đầu tư cái này bộ phim thái tùng lâm kinh ngạc nói nô đôn cũng muốn đầu tư bộ phim này đúng vậy ta phải trở về lại thương lượng một chút chương 795, khiêu khích chương 795, khiêu khích điện ảnh cầm ý vệ ngày đầu thì phá hai triệu phòng bán vé vay đến 2.17 t r i ệ u tiền đài loan ngày kế tiếp càng là phá năm triệu đại quan thái tùng lâm đang kinh h ỉ sau khi lập tức tăng lớn tuyên truyền cường độ diệp phong bị hắn lưu lại đi đài truyền hình làm một kỳ thăm hỏi tiết mục trong lúc đó diệp phong lại dẫn trần đức dung mẫu nữ cùng truyền hình nhà sản xuất dương b ộ i bội gặp một lần thương nghị mở đập phim truyền hình hoa thiên cốt an bài tốt những sự tình này về sau diệp phong tại phương nghệ hoa thuốc dục dưới lên đường trở về hồng cầm bốn ngày mùng n g à y 6 tháng 7, 10 giờ sáng kim công chúa long đầu dạp chiếu phim cử hành một trận long trọng điện ảnh buổi ra mắt bộ phim này là từ mới thành lập không lâu tinh huy công ty đầu tư lý lập trì đạo diễn châu tinh tinh cùng viên tiệp bánh liên hợp diễn viên chính tỉnh thánh cứ việc la chiếu huy hao tổn tâm cơ đem c h à n g diện làm đến rất náo nhiệt có thể đến đây cổ động diễn viên cùng đạo diễn vẫn là rất ít ký giả đến là đến không ít bọn họ vây quanh ở châu tinh tinh cùng la chiếu huy bên cạnh hai người truy vấn buổi ra mắt thiếu hụt ngôi sao lớn đến đây chúc mừng có phải hay không la chiếu h u cùng diệp phong bất hòa nguyên nhân đối mặt ký giả truy vấn la chiếu huy vẫn là mỉm cười cho trả lời chắc chắn nói hắn cùng diệp phong ở giữa cũng không có tư nhân đân đoán trước kia những cái kia sự tình đều là truyền thông m ù viết ký giả lại hướng châu tinh tinh phỏng vấn hỏi hắn có hay không hướng diệp phong phát ra mời châu tinh tinh thì lại lấy diệp phong không tại hồng kông vì lấy cớ qua loa địa ứng phó ngay tại ký giả mồm năm miệng mười hướng châu tinh tinh đặt câu hỏi thời điểm theo thảm đỏ đầu kia chậm rãi lái qua hai chiếc xe hơi nhỏ màu đen không đợi xe hơi dừng hẳn đám phóng viên liền bay người xuống lại đi qua chuẩn bị đ ố i xuống xe tốt khách ti Theo châu ử là tinh, tinh nghe xong đối phương là làm băng ghi hình mua bán nhất thời liền đến hứng thú điện ảnh phòng vệ chỉ là lợi nhuận một bộ phận bán băng ghi hình trong này lợi nhuận vẫn là rất có thể nhìn lăng tiểu minh phu thê ứng phó hết ký giả phỏng vấn về sau bước nhanh đi đến châu tinh tinh cùng la chiếu huy trước mặt cùng hai người phân biệt nắm tay kể một ít chúc mừng loại hình lời khách sáo sau cùng lăng tiểu minh tay lấy ra danh thiếp đưa cho châu tinh tinh nói châu tiên sinh ta rất thưởng thức ngươi tại điện ảnh phương diện tài hoa hy vọng về sau có thể có cơ hội cùng ngươi hợp tác châu tinh tinh tiếp nhận danh thiếp nói ta cũng hy vọng có thể có cơ hội cùng ngài hợp tác lăng tiểu minh còn muốn cùng châu tinh tinh lại trò chuyện vài câu lại nghe được thảm đỏ trước vang lên rối loạn t ư n g mừng hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cỗ m à bạch tại hai chiếc bia đúc xe hộ vệ dư không cần đoán mọi người đều biết là hồng c ô n g giới cổ phiếu tay bắn tỉa liễu loan hùng tới liễu loan hùng cũng không có tiếp nhận ký giả phỏng vấn hạ tại mấy tên bảo tiêu chen trúc dưới xuyên qua thảm đỏ hướng mấy cái người trước mặt đi tới la chiếu huy bước nhanh tiến lên đón cười nói hùng ca ngài tới rồi liễu loan hùng mỉm cười nói hôm nay là các ngươi tinh huy công ty khai trương bộ phim chiếu lên ta bận rộn nữa cũng muốn chạy tới cổ động một chút cảm ơn hùng ca liễu loan hùng lại cùng lăng tiểu minh nắm tay cười nói lăng tiên sinh tới tham gia hôm nay buổi ra mắt thì không lo lắng công ty của các ngươi về sau bị thiệu thị nhằm vào sao lăng tiểu minh, hồng kông công ty điện ảnh nhiều cũng không phải là chỉ có hắn thiệu thị một nhà ta sợ từ lâu đến nói tốt về sau còn xin ngươi nhiều quan tâm ta cái này hai vị tiểu huynh đệ lăng tiểu minh chiếu cố lẫn nhau đi liệu loan hùng còn muốn lại mở miệng lúc chợt nghe sau lưng lại vang lên d ố i loạn tưng ơ bừng hắn liền vội vàng xoay người hướng phía sau nhìn qua chỉ thấy một cỗ màu đen xe thương vụ cực nhanh lái qua nhìn đến chiếc xe hơi kêu bảng số xe mọi người liền biết đó là ngọc phong công ty xe hơi đám phóng viên lập tức cùng nhau tiến lên đem cửa xe bao vây đến cực kỳ chặt chẽ Các loại Lý lấy kéo nhìn đến、Lisa、Hân Gia diệp phong c á ta ta, ta nhắc tay chỉ một tên nữ ký giả cười nói nữ sĩ ưu tiên xin mời ngươi tới trước hướng ta đặt câu hỏi đi tên kia nữ ký giả kích động nói diệp tiên sinh xin hỏi ngươi cùng la chiếu huy tiên sinh bất h ò a vì cái gì còn muốn tới tham gia t ỉ n h thánh buổi ra mắt đâu diệp phong mỉm cười nói ta là tới chống đỡ a tinh cùng ngươi nói cái gì l à tiên sinh không quan hệ diệp phong nói xong lại chỉ hướng một vị mang theo gã đeo kính ký giả người phóng viên kia vội vàng xét hỏi diệp tiên sinh xin hỏi ngươi hôm nay mang đến bạn gái tại sao có lý ra hân tiểu thư bởi vì a hân so sánh tịch rồi diệp phong trêu chọc một câu ngay sau đó lại nói mới vừa rồi là câu nói đùa thực là lý ra hân tiểu thư đem về đảm nhiệm ta tiếp bộ phim nữ chính ta hôm nay cùng nàng cùng một chỗ tới cũng là vì t i ế p bộ phim đánh cái quảng cáo lại một vị nữ ký giả c ư ỡ hỏi diệp tiên sinh ngài về sau cùng với tinh huy công ty hợp tác sao tuyệt đối sẽ không diệp phong lời vừa ra khỏi miệng đám phóng viên trung gian lập tức vang lên rối loạn tương b ừ n g có người còn muốn tiếp lấy đặt câu hỏi mấy tên bảo tiêu lập tức tiến lên bảo hộ lấy diệp phong xuyên qua đám người bên này liễu loan hùng gặp diệp phong cùng lý gia hân cùng đi tới hắn có lòng muốn muốn về tránh nhưng lại cảm thấy không thể yếu thế liền ứng địa tại chỗ nhìn chăm chú lên diệp phòng chậm rãi đi tới châu tinh, tinh bước nhanh tiến lên đón một mặt kích động hướng diệp phong đưa tay ra nói diệp tiên sinh, đa tạ ngài đến đây cổ động d i ệ p phong mỉm cười nói a tinh ta cầu chúc ngươi phim mới bán chạy t à i nguyên dọc tiến cảm ơn d i ệ p phong cùng châu tinh tinh nắm qua tay về sau lại chỉ vào lý g i a h â n cười nói a h â n là chúng ta thiệu thị lực nâng tân nhân ngươi về sau có cái gì thích hợp với nàng nhân vật còn mời chiếu cố nhiều nàng châu tinh tinh vội vàng gật đầu nói được lý g i a h â n hướng châu tinh tinh thân thủ cười nói châu tiên sinh còn mời n g à i chiếu cố nhiều hơn lý tiểu thư quá khắc khí liễu loan hùng ở một bên nghe đến ba người ở giữa đối thoại cái núi đều nhanh muốn chọc giận lệnh ra hợp lấy diệp phong hôm nay tới tham gia buổi ra mắt là giả diệp phong hài n hước nói thật sao ta còn tưởng rằng liễu lao bản là theo đuổi cầu mỹ nữ đâu liễu loan hùng phản kích nói ta có thể so sánh không diệp tiên sinh liền không biết ly tiểu thư là người nhiều ít vị bạn gái diệp phong bạn gái của ta lại nhiều cũng là danh chính ngôn thuận kết giao không giống ngươi trong nhà đã có lao bà thì đừng đi ra lêu lồng n g ư ơ i l i ễ u loan hùng tức g i ậ n đến nổi trận lôi đình hắn căm tức nhìn diệp phong thật nghĩ dơ quả đấm lên hướng diệp phong trên mặt đập tới diệp phong giống như là khám phá khác ý nghĩ một dạng người lạnh nói thì ngươi dạng này t i ể u sắt chi đổ ta một cái tay có thể đánh năm cái la chiếu huy ở một bên cả giận nói xú tiểu tử ngươi miệng hắn lời còn chưa nói hết l i ề n bị diệp phong một chân đá vào trên bụng la chiếu huy tại xử trí không kịp đ ể p h ò n g dưới bị diệp phong một chân đạp cái bờ mông đôn diệp phong đạp còn về sau lại khinh bị nói ngươi thì tính là cái gì cũng dám hướng ta kêu la, la chiếu huy từ dưới đất bỏ dậy khi cực bại phôi địa hô người tới đánh cho ta hắn mấy vị bảo an nghe tiếng chạy tới có thể vừa nhìn thấy d i ệ p phong sau lưng cái k i a mấy vị cao lớn vạm vỡ hộ vệ áo đen bọn họ lập tức liền sợ đ á g phóng viên nhìn đến bên này đánh lên lập tức chen chúc tới d ơ lên máy chụp hình đập không ngừng châu tinh tinh thấy thế liền vội vàng tiến lên q u i nhủ mọi người có lời nói thật tốt nói tuyệt đối đừng động thủ thương tổn hỏa khí d i ệ p phong thu liễm vẻ giận d ữ nói a tinh ta hôm nay n ể mặt ngươi thì tha hắn một lần đón đến hắn lại chuyển hướng liệu loan hùng nói liều la bản ngươi muốn cùng ta đấu vậy liền đao thật thương thật địa đến tránh ở sau lưng đuồng n ị c h thủ、đoạn. còn tính là cái nam nhân sao d i ệ p phong nói xong quay người liền đi la chiếu huy cắn răng nghiến lợi nói tên vương bắt đàn này ta sớm muộn phải cho hắn để mặt liệu loan hùng mặt đen lên nói á huy đến tội cùng là chuyện gì xảy ra la chiếu huy hùng ca cái gì chuyện gì xảy ra liệu loan hùng hắn mới vừa nói ta ở sau l ư n g động tay chân có phải hay không là ngươi làm la chiếu huy chột dạ nói ta muốn đem công ty bọn họ mới đến đỡ thiếu nữ tổ hợp mở ra đêm đó hẹn gặp vạn ý văn lúc bị hắn nhìn đến liệu loan hùng cả giận nói ngu xuẩn tvb nhiều như vậy nghệ sĩ ngươi đào một cái tới đỉnh cái dám dùng a la chiếu huy buồn b ự c n ó i hùng ca ta không phải muốn thay ngươi xả giận nhà liễu loan hùng đang muốn mắng nữa hắn vài câu đã thấy một vị trung niên nam tử bước nhanh chạy tới hướng hắn vội la lên lao bản ra chuyện liễu loan hùng vội hỏi xảy ra chuyện gì trung niên nam tử công ty chúng ta ngay tại thu mua mấy chỗ bất động sản bị người khác giá cao chặt đi liễu loan hùng nghe vậy nhất thời mặt thì đen hắn vội hỏi biết là ai mua sao ta đã dò nghe thu mua cái kia mấy chỗ bất động sản người là m ư ơ i bốn k lao đại phan trí dũng phan trí dũng t hắn, hắn, hắn, hắn hướng la chiếu huy cùng châu tinh tinh nói ta có việc muốn đi trước một bước hôm nào lại bày rượu cho các ngươi chúc mừng la chiếu huy vội nói hùng ca ta cùng ngươi đi thôi liệu luân hùng không dùng ngươi về sau thiếu cho ta gây điểm phiền phức là được la chiếu huy nghe vậy nhất thời thì người cầm hắn ở trong lòng thầm nghĩ Diệp、phong、tiểu kia i ệ Phong tử làm v c một c h ú t t r à n g diện đều không đều để ý, x u ấ t thủ lại quá m ứ c tàn n h ẫ n để cho m ì n h khó l ò n g p h n g bị. Xem r a chính mình t h chơi ậ t k h ô n g l ạ i hắn, về s chương bảy trăm chín m ư ơ g 796, ý nghĩa trọng đại ngay ngày, ngày sáng sớm diệp phong đúng giờ đi tới tvb tổng bộ đi làm đi vào hành chính trong đại sảnh cảm giác công tác nhân viên đều dùng dị dạng mắt chỉ nhìn hắn đối với hắn cũng biến thành phá lệ cung kính hắn đi đến thang máy bên này nhìn đến có mấy vị giam chế đang chờ dưới thang máy tới nhìn đến diệp phong tới lý tăng thắng cười với hắn nói diệp trợ lý ngươi thật là được hôm qua vừa trở về hôm nay liền lên sách giải trí đầu đề d i ệ p phong lý đạo ngươi đây là khen ta đây vẫn là tại mắng ta lý tăng thắng đùa nghịch mà nói ta hiện tại nào còn dám mắng ngươi nha vương thiên lâm nâng cao cái bụng lớn hướng diệp phong c ư ờ i hỏi tiểu tử ngươi hôm qua vì cái gì chạy tới đại náo người ta điện ảnh bội ra mắt d i ệ p phong thiên lâm thúc ta có thể không phải cố ý đi náo sự hôm qua ta muốn đi hướng châu t i n h t i n h chúc mừng chỉ là cái kia ra hỏa mở lời kiêu n g o ta nhất thời nhịn không được thì độc thủ tiêu xanh trên báo chí không phải nói ngươi dùng chân đá sao d i ệ p phong ngượng ngùng cười nói thì đụng cái kia ra hỏa một chút ta liền không có sử dụng lực mấy người đang muốn nói tiếp lúc cửa thang máy lúc này thời điểm mở d i ệ p phong gặp người tương đối nhiều liền không có đi theo vào đứng ở bên ngoài các loại chuyến tiếp theo thang máy lý tăng thắng thấy thế cũng đi tới cùng d i ệ p phong cùng nhau chờ tan ca thang máy d i ệ p phong hướng hỏi lý đạo sa điêu anh hùng chuyện hậu kỳ chế tác làm tốt không có lý tăng thắng đã làm tốt hiện tại cũng là trong phim mặt nhạc đệm không hài lòng diệm phong ngươi cũng đừng quá bắt bẻ nếu như ngươi muốn cùng tám mươi ba bản bên trong nhạc đệm so sánh cái kia sẽ chỉ làm chính ngươi khó chịu lý tăng thắng, lời tuy như thế có thể đập một bộ đại khí bảng bạc phim truyền hình muốn là bại hoại tại nhạc đệm phía trên hã không để cho người ta b u ồ n b ự c diệp phong như vậy đi ta tới giúp ngươi viết một bài ca khúc chủ đề nhạc đệm thì áp dụng tám mươi ba bản ca khúc ngươi cảm thấy thế nào lý tăng thắng trần c h ờ nói ngươi được không được hay không chờ ta viết ra để ngươi xem một chút chẳng phải sẽ bên nhà vậy ta liền chờ ngươi tin tức được diệp phong cùng lý tăng thắng trinh nói chuyện p h í m lúc cửa thang máy lại tự động mở ra hai người vừa đi vào trong thang máy chỉ nghe thấy sau lưng có một nữ nhân hướng bọn hắn kêu lên diệp trợ lý lý giam chế các người chờ ngươi mai ộ t chút. hiệu n nhìn g chỉ thấy t Mai i thanh hướng n hỏi lấy một đôi giày cao gót cao diệp phong c ư ờ i nói diệp trợ lý hôm nay đụng phải ngươi vừa vặn ta muốn hỏi một chút ngươi chu tiên cái này ngươi chính mình nắm giữ tốt tiêu chuẩn là được chỉ cần không cao hơn giấy báo đăng báo nội dung ngươi chừng nào thì mở đập đều có thể mai h i ể u thanh ta muốn đem chu tiên bản này tiểu thuyết đập thành bốn tới năm một không tập phim truyền hình chia làm trên dưới hai bộ p h ầ n trước đem hai mươi vị trí đầu tập hợp đánh ra đến ngươi cảm thấy thế nào có thể mai h i ể u thanh vui vẻ nói vậy ta sau đó tìm phương tiểu thư thương nghị đi không dùng gấp gáp như vậy a mai h i ể u thanh ta tới công ty lâu như vậy còn không có đập qua một bộ đại họa phim truyền hình có thể không nóng này sao được lý tăng thắng cười nói ta nghe nói bản này tiểu thuyết người đọc rất nhiều đánh ra đến thu thị xuất nhất định sẽ nóng này chỉ mong đi diệp phong tiểu thanh tỷ công ty mới thu nhận nữ nghệ sĩ hồng hinh rất không tệ hy vọng ngươi có thể cho nàng một cái thử sức cơ hội mai tiểu thanh gật đầu nói được mấy phút đồng hồ sau ba người ra thang máy mai tiểu thanh đi phòng làm việc của mình lý tăng thắng thì cùng đi theo tiến diệp phong văn phòng diệp phong vội hỏi lý đạo ngươi có phải hay không có lời nói muốn cùng ta nói lý tăng thắng ta nghe lương quản lý nói ngươi giúp ta viết một cái phim truyền hình kịch bản ta muốn nhanh nhìn thấy nó diệp phong im lặng nói ngươi tại nội địa bận bịu hơn nửa năm phim đều không cảm thấy mệt không lý tăng thắng mệt mỏi là mệt mỏi có thể nhìn kịch bản lại không cần tốn sức diệp phong đuồng nghịch mà nói ngươi là muốn t r ư ớ c vào tay vì ăn đi ha ha bị ngươi đoán đúng diệp phong đi đến quỹ bảo hiểm trước móc ra chìa khóa đánh mở an toàn tủ từ bên trong lấy ra một cái túi công văn giao cho lý tăng thắng trong tay lao lý tiếp nhận túi công văn ánh mắt lại liếc về phía quỹ bảo hiểm cười nói a phong ta nhìn ngươi cái kia trong tủ bảo hiểm còn giống như có mấy cái kịch bản diệp phong ngươi trước đập tốt cái này kịch bản rồi nói sau lý tăng thắng được bất quá ngươi nếu là có tốt kịch bản có thể được cho ta lựu thêm hai phần diệp phong ngươi cử yên tâm đi tốt kịch bản thiếu không ngươi vậy ta đi trước lý tăng thắng kẹp lấy túi công văn hài lòng đi ra cửa lao lý sau khi đi diệp phong cái mông còn không có ngồi vững vàng chỉ nghe thấy chung ô điện thoại reo lên tới hắn bận bịu cầm điện thoại lên ống nghe hỏi uy là vị nào đầu bên kia điện thoại chuyển đến mới tiểu n g ã thanh âm diệp trợ lý phương tổng mời ngươi tới đây một chút tuất ta liền tới đây một phút sau diệp phong theo châu tiểu n g ã đi vào phương nghệ hoa trong văn phòng sau khi vào cửa nhìn đến phương nghệ hoa cầm trong tay một phần giấy báo chính đang đọc châu tiểu ngà đi lên phía trước nói tổng giám đốc diệp trợ lý tới phương nghệ hoa thả xuống trong tay giấy báo hướng diệ phong hỏi n g ư ơ i h ô m qua chạy tới kim công chúa bên kia đại náo một trận đến tột cùng muốn làm cái gì d i ệ phong p không có gì ta chính là đi qua hướng châu t i n h t i n h chúc mừng ai ngờ cùng la chiếu huy lên một chút tranh chấp bị ký giả bắt đến phương nghệ hoa thật không có việc khác d i ệ phong p s ắ c thực không có vậy được rồi hôm nay gọi ngươi qua đây là có chuyện muốn cùng ngươi nói công ty muốn cùng nội địa quảng châu hợp tác tại bên kia tổ chức một trận dự thi hoa hậu việc này ngươi có muốn hay không tiếp nhận diễ phong phương tiểu thư ta cảm thấy tổ chức loại này trận đấu không có ý nghĩa gì phương nghệ hoa có ý tứ gì d i ệ phương cá p nghệ i hoa công ty nhất t định phải mỗi năm cũng phải có tân sinh lực lượng tiến đến mới được dạng này mới có thể từ đầu tới cuối duy trì tràn đầy sức sống d i ệ p phong tốt ta ngươi an bài người khác đi làm cái này hoạt động ta đối việc này không hứng thú phương nghệ hoa được việc này ta an bài người khác đi làm đúng nghe nói ngươi lần này đi cùng thái tùng lâm thương nghị đầu tư xích bích sự tình các ngươi có hay không nói tốt còn không có nói tốt thái giám đốc nói hắn muốn cùng mấy vị đ ồ n g sự thương nghị trước cuối năm cho ta trả lời chắc chắn phương nghệ hoa cái tia cái này bộ phim là muốn lại trước cuối năm đã được ra sao đúng đó n đến d i ệ p phong lại nói cái này bộ phim ta chuẩn bị để hai bờ ba địa mấy nhà công ty cộng đồng đến đầu tư quay chụp h ư ơ n g nghệ hoa cứ như vậy nhà đầu tư có phải hay không quá nhiều một chút lần này là ngoại lệ ta cảm thấy ba nhà c h ụ chung cái này bộ phim hội càng có ý nghĩa chính ngươi nhìn lấy làm đi bất quá chủ đầu tư mới nhất định phải là chúng ta mới được ta minh bạch chương bảy trăm chín mươi bảy tiền của phi nghĩa chương bảy trăm chín mươi bảy tiền của phi nghĩa giữa trưa phan trí dũng mang theo mấy tên quân đồ đi vào hàng quan đại khách sạn lầu ba một gian trong bào x ư ơ n g sang trọng vừa vào cửa thì nhìn đến mười bốn ca trưởng lão hồng nghĩa hàn cùng liễu loan hùng ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm hắn bận bị hướng hồng nghĩa hàn chắp tay cười nói hồng lão van bối có chút việc vặt vanh quân thân đến trận một bước mong rằng ngài lao chớ trách hồng nghĩa hàn đứng dậy cười nói không sao chúng ta cũng là vừa tới không lâu a dũng ta đến giới thiệu cho ngươi một chút vị này là liêu loan hùng tiên sinh phan trí dũng cười nói l i ê u lao bản đại danh ta thế nhưng lại như sấm bên thay không cần hồng lao giới thiệu ta cũng biết hắn liêu loan hùng thân thủ cười nói ta đối phan tiên sinh cũng là nghe đại danh đã lâu liêu tiên sinh quá k h á c h khí hồng nghĩa hàn đã tất cả mọi người nhận biết cái k i ệ an vị xuống tới nói đi phan trí dũng tại hai người đối diện ngồi xuống cầm lấy trên bàn đóng t r à một bên thay hồng nghĩa hàn trâm trả một bên cười nói hồng lão không biết ngài tìm ta tới có cái gì phân phó hồng nghĩa hàn a dũng nghe nói ngươi gần nhất tại vịnh thâm thủy khu mua sắm mấy chỗ bất động sản có chuyện này sao là có chuyện này cái này không chín mươi bảy gần ta cũng muốn đặt mua mấy chỗ bất động sản vì người thân lưu cái hậu đường t r ù n g hợp bên kia có người nghĩ ra bán phòng nghiệp ta thì mượn một khoản tiền mua xuống cái kia mấy chỗ bất động sản đó đến phan Chi dũng lại nói hồng lão ta nghe nói hồng công giá phòng tương lai phải l ư ơ tăng ngài lão cũng tranh thủ thời gian mua sắm mấy bộ phòng nghiệp làm dưỡng lao chi dụng hồng nghĩa hàn ngươi có biết hay không liếu lao bản công ty ngay tại thu mua bên kia bất động sản chuẩn bị khai phát kiến tạo biệt tự sang trọc khu phan trí dũng kinh ngạc nói làm sao lại khéo như vậy liêu la bản thật sự là xin lỗi l i ê u loan hùng đ ộ i nói người không biết không trách phan tiên sinh có thể hay không đưa ngươi thu mua cái k i a mấy chỗ phòng nghiệp chuyển nhượng cho ta phan trí dũng c a o mày nói việc này không dễ làm nha thu mua cái k i a mấy chỗ bất động sản trừ ta còn có một vị đối tác ta bên này khẳng định không có vấn đề nhưng người ta đầu tư nhiều tiền như vậy ta tổng không làm cho hắn lô vốn kiếm lời ôi chào a hồng nghĩa hàn a dũng ngươi có thể nói cho ta cái t i ê người là ai sao phan trí dũng mỉm cười nói hồng lão việc này tha thứ ta khó có thể thẩm bệnh Ngài Lao biết, này,、e、tác, liệu a o cũng b lan hùng phan tiên sinh mình nhóm nói trắng ra đi mảnh đất kia cũng chính là chúng ta công ty nghị thoát phát nó mới có thể tăng giá trị muốn là công ty của chúng ta hủy bỏ khai phát kế hoạch các người giá cao thu mua phòng nghiệp sẽ chỉ nện trong tay Phan phải gấp phòng nghiệp những thứ nhiên không thu những thứ Lao ta ta mua Dũng nói, Bản, người nói này cũng dùng tiền, thu mua những thứ này Trí tự biết, trở cười Liêu lấy liễu loan hùng nghe xong lời này nhất thời thì nhức đầu nếu như chỉ là phan trí dũng một cái hắn còn có thể dùng trì hoãn khai phát tới dọa hắn nhưng đối phương sau lưng g i a núi nếu như là diệp phong lời nói vậy hắn liền sẽ không thiếu tiền hắn cho dù nói hủy bỏ khai phát đối phương chắc hẳn cũng sẽ không để ý hồng nghĩa hàn hòa giải nói a dũng mọi người ra tới làm việc đều là vì cầu tài nhà như vậy đi để liễu lao bản đề cao một thành giá cả thu mua các ngươi cái kia mấy chỗ bất động sản thế nào phan trí dũng vẫn là câu nói kia ta chỗ này là không có vấn đề cũng không biết ta vị kia đối tác có chịu hay không đáp ứng hồng nghĩa hàn vậy ngươi liền đi gọi điện thoại hỏi một chút hắn tốt được ta cái này đi gọi điện thoại giúp các ngươi hỏi một chút hồng nghĩa hàn nói xong đứng dậy hướng ngoài phòng khách đi đến các loại sau khi hắn rời đi hồng nghĩa hàn hướng liễu loan hùng nói a hùng ngươi có thể xác định là thiệu thị cái kia diệm phong ở sau lưng làm tay chân liễu loan hùng tuy nhiên không thể xác định lại cũng kém không nhiều lắm ta gần nhất đắc tội với người chỉ có hắn một cái hồng nghĩa hàn n h ữ mày nói vậy chuyện này nhưng là không tốt lắm làm liễu loan hùng hồng lão chẳng lẽ bằng ngươi tại m ư ơ i bốn k bên trong địa vị còn ép không được phan tiên sinh hồng nghĩa hàn chỉ là a dũng một cái ta tự nhiên có thể thể biết, tiên rất thích tiểu tử ưa gia kia, nhiên ngăn chặn hắn. ngươi không biết, mà các hạ tiên sinh rất thích tiểu tử kia, nhiều chỗ hạ diệp có Có có các mà liệu ầ n tán dương hắn, còn ở trước mặt ta ta cho để đ ố với chiếu nhiều i hắn hơn, cho nên, ta cũng không nên, cũng cố ta t n hắn. làm l khó i loan hùng nghi hoặc nói ta chưa từng nghe nói hắn cùng hạ đổ vương từng có lui tới nhà hồng nghĩa hàn n g ư ơ i có chỗ không biết diệp g i a tiểu tử kia cùng hạ tiên sinh nữ nhi quan hệ rất tốt muốn không phải hắn quá mức hoa tâm hạ tiên sinh đều có ý để hắn làm chính mình con rể liệu loan hùng nghe vậy căng thẳng trong lòng công ty bọn họ chính kế hoạch đi ma các khai phát bất động sản muốn là diệp phong thật cùng đổ vương quan hệ thân cận đến loại này phần phía trên đây chính là đầy đủ đầu hắn đau hồng nhĩ g a hàn a hùng ta từng nghe hạ tiên sinh nói qua một cái chuyện lý thú liêu luân hùng cái gì chuyện lý thú hồng nhĩ g a hàn hạ tiên sinh nói diệp ra tiểu tử kia trước đây không lâu đi ma cao bãi phòng hắn cho hắn đưa qua một kiện mở ra mặt khác lễ v ậ t h ả là lễ v ậ t gì một triệu thẻ đánh bạc diệp ra tiểu tử kia xưa nay không đánh bạc lần kia đi ma cao lại cố ý tại bồ kinh sòng bạc thua một triệu thẻ đánh bạc nói là hắn đưa cho hạ tiên sinh lễ gặp mặt l i u luân hùng nghe vậy tâm lý thầm mắng tiểu tử k muốn là ta có thể nghĩ ra cái này ý tưởng hay đưa đổ vương năm triệu ta cũng vui vẻ hồng nghĩa hàn ta khuyên ngươi vẫn là đừng tìm h ắ n đấu hắn làm là điện ảnh sinh ý ngươi làm là bất động sản mua bán hai nhà không can thiệp chuyện của nhau ngươi cần gì phải nhiều kết cái cử nhân liệu loan hùng đang muốn giải thích vài câu đã thấy phan trí dũng cầm lấy đại ca đại đi tới cười với hắn nói liệu la o bản ta nói hết lời cuối cùng là thuyết phục vị kia đối tác hắn đáp ứng đem mấy chỗ phòng nghiệp toàn bộ chuyển nhượng cho các ngươi công ty bất quá giá tiền này nhất định phải đi lên để cao năm thành mới được hồng nghĩa hàn cả kinh nói a dũng ngươi là nói nói nhảm a chuyển cái tay thì để cao nam thành các ngươi đây không phải cướp bóc sao phan trí dũng một mặt ủy khuất mà nói hồng lão ta cũng chính là chuyển một lời mà thôi có đồng ý hay không còn phải liếu lao b ả n tự mình làm chủ hồng nghĩa hàn còn muốn lại trách cứ vài câu l i ễ u loan hùng lại ngăn lại hàn nói phan tiên sinh các ngươi ra điều kiện ta có thể đáp ứng phan trí dũng nghe vậy cũng là s ứ n g sở hắn vừa mới đem báo giá để cao đến nam thành là chuẩn bị cùng liễu loan hùng có kẻ mặc cả một phen lại không nghĩ rằng đối phương liền giá đều không trả thì một lời đáp ứng liễu loan hùng lại nói phan tiên sinh còn xin ngươi thay ta thay cái lời nói cho ngươi đối tác liền nói ta trước kia nếu có cái gì đắc tội hắn địa phương còn mời dừng ở đây phan trí dũng cố ý chuyển hồ đồ nói liệu lao bản lời này của ngươi là ý gì liệu loan hùng phan tiên sinh một mực thay ta chuyển lời lại là được phan trí dũng tốt ta ta nhất định đưa ngươi lời nói mang cho hắn đa tạ liệu loan hùng nói một tiếng tạ liền khiến người ta gọi tới luật sư khởi thảo chuyển bán hợp đồng để liều loan hùng ký chữ chấp thuận hồng nghĩa hẳn ở bên cạnh nhìn đến nóng mắt không thôi hắn ở trong lòng thầm nghĩ a dũng tiểu từ này xoay tay một cái thì kiếm lời hơn mười triệu thật sự là giấm nhầm tất chó xem ra chính mình về sau phải cùng tiểu t ử này thân cận một chút thuận tiện theo hắn kiếm chút dưỡng lao tiền chương 798, t r ố i t ử không nhận chương 798, t r ố i t ử không nhận ngày mùng ngày tám tháng bảy ba giờ chiều diệp phong ngồi xe chạy tới phi trường nhận điện thoại l a m khiết anh đập hết đội cảm tử về sau muốn vào hôm nay trở về hồng kông xe hơi chạy nhanh đến phi trường phụ cận lúc diệp phong vậy mà nhìn đến có thật nhiều máy người bao vây ở phi trường đại s ả n h bên ngoài cũng không biết đang đợi người nào hắn bận bịu để tài xế dừng xe phái cái bảo tiêu đi xuống hỏi thăm một chút hỏi một chút hôm nay có cái gì nhân vật trọng yêu muốn tới hồng kông b ả các loại tên kêu bảo tiêu sau khi đi diệp phong theo trong xe lật ra một quyển tạp chí nhàm chán liếc nhìn chỉ một lúc sau hắn liền nghe đến ngồi phía trước hàng một tên bảo tiêu hướng hắn nhắc nhở phong ca ngươi mau nhìn tựa như là gia hỏa châu chủ tịch xe hơi lái qua diệp phong ngầm đầu hướng ngoài cửa sổ xe nhìn qua quả nhiên thấy mấy cái lượng hào hoa xe hơi nhỏ l ạ i qua trừ châu văn hoài tỏa giá còn có hà quán sương cùng trần l o n g xe hơi cũng theo đôi u sau chạy tới mấy người xe cộ vừa chạy nhanh đến phi trường đại s ả n h bên ngoài liền bị giữ ở ngoài cửa những ký giả kia bao vây lên muốn đôi mấy người tiến hành phỏng vấn đội xe vừa dừng lại lập tức có mấy vị bảo tiêu theo trong xe nhảy xuống đem đám phóng viên ngăn cách che chở châu văn hoài đi vào phi trường trong đại s ả n h d i ệ p phong tâm lý thầm nghĩ mấy người kia khẳng định là tới đón tiếp tôn lang chỉ là bà vương biệt cơ bản quyền ở trong tay chính mình vị kia ngôi sao lớn lúc này hồng công làm cái gì đây chuyện nhỏ này cũng không có gây nên diệp phong chú ý hắn tiếp tục túi đầu liếc nhìn tạp chí ước chừng qua có nửa giờ chỉ nghe thấy bảo tiêu hướng hắn nhắc nhở phong ca lam tiểu thư các nàng đi ra diệp phong nghe vậy bận bịu thả xuống trong tay tạp chí ngầm đầu hướng ngoài cửa sổ xe nhìn qua chỉ thấy lam khiết anh tại mấy tên bảo tiêu hộ v ệ dưới chính hướng cái này vừa đi tới không giống nhau diệp phong phân phó tài xế liền phát động lên xe chậm rãi n ê n đón các loại xe hơi tại mấy người phía trước dừng hẳn lam khiết anh cực nhanh chạy lên xe tới ô n lấy diệp phong hưng phần nói ca, ca ta rốt cục tự do rồi diệp phong luồng n ị c h mà nói nói thật giống như phi phi phi c a c a thật sự là miệng quá đen d i ệ p phong quay đầu đối a hổ a biêu mấy cái người cười nói vất vả các người bắt đầu từ ngày mai cho các ngươi thả ba ngày nghỉ đều về nhà đi xem một chút cảm ơn phong ca chờ tất cả mọi người sau khi ngồi xuống tài xế lập tức phát động xe hơi quay đầu xe hướng phát thanh đường chạy tới tại xe hơi quay đầu khe hở d i ệ p phong nhìn thấy châu văn hoài một đoàn người đang bị ký giả chắn ở giữa tựa như là có người đang tiếp thụ phỏng vấn d i ệ p phong hướng lam khiết anh hỏi tiểu á n h ngươi cùng tôn lang là ngồi chung một trận chuyến bay sao lam khiết anh vâng bất quá hắn ngồi là hàng đầu kho ta chỉ là xa xa địa liếc hắn một cái cũng không có cùng hắn đối mặt diệp phong yên lặng gật đầu cũng không có hỏi lại lam kiết anh ca ca ta đập hết đội cảm tử về sau có thể hay không nghỉ ngơi một đoạn thời gian diệp phong có thể ta cho ngươi một kỳ nghỉ cho ngươi đi tham gia liên h o à n phim và n ì n e s thuận tiện qua bên kia du lịch một chút lam kiết anh vội hỏi ca ca cũng đi sao diệp phong ta muốn chuẩn bị xích bích cái kia bộ phim không có thời gian trôi qua bất quá ngọc liên tỷ cùng á huy hồ kim toàn đạo diễn đều sẽ đi qua lam kiết anh mân mê miệng nói ngươi không đi ta một người đi qua có ý gì diễ phong lần này chủ yếu là tham gia liên h o à n phim v e n i c e du lịch chỉ là thuận tiện ngươi muốn là cảm thấy một người cô đơn thì ước tăng hoa thiên cùng đi chơi tốt lam khiết anh gật đầu nói ý kiến hay ta quay đầu lại hỏi hỏi a tiến h nhìn nàng có thời gian hay không d i ệ p phong chợt nhớ tới nói ngọc liên tỷ làm sao không có cùng các ngươi đồng thời trở về lam khiết anh trần giám đốc tham gia hết tu nữ cũng điên c u ồ n g buổi ra mắt về sau liền trực tiếp đi máy bay đi hà lan d i ệ p phong tâm lý minh bạch trần ngọc liên đi hà lan khẳng định là vấn an châu huệ mẫn số cúc đoàn làm phim tại hà lan lấy cảnh không sai biệt lắm cũng nhanh đọc xong nghĩ đến chính mình thân là bạn trai vậy mà không nghĩ tới đi hà lan nhìn xem thật sự là hồ t h ẹ c h bốn xe hơi chạy nhanh đến phát thanh đường bên này d i ệ phong p trong túi máy nhắn tin đột nhiên văng lên hắn móc ra máy nhắn tin nhìn một chút liền hướng l a m khiết anh nói ta có việc muốn đi xử lý n g ư ơ i đi về nghỉ trước giữa trưa ta tới cùng n g ư ơ i đi ăn cơm l a m khiết anh vậy n g ư ơ i có thể đừng quên không biết n g ư ơ i yên tâm tốt d i ệ phong p đem l a m khiết anh đưa đến dưới lầu sau đó đi về tới hướng mọi người phân p h ó nói a hồ lưu xuống tới b ồ i ta người khác đều về nhà nghỉ ngơi đi thôi a bưu vợ nói phong ca để cho ta cũng lưu lại cùng các người đi diễ phong cũng được người khác đi về nghỉ trước cảm ơn phong ca mọi người hướng diệp phong nói một tiếng tạ liền ai đi đường đấy diệp phong leo lên xe hơi hướng a hổ phân phó nói đưa ta đi gặp phan trí dũng được a phong đáp đáp một tiếng liền phát động xe hơi quay ngược đầu xe lái rời phát thành đường bốn hơn hai mươi phút sau diệp phong dẫn a hổ đi vào cựu lòng đường nhà kia tiểu n h ậ t trong quán cà phê tìm tới ngồi tại phòng riêng bên trong uống cà phê phan trí dũng d i ệ p phong tại phan trí dũng đối diện ngồi x u ố đến hỏi ngươi tìm ta có việc sao phan trí dũng chức giúp diệp phong điểm một ly cà phê sau đó nhọn nói chuyện kia đã giải quyết diệp phong kinh ngạc nói l i ễ u loan hùng dễ dàng như vậy thì thỏa hiệp phan trí dũng ta cũng không nghĩ tới hội dễ dàng như vậy bất quá hắn nghe hắn trong lời nói ý tứ tựa như là biết ngươi tại giúp ta hắn có ý cùng ngươi giảng hòa không muốn lại đấu với ngươi h ả diệp phong đang muốn hỏi thăm nội tình lúc lại nhìn đến bồi bàn bưng lấy cà phê đi tới hắn vội vươn tay tiếp nhận cà phê đem bồi bàn đuổi đi phan trí dũng uống một ngụm cà phê đem hắn cùng liễu loan hùng đàm phán quá trình tử cẩn thận hướng diệp phong làm giới thiệu diệp phong sau khi nghe xong im lặng nói hợp lấy ngươi bận điệu hồ lâu như vậy mới kiếm lời phan trí dũng cả kinh nói mười lăm triệu n g ư ờ i vẫn còn chê ít diệp phong muốn là đàm phán người là ta ta ít nhất cũng phải đem giá cả đảo lộn một cái phan trí dũng muốn nhiều như vậy liệu loan hùng làm sao có khả năng chịu đắt đâu diệp phong là h ắ n gấp không phải chúng ta cuối cùng hắn dù cho không đáp ứng chúng ta cũng có thể nắm giữ cái kia mấy chỗ bất động sản sớm muộn hội l ậ n cái mấy lần ngươi có thể hao tổn nổi ta không thể được thiếu số tiền kia ta về sau làm việc thì hội bị hạn chế phan trí dũng nói xong theo trong túi á o trên móc ra một tờ chi phiếu đưa cho diệp phong nói nơi này là hai mươi bảy năm triệu ngươi cất kỹ d i ệ p phong khoát tay một cái nói ngươi đem bản thiếu tiền còn cho ta là được lần này ta không có xuất lực số tiền kia ta không lấy một xu cao trí dũng v ộ i la lên như vậy sao được đây nói tốt một người một nửa ngươi nếu là không thu để cho ta như thế nào an tâm d i ệ p phong mỉm cười nói phan đại ca ta biết ngươi thủ hạ người nhiều chi tiêu cũng lớn số tiền kia coi như ta tặng cho ngươi thủ hạ những minh đệ kia tốt về sau nói không chừng còn có việc muốn phiền phức bọn họ phan trí dũng cảm k h á i nói diệm minh đệ ngươi thật sự là khác ta lau mắt mà nhìn ta từ xuất đạo đến nay còn chưa bao giờ thấy qua cái gì người có thể hướng ngươi dặn này xem tiền tải như không có gì diệp phong vui vẻ nói ta cũng không có người nói vĩ đại như vậy ta chỉ là thờ phụ một đầu chính ta dãy ít hơn nữa cũng muốn không phải ta dãy lại nhiều cũng không muốn phan trí dũng móc ra chi phiếu mỏng viết lại một tờ chi phiếu đưa cho diệp phong nói vậy ta thì thay thủ hạ huynh đệ cảm ơn ngươi không cần k h á c h khí các loại diệp phong thu hồi chi phiếu phan trí dũng lại hướng hắn hỏi diệp phong cũng không tính tốt bao nhiêu chỉ là nhận biết mà thôi phan trí dũng ta nghĩa mội tại ma các thế nhỏ lưu yếu nàng muốn mời ta đi ma cao giút nàng n g ư ơ i nói ta muốn hay không đáp ứng d i ệ phong p ta vẫn là câu nói kia hiện tại đi đoạt địa bàn cũng là hành vi nao tàn có cái kia công phu còn không bằng nhiều kiếm chút tiền phan trí dũng lời tuy như thế có thể nghĩa mội tìm tới trên đầu ta đến ta cũng không tiện khoanh tay đứng nhìn d i ệ phong p phan đại ca có một số việc khả năng giúp đỡ có chút liền không thể g i ú p nếu như ngươi muốn cho ta ra mặt cầu hạ tiên sinh giúp ngươi nghĩa mội đó còn là quên đi ta tự hỏi tại hạ tiên sinh trước mặt không có mặt mũi này phan trí dũng cởi khổ nói ta cũng biết có chút ép buộc tính toán việc này vẫn là chính ta hao tổn tâm trí đi thôi diệp phong phan đại ca ta lại k h u y ê n ngươi một câu hiện tại thế nhưng là ngươi có thể kiếm tiền cơ hội tốt nhất muốn là bỏ lỡ cái điểm này về sau lại muốn kiếm tiền nhưng là khó phan trí dũng ta minh bạch diệp phong bưng chén lên đem bên trong cà phê uống một hơi cạn sạch sau đó đứng lên nói ta còn có chút việc muốn làm liền đi trước phan trí dũng bận bịu đứng lên nói ta đưa tiễn ngươi không cần diệp phong ngăn cản phan trí dũng đưa tiễn đứng dậy đi ra ngoài cửa canh giữ ở cửa a hổ chào đón nói phong ca là muốn trở về sau đã nói xong chúng ta trở về hai người vừa đi ra ngoài cửa á biêu lập tức lái xe chào đón diệp phong leo lên xe hơi hướng á biêu hỏi vừa mới có cái gì người đi vào Á biêu lắc đầu nói không có phan c h í dũng người thủ ở bên ngoài có hai cái khách nhân muốn đi vào đều bị cưỡng chế di rời nhìn đến phan c h í dũng đầu não vẫn còn tương đối thanh tỉnh không có phạm hồ đồ diệp phong trở lại phát thanh đường bên này đi trước lam khiết anh nhìn bên này nhìn vừa vào cửa thì nhìn đến tăng hoa thiên cùng lam khiết anh ngồi ở trên ghế s a lon xem tv diệp phong đi qua cờ ư i hỏi các người đang nhìn cái gì truyền hình đâu lam khiết anh xem tv phim nghĩa bất dung tình băng g i hình a thiến nói cái này bộ phim thu thị s u ấ t đặc biệt cao tăng hoa thiên ta vừa về đến liền nghe nói ô n triệu l u ô n tại cái này bộ phim bên trong diễn tên đại bại hoại quay xong về sau hắn cũng không dám ra đường d i ệ p phong lời này quá mức à a luân ngay tại hà lan quay phim hắn làm sao chả có thể lên đường phố đây tăng hoa thiên ta cũng là nghe người khác nói tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm bất quá hắn diễn đinh hữu khang lại thực quá xấu d i ệ p phong lời này đến là không sai biểu m ộ i ta xem hết nghĩa bất dung tình về sau nhất định phải ta cùng a luân tuyển giao không cho phép ta lại cùng hắn lui tới làm khiết anh nghe vậy vui vẻ nói vậy ta có thể muốn xem thật kỹ một chút hắn diễn đinh hữu khang đến cùng có nhiều đáng hận d i ệ p phong chúng ta trước đi ăn cơm đi đợi buổi tối ta cùng n g ư ờ i cùng một chỗ nhìn tăng hoa thiên b ộ i nói tối nay ta phải bồi a gánh cùng một chỗ xem tv ạch chương bảy trăm chín mươi chín chủ bị chương bảy trăm chín mươi chín chủ bị điện ảnh tình thanh chiếu lên ngày đầu thu hoạch một trăm linh năm một trăm chín mươi n g à n đô la hồng công cái này ngày đầu phòng bán vé thành tích tại đồng loại trong phim ảnh cũng coi như là rất không tệ chỉ là cùng châu tinh, tinh trước kia diễn viên chính đổ hiệp so sánh phải kém rất nhiều sau đó mấy ngày tình thánh phòng bán vé một mực duy trì tại 1,5 t r i ệ u trên dưới thế nhưng là tiệc vui trong tản ra h ò a tại ngày 12 t h á n g 7 đẩy ra từ trần long đạo diễn trần long cùng mai diễm vương liên hợp diễn viên chính kỳ tích bộ phim này ngày đầu thì thu hoạch 231 vạn đô la hồng công cùng lúc đó thiệu thị cũng theo sát sau đẩy ra từ vương tinh đạo diễn lý liên kiệt cùng lam khiết anh liên hợp diễn viên chính khôi hải bản hoàng phi hồng chi thiết k â đấu con riết bộ phim này chiếu lên ngày đầu thì đoạt được 183 vạn đô la hồng công kém chút phá h triệu phòng bán vé đại quan Kỳ t số hai cùng Hoàng h ồ n mươi lăm buổi sáng diệp phong ngồi đi máy bay đến kinh đô phi trường vương quân lái xe trước đến nhận điện thoại diệp phong ngồi vào trong xe dịp cảm giác cái mông đều bỏng đến lợi hại hẳn hướng vương quân cười nói nhìn đến ta muốn giúp ngươi đổi một cỗ cao cấp xe hơi nhỏ xe này không có điều hòa ngồi đấy rất khó chịu vương quân vừa lái xe vừa nói Ta cảm thấy xe này rất tốt, muốn là thay cái cao cấp xe hơi nhỏ, ta cao ra cảm cái cấp cũng chạy. muốn dám mở hơi nhỏ, không hướng này xe xe bên ngoài là điệu vương ậ y thay liền phiên n tốt, mở g ợ c chúng ta cũng Quốc có. lại lại tiền kia. Diệp nói, Minh, diễn bồi không những Phong nghĩa huấn không đúng, Đón đến, Tăng ban ta tàn kém Sư sở ư v quân ta nghe chu linh tỷ nói tam quốc diễn nghĩa muốn tại tháng chín khởi động máy vương đạo bọn họ trước mắt ngay tại c h ù hạch kiến lập đoàn làm phim vậy thì thật là xảo ta còn tưởng rằng không đổi kịp bọn họ tan sở đây vương quân sư đệ lần này mở đóng điện ảnh xích mí có thể hay không để cho ta ở bên trong diễn cái nhân vật d i ệ p phong cười nói ta đã sớm giúp ngươi nghĩ kỹ lần này để ngươi đóng vai tào hồng tào hồng cái kia không phải tào tháo huynh đệ sao là tào tháo đường đệ cũng là hắn tay giới đệ nhất mạnh tướng vương quân nghi hoặc nói không phải đâu tào tháo tay giới đệ nhất mạnh tướng không phải điện vì sao d i ệ p phong im lặng nói sư m i n h điện vi chỉ là cái khí lực lớn điểm bảo tiêu hắn tính là gì đệ nhất mạnh tướng ngươi chớ bị tam quốc diễn nghĩa lừa gạt tào tháo thủ hạ biết đánh nhau nhất võ tướng là tào hồng được đã ngươi nói tào hồng lợi hại vậy ta thì diễn hắn tốt đón lấy vương quân lại nói sư đệ dư quản lý tại đông pha lầu bình tĩnh tịch n g hai người hướng tiếp đi quậy a phục p o n vụ viên hỏi thăm dư thịnh lĩnh đặt c ư ứ c gian phòng về sau liền đại một vị nữ phục vụ viên dẫn dắt giới đi vào lầu hai một cái ghế lô bên trong vào cửa xem xét trong phòng ngồi đều là người quen theo thứ tự là dư thịnh lĩnh vương phú lâm nhậm đặc huệ còn có chu linh vậy mà cũng đang ngồi d i ệ p phong bước nhanh về phía trước hướng mọi người chắp tay cởi nói làm phiền mọi người đ ợ i lâu thật sự là không có ý tứ dư thịnh linh đứng lên nói chúng ta cũng là bóp lấy điểm tới cũng không có chờ bao lâu vương phú lâm tiểu diệp ta bên này lập tức liền muốn khởi động máy ngươi bên kia chuẩn bị tốt không có d i ệ p phong đùa nghịch mà nói vương đạo ta cái mông này còn không có đánh phải cái ghế ngươi thì thúc công nha mọi người nghe vậy cùng một chỗ cười ra tiếng d i ệ p phong cùng vương quân tìm cái chỗ ngồi xuống chu linh bận bịu lấy ra hai chai nước uống phân biệt đưa cho hai người diệm phong tiếp nhận đồ uống hộp, mở ra uống một ngụm đồ uống sau đó mở miệng nói ta trước đây không lâu đi một chuyến đài loan mời bên kia mấy nhà công ty điện ảnh vì cái này bộ phim đầu tháng bốn ă m ba triệu chúng ta thiệu thị cùng ngọc phong công ty hội liên hợp đầu tháng bốn ă m năm 50 triệu còn lại hai mươi triệu số lượng ta chuẩn bị lưu cho ngân đô công ty cùng các ngươi công ty xuất nhập cảng dư quản lý ngươi cảm thấy được không không đợi dư thịnh lĩnh mở miệng vương phú lâm liền kinh ngạc nói tiểu diệp ngươi trước kia không phải nói muốn đầu tháng bốn ă m năm 50 triệu đ ậ p xích biết sao hiện tại làm sao tăng gấp đôi d i ệ p phong ta nói là muốn đầu tháng bốn ă m năm triệu có thể đó là một bộ phim đầu tư bộ này xích bích muốn chia thành trên giới tập hợp cho nên đầu tư là một trăm triệu dư thịt lĩnh tiểu diệp đầu tư lớn như vậy có thể thu hồi thành b ả n sao d i ệ p phong cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng ba nước phim đập đến lại kém cũng có thể kiếm tiền chỉ là kiếm lời nhiều kiếm lời hỏi ít hơn để dư thịt lĩnh được đã ngươi có năm chắc như vậy cái kia cứ dựa theo ngươi nói tỷ lệ công ty của chúng ta đầu tháng bốn ă m một không triệu đô la hồng công lúc này hai tên nữ phục vụ viên bưng lấy thịt rượu đi tới dư t h ị lĩnh mọi người ngồi vào vị trí a chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện mọi người tại bên cạnh bà năn ngồi xuống diệp phong cầm lên bình rượu một bên thay mọi người rót rượu một bên hướng vương phú lâm hỏi vương đạo thợ đong tàu các ngươi tìm đủ không có vương phú lâm chúng ta tìm mấy trăm tên công tượng ngay tại quá bên hồ kia chế tạo chiến thuyền diệp phong mấy trăm quá ít còn muốn tìm mặt khác chúng ta đập bộ này xích bích chọn cảnh địa không thể thiết lập tại thái hồ ta chuẩn bị tại dễ dàng hồ chế tạo lần nữa hai cái thủy quân doanh trại dư thịt lĩnh bởi như vậy chẳng phải là muốn lãng phí rất nhiều vật tư sao diệp phong đây là nhất định phải hai bộ phim tại đại tràng cảnh phía trên khẳng định không thể phụ họa bằng không đánh ra đến còn có cái gì mới mẹ vương phú lâm tiểu diệp nói đúng đây cũng là ta lo lắng nhất địa phương nhậm đạt huệ bưng chén rượu đứng lên nói chúng ta vừa uống vừa trò chuyện đến mọi người trước nâng chén đụng một cái mọi người vội vàng đứng người lên dơ ly rượu lên đụng nhau sau đó mỗi người uống một ngụm nhậm đạt huệ cầm lên bình rượu thay diệp phong thêm đầy rượu nói tiểu diệp ngươi nhìn có thể hay không trước phát một bộ phận tiền tài xuống tới ta bên này mới tốt thay các ngươi chế tạo quay phim chiến thuyền diệp phong không có vấn đề sau đó ngươi cho ta cái tài khoản ta trước dự trả cho các ngươi m ư ơ i triệu nhậm đạt huệ nghe vậy vui vẻ nói có tiền liền dễ làm nhiều diệp phong nhơ tới nói đúng t r ư ơ n g nghệ mưu đạo diễn đang bận cái gì dư thị n h lĩnh t r ư ơ n g đạo ngay tại đổi đập hồng môn yến hắn năm ngoái bị hồ k i m toàn đạo diễn mời đi hỗ trợ đập thích khách niết và nương kết quả dẫn đến hồng môn yến cái kia bộ phim bị trì hoãn rất nhiều thời gian diệp phong ta muốn mời hắn đi dễ dàng hồ bối cảnh chọn đất kiến tạo thủy quân doanh trại không biết hắn cái kia bộ phim còn bao lâu nữa có thể chiếu thử nghiệm dư thị lĩnh nhanh không sai biệt lắm nửa tháng nữa liền có thể chiếu thử nghiệm diệp phong dư quản lý các loại chương đạo bên kia vừa hoãn tất liền để hắn đi hồng công một chuyến ta muốn nhâm đạt huệ các người khác chỉ riêng nhìn lấy nói công tác nhà người ta tiểu diệp còn đói bụng đây dư thịnh lĩnh vội nói đúng đúng đúng chúng ta trước dùng cơm có chuyện gì các loại ăn qua lại nói vậy ta nhưng là không k h á c h khí diệp phong nói xong cơ lấy đuối liền gầm lấy gầm để t r ư ơ n g tam trăm chế tạo riêng t r ư ơ n g tam trăm chế tạo riêng bữa trưa sau đó mọi người ai đi đường lấy đem diệp phong đưa về tiểu tứ hợp viện về sau vương quân một mình lái xe đi chu linh lại lưu lại nói có việc muốn cùng diệp phong thương nghị hai người đi vào trong nhà diệp phong chú ý tới phòng khách dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng so với hắn ở thời điểm muốn chỉnh đủ nhiều càng làm cho hắn kinh ngạc là trong phòng còn trang lấy điều hòa chu linh vừa vào nhà liền chạy đi đem điều hòa cho mở ra d i ệ p phong chu linh tỉ cái này điều hòa là người giúp ta được sao chu linh ta cũng không có hảo tâm như vậy điều hòa là tiểu thanh đựng nàng tại ba nước lớp v ấ n luyện học tập thời điểm ở chỗ này ở qua một đoạn thời gian d i ệ p phong vội hỏi tiểu thanh còn tại lớp v ấ n luyện lên lớp sao chu linh nàng chỉ học quen hơn hai mươi ngày thì hồi hàng châu đi nghe nói nàng giống như lại tiếp một bộ phim mới tựa như là châu ảnh nhà máy phim d i ệ p phong im lặng nói nhà đầu này tiếp phim làm sao đều không cùng ta nói một tiếng ta bên kia phim còn chờ lấy nàng khởi động máy đ â y chu linh a phong có câu nói ta cũng không biết có nên hay không nói d i ệ p phong ngươi nói t h ẳ n g tốt giữa chúng ta còn có cái gì không thể nói chu linh cái kia ngươi nếu là không có thể đối tiểu thanh phụ trách thì chớ t r e o chọc nàng được không d i ệ p phong nghe vậy nhất thời thì xấu hổ hắn thơm nghĩ đại tỷ ngươi đây cũng quá trực tiếp đi c h ầ n chờ một chút d i ệ p phong vẫn là trực tiếp làm mà nói chu linh tỷ ngươi nói ta cũng cân nhắc qua có thể ta cảm thấy vẫn là thuận tự nhiên tốt chu linh q u y ế nhủ n g ư ơ i bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ hẳn phải biết cái gì là trách nhiệm không thể ủy vào chính mình có chút bản lãnh liền tùy hứng làm vậy d i ệ p phong hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ta là tùy hứng làm ẩu người sao chu linh ngươi tại chỗ khác đều có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết nhưng tại đối với nữ hải tử phương diện này thực sự quá hoa tâm d i ệ p phong im lặng nói chu linh tỉ là người đều có khuyết điểm ngươi cũng không thể trông cậy vào ta làm một cái thánh nhân đi lại nói ta đã rất nghiêm ngặt địa ước thúc chính ta không phải ta ưa thích nữ hải tử ta tuyệt đối không đi trêu trọc chu linh bất đắc gì nói ta cũng chính là khuyên ngươi một câu có nghe hay không còn tại chính ngươi đó đến chu linh lại nói ta đưa ngươi đến kinh đô tin tức nói cho lão hàn hắn nói mau chóng chạy đến cùng ngươi gặp mặt hàn s ư ở n g trưởng tìm ta làm cái gì có thể là vì xuyên tỉnh đài truyền hình sự tình tìm ngươi vậy ngươi để hắn đem âu dương cũng mang tới ta vừa vặn có cái hạng mục có thể giao cho hắn cùng trương lợi đi làm ngươi cho lão hàn gọi điện thoại liền tốt tốt ta ta sau đó gọi cho hắn vậy ta liền đi về trước ngươi buổi tối nếu một người ăn cơm cảm giác đến phát chán liền đi vũ trưởng bên kia dùng cơm vẫn là quên đi ngươi bên kia nữ hải tử quá nhiều còn một cái so một cái địa xinh đẹp ta đi muốn là trêu chọc người nào lại muốn bị ngơi ư g i á o h ấ n một trận chu linh tức giận nói ta chẳng phải khuyên ngơi ư hai câu nhà ngươi còn nhớ thủ ta cũng không dám ngươi thích tới hay không ta đi trước đem chu linh đưa sau khi đi diệp phong trở về phòng cho hàn tam bình gọi điện thoại đối phương không tại diệp phong nói câu buổi tối lại đánh liền tắt điện thoại đem hành lý sau khi thu thập xong diệp phong lại đi hướng cái nước lạnh tắm chờ hắn từ phòng vệ sinh đi ra nghe đến ngoài cửa viện có người tại g õ c ử a hắn bận bịu mặc quần áo tử tế đi ra ngoài mở ra cửa sân xem xét phát hiện đứng tại ngoài cửa viện lại là trần hiệu húc cùng t r ư n lợi diệp phong ngạc như nói hai người các ngươi làm sao biết ta đến kinh đô t r ư n g lợi nhậm chủ nhiệm buổi sáng thì nói cho ta nói ngươi muốn tới kinh đô ta xem chừng ngươi không sai biệt lắm ăn cơm xong thì kéo lên tiểu húc đến nhìn ngươi diệp phong vui tơi ư hớn hở mà nói nhậm chủ nhiệm cũng thế làm sao không mời các ngươi đi ăn cơm đây t r ư n g lợi nhậm chủ nhiệm nói có thể ta lại không thể uống rượu thì không dám đi diệp phong còn muốn nói thêm mấy câu nữa trần h i ể u húc ở một bên t h ú c giục nói diệp tiên sinh chúng ta đi vào trước rồi nói sau nơi này quá nóng t u t t u t đem hai nữ mời đến trong phòng khách ngồi xuống diệp phong lại chạy tới mở ra trong tủ lạnh nhìn xem trương trong trong. Một một lợi chúng ta ngay tại vì chuyện này phát sầu đây diệm phong vội hỏi làm sao rồi trương lợi dương đạo muốn đem phim đưa đi hồng kông làm đặc hiệu có thể trong đài có người phản đối diệm phong tò mò nói lại không trong bùn hoa tiền bọn họ tại sao muốn phản đối đâu trần hiệu húc thức ngốc người ta khẳng định là cảm thấy làm như vậy không công bằng chứ sao d i ệ p phong trương lợi ngươi trở về chuyển cáo nguyễn chủ nhiệm liền nói lần này trước đưa đi hồng kông làm đặc hiệu chờ ta bận bịu qua đợt này liền để người ở trong nước mở một nhà đặc hiệu công ty về sau làm tiếp đặc hiệu cũng không cần đi hồng kông trương lợi được trần h i ể u húc diệp tiên sinh tiếu ngạo giang hồ đọc xong chúng ta tiếp xuống tới đập cái gì nha diệp phong ta vừa vặn muốn cùng các ngươi nói chuyện này xuyên tỉnh đài truyền hình muốn tìm ta hợp tác ta để âu dương tới đón hạng mục này các ngươi thì đều đi giúp âu dương trần h i ể u húc cười nói xuyên tỉnh là trương lợi nhà giúp bọn hắn quay phim trương lợi khẳng định vui lòng trương lợi nhưng ta là hương thị người có thể đi đó vừa giút bận bịu sao diệ ph có thể điều t ạ m nha xuyên tỉnh trương hy hà đạo diễn bị các ngươi hương thị mượn qua nhiều lần hiện tại xuyên tỉnh đài truyền hình muốn mượn ngươi đi hỗ trợ nên vấn đề không lớn trần hiệu húc đúng đấy bọn họ nếu là không đáp ứng ngươi thì từ t r ư ớ c tốt t r ư ứ c lợi ta đi về hỏi hỏi nguyễn chủ nhiệm diệp phong chợt nhớ tới nói tiểu húc n g ư ơ i nhà mua sao trần hiệu húc lắc đầu nói không có mua ta nhìn chúng một tòa tứ hợp viện thế nhưng là không đủ tiền diệp phong kém bao nhiêu ta trước tiên có thể cho ngươi mượn trần hiệu húc người giúp ta đã đủ nhiều vẫn là để ta tiếp cận đầy đủ lại mua đi cũng được các loại âu dương cái này bộ phim mở đập ta vẫn chúc vũ trường bên trong chu linh ngay tại trong phòng làm việc mình lật xem sổ sách quách tiêu chân gõ cửa đi tới cười với nàng nói chu linh tỷ diệp tiên sinh tới chu linh ngay vậy cười nói hắn không phải nói buổi tối không đến dùng cơm nhà có tại sao lại chạy tới quách tiêu chân diệp tiên sinh là cùng trương lợi t i ể u h ú c các nàng cùng một c h ỗ t ớ i chu linh nói gia hỏa này thật sự là thói hư tật xấu khó sửa đổi vừa thấy được mỹ nữ chính mình vừa nói chuyện qua tất cả đều quên tuy nhiên tâm lý hoán thầm diệp phong thói hư tật xấu khó sửa đổi chu linh vẫn là đứng người lên theo cách tiêu chân đi tới biểu diễn đại sảnh cách thật xa thì nhìn đến diệp phong đ ồ i tiếp trương lợi cùng t r ầ n h i ể u húc ngồi tại ở gần trước sân khấu mới chính vừa nói vừa cười trò chuyện vui vẻ ca chưa đọc miễn phí tiểu thuyết bởi vì vì thời gian còn sớm vũ trưởng bên trong chị có thưa tất mấy cái bản cá nhân chu linh đi qua trước cùng tr sau đó hướng diệp phong hỏi ngươi không phải nói không tới sao diệp phong ta về sau lại ngấm lại ngược lại ăn cơm cũng phải bỏ tiền tiền này vẫn là để người trong nhà rẽ tương đối tốt trần h i ể u húc đuồng nghịch mà nói diệp tiên sinh ngươi ở chỗ này ăn cơm h ò a qua tiền sao ách ta còn thực sự không h ò a qua tiền chu linh để phục vụ viên mang tới hai cái ly rượu lôi kéo quách tiêu chân cùng một c h u ngồi xuống bồi ba người uống rượu nói c h u y ệ n h i ế m quách tiêu chân kính diệp phong một chén rượu sau đó hướng hỏi diệp tiên sinh ngài lần này tới có phải hay không muốn đập phim mới là có một bộ phim mới muốn đập lần này là cùng xuyên tỉnh đài truyền hình hợp tác ngươi nếu là có lịch trình ta để â u dương cho ngươi an bài cái nhân vật quách tiêu chân vui vẻ nói cảm ơn trần h i ể u húc diệp tiên sinh ngươi còn chưa nói muốn đập cái gì p h i m đâu lần này ta chuẩn bị đập bảo liên đăng cũng là trầm hương cứu mẹ cố sự trầm hương cứu mẹ mọi người tự nhiên đều biết trần h i ể u húc vội vàng thúc giục diệp phong để hắn đem sửa đổi nội dung nói cho mọi người nghe ngay tại diệp phong kể chuyện xưa thời điểm vũ trường bên trong lại tới mấy đợt khách nhân bên trong có một vị nữ hải từ chạy tới hướng diệp phong ngạc nhìn nói diệp tiên sinh thật là ngươi nhà ta còn tưởng rằng nhìn lầm đây d i ệ p phong quay đầu nhìn lại n g u y ê n lai、like、là tiểu mỹ nữ vương diễm hắn đứng người lên nói tiến tử ngươi là một cái người tới sao ta cùng mấy vị đồng sự cùng một chỗ tới vương diễm nói xong xoay tay lại nhất chỉ, d i ệ p phong theo nàng ngón tay phương hướng nhìn qua chỉ thấy có mấy nữ hải tử ngay tại cách đó không xa hướng bên này nhìn quanh d i ệ p phong đã ngươi có bằng hữu tại ta thì không mời ngươi ngồi đúng ta đằng sau muốn mở một bộ phim mới muốn bên trong có cái nhân vật rất thích hợp ngươi vương diễm nghe vậy vui vẻ nói cảm ơn d i ệ p phong ngươi đi chơi đi quay đầu ta để trương lợi liên lạc với ngươi được vương diễm đáp một tiếng ngay sau đó lại hướng mọi người bắt chuyện qua lúc này mới cáo từ rời đi các loại vương diễm vừa đi trần h i ể u húc liền hướng diệp phong dò hỏi ngươi có phải hay không muốn cho nàng đến đóng vai trong phim tiểu ngọc diệp phong tán dương tiểu húc ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng thông minh trần h i ể u húc đắc ý nói cái này có cái gì khó trần hương là tiểu hải tử đóng vai hắn nam diễn viên khẳng định tuổi tác không thể quá lớn cùng hắn dựng phim nữ chính tự nhiên cũng muốn trẻ tuổi điểm mới tốt trưng lợi cười nói tiểu húc ngươi có thể đi làm tuyển nhân vật đạo diễn trần hiệu húc vẫn là quên đi làm hậu cần liền đầy đ ủ ta mệt mỏi lại để cho ta đi ch quách tiêu t r â n tiêu h ú c làm tuyển nhân vật đạo diễn thật là h ủ y phòng người khác đều muốn định b ỡ ngươi đây trần h i ể u húc đến a diệp tiên sinh nếu là không đồng ý chúng ta tuyển cũng làm b tuyển d i ệ p phong tiêu h ú c lợi này của ngươi cũng quá khoa trường ta có b á đạo như vậy sao trần h i ể u húc ta nói sai sao bộ phim t r ư ớ c nam nữ nhân vật chính không đều là ngươi định sao d i ệ p phong bộ nói ngươi khác nói mỏ nhân vật chính là ta cùng dương đạo cùng một chỗ thỏa thuận trần h i ể u húc còn muốn nói tiếp chu linh ở một bên nói tránh đi a phòng cái này bộ phim nam trinh c ó thể không dễ tìm cho lắm diễm phong cái này ngươi không cần lo lắng Ta sáng ngày thứ hai diệp phong ở bên ngoài đơn giản ăn một bữa bữa sáng liền chạy tới võ thuật đội vẫn ăn mấy vị huấn luyện viên chờ hắn cơ xe đổi tới võ thuật đội bên này vừa vặn đụng phải lý kiến quân mang theo một đội học viên tại trên bãi tập chạy bộ sáng sớm có nhận biết diệp phong học viên nhìn đến hắn cơ xe tới lập tức la lớn diệp sư huynh trở về vừa dứt lời cảm h í n ơn phong ca tiểu nô kinh cao hứng tiếp nhận nhất u ổ i lưới quay người hướng các học viên chạy tới lý kiến quân lúc này cũng đi tới hướng diệp phong mỉm cười nói diệp sư đệ ngươi là đến xem mấy vị sư phụ a diệp phong gật đầu nói đúng mấy vị sư phụ có ở nhà không bên trong lý k i ế n quân lập tức muốn thu nhận tân sinh mấy vị huấn luyện viên tất cả đều bận rộn sự kiện này diệp phong vậy ngươi bận bịu a ta đi lên xem một chút mấy vị huấn luyện viên được diệp phong theo thang lầu vừa trèo lên lên lầu hai thì nhìn đến trình huệ huấn luyện viên mang theo ba cái phích nước nóng đối diện đi tới hắn bước lên phía trước chào hỏi trình đại tỷ tốt trình huệ côn mỉm cười nói vừa mới trong phòng làm việc liền nghe đến phía dưới có người nói diệp sư huynh trở về ta đang chuẩn bị đi xuống xem một chút đây d i ệ p phong cảm khai nói nhớ ngày đó ta đến võ thuật đội học tập nhìn thấy người nào cũng phải gọi sư h u n h sư tỷ cái này nháy mắt đều có nhiều như vậy học viên kêu ta sư h u n h t r ì n h huệ côn đúng nha thời gian này qua được thật sự là quá nhanh đón lấy t r ì n h huệ côn lại nói tiểu diệp ngươi trước tới phòng làm việc ngồi một chút ta đi xuống chuẩn bị nước nóng tới d i ệ p phong đội nói vẫn là để ta đi không dùng không dùng lao nô cùng lao lý đều trong phòng chờ ngươi đ ấ y vậy ta thì trước đi qua đi thôi d i ệ p phong đi đến bên ngoài phòng làm việc đưa tay trên cửa gõ nhẹ hai lần không đợi hắn mở miệng nô băng liền cười với hắn nói mau vào đi nhỏ su thẳng diệp phong dẫn theo lễ vật đi vào trong nhà hướng hai vị huấn luyện viên cười nói hai vị sư phụ tốt lý tuấn phong phú đi tới hướng diệp phong cười nói ta đến xem tiểu diệp lần này mang cái gì tốt diệp tới diệp phong giơ lên trong tay túi lưới cười nói ta biết lý sư phụ thích uống rượu tây thì mang cho ngươi hai bình dị mỹ mắt tin lý tuấn phong phú vậy ta có thể liền đã tạ nô băng hướng diệp phong hỏi tiểu phong ngươi lần này tới có phải hay không muốn đập phi mới diệp phong đem túi lưới đặt lên bàn c h u y ể n đem cái ghế ngồi xuống nói cương thị bên này lập tức muốn mở đập tam quốc diễn nghĩa ta lần này tới chính là chuẩn bị cùng công ty xuất nhập càng hợp tác mở đóng điện ảnh xích bích lý tuấn phong phú đi tới c ư ờ i nói tiểu diệp ngươi là đến chúng ta võ thuật đội chọn diễn viên a d i ệ p phong lần này không phải xích bích cái này bộ phim chủ công ngày hôm đó hàn hòa nam á thị trường có thể biểu diễn cái này bộ phim đều cần chuyên nghiệp diễn viên mà lại có thể biểu diễn nội địa diễn viên cũng sẽ không rất nhiều Bang, ngươi không đến chúng ta võ thuật đội chọn diễn viên tốt nhất nói thực ra ngươi qua đây một lần ta bên này liền phải chỉnh đốn vài ngày muốn là ngươi nhiều đến chọn mấy lần ta bên này nhân tâm đều tán d i ệ p phong ngượng ngùng cười nói sư phụ ta muốn cho tiểu nô kinh đi giúp ta đập một bộ phim ngươi nhìn có thể hay không g i à n xếp một chút nô băng tuyệt đối không được hắn là năm nay mới thu nhận học viên sao có thể đi ra ngoài quay phim d i ệ p phong thì thời gian mấy tháng các loại phim đọc xong ta lập tức để hắn sẽ đến học tập nô băng một ngày cũng không được việc này không có thương lượng lúc này trình huệ côn theo ngoài cửa đi tới hướng nô băng cười nói lao nô ta cách thật xa liền nghe ngươi tại phát táo có phải hay không tiểu diệm chiêu ngươi sinh khí nô băng ta học viên này vừa chiêu tiền đến Hắn liền mấy u quay u ố n người đi bên ngoài quay phim, đây không nha. phong lôi làm đi phim, phải bãi Diệp kéo k đây bờ ủy h t ta cũng không biết tiểu mà năm nói, cũng không ngô kinh n sư phụ, a vị ừ a ta sao. tốt biết đợt. Tuấn một tiểu thể muốn nhập này, liền này hoán năm Phong bên này không ngô kinh không học, phim chỉ Phu hỏi, phim phải diệp, việc cái sớm đem Mấy là lại Lý bộ bộ cái v ở sư phụ ta cho rằng tại võ thuật đội nhóm này học viên bên trong chỉ có tiểu nô kinh thích hợp nhất làm diễn viên ta mấy năm này một mực không có để hắn đi quay phim là muốn cho hắn học thêm chút văn hóa tri thức hiện tại hắn tuổi tác tăng trường Cũng có trịnh h cho hắn phim, thuật học thể hai không chậm ể xuất muốn quay ta một một tại tập, t đạo, đội dạng bên bên này liền có võ ễ t r huệ côn tiểu diệp n g ư ơ i nói là tiểu ngô kinh tương lai có thể trở thành đại danh ngôi sao diệp phong gật đầu nói không tệ chờ ta cùng lý sư h i n h đều sau khi lui xuống hắn có thể tiếp ban lý tuấn phong phu kinh ngạc nói h ả n g ư ơ i nói là hắn có thể trở thành cái thứ hai lý liên kiệt d i ệ p phong tuy nhiên so ra kém lý sư h i n h lại cũng kém không nhiều lắm trịnh huệ côn thay diệp phong pha một ly trả đưa cho hắn về sau chuyển hướng n ô băng quý nhủ lão n ô đã tiểu diệp nói như vậy chúng ta vẫn là dán xếp một cái đi câm vô địch là trọng yếu có thể chúng ta cũng không thể chậm trễ tiểu nô kinh tiền đồ nô băng c a o mày nói thiểu phong liền không thể lại đợi hai năm sao sư phụ nổi danh phải thừa dịp sớm chúng ta chỉ có trước hết để cho hắn tích lũy một số quay phim kinh nghiệm ta ngày sau mới tốt dẫn hắn đi hồng kông phát triển nô băng như vậy đi ta quay đầu cùng cha của hắn thương lượng một chút hỏi một chút hắn l à ý kiến đến gì được vậy ta chờ tin tức của ngươi d i ệ p phong uống một ngụm trà đạo sư phụ ta nghe nói võ thuật đội bên này muốn kiến tạo một tòa mới dạy học lầu có chuyện này sao nô băng là có chuyện này bất quá việc này lãnh đạo cấp trên còn đang thảo luận bên trong d i ệ p phong đội nói sư phụ ta muốn tài trợ các ngươi một triệu cho các ngươi kiến tân lầu trình huệ côn vui vẻ nói quá tốt có cái này một triệu lầu dạy học rất nhanh liền c ó thể dựng lên nô băng tiểu phong n g ư ơ i khác muốn mượn quên tiền giúp chúng ta xây lầu dạy học để cho ta đồng ý tiểu nô kinh vì ngươi quay phim d i ệ p phong làm sao lại thế võ thuật đội cũng là ta một phần tử vì hắn ra thêm chút sức đây không phải cần phải nhà nô băng đã ngươi nói như vậy ta thì thay mọi người cảm ơn ngươi sư phụ ngài tuyệt đối đừng nói như vậy tiếp đó diệp phong lại bồi tiếp mấy vị sư phụ nói chuyện phía một trận liền mở cửa để t r ì n h huệ côn dẫn hắn đi xem học viên mới hai người đi ra văn phòng về sau diệp phong hướng t r ì n h huệ côn hỏi trình đại thị ngươi cùng tiểu ngô kinh cha của hắn quen thuộc sao t r ì n h huệ côn gật đầu nói rất quen hắn thường xuyên đến v õ thuật đội nhìn bên này nhìn chúng ta diệp phong ta muốn xin ngài rút chuyện đi làm làm hắn tư tưởng công tác t r ì n h huệ côn trần trờ nói tiểu phong ngươi thật rất xem trọng ngô kinh cái đứa bé kia diệp phong vô cùng nhìn kỹ hắn trên thân có cố không chịu thua tinh thần điểm ấy càng khó được trịnh huệ côn được việc này thì giao cho ta tốt bởi vì máy bay chế giờ mấy người chỉ có thể ở nhận điện thoại chỗ t h ở các loại sắp có nửa giờ máy bay vẫn không có đến diệp phong liền hướng ba nữ hải từ khuyên nhủ các người đi trong xe trở đi nơi này có ta cùng sư minh nhìn chằm chằm là được chú linh ta không quan hệ để trương lợi cùng tiểu húc đi trên xe nghỉ ngơi đi trần hiệu húc đoán chừng bọn họ rất lập tức liền muốn tới chúng ta c h ờ một chút đi d i ệ p phong t r ư ơ n g lợi tiểu húc các ngươi lần trước đi tứ xuyên quay phim có hay không nhìn thấy âu dương t r ư ơ n g lợi nhìn thấy âu dương hiện tại biến hóa rất lớn đoán chừng ngươi gặp lại hắn chỉ sợ đều nhận không ra trần h i ể u húc diệp tiên sinh ngươi muốn cho âu dương tới đảm nhiệm bảo liên đăng cái k i a bộ phim đạo diễn sao d i ệ p phong không phải cái này bộ phim đạo diễn là ta sư m i n h ta muốn cho âu dương đảm nhiệm phó đạo diễn hiệp trợ sư h u n h đạo diễn cái này bộ phim vương quân bộ nói sư đệ vẫn là để ta làm phó đạo diễn đi diễm phong sư h u n h người khác muốn làm đạo diễn đều làm không được nào có ngươi dạng này đẩy ra phía ngoài vương quân lung t ú n g nói ta là sợ ngươi xấu danh tiếng diệp phong cười nói danh tiếng đang ra mấy đồng tiền ngươi lớn mật địa đập cái này bộ phim chỉ ở trong nước đài truyền hình chiếu lên không có lớn như vậy áp lực vương quân tốt ta ta hết sức nỗ lực chu linh lo lắng mà nói a phong bộ này phim truyền hình muốn là c h ỉ ở trong nước chiếu phim chỉ sợ khó có thể thu hồi đầu tư diệp phong không có việc gì coi như là để bọn hắn luyện tay một chút tốt tiếp qua một hai năm trong nước liền có khả năng cho phép tư nhân đầu tư quay phim trương lợi vội hỏi diệp tiên sinh ngươi nghe ai nói trần hiệu húc khẳng định là đái lao cùng nguyễn chủ nhiệm nói cho hắn biết d i ệ p phong vừa muốn làm sao lừa gạt lại nghe thấy phi trường phát thanh đang thông chi tứ xuyên bay hướng kinh đô chuyến bay rốt cuộc đến ước chừng một phút sau một đám lữ khách kéo lấy dương hành lý hướng nhận điện thoại chỗ đi tới d i ệ p phong cẩn thận nhìn liếc một chút vậy mà trong đám người phát hiện trương hy Hi hà bóng người âu dương cũng tại hàn tam bình lại không ở chính giữa tại trương hy hà bên người còn theo một vị hơn năm mươi tuổi trung niên nam tử đợi đến khách nhân đi tới diệm phong bận bịu tiến lên đón hướng trương hy hà cười nói trương đạo hàn xưởng trưởng làm sao đem ngươi cho phái tới trương hy hà cười khổ nói ta là bị lãnh đạo điểm tướng để cho ta tới đạo diễn bộ này phim truyền hình ách diệp phong nghe xong nhất thời thì sửng sốt không đợi hắn lấy lại tinh thần trương hy hà chỉ vào bên cạnh trung niên nam tử hướng diệp phong giới thiệu nói a phong vị này là chúng ta xuyên tỉnh đài truyền hình lỗi cho quý đ ạ i giải diệp phong vội vươn tay cười nói lỗ đại trưởng rất hân hạnh được biết ngươi lỗ đại trưởng n ắ m thật chặt ở diệp phong tay nhiệt tình nói diệp tiên sinh đã t ạ ngơi đối với chúng ta xuyên tỉnh đài truyền hình đại lực chống đỡ cần phải diệp phong khách khí mở câu liền đem bên người mấy người giới thiệu cho lỗ đại trưởng nhận biết trừ vương quân hắn chúng nữ đều không dùng giới thiệu rất tốt n h ậ n mọi người hàn huyên một phen về sau liền lên xe lệ quán cơm dùng cơm diệp phong bọn họ mang đến hai chiếc xe hơi một cỗ dịp cùng một cỗ xe buýt nhỏ hắn để vương quân mở ra xe buýt đưa mọi người đi thiệp cơm chính mình cùng trương hy hà ngồi xe dịp tiến về bốn trong ô tô diệp phong vừa lái xe một bên hướng trương hy hà hỏi lão hàn hôm qua không phải nói muốn đi qua sao trương hy hà trong xưởng có cái trọng yếu hội nghị hắn đi không được liền để cho ta bồi lỗ đại trưởng tới gặp ngươi d i ệ p phong vậy làm sao lại để ngươi đến đạo diễn cái này bộ phim trương h i hà lãnh đạo nhìn ta đập tiểu lý phi đao tiếng vọng không tệ liền an bài ta đến đạo diễn cái này bộ phim ta cũng không tiện chối tử đó n đến trương h i hà lại nói mấy năm này các tỉnh đài truyền hình đều làm đến thẳng rực rỡ chúng ta xuyên tỉnh lãnh đạo cũng rất gấp liền muốn lấy mượn cái này bộ phim đánh cái khắc phục khó khăn đây chính là ủy k h u ấ t ngươi trương h i hà cười khổ nói ta đây cũng là biết lắm khổ nhiều đi lời này đến là không sai đúng ta nghe lão hà nói xích bích cái kia bộ phim muốn bắt đầu chuẩu bị diễm phong gật đầu nói đúng ta lần này tới Cũng là cùng công là t y xuất t nhập Cáng h ư ơ n g n g hy ị đầu đó, tư sự tình, tiếp đó, cũng là kiến tạo t sự cũng kiến h là ủ sư d o a n hà trại t cùng số lớn số u thuyền. Trương Hi Hà vội hỏi ngươi chuẩn bị đem danh lam thắng cảnh thiết lập ở đâu dễ d à n g hồ trương h i hà suy nghĩ một chút nói bên kia xác thực rất thích hợp ta nguyên bản còn muốn mời ngươi tới giúp đỡ hiện tại xem ra là không có hy vọng trương h i hà các loại cái gì thời điểm mở đập ta đi cho ngươi giúp đỡ quản một chút hậu cần cũng tốt d i ệ p phong được đến thời điểm ta để ngươi đảm nhiệm nhà sản xuất đa t ạ hơn nửa canh giờ mọi người đi tới lệ da cơm diệp phong dự đoán ở chỗ này đặt trước một gian bao xương thiết i ế n chiêu đ á i mấy cái vị khách nhân vài chén rượu vào trong bụng về sau lỗ đại trưởng liền không kịp chờ đợi hướng diệp phong hỏi thăm muốn đập cái gì phim diệp phong đem sớm liền chuẩn bị tốt kịch bản giao cho lỗ đại trưởng vị k i a cầm tới kịch bản liền rượu đều không để ý tới uống liền vùi đầu nhìn lên kịch bản trương hy hà tại trên đường đi đã nghe diệp nói qua kịch bản nội dung hắn hướng diệp phong hỏi a phong cái này bộ phim nam nữ nhân vật chính c ó người sao diệp phong nam chính là ta sư đệ n ô kinh nữ chính là kinh đô đoàn ca múa chứng yến trương hy hà nghe vậy c ngươi để hai cái sinh dưa tròn đến diễn cái này bộ phim có phải hay không quá mạo hiểm một chút d i ệ p phong cười nói cái này bộ phim chính là vì nâng đỏ hai người bọn hắn ngươi cũng đừng có áp lực bằng cái này k ị c bản lại thêm ngươi cùng sư minh năng lực cái này bộ phim lại kém cũng không kém bao nhiêu trương lợi d i ệ p tiên sinh kế tiếp là không phải muốn bắt đầu tuyển nhân vật tà nha d i ệ p phong tuyển nhân vật sự tình các ngươi đi làm ta chỉ có một cái yêu cầu trần h i ể u húc cười nói ngươi yêu cầu kia có phải hay không nam diễn viên muốn đẹp trai nữ diễn viên nhất định muốn xinh đẹp mới được ta nói đúng sao diệm phong ra vẻ kinh ngạt nói tiểu húc ta suy nghĩ gì ngươi làm sao lại biết chẳng lẽ ngươi cùng ta tâm linh tương thông mọi người nghe vậy đều cười ra tiếng trần h i ể u húc đỏ lên m ặ t nói quỷ tài cùng ngươi tâm linh tương thông âu dương đùa nghịch mà nói tiểu húc ngươi cái này không phải là đang nói chính ngươi là quỷ ma mọi người nghe vậy lại là cười vang lỗ đại t r ư ờ n g lúc này để xuống kịch bản hướng diệp phong nói diệp tiên sinh ta có thể hướng ngươi sách cái yêu cầu sao diệp phong xin mời ngài nói lỗ đại t r ư ờ n g cái này bộ phim có thể hay không phóng tới chúng ta xuyên tỉnh đi lấy cảnh quay trụ diệp phong cái này từ trương đạo đến làm chủ ngươi có thể thương lượng với hắn đa tạ lỗ đại trưởng nói một tiếng tạ liền bưng chén rượu lên đứng dậy hướng diệp phong mời rượu diệp phong tranh thủ thời gian đứng lên nâng chén đắp lễ các loại diệp phong uống rượu xong ngồi xuống trương hy hà hướng hỏi a p h o n g ta muốn cho hà thanh đến đóng vai tam thánh mẫu ngươi cảm thấy thế nào diệp phong trần trờ nói nàng lập tức muốn đi hồng kông đập một bộ điện ảnh chỉ sợ không đỡ kỳ tiếp diễn ngươi cái này bộ phim trương lợi muốn không để võ vũ quên đến đóng vai tam thánh mẫu nàng vừa diễn xong tiếu ngạo giang hồ các loại cái tia bộ phim phóng một cái nàng nhân khí k h ẳ n g định rất cao trương hy hà cũng gặp qua võ vũ quên h vương quân trương đạo ta muốn cho vương ngọc đến đóng vai nhị lan g thần ngài thấy có được không trương hy hà gật đầu nói có thể lỗ đại trưởng vội la lên các ngươi cũng đừng chỉ riêng nhìn lấy kinh đô bên này diễn viên chúng ta xuyên tình cũng có thật nhiều nhân tài diệp phong cười nói lỗ đ à i lớn lên kiểu nói này đến là để cho ta nhớ tới một người nàng thì là các ngươi xuyên tình người trương lợi diệp tiên sinh nói có đúng hay không xây quỳnh tỷ diệ phong p không tệ chính là nàng cái này bộ phim phục trang thì giao cho nàng thiết kế đi trương lợi được ta trở về thì gọi điện thoại cho nàng diệm phong lại hướng trần hiệu hức hỏi tiểu húc ngươi có muốn hay không tại cái này bộ phim bên trong đóng vai cái nhân vật t r â n hiệu húc ngươi muốn cho ta diễn người nào diễm phong h ằ n g nga ta cảm thấy ngươi khí chất rất thích hợp biểu diễn quảng hàn tiên tử trương h i hà a phong nói không tệ tiểu húc xác thực rất thích hợp biểu diễn h ằ n g nga t r â n hiệu húc được ta thì diễn h ằ n g nga lỗ đại trưởng nghe xong thì phiên muộn hợp lấy trong phim mấy cái cái trọng yếu nhân vật đều bị chọn lấy cái này khiến hắn trở về có thể làm sao giao n ộ trưng lợi còn có cái lưu nạn xương ta cảm thấy lần trước cái kia lỗ đại trưởng vội la lên trưng lợi đồng chí còn lại mấy cái cái nhân vật vẫn là lưu cho ta đi Trương lỗ ợ i nghe vậy nhất thời làm lớn mắt đỏ, nàng bận điệu vậy đại trưởng bận đ i vui vẻ nói đà i tạ diệp tiên sinh đúng lúc này cửa phòng bị người từ bên ngoài lẩy ra diệp phong ngẩng đầu nhìn lên thấy là đái lăng phong cùng nguyễn n h ư ợ c linh từ bên ngoài đi tới lỗ đại trưởng vội vàng đứng người lên tiến lên đón nói đái lao nguyễn chủ nhược i ệ m các n g ơ ngươi cơm. i tại sao tới đây nhà? Đái phong, ta cho Tiểu Diệp trong nhà đánh mấy cái điện thoại, đều không người tiếp, một đoán liền biết ta trong một sao phong, cho đoán đây đánh đều mấy này ăn cơm. Nguyễn hả nhà? nhà không chỗ h lăng ăn n các ư ở linh hướng diệp phong oán giận nói tiểu diệp ngươi mời lỗ đ ạ i trưởng ăn cơm làm sao cũng không cho ta biết cùng đái lao tới cùng đi chủ yếu là máy bay trễ dở ta cũng không tiện lại đi quáy dày các ngươi diệp phong nói xong để vương quân ra ngoài thông báo phục vụ viên lại thêm mấy món ăn đưa ra trần hiệu húc tiến lên v ị đái lao ở bên cạnh ngồi xuống lại đi ra ngoài mang tới bắt đua uống cùng ly rượu bày đặt tại trước mặt lao nhân đái lăng phong cảm khải nói lúc trước ta một mực vì tiểu húc không tìm được việc làm mà phát sầu bây giờ nhìn nàng có tin tức ta cũng coi là thả xuống một kiện tâm sự trần h i ể u húc đái lao ta hiện tại cũng là vừa đánh công cách có tin tức còn sớm đây đái lao ngươi giúp tiểu diệp làm việc hắn còn có thể bạc đái ngươi không thành trần h i ể u húc hắn đã để cho ta quản hậu cần lại để cho ta quay phim ta có thể vất vả ban đầu ở đào hoa đ ả o ta còn giúp hắn chạy qua xe b ò đây nguyễn nhược linh kinh n g ạ c nói tiểu húc ngươi sẽ còn đẩy xe bỏ trương lợi phát nói tiểu húc cũng là đồ tốt chơi ai cũng không có để cho nàng đi đánh xe trần h i ể u húc đánh giá làm vị khuất mà nói ta không phải muốn biểu hiện tốt một chút miễn cho bị diệp tiên sinh x a thải ném phần công tác này diệp phong vui vẻ nói tiểu húc lời nói này đến ta tựa như là chu bắt bị giống như ha ha ha chương tám trăm linh ba kế xưa làm lại chương tám trăm linh ba kế xưa làm lại diệp phong ban đầu dự định tại kinh đô ở mấy ngày liền đi phía nam đi loanh quanh có thể đúng lúc trương nghệ mưu cái kia bộ phim hoàn tất hai người liền hẹn xong đi hà bắc dịch huyện bối cảnh lần trì hoãn này thì đến cuối tháng số hai mươi sáu diệp phong vừa trở lại kinh đô thì tiếp vào từ khắc phát tới để báo thúc giục hắn tranh thủ thời gian hồi hồng kông tham gia thiện lữ ứ hồn bồi ra mắt d i ệ p phong nắm chặt thời gian hẹn gặp chạy đến kinh đô lê xây quỳnh hướng đưa ra đối bảo liên đăng cái này bộ phim phục trang phương diện yêu cầu tại xác định đối phương lý giải về sau hắn mới yên lòng rời đi kinh đô lên đường trở về hồng kông bốn số 28 buổi sáng d i ệ p phong ngồi đi máy bay tại khoảng 1 1 t m giờ mới đến hồng kông phi trường hắn không kịp về nhà liền trực tiếp ngồi xe chạy tới kim công chúa long đầu dạp chiếu phim xe hơi tại dạp chiếu phim bên ngoài dừng lại diệm phong hướng á hổ giao phó mờ câu liền vội vã chạy xuống xe hơi, hướng thảm đỏ bên kia chạy tới bởi vì hắn tới quá muộn bên này khách nhân trên cơ bản đều đi vào chỉ có từ khắc tại thi nam sinh cùng tiền v ă n kỳ đồng hành còn đang chờ hắn diệp phong bước nhanh chạy lên trước áy náy mà nói từ đạo tiền đạo nam sinh t ỷ để cho các ngươi lợi lâu từ khắc điện ảnh còn không có chiếu phim chúng ta mau vào đi thôi được diệp phong đáp một tiếng đi theo ba người hướng ảnh trong nội viện đi đến mấy người đi vào gian phòng ngồi xuống thi nam sinh đưa cho diệp phong một bình nước khoáng hướng hỏi ta nghe a liên nói sang năm muốn mở đập xích bích diệp phong không kém bao nhiêu đâu ta lần này đi nội địa đã xác định quay trụ địa điểm ngay tại hà bắc dễ dàng trên hồ bố trí thủy quân doanh trại các loại từ đạo đập hết y ê u thú đô thị về sau cho dù tốt cùng hứa tiểu đông viên chỉ đạo cùng đi nhìn xem thuận tiện giúp lấy đề điểm ý kiến từ khác vội hỏi phục trang đạo cụ đều chuẩn bị tốt sao d i ệ p phong đều chuẩn bị tốt hiện tại thì thiếu nước quân chiến thuyền ta để bọn hắn nhiều chiêu công tượng gấp rút chế tạo tàu thuyền được các loại ta bên này dành tay thì cùng bọn hắn cùng đi Đón đến, nói, Phong từ khác lại A d i ệ p phong chợt nhớ tới nói từ đạo yêu thú đô thị nhân vật nhân tuyển định tốt không có từ khắc đã định tốt ngươi cùng lý giai hơn tiểu thư đóng vai nam nữ nhân vật chính trương học hữu đóng vai vai nam phụ á cường hồng hinh tiểu thư đóng vai nữ diễn viên phụ từ a ta còn mời mấy vị nhật bản diễn viên tham diễn cái này bộ phim được ta biết d i ệ p phong bên này đang cùng từ khắc nói chuyện vương tổ hiền gõ cửa đi tới hướng từ khắc cười nói từ đạo ta có thể cùng a phong nói chút chuyện sao từ khắc mỉm cười nói có thể chúng ta vừa tốt nói xong vương tổ hiền hướng diệm phong làm một cái ánh mắt để hắn cùng chính mình ra ngoài nói chuyện diệm phong bận bịu đứng người lên theo vương tổ hiền đi ra gian phòng đúng lúc này dạp chiếu phim đèn t ố i xuống điện ảnh bắt đầu chiếu phim hai người đi vào vương tổ hiền gian phòng diệp phong thân thủ bật đèn điện ngồi tại b à n trà bên cạnh hỏi nói đi ngươi muốn tìm ta nói cái gì vương tổ hiền sát bên diệp phong ngồi xuống bất mãn nói cái này còn dùng ta tới nhắc nhở ngươi sao ngươi giúp ta viết kịch bản đâu diệp phong từ đạo tại chủ bị một bộ giá lục ta hướng nàng để ngươi đến đóng vai nữ chính vương tổ hiền vội hỏi kịch bản là ngươi viết sao không phải bất quá cái này bộ phim sửa đổi từ lê bích hoa cùng tên tiểu t u y ế t bản quyền trong tay ta đã không phải ngươi viết kịch bản cái kia liền không thể chắc chắn ngươi nhất định phải giúp ta viết cái kịch bản được a vậy ta đem cái này nhân vật tặng cho người khác ngươi cũng đừng hối hận hôn đ à n ngươi là muốn chọc tức ta đi ta một lòng suy nghĩ cho ngươi có thể ngươi lại không linh tình cái này quái đến người nào vương tổ hiền nhẹ hừ một tiếng nói ngươi có hảo tâm như vậy d i ệ p phong ta cam đoan với ngươi chỉ cần ngươi diễn cái này bộ phim tương lai khẳng định sẽ tại điện ảnh trong lịch sử lưu lại một đoạn truyền kỳ vương tổ hiền kinh ngạc nói a cái kia bộ phim thật có ngươi nói tốt như vậy ta nhìn kịch bản ánh mắt rất chính xác ngươi tin ta không sai thôi ta ta thì tin tưởng ngươi một lần bất quá kịch bản ngươi còn phải giúp ta viết đây là ngươi đáp ứng ta mụ mụ không thể nói chuyện không tính toán gì hết đi d i ệ p phong thầm nghĩ hợp lấy ta vừa mới lời nói trắng bệnh nói cô nàng này cũng là thẳng thắn nha tiếp đó hai người bắt đầu xem phim vương tổ hiền nhìn một hồi liền đứng dậy đem trong bao xương đèn cho giam lại d i ệ p phong một mặt cảnh rất nói ngươi tắt đèn làm cái gì vương tổ hiền đi về tới ngồi xuống nói ngươi một đại nam nhân sợ cái gì chẳng lẽ ta còn có thể phi lễ ngươi khó nói ngủ ngốc vương tổ hiền xem thường một câu lại đem cái mông hướng bên này rời rời sau đó cười treo nói thì ngươi rằng này sẽ còn sợ nữ nhân phi lễ d i ệ p phong phản bác ngươi tình ta nguyện phi lễ ta tự nhiên n ữ a thích không có cảm tình phi lễ ta nhưng ăn không tiêu lời này của ngươi là có ý gì không có ý gì hai người chính đấu lấy miệng điện ảnh phóng tới tiểu trát dụ hoặc thập phương cái k i a đoạn nội dung cốt truyện vương tổ hiền vừa nhìn vừa đậu đen rau muốn nói nhìn ngươi diễn thập phương đơn thuần như vậy không biết còn tưởng rằng ngươi chính là như vậy người đâu d i ệ p phong hai bên hai bên ngươi diễn kỹ cũng không kém ta đoán phía giới khẳng định có rất nhiều người xem nhìn lấy ngươi chảy nước miếng đây vương tổ hiền cả giận nói ngươi nhất định phải tức chết ta mới vui vẻ sao diệp phong vui vẻ nói ồ lời này làm sao giống như là lão bà đối lao công nói ngươi vương tổ hiền há một muốn mắng diệp phong vài câu có thể nàng đông nhiên lại lại gần cười nói ta biết ngươi là m ồ t không ứng với tâm thực ngươi trong lòng vẫn là rất thích ta đúng không làm sao mà biết thử một chút chẳng phải sẽ biết nha vương tổ hiền nói xong r ộ i ra hai đầu tay trắng khoác lên diệp phong trên vai đôi mắt đẹp hồn siêu phách lạc địa ngưng mắt nhìn đối phương ánh mắt g ọ n m a n hương khi mà nói mười phương các a ta là ngươi tiểu chắc nha diệp phong đánh tới mười hai phần tinh thần cắn răng đẩy ra mọi tử nói ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí l ự c đi chiêu này đối với ta không dùng vương tổ hiền một mặt khó chịu nói thứ nói thật giống như ngươi là chính nhân quân tử giống như ngày đó tại ngươi văn phòng là ai d i ệ p phong vội nói dừng lại ngày đó ta là không để ý mới sẽ trúng kế ngươi có thấy người lên qua một lần làm sẽ còn lại lên một lần sau vương tổ hiền còn muốn lại trào phúng vài câu chợt nghe ngoài phòng khách t r u y ề n đến vài cái tiếng đập cửa d i ệ p phong đứng dậy ấn sáng đèn điện đi qua mở cửa phòng nhìn đến trần bảo liên cùng hồng hinh hai cái tiểu nha đầu đứng ở ngoài cửa hai nha đầu nhìn đến diệm phong cùng hô lên diệm tiên sinh tốt d i vừa 804, du thuyền. 804, du thuyền. ra mắt ố t d sau khi kết thúc diệp phong xin miễn từ khắc mời hắn đi uống hai chén đề nghị vội vã ngồi xe chạy tới trần ngọc liên chỗ ở lúc trước hắn nghe a hổ nói trần ngọc liên cùng châu huệ mẫn đã theo hà lan trở về lần trước hắn không cùng trần ngọc liên cùng đi hà lan dò xếp ban trở về lại không đi đón máy bay tiểu nha đầu còn không biết làm sao sinh khí đây diệp phong đổi tới biệt thự bên này cùng trước kia khác biệt hôm nay trong phòng ăn tính lạ thường vậy mà một điểm động tĩnh đều không có hắn đi vào phòng khách gặp bên trong một người đều không có chỉ có một vị nữ hầu tại quét dọn vệ sinh nhìn đến diệp phong tiền đến nữ hầu bận điệu chào đón cười nói tiên sinh tới rồi diệp phong hỏi hôm nay trong nhà tại sao không ai nữ hầu tiểu thư giữa chưa có cái bữa tiệc không có trở về dùng cơm t i ể u m ấ t đâu nàng cũng không tại theo đài loan đến một vị khách nhân chu tiểu thư theo nàng dạo phố đi khách nhân khách nhân nào giống như gọi trình cái gì có phải hay không gọi trần đức dung đúng đúng đúng thì t ê u cái tên này d i ệ p phong ở trên ghế s a lon ngồi xuống tâm lý thầm nghĩ xem ra chính mình trong nhà này địa vị tràn ngập nguy hiểm n h a đây cũng không phải là điểm tốt nữ hầu hướng hỏi tiên sinh muốn hay không chuẩn bị cho ngài ăn chút gì d i ệ p phong không cần làm phiền cho ta làm điểm s ữ a b ò cùng bánh mì là được tức ngài chờ một lát ngay tại diệm phong thảm như vậy địa gắm bánh mì thời điểm m ô n bên ngoài chuyển đến khí xe tiếng m g t h ở chỉ một lúc sau chỉ thấy trần ngọc liên dẫn châu huệ mẫn tiểu lý trả cùng trần đức dung theo ngoài cửa đi tới trần đức dung nhìn đến diệp phong lập tức chạy qua kêu lên phong ca ngươi trở về nhà diệp phong mỉm cười nói tiểu dung ngươi là cái gì thời điểm tới trần đức dung có hai ba ngày mụ mụ mang ta tới cùng công ty ký kết ký xong ước về sau nàng liền đi về trước ta ở lại chờ tiểu mẫn tỷ tỷ cùng đi đài loan vậy ngươi thì ở chỗ này chơi nhiều mấy ngày được mấy người tại diệp phong bên người ngồi xuống nhìn đến diệp phong trong tay gặp một nửa bánh mì trần ngọc liên kinh ngạc nói người giữa chưa thì ăn cái này d i ệ p phong mặt đen lại nói trong nhà một người đều không có ta không ăn cái này ăn cái gì trần ngọc liên thật xin lỗi ta còn tưởng rằng từ khắc cùng nam sinh tỷ hội mời người đi ăn cơm đây d i ệ p phong bọn họ mời ta vội vã đuổi trở về thấy các ngươi thì cho đ ẩ y xuống châu huệ mẫn cái mũi h ử nhẹ nói h ử có cơm không ăn đói cũng xứng đáng tiểu lý trà xích lại gần d i ệ p phong nhỏ giọng nói ca ca tiểu mẫn t ỷ t ỷ tại giận ngươi đây diệm phong bận b ị giải thích nói tiểu mẫn ta đi kinh đô ban đầu dự định mấy ngày liền trở lại có thể trương đạo bọn họ kéo ta đi dễ dàng bên hồ kia bối cảnh dạng này thì nhiều chỉ hoan mấy ngày trần ngọc liên vội hỏi các ngươi thương lượng xong cái gì thời điểm mở đ ậ p sao d i ệ p phong muốn là hết thể thuận lợi sang năm mùa xuân thì có thể khởi động máy chậm nhất không cao hơn mùa hè trần ngọc liên đây chính là đầy đủ gấp đầu tư sự tỉnh thương lượng xong sao d i ệ p phong không sai biệt lắm thỏa thuận ta chuẩn bị để nghe d i ệ p phong cùng trần ngọc liên nói lên công sự ba cái tiểu nha đầu đều không có hứng thú châu huệ mẫn đứng lên nói chà chà tiểu dung chúng ta về phía sau bơi lội đi thôi tiểu lý trả tốt lắm chúng ta so tài một chút xem a i bơi được nhanh trần đức dung có thể ta không có áo t ắ m làm sao du nha tiểu lý t r à không sao ta có thật nhiều mới áo t ắ m ngươi có thể chọn cái ưa thích nhan sắc cảm ơn t r à t r à các loại ba cái tiểu nha đầu sau khi đi trần ngọc liên hướng diệp phong giải thích nói giữa trưa ta đi cùng a tờ v ờ t r ư ớ c tài vụ quản lý lý bảo vệ quyền gặp mặt ta muốn mời hắn đến ngọc phong công ty đảm nhiệm tài vụ chủ quản diệp phong vội hỏi hắn đến giang giai niên ăn bài thế nào trần ngọc liên ta muốn cho giang g a i niên chuyên quản ngọc phong công ty bất động sản tài vụ mặt khác ta muốn mời tiêu tiếu mẫn tới công ty nhận trước chuyên môn phụ trách điện ảnh đầu tư nghiệp vụ nàng đồng ý không có đã đáp ứng việc này ta cùng phương tiểu thư đã câu thông qua ngươi không cần lo lắng đón đến trần ngọc liên lại nói ta còn muốn thiết lập một người nghệ sĩ bộ d i ệ p phong im lặng nói ngươi sạp hàng cửa hàng đến lớn như vậy một người có thể q u ò n đến qua tới sao trần ngọc liên tvb nghệ sĩ động một chút lại bị người khác đào đi coi như ta không n ó n g n ả y phương tiểu thư cũng gấp chúng ta xây cái nghệ sĩ bộ về sau liền có thể chính mình bồi dưỡng nhân tài miễn cho nâng đỏ một cái liền chạy rơi một cái diễm phong không dùng liền xem như ngọc phong công ty cũng c dưỡng không ở kia h ở ú trần có giá tâm t người.、Trần、ngọc liên l i ề nghi xem như n ư hoặc nói hắn nhi tử nhỏ như vậy ký tới làm cái gì d i ệ p phong phương tiểu thư nói muốn đập ở nhà một mình ta muốn cho hắn đến diễn viên chính thật sao vậy ta ngày mai liền để người đi liên hệ hắn cha mẹ tranh thủ sớm một chút kỳ hắn diệp phong sự tình đã nói xong ta cũng nên trở về theo xuống phi cơ đến bây giờ ta liên ra đều không hồi ta khiến người ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì các loại ăn qua lại đi thôi không dùng ta đã ăn no diệp phong nói xong đứng dậy liền muốn đi trần ngọc liên bất m ặ n nói vừa tới muốn đi ngươi có phải hay không sinh khí ta không ở nhà chờ ngươi diệp phong vội nói làm sao lại thế ta là vội vã muốn về đi tắm trần ngọc liên thì ở chỗ này rửa sạch ta khiến người ta nấu cơm cho ngươi tẩy xong vừa vẫn ăn cơm các loại ăn qua lại trở về cũng không mượn d i ệ p phong cười hh t nói ngươi xác định để cho ta tại ngươi bên này tẩy trần ngọc liên vội nói ngươi đừng hiểu lầm ta cũng là muốn cho ngươi lưu lại cơm nước xong sôi lại đi d i ệ p phong một mặt cười xấu xa nói ta hiểu lầm cái gì trần ngọc liên nhẹ dọn mắng phi ngươi muốn là lại nói bậy ta liền để ngươi bị nói tốt vậy ta đi trước tẩy ngươi vội vàng đem ta y phục đưa tới d i ệ p phong nói xong bước nhanh hướng trên lầu chạy tới trần ngọc liên l ầ u phía dưới không phải có phòng vệ sinh nhà ngươi đi trên lầu làm cái gì diệm phong trong nhà nữ hải từ nhiều ta sợ ở lại một chút có người đột nhiên chạy vào đi Trần Ngọc mưa mưa diệm phong, đi đi phong vừa nói thầm một câu cũng cảm giác sau lưng có cái thân thể mềm mại dính sát quan chi lâm tựa ở trên vai hắn nhỏ giọng hỏi ngươi đang nói gì đấy d i ệ p phong xoay người nói ta bảo hôm nay trời mưa đến lớn như vậy ta không cần đi đi làm quan c h i lâm vui vẻ nói tốt lắm không đi làm chúng ta cùng đi dạo phố vậy ta vẫn đi làm đi ừ liền biết ngươi sẽ nói như vậy quan c h i lâm bất mãn nói thầm một câu ngay sau đó lại nói a phong ta muốn mua một chiếc tư nhân du thuyền ngươi nói có được hay không d i ệ p phong vậy ngươi cần phải hiểu rõ vật k i a cũng là cái tiêu hao phẩm mua đến tay không chơi được ba ngày ngươi khẳng định sẽ hối hận quan c h i lâm ta lần này đi đài loan nhìn đến dương quân quân thì có một chiếc tư nhân du thuyền ta cũng không thể so với nàng kém đi Ngươi quan g g chỉ cần n tri về lâm nháy một đôi mắt to nói khẳng định là ngươi bỏ tiền nhà muốn là chính ta bỏ tiền mua du thuyền dương quân quen biết còn không chê cởi ngươi nha lý do này đủ cường đại quan c h i lâm lại nói n g ư ơ i để thomas tiên sinh giúp n g ư ơ i tại nước mỹ mua một chiếc du thuyền trở tới đây d i ệ p phong im lặng nói thomas bận rộn như vậy cái kia còn có thời gian giúp n g ư ơ i mua du thuyền quan trí lâm n g ư ơ i yên tâm được rồi tu nữ cũng điên cuồng tại nước mỹ chiếu lên ba tuần phòng bán vé đã phá một trăm triệu đô la mỹ thomas khẳng định vui điên ngươi bây giờ muốn là gọi điện thoại cho hắn hắn một trăm phần trăm sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng d i ệ p phong kinh ngạc nói làm sao ngươi biết tu nữ cũng điên cuồng phòng bán vé phá một trăm triệu quan trí lâm ta gọi điện thoại hỏi qua nạ xi、si, dù sao cũng là người viết kịch bản ta dù sao cũng phải quan tâm một cái đi Tốt ta, Ta quan y đầu đ gọi i ệ t h o ạ i hỏi một chút Thomas, nhìn hắn có nguyện ý hay không giúp đỡ. Chỉ cần ngươi mở miệng, hắn khẳng định sẽ đáp ứng giúp đỡ. Quan Chi giúp ngươi miệng, giúp một mở có cần Quan sẽ nguyện ứng ý đáp đỡ. đỡ. lâm nói xong thân thủ ôm diệp phong eo một mặt ước mơ mà nói a p h o n g các loại du thuyền trở về chúng ta liền đi trên biển nghỉ ngơi diệp phong vẫn là quên đi ta sợ du thuyền tại nửa đường tức lửa chúng ta thì về không được quan c h i lâm cười nhạo nói nhiều năm như vậy ngươi làm sao một mực không thay đổi vẫn là như vậy nhắc gan diệp phong thân thủ nhẹ vỗ về quan tri lâm sau đầu bóng loáng như tóc gấm kia mỉm cười nói vậy ngươi hy vọng ta có cải biến sao quan tri lâm liền vội vàng lắc đầu nói ta đương nhiên không hy vọng ngươi có cải biến nhà ngươi muốn một đời một kiếp đều a đối với ta tốt như vậy có biết hay không tôn m ệ n h ta đại tiểu thư quan c h i lâm tại diệp phong trên gương mặt hôn một cái ngay sau đó kéo lại hắn cánh tay nói chúng ta nhanh đi rửa mặt các loại ăn điểm tâm xong ngươi b ồ i ta đi dạ phố diệp phong vẻ mặt đau khổ nói dạ phố có thể hay không miễn n g ư ơ i muốn cái gì y phục ta khiến người ta cho ngươi đặt trước làm có tốt hay không không tốt dạ phố mua quần áo mới có niềm vui thú ngươi yên tâm tốt hôm nay sẽ không để cho người dọ sách diệp phong thầm nghĩ ta tin tưởng ngươi lời nói mới là lạ bữa sáng sau đó d i nửa giờ sau quan tri lâm kéo lấy d i ệ p phong cánh tay đi vào hải đồ có rượu tại một tên nữ hầu người dẫn dắt g ư ớ i hai người đi vào lầu hai góc rẽ một gian bao xương vào cửa xem xét chỉ thấy vương kinh chính bồi tiếp một người ngồi tại b à n trà bàng t u y ế t lời nói cẩn thận một n h ì n người kia lại là đã lâu không gặp mặt đặng quang dung d i ệ p phong hướng đặng quang dung cười nói đặng lao bản lâu như vậy không gặp ta còn tưởng rằng ngươi muốn trậu vàng rửa tay lui ra giang hồ đây đặng quang dung đứng dậy đón chào nói a phong huynh đệ ngươi thì đừng chê cười lao ca ta hiện tại là nợ nhiều không lo qua loa cho xong chuyện đi d i ệ p phong lôi kéo quan c h i lâm tại hai người đối diện ngồi xuống mỉm cười nói ngươi muốn là quay vòng vốn không mở thì nói một tiếng muốn là thiếu cái mười tám triệu ta vẫn là có thể giút ngươi một cái đa tạ Chờ ta thật đến ngày đó. nhất định hướng lao đệ ngươi mở miệng đặng quang dung cầm lấy ấm t r à thay hai người c h â m một ly t r à vương kinh ở một bên cười nói a phong đặng lao bản mời ta giúp hắn đập một bộ phim ta muốn cho ngươi cùng quan tiểu tỷ biểu diễn cái này bộ phim nam nữ nhân vật chính d i ệ p phong nghe xong thì gấp hắn bộ nói ngươi nói đùa cái gì ta lập tức muốn tiếp đập từ khắc yêu thú đô thị làm sao có thời giờ giúp ngươi quay phim vương kinh cái này bộ phim là vui phim chậm c r ễ không ngươi quá nhiều thời gian lại nói cũng không phải lập tức liền mở đập chờ ta đập hết cựu phẩm quan cách dịu cái này bộ phim mới có thể khởi đập máy ngươi vẫn là tìm người khắc c ta sáu tháng cuối năm muốn chủ bị xích bích cái kia bộ bộ phim thực sự không có thời gian giúp các ngươi quay phim ngươi xem trước một chút kịch bản ta cảm thấy cái này bộ phim không phải ngươi không thể sáng trói vương kinh nói xong theo trên bàn trà cầm lấy một cái túi công văn đưa cho diệp phong diệp phong tiếp nhận túi công văn từ bên trong lấy ra hơi mỏng một trồng giấy viết bản thảo chỉ thấy giấy viết bản thảo trang đầu trên đó viết truy nam t ử bà chữ to hắn im lặng nói a kinh ngươi làm sao chuyên viết loại này có đầu đường thì vui vương kinh vui tơi hớn hở mà nói chỉ cần có thể kiếm tiền là được đập loại này phim nhẹ nhõm mau lẹ ta chỉ cần ngươi nửa tháng lịch t n h liền có thể giải quyết diệp phong đem kịch bản đưa cho quan tri lâm sau đó nâng t r u n g trả lên nhẹ k h ẽ n h ấ p một cái vương kinh b ộ i hỏi a phong ngươi không nhìn kịch bản là cái gì nội dung sao diệp phong ta không nhìn liền có thể đoán được đơn giản cũng là mấy cái tính cách khác biệt nữ hài tử truy cầu mấy vị nam sinh từ đó chế tạo ra các loại trò cười ta nói đúng hay không đặng quang dung chọn chỉ khen a phong huynh đệ không hổ là kim bài biên kịch cái này kịch bản đều không nhìn liền có thể đoán ra cái bảy tám phần chủ yếu là ta cùng a kinh q u e n hắn biết kịch bản tư duy đều đã cố định ta xem xét kịch bản tên liền có thể đoán được cái đại khái vương kinh cái này bộ phim có ba nam ba nữ ta muốn cho ngươi biểu diễn nam số một một vị mặt trắng nhỏ lạ vẫn là cái như lang đang xem kịch bản quan c h i lâm phốc phốc một chút cười ra tiếng nàng ngẩng đầu hướng vương kinh cười nói vương đạo ngươi vậy mà để a phong đóng vai như lang thật sự là thật sự là vương kinh vội nói chủ yếu là quan tiểu tỷ biểu diễn nữ số một ta muốn để cho các ngươi tại trong phim đóng vai một đôi tình nữ mới hội an bài như vậy quan c h i lâm nghe xong lời này nhất thời rất là hài lòng nàng hướng diệp phong cười nói a phong đã vương đạo cùng đ ặ n lão bản thịnh tình mời ngươi thì giúp đỡ bọn họ đi diệp phong vẻ mặt đau khổ nói không phải ta không thể giúp đỡ ta là thật không có thời gian quan c h i lâm cố ý hướng vương kinh hỏi vương đạo cái này nếu là một bộ ái tình phim ta đóng vai nữ chính khẳng định có hôn hi à. vương kinh hiểu ý gật đầu nói là có một đoạn hôn hí vẫn là nam nữ nhân vật chính ở giữa thâm tình hôn nồng nhiệt quan c h i lâm nhẹ l i ế c diệp phong l i ế c một chút sau đó lại hướng vương kinh nói vậy ngươi có thể muốn giúp ta chọn lựa một vị đại soài ca diệp phong nghe xong mặt thì đen hắn b ộ i nói cái này bộ phim ta tiếp ha ha ha vương kinh cùng đặng quan dung đồng thời cười ra tiếng quan tri lâm thấy mình quỵ kế đ ư ợ c lại túi đầu liếp nhìn kịch bản bốn ba người nói chuyện phía một trận diệp phong hướng đặng quang dung tìm hỏi a phi chính chuyện chiếu lên ngày tháng đặng quang dung c ư ờ i khổ nói gia hòa đem cái này bộ phim xếp tới hạ tuần tháng tám các loại trần long diễn viên chính kỳ tích phía d ư ớ i họa về sau lại đến chiếu diệp phong kinh ngạc nói kỳ tích làm sao lại chiếu lên lâu như vậy vương kinh ta đoán chừng là gia hòa muốn giúp kỳ tích cầm tới năm nay phòng bán vé vô địch dạng này hại ngoại bản quyền cũng tốt bán một chút đặng quang dung năm nay còn không có xuất hiện phòng bán vé phá bốn mươi triệu điện ảnh không biết trần lòng cái này bộ phim có thể hay không cầm tới bốn mươi triệu diệp phong khẳng định không được hiện tại động tác phim bắt đầu đi xuống dốc về sau phòng bán vé hội càng ngày càng thấp đến l ạ i a kinh ngươi bây giờ đạo diễn cựu phẩm quan cách chịu cũng có thể phá bốn mươi triệu đặng quang dung kinh ngạc nói đã ngươi nhìn như vậy tốt cái kia bộ phim vì cái gì không chính mình diễn d i ệ phong p ta diễn cũng có thể bất quá khẳng định không có châu tinh tinh phòng bán vé cao đặng quang dung há ngươi nhìn như vậy tốt châu tinh tinh vương kinh châu tinh tinh diễn phim hài kịch s á t thực rất lợi hại bất quá a phong là toàn tài hắn tuy nhiên tại mỗi một loại loại hình trong phim đều không phải là hàng đầu có thể có rất ít hắn không thể diễn nhân vật cái này cùng lương gia huy có điểm giống có thể lương giá huy lại không sánh bằng a phong phòng bán v ẽ lực thu hút d i ệ p phong vui vẻ nói a kinh ngươi không phải là vì để ta giúp ngươi quay phim mới cố ý thổi phồng ta đi ta nói đều là lời trong lòng đặng quang dung ta cũng cảm thấy vương đạo nói rất có đạo lý d i ệ p phong đang muốn khiêm tốn hai câu chợt nghe trong túi máy nhắn tin vang hắn móc ra máy nhắn tin xem xét phía trên biểu hiện là thi nam sinh đại ca đại d â y số quan c h i lâm lại gần hỏi là ai đang tìm ngươi là nam sinh tỷ ngươi đem đại ca đại cho ta dùng một chút ta hỏi nàng một chút là chuyện gì vương kinh ở một bên cười nói sẽ không phải là cho ngươi đi quay phim a diệp phong hẳn là sẽ không bên ngoài trời mưa lớn như vậy lại nói khởi động máy nghi thức đều không làm đập cái gì phim nha quan c h i lâm đem đại ca đại đưa cho diệp phong nói ngươi hồi điện thoại hỏi một chút chẳng phải sẽ biết diệp phong tiếp nhận đại ca lớn cho thi nam sinh bên kia phát một chiếc điện thoại điện thoại vừa thông đầu kia thì chuyển đến thi nam sinh thanh âm là a phong sao là ta a phong chúng ta cái này bộ phim có mấy trận mưa bên trong phần diễn vừa vặn hôm nay trời mưa to lao tử muốn đem cái kia mấy tổ ống kính trước vớt ve ngươi nhìn diệp phong bất đắc gì nói tốt ta ngươi nói cho ta quay trụ địa điểm ta liền tới đây các loại thi nam sinh báo ra địa chỉ về sau diệp phong cúp điện thoại hướng vương kinh nói bị ngươi nói chúng thật đúng là để cho ta đi quay phim vương kinh xem ra hôm nay bữa cơm này là ăn không thành diệp phong hôm nào a ngày nào có thời gian ta lại hồi mời các ngươi quan c h i lâm đứng lên nói a phong ta cùng đi với ngươi đi diệp phong nội nói không dùng mưa lớn như vậy ngươi muốn là xối cảm bạo cũng không phải chơi vui vương kinh ta lái xe đưa a phong a v ừ a vặn ta có việc muốn cùng từ đạo thương nghị được cái kia hai ta mau chóng tới đi chương tám trăm linh sáu nóng nội năm h i nghìn sáu nóng đội xe hơi lái rời bãi đỗ xe diệp phong một bên buộc lên dây an toàn một bên hướng vương kinh hỏi ngươi tìm từ khắc làm cái gì vương kinh ta không phải đi tìm từ khắc ta là muốn khuyên a hân tham diễn truy nam tử diệp phong v ộ i la lên ngươi cùng ta có thủ sao đem hai cái bà cô nhỏ lấy tới một cái đoàn làm phim ngươi còn có để hay không cho ta sống vương kinh cười h ắ t hắc nói không phải liền là nửa tháng nhà ngươi hơi chút nhịn một chút liền đi qua việc này không có thương lượng ngươi muốn là đem nàng hai cùng tiến tới ta thì lui ra tốt ta ta không mời a hân chính là cái này còn t ặ n được vương kinh ta nghe phương di nói nghệ tượng công ty chế tác tu nữ cũng điên cuốn phá một trăm i triệu phòng bán vé lần này ngươi có thể kiếm lời không ít tiền a cũng không có nhiều đoán chừng cũng là có thể cầm tới hai triệu đô la mỹ phân hoa hồng vương kinh im lặng nói hai triệu đô la mỹ ngươi vẫn còn chê ít đều đỉnh ta viết mười mấy cái kịch bản d i ệ p phong ta chi tiêu đ ạ i nha ngay hôm nay buổi sáng chi chi còn để cho ta giúp hắn mua một chiếc tư nhân du thuyền muốn hơn một ư ơ i triệu đây vương kinh vui vẻ nói mua du thuyền tốt lắm đến thời điểm ta mang theo tẩu từ ngươi cùng tiểu đồng, đồng cùng đi trên biển hóng mắt đi có muốn hay không ta giút ngươi cũng đặt trước một chiếc vương kinh vội nói tuyệt đối đừng ta cũng không giống như ngươi kiếm tiền sắc bén như vậy vật kia muốn làm mua về ta sợ nuôi không nổi không đến mức ga ngươi mỗi năm tại ngọc phong công ty phân hoa hồng cũng có tốt mấy chục triệu làm sao có khả năng nuôi không nổi một chiếc du thuyền vương kinh người nhà ta đừng nói nhiều cùng ngươi không cách nào so sánh được d i ệ p phong thầm nghĩ ta người t à i đ ừ n g nói nhiều đây may mắn có mấy cái không xài tiền bậy bạn bạn g không ta kiếm tiền đều không đủ hoa xe hơi lái vào tân nghệ thành phim trường ngăn cách cửa kiếm xe diệm phong nhìn đến có mấy cái đài cần cầu chính tại công tác nhân viên thao túng giới hướng phim trường trên đất chống treo cần k e n diệp phong nhìn đến cần kenner mã được nhanh có ba tầng lầu cao như vậy không khỏi lo lắng mà nói tối nay có thể tuyệt đối đừng lên đại phong trong này quay phim thật sự là quá nguy hiểm vương kinh cười lấy an ủi người cứ yên tâm đi ta dám cam đoan những cái kia cần kenner bên trong đều là hư không hư không ngã xuống thì không nguy hiểm không vương kinh dứt khoát ngập miệng không muốn lại phản ứng cái này nhát gan ra hỏa xe hơi vừa lái vào phim trường ngoài cửa lớn một tên công tác nhân viên cầm lấy cây dù chào đón chuẩn bị thay diệp phong che mưa diệp phong đẩy cửa xe ra hướng công tác nhân viên cười nói chỉ mấy bước xa không dùng thay ta bung rủ nói xong mũi chân hắn g dâm địa bước nhanh chạy ra cửa công tác nhân viên chính muốn đuổi theo đi vương kinh gọi lớn bắt h ắ nói n nơi này còn có một cái ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy sao người kia khinh bị nói ngươi một người tài xế đi ra ngoài không biết mang rủ đáng đ ờ i gặp mưa vương kinh tay chỉ mình mặt nói ngươi xem thật kỹ một chút ta giống như là người tài xế sao giống hay không ngươi đều là tài xế người kia nói xong quay người liền hướng trong cửa lớn chạy tới vương kinh buồn bực nói ta như thế bài lớn đạo diễn cũng không nhận ra đáng lời ngươi đánh bối phật công diễm phong cùng vương kinh đi vào trong nhà từ khác chỉ huy một đám người chào đón hướng hai người bọn họ làm lấy giới thiệu những người này có chấp hành đạo diễn mạch đại k i ế t trợ lý đạo diễn đỏ thám tích sinh mạch chiếu huy còn có nhiếp ảnh gia trình n i ễ m hồng chờ người viên hòa bình vậy mà cũng ở bên trong diệp phong nguyên lai、like、tưởng rằng hắn là tại trong phim đảm nhiệm động tác chỉ đạo ai ngờ hắn là đến tham diễn cái này bộ phim đồng thời tại phim biểu diễn hắn người lãnh đạo trực tiếp tại những người này có một vị nhật bản diễn viên gây nên diệp phong chú ý hắn gọi trọng thay đặt mũi tên tại trong phim đóng vai nguyên đại tống một vị so sánh ôn hòa yêu thú đầu lĩnh mọi người hàn n u y ê n sau đó diệp phong hướng từ khắc hỏi từ đạo a hân cùng trương Học diệp phong theo thi nam sinh đi tiến hóa trang ở giữa nhìn đến một tên nữ chuyên gia trang điểm ngay tại trang điểm trước đài giúp lý ra hơn trang điểm thi nam sinh hướng tên kia nữ chuyên gia trang điểm nói lỗ thái đây là diệp phong tiên sinh ngươi sau đó giúp hắn thu thập một chút nữ chuyên gia trang điểm đang giúp lý g i a h â n thu mi ngay đến thi nam sinh giới thiệu nàng đ ộ i vàng chuyển người đến hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp tiên sinh rất cao hứng có thể vì ngài phục vụ diệp phong lô thái vất vả ngươi không cần phải k h á c h khí lúc này mạch chiếu huy tay cầm hai tấm giấy viết bản thảo đi tới hướng diệp phong nói diệp tiên sinh đây là từ giám chế để cho ta giao cho ngài là lời thoại sao diệp phong tiếp nhận giấy viết bản thảo nhìn vài lần sau hỏi mạch trợ lý không phải muốn đập mưa phim sao làm sao quay lại trong phòng phim mạch chiếu huy mưa phim muốn ở buổi tối đập từ giám chế để ngươi cùng lý tiểu thư trước đập mấy tổ trong phòng phim giút nàng tìm một chút nhân vật cảm giác diệp phong t ố t ta mạch chiếu huy lại móc làm ra một bộ kính đen đưa cho diệp phong nói đây là ngươi kính mắt nhất định muốn mang sao từ g i á m chế phân phó vậy được rồi các loại thi nam sinh cùng mạch chiếu huy rời đi về sau nữ chuyên gia trang điểm đã giúp lý gia hân hóa trang xong nàng quay người hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh cái kia n g à i trang điểm được diệp phong đưa trong tay giấy viết bản thảo đưa cho lý gia hân một trường nói a hân ngươi tranh thủ thời gian một cái một chút lời kịch lý gia hân bội hỏi phong ca ta lời thoại nhiều hay không nha diệp phong cũng không có nhiều ngươi xem một chút liền biết diệp phong trang điểm rất đơn giản cũng là hướng trên mặt đánh một t ầ n phấn lót là được rồi đây là m u ố n t r ư ớ c đập trong p h ò n g phim nếu như là đập mưa phim đoán chừng hắn liền trang đều không dùng hóa diệp phong bên này vừa hóa trang xong t h i nam sinh lại dẫn một vị tuổi trẻ nữ diễn viên đi tới diệp phong thấy đối phương có chút lạ mắt liền hướng thi nam sinh hỏi nam sinh tỷ vị tiểu thư này là t h i nam sinh giới thiệu nói vị này là d i y cổ h e y a m a tiểu thư nàng là một vị nhật bản nữ diễn viên tại cái này bộ phim bên trong đóng vài vợ gì ở g i cổ hay mạ hướng diệp phong túi người chào nói diệp tang xin chiếu cố nhiều hơn d i ệ p phong khẽ vớt cảm nói không cần phải k h á c h k h í thì nam sinh lại thay lý g i a h â n làm giới thiệu sau đó để chuyên gia trang điểm giúp d i ệ p cụ h ạ mã trang điểm lúc này mạch chiếu huy lại đi tới hướng d i ệ p phong hỏi d i ệ p tiên sinh từ g i á m chế để ta hỏi người chuẩn bị tốt không có d i ệ p phong ta tùy thời đều có thể quay phim cũng không biết t a hân chuẩn bị tốt không có lý g i a h â n vội nói ta chuẩn bị tốt mạch chiếu huy vậy các ngươi cùng ta đi qua đổi trang phục đi được diệm phong trang phục là một bộ cho hư p h ụ lý ra hơn trang phục thì l à màu đen áo da bó người các loại hai người đổi tốt y phục về sau lại có người lĩnh lấy bọn hắn đi vào phim trường một gian nửa mở thả thức gian phòng ngủ lớn bên này đạo diễn nhiếp ảnh ra ánh đèn sư đã sớm ai vào chỗ đấy chuyên các loại hai người vào chỗ hai người vừa vào nhà chấp hành đạo diễn mạch đại kết liền đi tới hướng hai người giới thiệu nói d i ệ p tiên sinh lý tiểu thư chúng ta sau đó phải trước cho các n g ư ờ i hai đập mấy tổ ảnh trong phim d i ệ p phong không hiểu nói điện ảnh đều còn không có mở đập trước đập ảnh trong phim làm cái gì từ khắc ở một bên giới thiệu nói trước đập ảnh trong phim đưa đi nhật bản để bên kia chuẩn bị làm tuyên truyền dùng vậy liên đập đi tại từ khắc chỉ đạo dưới d i ệ phong p cùng lý g i a h â n tại ca mê ra trước b ả y biện các loại tạo hình lại đổi tốt mấy bộ trang phục sau cùng liền nói cố thương súng đều vì diệp phong phối hợp thì cái này từ có thể còn là không hài lòng hắn có để diệp phong thay đổi đồ ngủ để lý g i a h â n thay đổi một đầu váy dài màu đỏ để cho hai người đập mấy tổ hôn môi ảnh trong phim ảnh trong phim quay xong về sau không sai biệt lắm cũng đến thời gian ăn cơm từ khác rốt cục nhà ra để mọi người ăn cơm trước các loại cơm nước xong xuôi lại tiếp lấy đập các loại công tác nhân viên ra ngoài về sau lý ra hơn giữ chặt diệp phong nói phong ca ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói một chút diệp phong chuyện gì lý g i a h â n nhỏ giọng nói từ dám chế lúc trước nói với ta tại cái này bộ phim bên trong ta có một đoạn trần trụi phía sau lưng nội dung cốt truyện hắn hỏi ta muốn hay không tìm thế thân d i ệ p phong cái này còn phải hỏi sao chẳng lẽ ngươi ưa thích cởi sạch khiến người ta nhìn lý g i a h â n bất mãn nói ta không phải đang trưng cầu ngươi ý kiến nhà d i ệ p phong muốn ta để ý kiến loại này ống kính không cần thiết chút nào liền thế thân cũng không thể đáp ứng lý g i a h â n muốn nói ngươi đi cùng từ đ ạ o nói ta cũng không dám phản đối hắn ý kiến việc này giao cho ta tốt cảm ơn phong ca lý gia h â n đưa cánh tay ô m diệp phong cái cổ ngượng ngùng ngầm đầu đem nàng mê người môi đỏ tiến đến diệp phong trước mặt diệp phong đùa nghịch mà nói vừa mới đập ảnh trong phim hôn lâu như vậy còn không có hôn đủ sao vừa mới cái kia không tính nha lý gia h â n nói xong nhiệt tình như lửa địa hôn lên diệp phong bờ môi diệp phong nhấc chân đóng cửa phòng đem tiểu ma nữ kéo cùng giã hôn hít lấy nàng cánh môi bốn cơm chưa đồ ăn là hai ăn mặn một chay thức ăn vẫn là rất không tệ diệp phong bưng lấy hộ cơm làm đến từ khắc cơm thành một bên hướng đưa ra phải sửa đổi lý gia hơn tại cái này bộ phim bên trong lưng trần ống kính Từ k h ắ c nghe xong lập tức chừng to mắt nói tiểu tử ngươi lại đem lý tiểu thư cũng cái kia d i ệ p phong hội nói tuyệt không việc này lý tiểu thư là lo lắng cự tuyệt ngươi yêu cầu ngươi sẽ đem nàng đá ra đoàn làm phim mới khiến cho ta giúp nàng nói hộ rốt cuộc ta cùng nàng là cùng một công ty dù sao cũng phải chiếu cố nàng một chút ngươi nói có đúng hay không từ k h ắ c đã như vậy vậy liền thoáng sửa đổi một chút để cho nàng trần bà v a i dạng này cũng có thể à d i ệ p phong hội nói có thể từ k h ắ c lại nói đúng lý tiểu thư tại cái này bộ phim bên trong cùng nhật bản diễn viên còn có một trận hôn hí đã ngươi không có quan hệ gì với nàng cái này cũng không có vấn đề à. d i ệ p phong v ộ i la lên tuyệt đối không được từ k h ắ c hài hước nói ngươi không phải mới vừa nói không có quan hệ gì với nàng nha d i ệ p phong cười xấu hổ nói là có một chút như vậy quan hệ còn xin ngươi hạ thủ lưu t ì n h từ k h ắ c hâm mộ nói tiểu tử ngươi thật sự là diễm phúc sâu cái này hồng c ô n g một đường nữ ngôi sao đều sắp bị ngươi phao k h ắ p từ đạo lời này cũng không thể nói mỏ ta liền rất nhiều nhân thủ đều còn không có dắt qua đây đó cũng là sớm muộn sự t ì n h từ khác nói thầm một câu ngay sau đó nói tránh đi a phong ta muốn sang năm hơn nửa năm mở đập tân long môn khách sạn phần tiếp theo ngươi cảm thấy thế nào d i ệ p phong đập cũng có thể bất quá ngươi đến tìm năng lực mạnh hơn một chút chấp hành đạo diễn từ khắc ngươi cảm thấy lý hội dân đạo diễn thế nào d i ệ p phong ta hướng ngươi trần giai thượng hắn đập động tác phim vẫn là rất lợi hại từ khắc trần giai thượng đã bị g i a hòa bên kia đào đi ngươi còn không biết sao d i ệ p phong giật mình nói cái này là cái gì thời điểm phát sinh sự tình ngay tại hai ta đi nước mỹ trong lúc đó g i a hòa để hắn để thay thế trần long làm đạo diễn d i ệ p phong im lặng nói tại trần long thủ hạ làm đạo diễn cái kia có hắn ra mặt cơ hội từ khắc hắn vẫn là quá nóng nổi chương tám trăm linh bảy viên đạn thời gian chương tám trăm linh bảy viên đạn thời gian sau buổi cơm trưa diệp phong cùng từ k h ắ c ngồi cùng một chỗ nói chuyện phim lúc t h ì nam sinh đi tới hướng hai người cười nói lao tử a p h o n g thiện nữ ưu hồn ngày đầu phòng bán vé đi ra các người đoán là bao nhiêu từ k h ắ c vội hỏi ngày đầu phòng bán vé có hay không phá một triệu diệp phong từ đạo người cái này tư tưởng cũng quá bảo thủ có ta đảm nhiệm nam chính cái này bộ phim phòng bán vé làm sao cũng sẽ không thấp hơn trước hai bộ t h i nam sinh ngày đầu phòng bán vé tổng cộng là một trăm bảy mươi sáu vạn đô la hồng c ô n g từ k h ắ c nghe xong cứ vui vẻ hắn cảm khái nói ta coi là lớn nhất không xuất sắc cái này bộ phim vậy mà cầm tới cao phòng bán vé nói cho cùng vẫn là a phong phòng bán vé lực thu hút càng mạnh d i ệ p phong đùa nghịch mà nói từ đạo vậy ngươi lần sau lại tìm ta quay phim có thể được cho ta thêm các c ngươi đều thân ra mấy trăm triệu còn quan tâm chút tiền nhỏ kia cái kia còn có người ngại nhiều tiền đúng lúc này chấp hành đạo diễn mạch đại kết đi tới hướng từ k h á c hỏi từ đạo trương học hưu đến bây giờ đều còn không có tới vợ chiều cái này cành phim muốn hay không hủy bỏ rơi từ khắc không dùng hủy bỏ trước đập a phong cùng d ị c cộ h a mạ đối thủ diễn trương học hưu phần diễn chờ hắn tới bổ khuyết thêm liền tốt các loại mạch đại kết rời đi về sau d i ệ p phong chợt nhớ tới một việc hắn hướng từ khắc nói từ đạo buổi sáng ta cầm lấy đạo cụ súng lục đập ảnh trong phim thời điểm đột nhiên mộng sinh một cái ý nghĩ há là ý tưởng gì ta cảm thấy người cùng yêu thú tác chiến tuyệt đối không thể sử dụng phổ thông súng lục ngươi không có chú ý nhìn sao lần này đoàn làm phim chế tạo đạo cụ thương súng cùng trước kia là khác biệt t ừ đạo ta nói không phải súng ống mà chính là bên trong viên đạn t h i nam sinh nghe vậy cũng tới hưng thú nàng hướng diệp phong hỏi a phong ngươi nói là tại viên đạn phía trên làm chút văn trường để biểu hiện đối phó yêu thú viên đạn cùng phổ thông viên đạn giữa hai bên khác biệt diệp phong gật đầu nói nam sinh tỷ nói đúng ta cảm thấy cần phải tại đầu đạn tăng thêm một đạo t i ê u cực tím dạng này viên đạn bắn trúng yêu thú liền có thể phá hư yêu thú bản thân có siêu cường khép lại lực khi nam sinh hưng phần nói a phong nói cái chủ ý này rất không tệ từ khắc dội nước lạnh nói biện pháp này ta đã từng nghĩ tới có thể lấy trước mắt kỹ thuật chúng ta rất khó làm đến điểm ấy d i ệ p phong từ đạo muốn là chúng ta để viên đạn đang phi hành quá trình bên trong tính lại có phải hay không liền có thể chế tạo ra loại này ống k í n h hiệu quả từ khác tò mò nói như thế nào mới có thể để viên đạn tại phi hành thời điểm tính lại tìm m ấy c h ụ c trên trăm đài máy chụp hình hiện lên trăng lưới liềm hình s ắ p hàng chụp hình viên đạn phi hành ống kính sau cùng đi qua máy tính xử lý chế tạo ra viên đạn phi hành trên không t r ú n g pha quay trộm thậm chí là viên đạn bắn tới thân thể trước đứng im hình ảnh đều có thể chế tác được diễm phong liền nói mang qua tay hướng từ phát triển l ã n viên đạn thời gian tại điện ảnh bên trong hiệu quả thần kỳ từ khác nhìn đến là hai mắt tỏa ánh sáng thi nam sinh thì là nhìn trận mắt hốc mồm sưng sờ đường này nàng mới hướng d i ệ p phong hỏi a phong chiếu ngươi nói biện pháp này quay t r ụ điện ảnh chỉ sợ đầu tư lại thêm vào gấp đôi cũng không đủ d i ệ p phong cười nói tiền không là vấn đề ta nói ý nghĩ này nếu như có thể thực hiện cái này bộ phim nói không chừng có thể cầm tới nước mỹ đi chiếu lên từ khác bỗng nhiên đứng lên nói a phong nói đúng ta cái này đi tìm người đầu tư thương nghị để bọn hắn lại thêm vào một khoản tiền d i ệ p phong từ đạo việc này không cần phải gấp nếu như không có người cho ngươi thêm tiền ta có thể đầu tư ngươi bộ phim này giút ngươi thực hiện nguyện vọng này từ khác vui vẻ nói đa tạng đó đến từ khác lại nói a phong muốn không ngươi viết một bộ có quan hệ quý hút máu kịch bản chúng ta cầm lấy đi nước mỹ quay t r ụ thì cần ngươi nói loại này quay t r ụ phương pháp nói không chừng có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc d i ệ phong p ngươi nói ta đều nghĩ qua ta trước đây tại nước mỹ biên soạn qua một cái kịch bản đại cường tên gọi ấn đ i ý ớt ta muốn đợi thời cơ chín m ù i sau lại mở đập cái kia bộ phim thi nam sinh a phong có thể nói với chúng ta nói kịch bản nội dung sao có thể một cái lôi vũ đan sen ngày mùa thu đêm khuya quỷ hút máu nữ chiến sĩ sẽ lẹn chính đang đuổi giết người sói nàng trong lúc vô tình theo một tên tù binh trong miệng biết được người sói tộc chuẩn bị bắt cóc nhân loại thầy thuốc michael sẽ lẹn phát giác được người sói tộc ngay tại chủ tính âm mưu nàng quyết định một mình trước đi điều tra không muốn ngược lại bị người sói trọng thương may mắn là nàng bị michael cứu ra sẽ lẹn mang theo michael tiến vào quỷ hút máu lãnh địa không ngờ michael bị một cái quỷ hút máu cắn bị thương cho đến lúc này michael thân phận thần bí mới bị vật trần nguyên lai m i c h trên người có một nửa lang nhân huyết thống một nửa khác thì thuộc về quỷ hút máu cái này khiến hắn rơi vào không chỗ dung thân khó khăn tình cảnh nhưng hoàn toàn là loại này hỗn hợp huyết thống là máy cổ có một loại thần bí lực lượng hắn người sói tộc đồng bào biết bí mật này về sau điên cuồng địa truy đuổi hắn muốn ẩm thực huyết dịch của hắn lấy thu hoạch được lực lượng cường đại sẽ len rất đồng tình máy cổ tang o ộ muốn muốn trợ giúp vị này anh tuấn ân nhân cứu mạng thần kỳ ái tình trên người bọn hắn nảy mầm nhưng là phía sau bọn họ hai cái kẻ thủ chuyển kiếp gia tộc lại không có bởi vì hai người trẻ tuổi thích mà tiêu chử mấy cái thế kỷ thù hắn uy hút máu tiêu diệt sói người hành động đã chủ bị hoàn thành người sói cũng vì chính mình báo thù hành động làm t Từ k h ắ c nghe xong diệp phong giảng thuật cố sự nội dung về sau lập tức hướng chịu cầu đạo a p h o n g ngươi có thể hay không đem cái này kịch bản giao cho ta đến đạo diễn d i ệ p phong giao cho ngươi đạo diễn có thể bất quá trước đó ngươi trước tiên cần phải đem cái kia cái viên đạn thời gian giải quyết mới được từ k h ắ c không có vấn đề ta ngày mai tìm người đến làm thí nghiệm muốn là tại hồng kông không được ta liền đi tìm nước mỹ đồng hành đến giúp đỡ d i ệ p phong hội nói từ đạo ta hy vọng cái này cái viên đạn thời gian tận lực tại hồng kông làm thí nghiệm mà lại càng trễ để người mỹ biết càng tốt từ khác lắc đầu nói không dùng chỉ cần điện h n h chiếu lên người mỹ rất nhanh hội hiểu rõ có thể giấu trước trước diễm liệt kê một cái danh sách cho ta, cái sách danh kia cho số bỏ ra. Từ khác, được.、Diệp、phong p đột nhiên nhớ tới nói từ đạo ta muốn tại nội địa đầu tư một nhà đặc hiệu công ty việc này ngươi có thể hay không giúp ta vận hành một chút Quay đầu ta để n g ọ chương liền tỉ cùng người cùng tỉ t nghị. Ba người Ba lại tám r ò c h u y ệ trăm linh tám không thấy chương tám trăm linh tám không thấy dạy c ô h ã ả m ạ là lấy mỹ thiếu nữ ca sĩ thân phận xuất đạo về sau đoán chừng là tại nhật bản giới ca hát lăn lộn không được há liền chuyển chức làm diễn viên cô nàng này cùng lý g i a h â n có chút tương tự diễn kỹ khiến người ta khó có thể lấy lòng bất quá nàng so lý ra hơn to gân hơn vì biểu diễn tợ gì ở cái này nhân vật nàng vậy mà đáp ứng phía tài trợ đưa ra loã thể ra kính yêu cầu may ra chính thức quay chụp thời điểm từ k h ắ c khiến người ta mang tới một cái ghế làm đạo cụ để cho nàng nửa chặn nửa che đập hết đoạn này dụ hoặc nam chính p h ầ n diễn tiếp xuống tới tranh đấu phim từ k h ắ c vốn là muốn tìm thế thân để thay thế giới cổ hạ mạ hoàn thành độ khó cao động tác phim có thể tiểu cô nương kiên chỉ muốn đích thân ra trận kể từ đó d i ệ p phong thì xuôi đến đổ máu hạn tại trong phim đóng vai nam chính a long võ lực giá trị yếu bạo chỉ có thể bị động địa bị đánh mấy tổ tranh đấu động tác đập hơn một giờ lại thêm lúc trước đập một đoạn cho văn diệp phong toàn bộ buổi chiều đều đi theo cái này nhật bản cô nàng tiêu hà bốn sau bữa ăn tối trời mưa đến nhỏ một chút diệp phong lại muốn bồi lý g i a h â n quay chụp tranh đấu phim lần này t h ả m hại hơn đầu gỗ mỹ nhân đẹp mắt là đẹp mắt có thể nàng tại ống kính trước vĩnh viễn chỉ có một cái biểu tình không vui không buồn không c ờ mắng không giận từ khác sau cùng nhịn không được tự thân xuống tràng vì lý g i a h â n làm là mẫu dù vậy mấy tổ ống kính còn đập đến g ậ p đền tốt vào thời khắc này chính là giữa hè mọi người cho dù tại trong mưa ngốc lâu một chút cũng không cần lo lắng sẽ lệnh tạm bạo nói thực ra diệp phong tâm lý cảm thấy từ khắc để lý ra hơn biểu diễn nữ chính là cái nét bức hỏng nếu để cho hắn đến tuyển nhân vật hắn h ộ i chọn lựa chung sở hồng hoặc là lam khiết anh tới đảm nhiệm nữ chính đương nhiên ý nghĩ này hắn chỉ có thể để ở trong lòng rốt cuộc hắn chỉ là cầm tiền diễn xuất không cần thiết vì phía đầu tư cân nhắc khoảng chín giờ rưỡi trương học hữu cũng đổi tới phim trường từ khắc cùng diệp phong sau khi thương nghị quyết định đem hắn cùng trương học hữu tại trong mưa phần diễn cũng vớt ve cùng trương học hữu dự phim diệp phong cảm giác muốn dễ chịu nhiều hai người phối hợp ăn ý có đại đoạn lời thoại biểu diễn đều là một lần qua để từ khắc cùng mạch đại Kết đều là khen không đập hết phim về sau đã là hơn mười giờ diệp phong tại nhà xe bên trong tắm rửa xong thay đổi chính mình y phục chuẩn bị dựng từ khắc xe trở về có thể chờ hắn chống đỡ cây rủ vừa đi xuống xe một cỗ xe thể thao màu đỏ lái qua dừng sắt ở bên cạnh hắn diệp phong hướng bốn phía nhìn liếc một chút gặp không có người chú ý liền thu hồi cây rủ mở cửa xe chui vào lại thuận tay đóng cửa xe xe hơi lập tức phát động rất nhanh liền lái vào màn mưa bên trong bốn trong ô tô diệp phong hướng đang lái xe lý ra hơn hỏi người cái kia tiểu trợ lý đâu ta để cho nàng đi về trước đón đến lý ra hơn lại nói phong ca ta hôm nay diễn thế nào d i ệ p phong trái lương tâm địa t á n dương diễn không tệ so cái kia nhật bản diễn viên tốt nhiều lý g i a h â n vui vẻ nói ta cũng cảm thấy mình diễn so với nàng tốt hơn nhiều d i ệ p phong thầm nghĩ rõ ràng là bên tám lạng người nửa cân tốt ta ố t t lý g i a h â n phong ca công ty gần nhất an bài ta biểu diễn một bộ phim truyền hình ta không m u ố n diễn ngươi có thể hay không giúp ta để xuống h ả là cái gì phim cũng là ngươi biên soạn chủ t i ề n cắt nàng để cho ta đóng vai nữ hai bích giao nữ chính là h ư n g hình ngươi nói có tức hay không người cái này có cái gì tốt khí Cái k diễn diễn suy nghĩ một chút nàng lại nói phong ca ngươi có thể hay không giúp ta cầm tới cái kia bộ phim nữ chính diệm phong cao mày nói giúp ngươi cầm cái phim truyền hình nữ chính tự nhiên rất dễ dàng có thể ta cảm thấy làm như vậy không đáng n g ư ơ i về sau n g ư ơ i phát triển chủ yếu vẫn là tại điện ảnh phương diện phim truyền hình bên trong nhân vật hoàn toàn không cần thiết tính toán Thôi ta, ta ta viết Tinh Tinh trước mấy ngày tìm ta, ta tiếp Tinh Tinh xuất. trước nghe Phong, phim kịch chính. hơn không Châu cho hắn phim chính. Phong kinh Châu nha, không phải hắn h ngươi. Diệp loại cái lại giúp ngươi cái ngươi biểu diễn nói, cuối nói biểu diễn Diệp nói, mời ngươi đi diễn xuất. Đúng nha, lần trước ngươi không phải cùng hắn nói ra qua, này xong, bản, nữ năm ngày nữ ngạc Đúng lần cùng được, đập các Lý mấy bộ bộ bộ để để để lý gia hân không quan hệ à ta đã đập mấy cái bộ phim cảm giác diễn kỹ tăng trưởng rất nhiều ta có lòng tin diễn tốt hẳn cái kia bộ phim cái kia bộ phim tên gọi là gì mưa gió c ù n g đường là lý tu nhàn nhà kia công ty điện ảnh cùng tinh huy công ty liên hợp đầu tư vậy ngươi liền đi diễn a a tinh diễn viên chính điện ảnh phòng bán vé bình thường đều sẽ không kém ừ ta cũng nghĩ như vậy một phút sau xe hơi lái vào vịnh tiện thủy một tòa trong biệt thự x a hoa biệt thự này là diệp phong tải h ố liệu loan hùng một khoản tiền về sau mua lại đưa cho lý gia hân giá trị mười triệu đô la hồng công đem ra đón nữ hầu đuổi đi về sau hai người sóng vai trèo lên lên lầu hai đi vào lý gia h â n phòng ngủ vừa vào cửa lý gia h â n liền không kịp chờ đợi đưa cánh tay ô m diệp phong cổ nhật tình như lửa cùng hắn hôn cùng một chỗ đối mặt tiểu ma nữ khiêu khích diệp phong tự nhiên cũng không k h á c h khí một trận đại chiến trận kéo ra màn c h ẻ bốn ngay ngày sáng sớm diệp phong mở to mắt nhìn đến nằm nghiêng tại trong ngực hắn lý gia h â n hoàn mỹ khuôn mặt bị mềm mại sợi tóc nửa che lấy trắng non trên gương mặt còn lưu lại một cỗ say lòng người phong tình diệp phong vừa định đem cánh tay phải theo tiểu ma nữ trong ngực cho giật mình tỉnh lại lý gia h â n còn buồn ngủ địa nhìn diệp phong liếc một chút ngay sau đó ngượng ngùng vùi đầu vào diệp ở ngực diệp phong rỗi tay cầm lên trên tủ đầu giường đồng hồ nhìn một chút l i ề n hội nói đã sáu giờ rưỡi tranh thủ thời gian rời giường hôm nay bị mượn rồi lý gia h â n đưa cánh tay ôm lấy diệp phong gác giọng gấp cái gì ngươi liền xem như đ ế n trễ từ đạo cũng không có khả năng nói ngươi không phải diệp phong nói hay không là hắn sự tình ta đã bắt người ta cắt xê liền phải nghiêm túc quay phim cái này gọi đạo đức nghề nghiệp làm trái sẽ bị những cái kia công tác nhân viên tán gấu tốt ta nghe ngươi diệp phong cùng lý gia hơn sau khi rửa mặt c lý gia hơn g lật, lật đến sách giải trí gặp trang đầu đầu để lại là hoàng bách minh rời đi tân nghệ thành muốn từ tổ một nhà mới công ty điện ảnh lý gia h â n cũng nhìn đến cái này tiêu đề nàng kinh ngạc nói hoàng bách minh đều đi tân nghệ thành có phải hay không muốn tăng vỡ d i ệ p phong đã sớm t a n vỡ hoàng bách minh là tân nghệ thành sau cùng một chương ghép hình hắn vừa đi tân nghệ thành thì hoàn toàn nghỉ cơm lý g i a h â n cảm k h á i nói lúc trước ta lên trung học thời điểm nhìn đến nhiều nhất cũng là tân nghệ thành điện ảnh nghĩ không ra bọn họ nhanh như vậy thì phải s ợ tiệm d i ệ p phong tò mò nói ngươi khi đó không thích nhìn trần long điện ảnh sao lý g i a h â n không thích hắn đóng phim đều là kiểu cũ ta càng ưa thích nhìn tân nghệ thành đập những cái kia hài kịch điện ảnh cái kia ngươi khi đó nhìn qua ta diễn viên chính điện ảnh không có nhìn qua nha ngươi diễn bộ phim đầu tiên ta thì cùng đồng học đi xem qua cũng là n g ư ơ i cùng trần ngọc liền cùng một chỗ diễn viên chính cái kia bộ ta dã man bạn gái còn có n g ư ơ i cùng lâm thanh hà diễn viên chính hoa lệ đi ra ngoài ta lúc đầu cũng nhìn qua d i ệ phong p vậy ngươi và các bạn học nhất định bị ta tinh xảo diễn kỹ cho tin p h ụ ca lý ra h â n vui v ẻ nói ta lúc đầu quang xem phim nội dung c ó chuyện liền tên ngươi đều không nhớ kỹ d i ệ phong p ta không tin mình đẹp trai như vậy một khuôn mặt ngươi xem qua làm sao lại quên đây xú mỹ lý ra h â n chế r i ễ u một câu ngay sau đó đứng dậy giúp nữ hầu b ả đặt bát đũa cùng sớm một chút thu hồi trong tay giấy báo diệp phong ở trong lòng thầm nghĩ muốn hay không tìm hoàng bách minh tâm sự nhớ đến hắn tại nguyên thời không rời đi tân nghệ thành về sau giam chế mấy cái bộ bán chạy điện ảnh có lẽ có thể cùng hắn hợp tác một chút diệp phong đang suy nghĩ tâm tư chợt nghe trong túi máy nhắn tin văng lên hắn móc ra máy nhắn tin xem xét phía trên biểu hiện là châu tiểu nga số điện thoại hắn bận bịu đứng người lên đi đến máy điện thoại bên cạnh cho châu tiểu nga hồi một chiếc điện thoại điện thoại một trận liền nghe đến châu tiểu nga thanh em chuyển tới diệp trợ lý ngươi hôm qua vì cái gì không tới công ty đi làm diệp phong từ đạo để cho ta đi quay phim ta hôm châu tiểu ngà n g ư ơ i đi đóng điện ảnh làm sao cũng khác biệt ta nói một tiếng d i ệ p phong n g ư ơ i tìm ta có việc sao châu tiểu ngà mụ đọc tiên sinh hôm nay muốn tới hồng c ô n g hắn nói muốn gặp ngươi ta không r ả n h gặp hắn d i ệ p phong nói xong liền chuẩn bị t r e o máy châu tiểu ngà vội la lên ngươi chờ một chút ta nghe phương tổng nói mụ đọc tiên sinh muốn cùng ngươi trao đổi thu mua nghệ tượng công ty cổ phần sự t ì n h việc này cùng ta có quan hệ sao hắn muốn nói cũng nên đi tìm thomas tiên sinh châu tiểu ngà người đây không phải nói nhầm nha hắn cho dù cùng t o m a s tiên sinh nói tốt cũng không có người gật đầu đồng ý việc này có thể thành nha diệp phong ngươi chuyển cáo phương tiểu thư việc này không nóng nảy để cho nàng trước kéo lấy mũ đọc tiên sinh đợi đến sang năm lại nói châu tiểu nga t ố t ta sẽ đưa ngươi lời nói chuyển cáo cho phương tổng diệp phong suy nghĩ một chút nói mũ đọc tiên sinh có hay không nói ra giá nhiều ít châu tiểu nga nói hắn ra giá một trăm i triệu đô la mỹ thu mua nghệ tượng công ty năm thành cổ phần quá ít không dùng phản ứng đến hắn diệp phong nói xong liền tắt điện thoại chờ hắn đi trở về đến bên cạnh bàn ăn nhìn đến lý gia h â n chính chừng to mắt nhìn thấy hắn diệp phong đưa tay tại lý gia hơn trước mặt lắc lắc nói á hân ngươi làm sao rồi lý gia hân n g ư ơ i mới vừa nói một trăm triệu đô la mỹ còn quá ít d i ệ p phong ngồi xuống nói một trăm triệu rất nhiều sao lý gia hân đương nhiên nhiều nha một trăm triệu đô la mỹ tương đương bảy trăm triệu nhiều đô la hồng công đây d i ệ p phong nhanh ăn cơm đi cũng là tương đương mười tỷ cùng chúng ta cũng không quan hệ lý gia hân thầm nghĩ làm sao có khả năng không có quan hệ muốn là thật không quan hệ mụ đọc tiên sinh sẽ tìm đến n g ư ơ i trao đổi hả? ạ dựa theo tối hôm qua kết thúc công việc trước thông báo diệp phong cùng lý g i a h â n ngồi xe đuổi tới tvb ở vào vịnh thanh thủy phim trường quay chụp văn phòng nội dung cốt truyện tvb có tòa nhiều chức năng cao bên trong có thể quay chụp các loại văn phòng nội dung cốt truyện chỉ cần đoàn làm phim đưa ra yêu cầu bọn họ đều có thể thỏa mãn xe hơi vừa lái vào dưới lầu bãi đỗ xe diệp phong thì nhìn đến viên hòa bình từ bên trong đi tới l a o r a hỏa tự hồ là đoán được hắn tại lý g i a h â n trong xe vậy mà canh giữ ở lối ra chờ lấy hắn diệp phong bận điệu hướng lý ra hơn nói ta đi ra ngoài trước đem viên chỉ đạo dẫn dắt rời đi ngươi sau đó lại đi ra lý ra hơn nghe vậy bất mắn nói không phải liền là cái chỉ đạo vo thuật nhà ngươi sợ hắn làm cái gì d i ệ p phong không phải sợ hắn lao đầu tự khẳng định tìm ta có việc muốn nói ngươi theo không tiện tốt h ta các loại lý ra hơn đem sau khi xe dừng lại d i ệ p phong lập tức đẩy cửa xuống xe chạy ra đến hướng viên hòa bình cười nói viên chỉ đạo ngài tới đủ sớm nha viên hòa bình cảm khai nói người già giấc ngủ liền muốn thiếu nhiều d i ệ p phong vội nói ngài có thể không thấy già viên hòa bình ta có chuyện muốn cùng ngươi thương nghị chúng ta vừa đi vừa nói đi được diễm phong đáp đáp một tiếng theo viên hòa bình hướng trong lầu đi đến một đ ư n g lên thỉnh thoảng có công tác nhân viên đi tới hướng bọn họ chào hỏi hai người đi vào trong thang máy diệp phong ấn sáng lầu ba g â y số sau đó hướng viên hòa bình nói ngài lão là muốn hỏi xích bích cái kia bộ phim sự tình a viên hòa bình gật đầu nói ta nghe từ khắc nói cái kia bộ phim muốn qua sang năm mở đập không tệ nếu như hết thể thuận lợi sang năm vào tháng năm liền có thể khởi động máy c h ậ m nhất cũng sẽ không vượt qua tháng tám Diệp phong lại nói khi chuyện Phong cũng là muốn nói chuyện này, ng là từ viên nhật sở thì q u ấ n lấy hắn hướng diệp phong đòi hỏi cái nhân vật hắn bị mài đến không được đành phải đến tìm diệp phong lấy một cái nhân tình hiện tại diệp phong chủ động sách đi ra đến là tránh khỏi hắn mở miệng a phong ta thay a sở cảm ơn ngươi không cần khách khí ngươi lại nói cho a sở hắn muốn diễn tốt hứa chữ, còn cần gia tăng thể trọng ta hy vọng đợi đến khởi động máy này g ấy có thể nhìn đến hắn cơn g ự c lớn cùng cánh tay bộ bắt thịt viên hòa bình gật đầu nói không có vấn đề ta sẽ đốc xúc hắn tăng cường đo luyện vậy thì tốt hai người đi ra thang máy nhìn đến lầu ba bên này người đến người đi giống như có đoàn làm phim tại hướng phim trường sách đạo cụ d i ệ p phong đang muốn cá nhân hỏi t h ă m yêu thú phim đô thị tràng ở nơi đó lại nhìn đến trung sở hồng theo trong một cánh cửa đi tới hắn tò mò hướng đối phương hỏi hồng cô ngươi tại sao lại ở chỗ này trung sở hồng ta ở chỗ này quay phim nha d i ệ p phong vội hỏi các ngươi là tại đập thanh chiến phong vân sao không phải cái k ê a bộ phim tháng trước đã chiếu thử nghiệm ta hiện tại đập là gặp nhau tốt thiện trí nhiên đạo diễn một bộ phim hài kịch d i ệ p phong đậu đen r a u mừng nói tháng trước mới chiếu thử nghiệm ngươi thì tiếp đập một bộ phim mới như thế làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cũng không sợ chưa già đã yếu phi phi phi cái miệ quạ đen của nhà ngươi vừa thấy mặt liền muốn c h ú ta Viên hắn ò a hai Bình mình người chính gặp làm lấy chính mình mặt t t đưa ỉ hướng chật cảm thấy lung túng không thôi. Hắn h túng lung hai người đạo các ngươi trò chuyện ta trước đi qua d i ệ p phong vừa định nói cùng đi nhưng lại nhìn đến châu hải mi từ phía sau đi tới châu hải mi c ư ờ i nói thật là khéo nha d i ệ p tiên sinh cùng chúng tiểu thư cũng là tới quay phim sao chúng ta không phải một cái đoàn làm phim vừa tốt gặp gỡ thì lên tiếng chào hỏi các ngươi trò chuyện ta đi một chút nhà vệ sinh t r u n g sở hồng nói xong hướng diệp phong dí d ỏ m địa nháy mắt mấy cái sau đó bước nhanh đi ra diệm phong hướng châu hải mi hỏi các ngươi cái tia bộ phim khởi động máy sao châu hải mi Trước mấy người à y vừa k cùng ngươi ngươi máy, ta h các tới chính t Vậy ngươi là ta trước. đi d i ệ p phong thầm nghĩ cô nàng này sẽ không phải là thật ưa thích lê ta muốn theo ta cái kia à ta là theo nàng tốt đâu vẫn là không theo tốt châu hải mi dẫn d i ệ p phong đi vào một gian hư không gian nhà vừa vào cửa nàng thì nhìn đến diệp phong đem cửa cho g i a m lại nàng vội hỏi ngươi đóng cửa làm cái gì diệp phong hiện tại là quay phim thời gian chúng ta cái kia bị người nhìn đến không tốt châu hải mi nghe vậy xấu hổ nói đầu góc ngươi có phải hay không hư mất làm sao cả ngày liền nghĩ loại sự tình này diệp phong ngượng ngùng nói không phải chuyện này ngươi để cho ta tiến tới làm cái gì châu hải mi tức giận nói ta là muốn hỏi ngươi có thể hay không tại xích bích cái kia bộ phim bên trong an bài cho ta cái nhân vật nguyên lai là việc này nha ngươi vừa mới nói thẳng không là được sao làm đến ta đều hiểu lầm ngươi liền nói được hay không a d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói có cái nhân vật là lưu bị lão bà my phu nhân phần diễn không nhiều ngươi muốn là nghĩ ra diễn ta có thể giúp ngươi châu hải mi vội nói ta muốn diễn được cái kia ngươi chờ ta tin tức d i ệ p phong nói xong liền quay người muốn mở cửa ra ngoài châu hải mi ngươi chờ một chút d i ệ p phong quay đầu trở lại ngươi còn có việc châu hải mi túi đầu t h ắ p xuống lắp bắp nói cái kia kia là cái gì d i ệ p phong vội la lên ngươi có lời gì có thể hay không thống khái điểm ta còn muốn đi quay phim đây châu hải mi ngẩm đầu bất mắn nói ngươi một cái đại trợ lý đến trễ một chút ai còn có thể mắng ngươi hay sao diệp phong vậy ngươi đến nói là nha còn có chuyện gì ta cái kia châu hải mi sau cùng cắn răng nói ta quyết định muốn truy ngươi nói xong nàng chạy lên trước kéo cửa phòng ra n a i con tựa như đi ra ngoài diệp phong một mặt mộng bức mà nhìn xem ngoài cửa không biết rõ cô nàng kia đến tột cùng tại phát cái gì thần kinh chờ hắn khôi phục lại ra khỏi phòng lại nhìn đến trung sở hồng hai tay ôm ngực một mặt hài hước nhìn thấy hắn diệp phong vội nói không phải ngươi muốn như thế chúng ta cái gì cũng không làm trung sở hồng trêu chọc mà nói ngươi có thể đoán được ta đang suy nghĩ gì sao d i các loại n g c ư công tác nhân viên rời đi về sau trung sở hồng xích lại gần diệp phong cười nói hôm nay không dành chúng ta ước cái thời gian ta phải thật tốt nghe người giải thích diệp phong vậy liền buổi tối hôm nay tốt ra văn g ư ơ i phòng phân diễn rất đơn giản có thể đập lên cũng rất khó nát bởi vì tại đập phim quá trình bên trong muốn thay đổi đạo cụ còn muốn thỉnh thoảng lại điều chỉnh máy vị bởi vì là một bộ ma huyễn điện ảnh sử dụng đạo cụ đều là kỳ kỳ quái quái liền diệp phong đều không rõ ràng những thứ này đạo cụ là từ nơi nào làm ra ngày thứ hai quay phim đoàn làm phim diễn viên nhiều không ít trừ hai vị nhật bản diễn viên diệp phong còn nhìn thấy tại cái này bộ phim bên trong đóng vai trùm phản diện quỷ trọng đạo trương diệu dương tiểu mỹ nữ hồng hinh c ũ n g tới n à người n g mặc một bộ màu trắng nghề nghiệp xào trang ngang gối tiểu vánh ngắn tóc cũng xén nhìn qua k h ô n khéo lao luyện có chút nữ cường nhân phong thái bất quá buổi sáng đoàn làm phim tập trung quay chụp diệp phong cùng trương học hữu viên hòa bình ba người phần diễn người khác chỉ có thể ở một bên quan sát bốn giữa trưa ngay tại phim trường nghỉ ngơi diệp phong tiếp vào trần ngọc liên đánh tới gọi hắn m ư ợ n dùng thi nam sinh đại ca đại cho trần ngọc liên hồi một chiếc điện thoại đối phương ở trong điện thoại nói cho hắn biết mũ đọc tiên sinh đã đến cùng hắn cùng một chỗ qua đến còn có sở tí phần thomas nàng hỏi diệp phong muốn hay không trở về cùng hai người gặp mặt diệp phong lấy ngay tại quay phim vì lấy cơ cho chối tử hắn rất không thích mũ đọc cái này người cũng không muốn cùng đối phương hợp tác nếu như muốn tìm cái hợp tác đồng bọn hắn càng hy vọng các loại sony thu mua colombia công ty về sau cùng bọn hắn hợp tác nghệ tượng công ty có hắn tương trợ về sau tại điện ảnh chế tắc bên trên sẽ càng ngày càng mạnh vừa vặn có thể đền bù colombia công ty ở phương diện này yếu、hạ. hai nhà này hợp tác mới có thể đem lợi ích của hắn vô hạn địa phong đại d i ệ p phong là vừa cúp điện thoại thì nam sinh liền hướng hắn hỏi a phong ngươi vì cái gì không nguyện ý cùng mù đọc tiên sinh hợp tác đâu d i ệ p phong ta cũng không phải không nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác mà chính là hiện tại thời cơ không đúng ta muốn đợi đến nghệ tượng công ty chế tạo ra mấy bộ bán chạy điện ảnh về sau lại cùng mù đọc tiên sinh đàm phán Thi tuy tốt, thế tu sinh, nghĩ nhưng nhắc ngươi nam muốn cân nhắc đến ý cự tại hắn xuất thủ trước đó ta sẽ tìm một nhà tiến hành hợp tác t h i nam sinh cười nói cũng là ta lo ngại người đã dám cự tuyệt hắn chắc hẳn đã sớm nhận chuẩn hợp tác đồng bọn d i ệ p phong mỉm cười gật gật đầu cũng không có đón thêm lời này gốc dạ n g đi ăn cơm đi t h i nam sinh căn dặn một câu liền cầm lấy đại ca đại rời đi bốn bởi vì hôm nay quay phim phần không quá quan trọng từ khác cũng cũng không đến d i ệ p phong suy đoán hắn là vội vàng tìm người đi làm viên đạn thời gian thí nghiệm đi diệm phong tìm kịch vụ lĩnh một bữa ăn trưa đi đến lý ra hơn bên người ngồi xu nói a hân hôm nay có phải là không có người phim lý ra hơn gật đầu nói vốn là có có thể từ đ ạ diệm nay phong nói xong nhìn đến hồng hinh một người ngồi ở trong góc ăn cơm hắn bận bịu hướng đối phương hô a hình ngươi qua đây hồng hinh bận bịu bưng lấy hộp cơm đi tới hướng diệp phong hỏi diệp trợ lý ngài có chuyện gì sao không có việc gì ta chính là cảm thấy người nhiều náo nhiệt điểm d i ệ p phong nói xong để hồng hinh tại ngồi xuống một bên ba người vừa ăn cơm một bên nói chuyện t i ế m hắn là muốn cho lý g i a h â n cùng hồng hinh có thể giữ gìn mối quan hệ tiếc rằng hắn khổ tâm không có người cảm kích hai cái cô nàng đối với hắn đều là vừa nói vừa cười có thể lẫn nhau ở giữa lại không có một câu giao lưu d i ệ p phong thấy tình cảnh này cũng hết hy vọng hắn ăn hết cơm hộp về sau chạy đi tìm viên hòa bình nói chuyện phim bốn ngay tại d i ệ p phong cùng viên hòa bình nói chuyện với nhau lúc phim trường bên ngoài đột nhiên vang lên rối loạn tưng bừng chỉ một lúc sau diệm phong nhìn đến trần ngọc liên b u i tiếp sở tí phần t o m a s theo ngoài cửa đi tới hắn vội vàng đứng dậy nên、đón. hướng sở tí phần thomas cười nói thomas tiên sinh ngươi làm sao chạy đến nơi đây đến sở tí phần thomas cười nói nghe trần giám đốc nói ngươi không muốn gặp ta ta không thể làm gì khác hơn là tới tìm ngươi d i ệ p phong ngươi đ ừ n g h i ể u lầm ta là bởi vì quay phim không thể rời bỏ mới không có đi đón ngươi trần ngọc liên a phong chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói đi thomas tiên sinh có việc muốn cùng ngươi thương nghị được chúng ta liền đi căn phòng cách vách bên trong ngồi một chút d i ệ p phong nói xong cùng thi nam sinh cùng đạo diễn mạch đại kết bắt chuyện qua về sau dẫn sở tí phần thomas cùng trần ngọc liên đi tới căn phòng cách vách n g ư sơ tý ạ i phần thomas diệp ta đến nói cho ngươi à cái này hai phần thu mua phương án một phần so sánh ôn hỏa cũng là hai m ư th sẹn t ủ dị phốt công ty bỏ vốn một trăm linh triệu đô la mỹ thu mua nghệ tượng công ty một triệu chi năm mươi mốt cổ phần còn có một phần thu mua phương án vô cùng cấp tiến là mụ đọc tiên sinh đặc biệt vì ngươi thiết kế d i ệ p phong tỏ mò nói vì ta thiết kế là có ý gì sở tí phần thomas nghiêm ngặt nói phần thứ hai phương án là cái đánh cược h i ế p nghị 20 th s n t ủ dị phốt công ty lấy năm điểm sáu t r i ệ u đô la mỹ thu mua nghệ tượng công ty tám thành cổ phần tại thu mua sau trong vòng năm năm nghệ tượng công ty nhất định phải sáng tạo không thua kém 380 t r i ệ u lợi nhuận theo thứ tự là năm thứ nhất 50 triệu năm thứ tháng hai năm 60 u triệu năm thứ tháng ba năm 70 triệu năm thứ tháng bốn ă m 85 triệu năm thứ năm 115 t r i ệ u đón đến sở tí phần thomas lại nói muốn là năm nào không xong chúng ta liền phải dùng tiền mặt bổ sung sai biệt diệp phong nghe xong sở tí phần thomas sau khi giới thiệu tâm lý có chút ý động phần này đánh cược hiệp nghị đối người khác mà nói độ khó khăn rất lớn nhưng hắn lại rất dễ dàng làm đến cẩn thận suy nghĩ một chút hắn hướng sở tí phần thomas hỏi nếu như phần này hiệp nghị đã thành 2 0 th sẽ t ủ dị phốt công ty là duy nhất một lần trả tiền sao sở tí phần thomas gật đầu nói là duy nhất một lần trả tiền bất quá bọn họ sẽ chỉ thanh toán một trăm triệu tiền mặt hắn sẽ dùng 2 0 th sẽ t ủ dị phốt công ty cổ phiếu đến thanh toán nếu như vượt mức hoàn thành đánh cược hiệp nghị chúng ta hỗi có chỗ tốt gì sơ tí phần thomas nếu như có thể vượt mức hoàn thành hiệu suất 2 0 thsn tù dị phốt công ty sẽ cho tại chúng ta một triệu thứ hai mươi k h e n thưởng d i ệ p phong cười nói được cái này thu mua hợp đồng rất hợp khẩu vị của ta các ngươi có thể đáp ứng ngủ đọc tiên sinh trần ngọc liên lo lắng mà nói a phong có phải hay không để bọn hắn giảm xuống một số lợi nhuận yêu cầu ta cảm thấy một năm gần ư ớ c lợi nhuận yêu cầu mạo hiểm thật sự là quá lớn d i ệ p phong cái này nên vấn đề không lớn chỉ cần 2 0 thsn tù dị phốt công ty có thể cấp cho đặt chiếu phía trên ưu đãi cái này hiệu suất không khó hoàn thành sơ tý phần thomas đầu này ta sẽ để luật sư ghi vào hợp đồng bên trong diệp phong còn có nếu như gặp phải khủng hoảng kinh tế cái này không thể kháng nhân tố bên ta có quyền để bọn hắn giảm xuống hiệu suất yêu cầu sơ tý phần thomas cái này cũng không là vấn đề công ty chúng ta luật sư rất chuyên nghiệp ngươi không cần lo lắng diệp phong vậy cứ như vậy đi các ngươi cùng đối phương đàm phán lúc phải tận lực nhiều muốn chút tiền mặt ta đối công ty bọn họ cổ phiếu không quá cảm thấy hứng thú thomas vội hỏi diệp ngươi là vội vã muốn dùng tiền sao diệp phong ta muốn tại nội địa đầu tư kiến tạo một tòa phim trường cộng thêm một gian đặc hiệu công ty đ o á n chừng cần mấy trăm triệu đô la hồng kông sở tí phần thomas vội nói diệp ta có thể phải nhắc nhở ngươi hai mươi th sẽ tù dị phốt công ty cho khoản tiền kia cũng không phải để ngươi tùy t i ệ n hoa số tiền kia c h ử dùng đến đầu tư còn muốn lưu một bộ phận làm tiền đặc cọc vạn nhất đánh cược thất bại chúng ta nhưng là muốn cầm tiền mặt đi bộ h u y ế t diệp phong cái này không cần ngươi nói ta tâm lý nắm chắc tiếp đó ba người lại thương nghị một phen sang năm quay phim kế hoạch đợi đến thi nam sinh tiến tới nhắc nhở muốn bắt đầu làm việc trần ngọc liên cùng sở tí phần thomas mới đứng dậy cáo từ bốn đã muốn cùng 20 th sen tù dị phốt công ty hợp tác d i ệ p phong liền không thể lại trốn tránh không thấy mù đốt buổi chiều quay phim trước đó hắn để lý g i a hân đi về trước chuẩn bị buổi tối đi tham gia thiệu g i ậ n phu vì mù đ ọ p tổ chức tiệc rượu lúc chạm vào tối đoàn làm phim sớm kết thúc công việc d i ệ p phong cùng viên hòa bình cùng đi ra khỏi cao úc chuẩn bị dựng hắn đi nhờ xe về công ty hai người vừa đi xuống lầu hồng hinh từ phía sau đuổi theo hướng d i ệ p phong hô d i ệ p trợ lý ta có thể cùng ngài nói chuyện sao diệm phong trần chờ nói ta tối nay muốn đi tham gia một cái tiệc rượu có thể hay không hôm nào lại nói hồng hinh ta có thể lái xe đưa ngươi chúng ta trên đường nói được không viên hòa bình cười nói a phong có m ị nữ lái xe đưa ngươi ta thì không nhiều chuyện lao gia hỏa nói xong hướng diệp phong cười hắc hắc sau đó phối hợp đi diệp phong đành phải theo hồng hinh đi vào bãi đỗ xe ngồi lên nàng c h i ế c kia màu đỏ xạ cổ 9 0 0 c ab ngày không ớt chờ xe giờ phút này trên trời còn mưa rơi lắc đắc hồng hinh chậm rãi lái xe chạy nhanh lên đường cái nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước đường xá vừa nhìn liền biết là tân thủ cả mở diệp phong lo lắng mà nói a hinh vẫn là để ta đến mở đi hồng hinh ngươi đừng lo lắng ta mở chậm một chút không có việc gì diệm tại sao ta cảm giác ngươi có chút khẩn trương ngươi sẽ không phải là mới học được lái xe à? hồng hinh ta đã học hội hơn nửa năm chiếc xe này vẫn là tết xuân trong lúc đó mua cái kia còn được đón đến d i ệ p phong lại nói ngươi mới vừa nói tìm ta có việc hồng hinh là có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi ý kiến không phải là cùng ngươi biểu diễn phim truyền hình chu tiên có quan hệ à? không phải chuyện này cái kia đến tột cùng là chuyện gì hồng hinh đột nhiên đem xe hơi dừng ở bên đường quay đầu nhìn thấy diệm phong hỏi ngươi biết ta tại cái này bộ phim bên trong có một trận hôn hí sao diệm phong nghi họp nói có hôn hí làm sao rồi ngươi đã lựa chọn làm diễn viên cái này đập hôn h í không phải sớm muộn sự tình sao hồng hinh k h é cắn môi đỏ ngọc nói có thể đây là ta lần thứ nhất đập hôn h í trong lòng ta có chút có chút d i ệ p phong muốn là ngươi thực sự không muốn đập ta có thể giúp ngươi cùng đạo diễn nói một chút bất quá ta có thể giúp ngươi tránh rơi lần này lại không thể giúp ngươi tránh rớt xuống lần còn có đằng sau rất nhiều lần hồng hinh bội nói ta cũng không phải là muốn cho ngươi giúp ta đẩy xuống trận này hôn h í d i ệ p phong một mặt mơ hồ nói vậy ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì hồng hinh nghiêng đầu đi nhìn lấy ngoài cửa sổ xe đầy trời mưa bụi nhỏ giọng nói diệp phong các ca ngươi còn nhớ rõ mấy năm cái kia đêm mưa sao ngươi cùng vị kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đi khách sạn dùng cơm ở bên ngoài đụng phải một cái bán hoa tiểu cô nương diệp phong giật mình nói tiểu cô nương kia cũng là ngươi Ừm. hồng hinh nhẹ nhàng địa đáp một tiếng ngay sau đó đưa tay cởi dây n ị t an toàn ra quay người nào vào diệp phong trong ngực ngượng ngùng nói diệp phong các ca đây là tan nụ hôn đầu tiên nó chỉ có thể thuộc về ngươi không đợi diệp phong kịp phản ứng hồng hinh đã ngẩng đầu hôn lên môi hắn tại r ư ờ n g rất trần ố i Diệp Phong cùng t ngọc liên ngồi xe tiến về Trung Hoàn Thế Kỳ đại khách sạn, Đại xe Thế về khách h Kỳ a m gia thiệu giật thiệu tổ phu chức vì mù đọc o a n nền h t Tại Trần rượu. Ngọc liên mánh liệt ê n mánh l i yêu cầu dưới diệp phong bị bắt buộc thay đổi một bộ cao cấp tây phục trang trí giống như cái tuổi trẻ tài cao thành công nhân sĩ hai người lấy không có xe là chiếc màu sáng bạc làm bộ ù hội ý nghỉ husrsdider đây là diệp phong đưa cho trần ngọc liên quà sinh nhật trừ phi là có mặt trọng đại hoạt động nàng rất ít sử dụng chiếc xe này thay đi bộ trong ô tô tuy nhiên mở ra điều hòa có thể diệp phong vẫn như cũ cảm thấy rất không thoải mái hắn u ô n éo một cái thân thể hướng trần ngọc liên nói ngọc liên tỷ ta có thể hay không đem cái này cả vạt t ở i xuống trần ngọc liên vội nói hiện tại không được đợi lát nữa khẳng định có ký giả chụp ảnh chờ bọn hắn quay xong về sau ngươi thích thế nào đều có thể không phải liền là tham gia một trận tiệc rượu nha có cần phải làm đến nghiêm túc như vậy trần ngọc liên tối nay đối với ta rất trọng yếu ngươi hãy nghe ta một lần được không vậy ta thì nhịn thêm đi ngồi tại lái xe phía trước á a phượng hướng diệp phong c ư ờ i hỏi phong ca mọi người có mặt tiệc rượu đều là trang phục chính thức ra sân vì cái gì ngươi muốn đặt lập độc hành đâu diệm phong luồng nghịch mà nói đều mặc đến một dạng ai còn nhận được ta nhà ta chỉ có ăn mặc đặc biệt một chút đ á m phóng viên mới có thể trọng điểm chiếu cô ta a phượng ngươi mặc kệ mặc cái gì ký giả cũng sẽ không lọt mất ngươi diệp phong vậy ta là dính ngọc liên tỷ ánh sáng tối nay nàng mới là dạ tiệc nhân vật chính trần ngọc liên vẻ mặt đau khổ nói a phong ta đến hiện tại tâm lý đều vẫn là bất ổn lần này cùng hai mươi th sẹn tủ dị phốt công ty đánh cược vạn nhất nếu là nàng lời còn chưa nói hết liền bị diệp phong thân thủ che miệng diệp phong ă n u ổ i có ta ở đây ngươi cái gì đều không cần lo lắng đón đến diệp phong lại nói ngươi liền đợi đến kiếm tiền tốt、ừ. trần ngọc liên nghe vậy đầu tiên là xứng sở ngay sau đó đưa tay lện tại diệp phong trên thân tức giận nói cả ngày dạng này không giữ mồm giữ miệng ngươi ngày nào mới có thể biến đến ổn trọng lên đến diệp phong đang muốn trêu chọc vài câu chặt nghe phía sau xe hơi vang lên vài cái lạc ma âm thanh hắn quay đầu hướng kính chiếu hậu nhìn qua nguyên lai là vương kinh lái xe đuổi theo các loại a phượng đem xe hơi dừng lại đến vương kinh đuổi theo hướng a phượng hô a phượng ngươi đến lái tát xe trần a có lời m ngọc liên ta cũng không biết rõ nghe thomas tiên sinh nói cũng là lấy nhỏ thắng lớn muốn là cực ư thắng chúng ta có thể kiếm mấy trăm triệu đô la mỹ muốn là đánh bạc thua nhẹ thì thua thể tiền nghiêm trọng lời nói rất có thể sẽ lãng phí thời giờ nghệ tượng công ty cũng có khả năng hội hoàn toàn thuộc về hai mươi th sẹn tù dị phốt công ty vương kinh nghe vậy hướng diệp phong b á n giận nói a phong chúng ta bán một nửa cổ phần sạch kiếm lời một trăm triệu đô la mỹ không được rồi vì cái gì nhất định phải đánh c ư ợ c đâu diệp phong ngươi có thể đừng quên cái kia một trăm triệu đô la mỹ chúng ta chỉ có một nửa đến trong tay ngươi liền năm triệu đô la mỹ cũng chưa tới vương kinh năm triệu đô la mỹ không ít xếp tốt mấy chục triệu đô la hồng công đây nhìn ngươi cái kia tiền đồ ngươi nếu là không dám đánh bạc ta thì bỏ tiền mua xuống ngươi cổ phần vương kinh vội nói đừng ta chính là nói một chút mà thôi đã các ngươi cũng dám ta sợ cái gì vậy ngươi tranh thủ thời gian lái xe chúng ta đi đánh cái đối mặt liền sẽ đi ngủ trần ngọc liên nhìn đến trần long cũng có ý đi nước mỹ phát triển nhan gì hai người chắc là vì hắn chạy đường tới vương kinh các ngươi tranh thủ thời gian xuống xe ký giả phát hiện chúng ta d i ệ p phong gấp hồi bận điệu đẩy cửa đi xuống xe hơi sau đó tay ngăn chở cửa xe bên trong xuôi theo che chở trần ngọc liên đi xuống xe hơi hai người vừa xuống xe thì hấp dẫn hiện trường tất cả ký giả ánh mắt đám phóng viên kèn kẹt địa liên tục cán lấy cửa chớp đèn flash này lên kia như là đốt tiền nhắm ngay hai người đập không ngừng theo ở phía sau vương mập mập thì bị hoàn toàn không nhìn ba người vừa đi phía trên thảm đỏ lập tức có ký giả hướng trần ngọc liên xét hỏi trần Tiểu Thương, có chuyên môn nói m ũ đọc tiên sinh lần này là vì thu mua nghệ tượng công ty điện ảnh mà đến việc này xác thực sao trần ngọc liên 20TH sẽ i n t ủ dị phốt công ty xác thực có ý thu mua nghệ tượng công ty việc này vẫn chỉ là sơ bộ ý hướng đợi đến có tin tức xác thật ta sẽ hướng truyền thông lộ ra lại một tên ký giả hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh nghe nói ngài biên soạn tu nữ cũng điên cuồng kịch bản trợ giúp nước mỹ hệ lẹt trộn n i ệ cạn ảnh tượng công ty cầm tới hơn một trăm ba mươi triệu phòng bán vé việc này cùng mụ đọc tiên sinh thu mua nghệ tượng công ty là có phải có quan việc này ngươi cần phải đến hỏi mụ đọc tiên sinh ta đối l à ăn không quá người trong nghề ngươi lần này xem như h ỏ i là người diệp phong vừa dứt lời đột nhiên có vị tuổi trẻ nữ ký giả hướng hắn lớn tiếng hỏi diệp tiên sinh có người đập tới ngươi sáng nay cùng lý g i a hơn tiểu thư cùng một chỗ ngồi xe đi thiệu thị phi m trường mời hỏi các ngươi có phải hay không ở chung quan hệ nữ ký giả thốt ra lời này xuất khẩu hiện trường nhất thời vang lên rối loạn tư n g mừng tất cả mọi người giống đánh máu gà giống như nhìn chăm chú lên diệp phong chờ hắn làm ra trả lời chắc chắn trần ngọc liên bất mãn liếc diệp phong liếp một chút liên bước nhanh hướng khách sạn bên trong đi đến diệp phong nhìn hướng nữ ký giả hỏi xin hỏi không thuộc về nhà nào truyền thông có thể biết tên ngươi sao ta gọi cha hiểu hâm cha tiểu thư nếu như dựng đồng sự đi nhờ xe đi bắt đầu làm việc cũng là ở chúng quan hệ cái kia ngươi tưởng tượng lực cũng quá phong phú ta cảm thấy ngươi cần phải đi làm điện ảnh biên kịch dạng này hội có tiền đố hơn cha hiểu hâm hỏi ngược lại d i ệ p tiên sinh ngươi có thể bảo chứng chính mình cùng lý ra h â n tiểu thư không quan hệ sao d i ệ p phong trào phúng mà nói ta cùng ai kết giao còn muốn cam đoàn với ngươi chẳng lẽ ngươi là mẹ ta đám phóng viên nghe xong lời này toàn cũng nhịn không được cười ra tiếng d i ệ p phong lại cất cao giọng điều nói ta biết các ngươi tất cả mọi người là dựa vào viết cái này kiếm ăn cho nên ta luôn luôn đều rất phối hợp mọi người phỏng vấn có thể các ngươi cũng phải chú ý phân tức nếu ai đột phá ta phỏng tiến cuối cùng vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí cha hiểu hâm chất vấn d i ệ p tiên sinh ngươi là tại uy hiếp chúng ta sao ngươi phối để cho ta uy hiếp sao d i ệ p phong lạnh lùng trào phúng m t câu liền cũng không bay đầu lại hướng khách sạn bên trong đi đến Trưng trốn mất Trưng dạng. 812, 812, bỏ b nữ phối nàng trời sinh tốt số theo hướng tới bắt đầu chế b á làng giải trí kiếm tiền ba mươi triệu ta thật không phải ma thần chư thiên thời đại mới vũ trụ cấp sùng ái đỉnh trôi thực vật m a n h thu đô thị quốc thuật nữ t h ầ n đặc trùng binh chi chiến sói quật khởi ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ d i ệ p phong đi vào khách sạn tiểu lễ đường nhìn đến bên trong đã tề t i ể u không ít khách nhân đều tại top năm top ba địa trò chuyện với nhau hắn hướng bốn phía tô lại liếc một chút phát hiện tối nay tới ngôi sao rất ít khách nhân phần lớn là một số nổi danh nhân sĩ diệm phong trong đám người nhìn vài lần phát hiện trần ngọc liên cùng hạ chiêu quỳnh đừng trung một chỗ nói chuyện phiếm h tiên sinh cùng chiêm t ú c tới đủ sớm nha diệp phong theo một tên b ồ i bàn k h u y ể u tay trên khay lấy ra một ly rượu đỏ hướng hai người nâng chén ra hiệu kim dung nâng chén đ á p lễ lướt qua một miệng sau đó hướng diệp phong cười hỏi a phong m ụ đọc tiên sinh lần này tới hồng t ô n g ngươi nơi này có không có cái gì m ở ám bên trong tin tức diệp phong ngài lao muốn hỏi là hai mươi th sen tủ gì phốt công ty muốn thu mua nghệ tượng công ty điện ảnh nội mạc tin tức à? kim dung gật đầu nói không tệ nếu như thuận tiện lời nói ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái độc nhất vô nhị phỏng vấn cơ hội việc này ngài đi tìm trần giám đốc nàng chuyên môn phụ trá hoàng chiêm n hướng đầu diệm phong h n cười nói lần này cần là nói thành tiểu tử ngươi có thể kiếm lời không ít tiền a diệm phong vui vẻ nói khẳng định so t h i ê m thúc ngài cả một đời kiếm tiền đều nhiều hoàng chiêm nghe xong lời này nhất thời thì mặt đen hắn nửa đời người cũng không có dây đến một trăm linh triệu tiểu tử này là tại hướng hắn khoe con đây ba người chính nói chuyện phim lúc một vị tóc hoa dâm lão giả bưng chén rượu đi tới hướng ba người cười nói chất lơ tiên sinh hoàng tiên sinh diệp tiên sinh ba vị đang nói chuyện gì đâu kim dung ôn hòa cười nói chúng ta tại nói hiện tại người trẻ tuổi kiếm tiền thật là sắp bén chúng ta thật sự là hít bụi theo không kịp nha lão giả tóc trắng mỉm cười nói xác thực như thế nghe nói diệp tiên sinh giúp nghệ tượng công ty chế tác một bộ điện ảnh phòng bán vẽ phá một trăm triệu đô la mỹ thật là khiến người lau mắt mà nhìn nha diệp phong đã sớm nhận ra lão giả cũng là a tờ vờ tân nhiệm chủ tịch lâm bách hưng hắn khách khi nói lâm chủ tịch quá khen v ạ n bối không dám nhận lâm bách hưng nghe nói nội địa ư ơ n g thị muốn mở đập tam quốc diễn nghĩa ta có ý mua x ă m cái này bộ phim hồng c ô n g bản quyền diệp tiên sinh có thể hay không thay ta hướng bên kia lãnh đạo chuyển một lời diệp phong mỉm cười nói a tờ vờ cùng nội địa ư ơ n g thị hợp tác qua nhiều lần lâm chủ tịch cũng không thiếu chuyển lời người a lâm bách hưng chuyển lời người là không thiếu có thể ta nghe nói diệp tiên sinh cùng ư ơ n g thị bên kia lãnh đạo quan hệ rất tốt mọi người chuyển lời cần phải càng có thành ý được ta nhất định đem lâm chủ tịch lời nói cho đưa đến. Đa tạng. Hưng Lâm Bách d i ệ hiệu p Phong ra hiệu sau lướt qua lướt m ộ t tử tịch toàn tính miệng, Lâm Kim cảm Lâm liền rời đi. loại khi đi, khai nói, i ệ Hưng Dung lớn nha. cáo Các Bách Chủ quá sau d phong p đáng tiếc hắn tinh lực không tốt rất khó kiên trì đến a tờ v ờ siêu việt vô tuyến ngày đó hoàng chiêm giật mình nói ngươi nói a tờ v ờ có cơ hội siêu việt vô tuyến d i ệ p phong nếu như lâm chủ tịch lại trẻ hơn một ư ơ i tuổi xác thực có cái này khả năng kim dung há ngươi nhìn như vậy tốt lâm chủ tịch ta xem trọng hắn bỏ được n g tiền diễm phong câu nói này chọc cho kim dung cùng hoàng chiêm cười một tiền bốn một bên khác chính cùng tại châu văn hoài hà quán xương phía sau hai người hướng khách nhân mời rượu trần long cũng đang chú ý diệp p h o n g động tĩnh hai mươi th sẻn t ủ dị phốt công ty muốn thu mua nghệ tượng công ty điện ảnh tin tức tự nhiên cũng không gạt được hắn trần long đang hâm mộ đồng thời cũng đang suy nghĩ phải trăng túi đầu trước diệp p h o n g cải thiện một chút giữa hai người quan hệ bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn bỏ đi hắn căn cơ vẫn là g i a hỏa nếu như bởi vậy đắc tội châu văn hoài vậy liền được không bù mất trần long đang suy nghĩ tâm sự phan địch xanh theo bên cạnh vừa đi tới hướng hắn n â n chén cười nói trần tiên sinh chúc mừng ngươi diễn viên chính kỷ tích phá ba cảm ơn trần long nâng chén đắp lễ ngay sau đó ghé vào bên môi nhấp một miệng phan địch xanh quay đầu hướng diệp phong bên kia liếc mắt một cái nói tiểu tử kia hiện tại đi đến thẳng thuận nha trần long trái lương tâm mà nói diệp tiên sinh xác thực có bản lĩnh cái ý nghĩ này không phục đều không được phan địch xanh nghe vậy cũng là s ư n g sở hắn nguyên lai tưởng rằng trần long hội xem thường diệp phong ai ngờ ra hỏa này lại nhận sợ trần long lấy cớ có chuyện tìm h à quán s ư ơ n g quay người rời đi hắn vừa đi vừa trong lòng cười thầm một cái bán trâu đóo tiểu t h ư n h â n cũng muốn tại giới điện ảnh bên trong kéo l a lộn thật sự là bật cười đúng l khách sạn bên ngoài đột nhiên vang lên d ố i loạn tưng ơ bừng mọi người hào hào nhìn ra cửa chỉ thấy thiệu giật phu đổi tiếp mù đọc cùng s ờ tí phần thomas cười nói đi tới ba người vừa tiến đến tiểu lễ đường bên trong liền vang lên một trận không quá nhiệt liệt tiếng vô tay mù đọc tại hồng kông cũng không ít người quen h ã n tại thiệu giật phu cùng đi phân biệt cùng mấy vị bạn cũ hàn huyên chào hỏi b ậ t điệu hồ sau một lúc thiệu giật phu hướng tránh trong đám người diệp phong vây chào cười nói diệp phong tới cùng mù đọc tiên sinh chào hỏi diệ phong tử trong đám người đi tới hướng mù đọc nâng trè nói mù đọc tiên sinh hoan nên ngươi đến hồng kông làm khách. Muốn n gặp g ư diễ một mặt c phong thật không dễ dàng. ta coi n là tư tưởng bảo thủ mũ đọc tiên sinh lại có dạng ngày bá lực nhìn đến ta cũng là h i ể u l à ngươi nhìn đến giữa chúng ta vẫn là thiếu hụt cầu thông diệp tiên sinh đội cảm tử cái kia bộ phim định tại năm nay giáng sinh phía trước chiếu ta mời ngươi cùng vị kia làm tiểu thư đến lúc đó đi tham gia buổi ra mắt diệp phong đa tạ mời chúng ta nhất định sẽ đúng giờ đi đến cuộc hẹn hai người lại dành rồi trò chuyện vài câu diệp phong liền biết điều địa cáo tử sơ tý phần thomas đuổi theo gọi lại hắn nói diệp ta có chuyện muốn cùng ngươi thường nghị một chút diệp phong dừng bước nói chuyện gì sơ tý phần thomas ta muốn đem nô tiên sinh đạo diễn phây họ p h a n bài đến sang năm chiếu lên ngươi cảm thấy có thể chứ d i ệ p phong suy nghĩ một chút hỏi chúng ta cùng 2 0 i m ư th sen tù dì phốt công ty ở giữa đàm phán đại khái phải bao lâu mới có thể nói ra kết quả sơ tí phần thomas chí ít cũng cần hơn một tháng thời gian người khả năng không biết thương nghiệp đàm phán rất phức tạp cái này nhất định muốn có chuyên nghiệp nhân sĩ đến khởi thảo hợp đồng để tránh lưu lại lỗ thủng tạo thành không thể vãn hồi tổn thất d i ệ p phong hạ giọng nói ta không phải thúc n g ư ờ i nói nhanh điểm mà là muốn cho các ngươi nói c h ậ m một chút sơ tí phần thomas nghi hoặc nói tại sao muốn nói chẩn một chút đ ó đến hãn lại tỉnh lộ nói có phải hay không còn có khác công ty có thu mua ý hướng d i ệ p phong khẽ gật đầu ngay sau đó lại nói việc này ta hiện tại không tiện lộ ra các loại đến tháng sau trung tuần liền sẽ có tin tức sơ t h í phần thomas được ta tận lực khiến người ta chỉ hoãn thời gian chờ ngươi bên này tin tức vậy liên vất vả ngươi vì tiền cực khổ nữa cũng đáng được lời này ta thích nghe hai người nhìn nhau cười một tiếng sau đó mỗi người chia ra đi ra bốn d i ệ p phong đi đến trần ngọc liên bên này hướng hạ chiêu quỳnh cười nói hạ đại tiểu thư cha ngươi hôm nay làm sao không có tới hạ chiêu quỳnh cha ta tối nay có việc gấp phải xử lý để cho ta thay thế hắn đến dự tiệp việc gấp không phải là có người tại nhà các ngươi trong sòng bài cướp bọc ca trần ngọc liên vội la lên ngươi làm sao nói đây nào có chú người ta bị đánh cướp hạ chiêu quỳnh mỉm cười nói không có việc gì theo hắn nói tốt đón đến nàng rồi nói tiếp đáng tiếc hắn lần trước cùng quan tiểu tỷ cùng đi nhà chúng ta trong sòng bài đánh bạc không có gặp phải kẻ cướp trần ngọc liên chừng to mắt chất vấn ngươi còn đi ma cao đánh bạc qua diệp phong vội nói không phải đi đánh bạc ta muốn đi hướng cha nàng tặng lễ hạ chiêu quỳnh ngược lại ta chỉ nhìn thấy hắn đánh bạc vừa uống rượu một bên chơi x u ấ sắc một lần liền xuống cược hơn sáu trăm ngàn rất hào khí đây diệp phong tâm lý âm thầm hối hận không có việc gì chính mình t r e o chọc vị này bà cô nhỏ làm cái gì đây không phải tại tìm ngược nhà trần ngọc liên hướng diệp phong mặt đen lại nói trở về sau lại cùng ngươi tính sổ sách diệp phong ta thật sự là đi tặng lễ tốt tại lúc này phương nghệ hoa dẫn vương tổ hiền đi tới đem trần ngọc liên cho kêu lên trò chuyện để diệp phong thoáng địa vung lòng một hơi hạ chiêu quỳnh lại gần cười nói ngươi chừng nào thì lại đi mà cao nhà ta an bài ngươi đi phòng khách quý bên trong đánh bạc diệp phong đã tạ chờ ta lúc rảnh rỗi nhất định sẽ đi bãi phòng tốt lắm ta chờ ngươi hạ chiêu quỳnh đặt xuống câu tiếp theo hung ác lời nói liền quay người đi ra d i ệ p phong chính phiền m ộ t lúc mặc lấy một bộ màu đen váy d à i vương tổ hiền cước bộ nhẹ nhàng đi tới hướng cười nói đại trợ lý làm sao một người trốn ở chỗ này uống rượu dại sầu nha d i ệ p phong ngươi đến không phải liền là hai người nha nhìn ngươi như thế đáng thương ta liền b ồ i ngươi uống một chén đi hai người chạm cốc uống một hớp rượu về sau vương tổ hiền lại nói ta nghe nói vương đạo muốn mở đập một bộ phim mới từ ngươi biểu diễn nam chính là có chuyện này cái cái bộ phim gọi truy nam tử là một bộ phim hài kịch nữ chính định sao đã định là quan tri lâm tiểu thư Bất quá, á c ta ta vương tổ hiền m b lời còn chưa nói hết diệp phong liền vội nói ta đột nhiên có chút quá mót đại tiểu tiện người giúp ta cầm một chút ly rượu ta đi một chuyến nhà vệ sinh chúng ta sau đó trò chuyện tiếp nói xong hắn đem chén rượu nhét vào vương tổ hiền trong tay q u sáng ư sớm tại cựu long đường lương trường núi khu một gian tiểu trong căn hộ thân thể xuyên váy dài màu đỏ trần bảo liên từ trong phòng vệ sinh đi ra nhìn đến hồng hinh đã đem bữa sáng chuẩn bị tốt đang ngồi ở tiểu bên cạnh bàn ăn một bên lật xem báo chí một bên chở nàng đi ra dùng cơm trần bảo liên đi tới hỏi a hinh ngươi lại tại nhìn diệp tiên sinh viết tiểu thuyết đâu hồng hinh để xuống giấy báo nói trần bảo liên tò mò nói hai nhà mỹ quốc công ty đàm phán thu mua sự tỉnh tại sao muốn cùng ngọc phong công ty trần giám đốc thương nghị đâu hồng hinh trên báo chí nói ngọc phong công ty nắm giữ nước mỹ nghệ tượng công ty điện ảnh cổ phần nếu như trần giám đốc không đồng ý việc này liền thành không trần bảo liên tại bên cạnh bản ă n g ngồi xuống cảm khái nói trần giám đốc thật là lợi hại nghe nói nàng trước t i ê cùng chúng ta mở d ạ n cũng là cái tiểu diễn viên hồng i hinh nghe vậy khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ liên tưởng đến chính mình hôm qua chủ động hướng diệp phong thổ lộ còn nghĩa vô phản cố thân vận hắn nàng đều không biết mình từ đâu tới giúp khí trần bảo liên thấy thế Liên m ộ trần bảo liên buồn buồn nói ta đến là muốn cùng hắn thân cận nhưng hắn đối với ta không hứng thú đừng nói là ta cũng là vị kia á tỷ vô địch muốn mời hắn ăn cơm đều bị hắn cự tuyệt thật sao đón lấy hồng hinh lại nói hắn đã đối ngươi không hứng thú vì cái gì cái lại m hắn là giới hoa hoa phim phim không i ư i đi phải là cảm giác hai người bọn họ càng như là một đôi hảo bằng hữu trần bảo liên nói đến đây đột nhiên tỉnh táo lại nàng nhìn thấy hồng hinh cười nói ngươi quan tâm như vậy hắn tình huống không phải là thật ưa thích hắn a hồng hinh vội nói làm sao lại thế ta chính là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi trần bảo liên không phải tốt nhất chúng ta m a u ăn đi ăn hết tốt đi quay phim hả bữa sáng sau đó hồng hinh lái xe tới đến tvb phim trường hôm nay còn muốn ở chỗ này lấy cành quay phim nàng vừa đem xe hơi lái vào bãi đỗ xe thì nhìn đến lý g a i hơn theo một chiếc hảo hoa xe đua bên trong đi tới đối vị này đẹp nhất hoa hậu hồng công nàng cũng không có một tia hào cảm nghe nói nàng còn muốn cùng chính mình đi ra diễn chu tiên cái tia bộ phim truyền hình việc này để cho nàng cảm thấy rất không thoải mái trong xe đợi một lát thẳng đến l y giải hơn bóng người biến mất trong tầm mắt nàng mới đẩy cửa xe ra đi tới nàng vừa đóng cửa xe thì nhìn đến một cỗ màu đen bi em đ ú t xe hơi nhỏ chậm d ã i lai qua hồng hinh thấy thế hơi xứng sở cái này chiếc xe hơi nhỏ nàng rất quen thuộc chính là hứa tiểu đông ngồi xe các loại xe hơi dừng hẳn về sau hồng hinh bước nhanh đi lên trước hướng theo xe bên trong đi ra đến hứa tiểu đông cười nói từ đạo ngài tốt hứa tiểu đông khách khi nói hồng tiểu thư ngươi là đến bên này quay phim sao hồng hinh đúng ta tại từ khắp đạo diễn yêu thú trong đô thị đóng vai nữ số hai hứa tiểu đông đây chính là xảo ta chính là đến tìm a p h n g hắn hôm nay tới không có hồng hinh ta vừa tới còn không biết diệp tiên sinh đến không có cùng đi a chúng ta lên đi chờ đợi hắn được hai người chính muốn rời khỏi bãi đỗ xe chỉ thấy lại một cỗ màu đen xe thương vụ cực nhanh lái qua không đợi xe hơi dừng lại thì nhìn đến diệp phong trong xe hướng hứa tiểu đông hồ tiểu đông ngươi là tới tìm ta sao hứa tiểu đông vốn là m u ố nước ngươi ra ngoài nói chuyện có thể lại nghe nói ngươi tại tập phim ta liền trực tiếp lái xe đến tìm ngươi diệp phong khiến người ta đem xe hơi dừng lại sau đó bước nhanh theo trong xe chạy ra đến cười nói ngươi là vì tokyo công lược cái tia bộ phim tới đi hứa tiểu đông oán giận nói t a bên này sớm liền chuẩn bị tốt có thể nữ chính một mực không thể vào tổ ngươi muốn để cho chúng ta tới khi nào nơi này không phải nói chuyện địa phương chúng ta đi vào nói đi ba người đi vào trong lầu ngồi thang máy lên lầu trong thang máy diệp phong hướng hứa tiểu đông xin lỗi nói hà tiểu thư bên kia ra điểm tình huống cái này bộ phim nàng không thể diễn ngươi tranh thủ thời gian đổi người đi hứa tiểu đông cái kia đổi người nào tốt đâu diệp phong suy nghĩ một chút nói ngươi cảm thấy châu hải mi thế nào hứa tiểu đông lắc đầu nói khẳng định không được cái này bộ phim hậu kỳ muốn đi nhật bản lấy cảnh quay c h ụ chu tiểu thư là một triệu đại phú ông người chủ trì nàng không có thể trường kỳ rời đi hồng kông d i ệ p phong cười khổ nói ngươi nếu là không nói ta đều quên nàng vẫn là một triệu đại phú ông người chủ trì hứa tiểu đông muốn không để vương tổ hiền tiểu thư đến diễn viên chính cái này bộ phim ngươi cảm thấy thế nào d i ệ p phong gật đầu nói được ngươi quay đầu lại hỏi hỏi vương tiểu thư có hay không lịch trình muốn là nàng có thể diễn vậy chỉ dùng nàng tốt hứa tiểu đông còn có cái kia nữ số hai ta muốn cho tiêu tưởng biểu diễn ngươi cảm thấy được không có thể hứa tiểu đông còn muốn lại mở miếng lúc lại nghe được len ken một tiếng thang máy đã đến lầu ba ba người đi ra thang máy đi tới phim trường bên này phát hiện đạo diễn mạch đại kết cùng thi nam sinh bọn người đều đã sớm đến mạch đại kết cùng thi nam sinh cùng một chỗ chào đón hướng hứa tiểu đông chào hỏi mấy người hàn huyên sau đó hứa tiểu đông hướng thi nam sinh hỏi từ đạo làm sao không có tới thi nam sinh cười khổ nói a phong cho lão từ an bài một cái công tác hắn hiện tại loay hoay liền cái này bộ phim đều không để ý tới hứa tiểu đông tò mò nói là công việc gì để hắn liền quay phim đều không để ý tới diễ phong việc này sau đó lại nói tiểu đông chúng ta tìm một chỗ nói chuyện tô kỳ â công lược cái kia bộ phim đi được thì nam sinh vội la lên a phong tất cả mọi người đang chờ ngươi bắt đầu làm việc đây diệp phong cười bồi nói nam sinh thị thì một phút thời gian chúng ta rất nhanh liền nói tốt mạch đại kết vội nói không có việc gì ta t r ư ớ c đập người khác phần diễn các ngươi từ từ nói chuyện đa t ạ diệp phong nói một tiếng t ạ sau đó lôi kéo hứa tiểu đông hướng căn phòng cách vách đi đến đi mấy bước hắn lại chạy về đến mạch đại kết bên người hướng hắn thì thầm vài câu mạch đại kết nghe xong gật đầu nói được các loại diệp phong cùng hứa tiểu đông sau khi đi t h i nam sinh hướng mạch đại kết hỏi mạch dẫn a phong vừa mới cùng ngươi nói cái gì đó mạch đại kết nhỏ giọng nói diệp tiên sinh nói hồng tiểu thư là hắn trọng điểm chế tạo ngọc nữ ngôi sao căn dặn ta không thể để cho nàng đập hôn hí t h i nam sinh nghe vậy thì giận cái này tiểu hữu đ à n hắn còn có hết hay không chương 814, t a mới là chương 814, t a mới là thời gian tiến vào tháng tám vương kinh đạo diễn cựu phẩm quan kép dịu hoàn tất không lâu sau thì thông báo diệp phong tiến tổ đi quay chụp truy nam tử tại cái này bộ phim bên trong đóng vai ba vị nam chính theo thứ tự là diệp phong trần bách tường cùng nô kỳ hoa ba vị nữ chính thì là quan c h i lâm châu hải mi cùng lý lệ trân diệp phong nghe đến châu hải mi muốn tại cái này bộ phim bên trong đóng vai nữ số hai tâm lý âm thầm đem vương kinh mắng vô số lần từ nay về sau hắn muốn tại hai cái đ o ạ n làm phim b u ô n ba qua lại trải qua nước sôi lửa bỏng thời gian bốn ngay tại diệp phong đội vàng quay phim đồng thời hồng kông điện ảnh kỳ nghỉ hè cũng tiến vào khâu cuối cùng ngày mùng ngày 6 tháng 8, thiệu thị đẩy ra có hứa tiểu đông đạo diễn hồng hinh trần bảo liên vạn ỷ văn ba vị tiểu mỹ nữ liên hợp diễn viên chính đông phương tam nữ hiệp bộ phim này chiếu lên ngày đầu chỉ lấy đến tám trăm phòng bán vé sau đó tiếp năm ba ngày đều không thể đột phá một triệu phòng bán vé đại quan cùng lúc đó kim công chúa giạp chiếu phim đẩy ra từ phổ trí nhân công ty đầu tư cao trí sinh đạo diễn trương quốc vinh mai diễm vương trình tùng lăng diễn viên chính kim chi ngọc diệp phần tiếp theo cái này bộ phim chiếu lên ngày đầu thì lấy được một trăm ba mươi chín vạn đô la hồng kông ngày một ư ơ i năm tháng tám gia hòa giạp chiếu phim đẩy ra từ vương gia vệ đạo diễn trương quốc vinh cùng trương mạng ngọc liên hợp diễn viên chính a phi chính chuyện bộ phim này chiếu lên ngày đầu tuy nhiên lấy được một trăm năm sáu triệu phòng bán vé dư luận lại là dối tinh dối mù tuy h chí có bóng mê nhìn Benchak ậ m mê một dùm có móc bóng đến nửa, liền ê y cầu giảm chiếu giảm g phim trả vé. n à kế tiếp, A-Fi c h í nhiên chuyện trực phòng bán vé t ế p xuống xuống Tuy hồng công. Ngày thứ ba, càng là ngã n tới thứ i đô la là ba, h tâm lý đã sớm chuẩn bị có thể phòng bán vé đập thảm như vậy vẫn là để đặng quang dung phiền muộn đến muốn đập đầu vào tường may ra cùng ban đầu thời không so sánh hắn hiện tại công ty còn có thể chống đỡ tiếp không đến mức bị cái này một bộ điện ảnh làm đến phá sản a phi chính chuyện tuy nhiên phòng bán vé bị vùi dập giữa chợ có thể người bình luận điện ảnh đều nhìn kỹ bộ phim này là sang năm kim tượng kim đại đứng đầu trương quốc vinh tại trong phim biểu diễn càng là thu hoạch được vừa tới tốt bình luận bốn d i ệ p phong đối với mấy cái này không có hứng thú hắn tại đập phim sau khi còn muốn an bài trần ngọc liên bồi tiếp hồ kim toàn lương gia huy lam khiết anh cùng đi vẹn ninh tham gia liên hoàn phim vì gia tăng lam khiết anh cầm phần thưởng s á t x u ấ t d i ệ p phong còn đánh điện cho george lucas để hắn phái người đi vẹn ninh giúp đỡ quan hệ xã hội an bài tốt những sự tình này về sau hắn mới an tâm tại hai cái đoàn làm phim quay phim bốn ngày hai mươi năm tháng tám ngày nay c h ạ m vào tối tại mỹ nhân bày rượu lớn nhất một gian bao xương bên trong mọi người ngay tại vô cùng náo nhiệt hướng đạo diễn lương phổ trí mời rượu lương phổ trí bồi uống một vòng rượu sau nâng chén hướng diệp phong cười nói A p h o n g tất cả mọi người kính xong hiện tại cũng giờ đến phiên ta kính ngươi diệp phong ngài là lao tiền bối ta cũng không dám ở trước mặt ngươi khinh thường vẫn là ta mời ngài đi đều như thế ta uống trước rồi nói lương phổ trí nói xong nâng chén uống một hơi cạn sạch diệp phong vừa bồi uống bối phận ôn triệu luân thì ở một bên ồ nào nói tất cả mọi người đừng khắc khí chúng ta cũng đều hướng diệ trợ lý mời rượu d i ệ p phong hội nói các ngươi thì miễn a chúng ta đều là cùng thế hệ không cần k h á c h khí nữ chính ôn bích hà bận b ệ u nâng chén hướng d i ệ p phong cười nói a luân nói đúng d i ệ p tiên sinh chén rượu này ngươi nhất định phải uống ta uống trước rồi nói nói xong nàng bưng chén rượu hơi ngửa đầu chỉnh ly rót hết d i ệ p phong bị bất đắc dĩ đành phải bồi tiếp uống một chén rượu hắn bên này vừa uống xong tiểu mỹ nữ trần bảo liên cũng bưng chén rượu đứng lên nói d i ệ p tiên sinh ta xuất đạo đến nay chỉ có người đối với ta lớn nhất chiếu cố đại ân không lời nào cảm tạ hết được ta uống trước rồi nói trần bảo liên nói xong cũng học lấy ôn bích hà một dạng nâng chén uống một hơi cạn sạ diệp phong bồi uống một ly về sau đột nhiên tay ô m bụng nói a nha ta cái bụng đau quá tựa như là giữa chưa ăn đồ hỏng nói xong hắn đứng người lên liền hướng ngoài cửa chạy tới ôn triệu luân ha ha cười nói a phong ta rượu ngươi còn không có uống đây đóng vai nam số hai trình thanh vân lo lắng mà nói diệp tiên sinh không thực sự sinh bệnh a ôn triệu luân cười nói n g ư ơ i yên tâm tốt hắn là lấy cơ tránh né uống rượu đây trần bảo liên a l u â n c a ta nghe người ta nói diệp trợ lý uống rượu không có được việc này là thật sao ôn triệu luân đúng là thật hắn uống rượu chỉ có thể uống rượu văn đỏ uống rượu trắng nửa cân thì say nhiếp ảnh gia hoàng vĩnh hằng cười nói lợi này đến là không giả lúc trước chúng ta tại nội địa đập cổ kim đại chiến tần dũng t ì n h diệp tiên sinh thì uống say qua trinh thanh nói nghe nói diệp tiên sinh ngay tại chủ bị một bộ ba nước xích bích bộ phim các ngươi biết không ôn triệu luân cái này ta biết cái kia bộ phim muốn qua sang năm mở đập cuối năm không sai biệt lắm thì muốn tuyển chọn diễn viên t r â n bảo liên a l u â n ca ngươi sẽ ra diễn cái kia bộ phim sao ôn triệu luân ta muốn đóng vai ra cất lượng có thể a phong hắn không có đồng ý lương phổ trí vội hỏi a luân cái kia bộ phim đạo diễn định không có ôn triệu luân đã định a phong chính mình đảm nhiệm tổng đạo diễn phía dưới thiết lập mấy vị phó đạo diễn theo thứ tự là nội địa trương nghệ mưu còn có chúng ta bên này t ừ khác hứa tiểu đ ô n g cùng viên hòa bình ba người hoàng vĩnh hằng nhiếp ảnh gia định không có ôn triệu luân cái này ta cũng không biết cần phải còn không có định đi mọi người chính hướng ôn triệu luân hỏi thăm lúc d i ệ p phong lên hết nhà vệ sinh trở về ngồi xuống cười nói ta có thể là giữa chưa ăn xấu cái bụng còn mời các ngươi thủ hạ lưu t ì n h đừng có lại khuyên ta uống rượu ôn triệu luân không uống rượu cũng được ngươi cho chúng ta nói xích bích cái kia bộ phim chuẩn bị đến thế nào diệp phong dùng đũa kẹp một miệng đồ ăn ăn hết nói xích mích là bộ nam nhân phim bên trong nữ tính nhân vật rất ít cái này bộ phim nam diễn viên phần lớn là theo hồng kông c h ọ n lựa các người đến thời điểm đều có thể tới tham gia thử cảnh mấy vị nam diễn viên n g h e xong đều là mừng tít mắt các nữ diễn viên thì là một mặt hữu hoán nhìn thấy diệp phong diệp phong chỉ có thể chứa làm như không thấy được mấy cái m ộ i từ hữu hoán ánh mắt h ắ n hướng lương phổ trí c ư ờ i nói lương đạo ngươi có hay không đi nước mị quay phim ý nghĩ lương phổ trí ngay vậy cũng là xứng sở tiếp lấy hắn vừa vui mừng mà nói a phong ngươi nói là giới thiệu ta đi nước mị quay phim diệ phong lương đạo, ta chỗ này có một bộ phim kinh dị là lấy nước mỹ vì làm trang cảnh muốn là ngươi có hứng thú lời nói chúng ta tìm cái thời gian thật tốt nói chuyện lương phổ trí vội nói có hứng thú ta tùy thời chờ ngươi tin tức d i ệ p phong được vậy ngươi gần nhất chọn một chút nước mỹ phim kinh dị nhìn xem làm quen một chút bên kia người xem yêu thích chúng ta bàn lại được lương phổ trí nói xong đang muốn lại mời d i ệ p lúc lại chợt nhớ tới d i ệ p phong ngay tại trang đau bụng hắn cũng đành phải thôi hoàng vĩnh hằng diệp tiên sinh xích bích cái kia bộ phim bên trong còn thiếu nhiếp ảnh ra sao diễm phong thiếu nha cái kia bộ phim cần năm sáu vị nhiếp ảnh ra ta đang lo tìm không thể nhân đây hoàng vĩnh hằng vậy ta có thể ghi danh hay không tham gia có thể ta là cầu còn không được đa tạng hoàng vĩnh hằng nói xong bưng chén rượu lên đứng dậy chuẩn bị hướng diệp phong mời rượu có thể chờ hắn đứng lên lại lại nghĩ tới đến diệp phong trang phục chính thức đau bụng ngay tại hắn tiến thối lưỡng nan thời điểm diệp phong nâng chén cười nói ta uống ít một chút ngài tùy ý. hoàng vĩnh hằng vội nói được hoàn tất tiến sau đó diệp phong cùng ôn triệu l u ô n cùng rời đi q u rượu chuẩn bị đi trở về hai người mới vừa đi tới xe hơi bên cạnh tiểu mỹ nữ ôn bích hà lái xe lái qua hướng diệp phong cười nói diệ trong a có thể cùng ngươi nói chuyện ô tô d i ệ p phong hướng đang lái xe ôn bích hà hỏi ôn tiểu thư ngươi tìm ta có chuyện gì sao ôn bích hà ta gần nhất tiếp vào một cái điện ảnh kịch bản cũng là tiêu chuẩn có chút lớn ta không quyết định chắc chắn được thì muốn hỏi một chút ngươi ý kiến d i ệ p phong cao mày nói là phim cấp ba sao ôn bích hà ngượng n ù n g nói ngươi đừng nói đến như thế ngay thẳng được không ta thế nhưng là cái nữ h à i tử ngươi liền diễn loại này phim cũng không sợ sẽ còn lại hồ cái này tốt ta ta biết ngươi xem thường loại này phim có thể ta hiện tại cũng là rất mê mang cùng ta cùng thời kỳ nữ diễn viên đều so ta sống đến mức tốt ta muốn là lại không liều một phát thì chỉ có thể trở về lấy chồng vậy nếu là ngươi đọ sức nhưng vẫn là không có đỏ ngươi lại nên làm cái gì vậy ta cũng chỉ có thể nhận bệnh diệm phong im lặng nói ngươi đã đều đã nghĩ kỹ còn đến hỏi ta làm cái gì ôn bích hà diệm tiên sinh muốn là ta mời ngươi cùng ta cùng một chỗ diễn cái này bộ phim ngươi nguyện ý không d i ệ p phong giật mình nói đầu góc ngươi không có vấn đề a ôn bích hà quay đầu hướng hắn mắt trợt trắng đầu góc ngươi mới có vấn đề đây ta dù sao cũng là hồng kông nổi tiếng nhất ngôi sao lớn ngươi vậy mà khuyên ta đi đập phim cấp ba đây không phải náo tử hư mất là cái gì ta là nghĩ như vậy cái kia kịch bản còn là rất không tệ nếu như ngươi chịu biểu diễn đạo diễn tự nhiên không dám đập quá mức phần dạng này ta đã diễn cái kia bộ phim lại có thể tận lực thiếu thoát điểm diệm phong than nhẹ một tiếng ngươi nghĩ đến rất tốt có thể ta đối loại này điện ảnh không hứng thú c coi như, coi như ôn g c bích hà đem xe lái vào trong biệt thự ngưng tốt sau đó nghiêng đầu nhìn thấy diệp phong cười nói ngươi cái này con người thật kỳ quái ta chỗ nào kỳ quái lúc trước ngươi giới thiệu ta đi diễn độc xà chuyến bay ta còn tưởng rằng ngươi đối với ta có ý tứ có thể ta chờ lâu như vậy ngươi nhưng xưa nay không có liên lạc qua ta ta có khi liền m u ố n chẳng lẽ ta đối với ngươi một chút sức hấp dẫn đều không có sao d i ệ phong p ngươi có biết hay không có câu nói gọi lòng hiếu kỳ hạ i chết miêu có ý tứ gì ta ý tứ là ngươi bây giờ ngay tại làm một kiện dẫn sói vào nhà viếng ốc ôn bích hà khiêu khích tựa như nhìn thấy d i ệ phong p đôi mắt đẹp không nháy mắt nói ngươi là sói sao ngươi cứ nói đi ôn bích hà đưa tay cởi dây nỉ tan toàn ra chậm rãi tới gần diễ phong cười ngọc nào nói ta mới là ôn hương nguyễn ngọc phốc cái trần đầy hai đầu cánh tay ngọc chăm chú c u ấ n ở chỗ cổ một sợi mùi thơm ngát thấm vào đáy lỏng để diệp phong vì say mê thân thủ nâng hai bên mật đào cặp n g ô n g đầy đạn diệp phong sôi động đ ị a đáp lại giai nhân hôn nồng nhiệt chương tám trăm mười lăm đều có dạ tâm chương tám trăm mười lăm đều có dạ tâm sắc trời tờ mờ sáng mặt trời mới lên diệp phong trong giấc mộng bị một trận gấp rút t r u n g báo thức giật mình tỉnh lại chờ hắn mở mắt nhìn thấy nằm ở bên cạnh giai nhân nhất thời đầu đều lớn tối hôm qua tại trên tiệp rượu nhiều uống vài chén kết quả một chút mất tập trung thì chúng mỹ nhân kế diệp phong rón rén xốc lên trên thân khinh có thể không đợi hắn nghi chuyển động thân thể ôn bích hà liền bị đồng hồ báo thức cho đánh thức nàng mơ mơ màng màng thân thủ đóng lại trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức sau đó tay cánh tay vạch một cái kéo trực tiếp khoác lên diệp phong trên thân a tiểu mỹ nữ kinh hô một tiếng đ ỗ n g nhiên ngồi xuống nhìn hướng nằm tại bên người nam nhân đợi nàng thấy rõ là diệp phong về sau vừa ngượng ngùng điệp cười cái kia cái kia diệp phong muốn giải thích vài câu lại lại không biết nên nói cái gì cho phải ôn bích hà túi người ghé vào diệp phong ở ngực nhẹ dọn cười nói ngươi không dùng giải thích coi như tối hôm qua là một tràng xuân n g ộ tốt diệp phong nghe vậy trợt cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều cái này bội từ tính cách hào sảng đến là rất hợp hắn khẩu vị có thể tiếp xuống tới đối phương nói lời nói để hắn tiền muộn đến muốn thổ huyết rốt cuộc thích ta nam nhân nhiều ta cũng không muốn treo cổ tại ngươi khỏa này cây hoa đào phía trên gặp diệp phong mặt đều đen ôn bích hà hẽ miệng cười nói ngươi không biết coi là hai ta ngủ qua một lần ta chính là ngươi người à. diệp phong buồn b ự c n ó i thời gian không còn sớm ta buổi sáng còn có mấy cảnh phim muốn đập ôn bích hà gấp cái gì thời gian còn sớm đây hai ta trò chuyện tiếp một hồi diệp phong ta cảm thấy hai ta có sự khác nhau không có gì tốt trò chuyện đã ngươi không muốn trò chuyện vậy liền làm tiếp một lần tốt ôn bích hà nói xong ngẩng đầu hôn lên diệp phong bờ môi lần nữa hướng hắn khởi xướng k ê u chiến diệp phong có lòng đẩy ra nàng có thể hai tay lại không nghe sai khiến đ ị a ôm lấy trong ngực giai nhân cùng nàng triển miên cùng một chỗ bốn buổi sáng chín giờ diệp phong vội vã điệu đổi tới vịnh thanh thủy phiên trường hắn vừa đi xuống xe vương kinh trợ lý liền chào đón cười nói diệp tiên sinh vương đạo chính đang hỏi ngươi chừng nào thì có thể tới đây tối hôm qua đi tham gia tiệc diệu bị lương đạo bọn họ nhiều rót mấy chén buổi sáng ngủ quên diệ phong vừa dứt lời chỉ thấy vương kinh cầm lấy đại, ca đại đi tới. hướng h ắ n đoán giận nói á p h o n g ngươi máy nhắn tin làm sao đều đóng ta máy nhắn tin không có điện đến đi nhìn ngươi cước bộ p h ủ phiếm tinh thần h u v ả i suy sụp bộ dáng ngươi tối hôm qua khẳng định là cùng cái kia nữ nhân lêu l n g đi ngươi cho rằng ta là ngươi nha diệp phong hồi đập một câu liền bước nhanh hướng phòng hóa trang đi đến vừa vào nhà thì nhìn đến mấy vị diễn viên đều hóa trang xong chính ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm nhìn đến diệp phong từ bên ngoài tiền đến trần bách tường lập tức cười nói người này cuối cùng là đến ngươi muốn là lại không đến chúng ta liền nên kết thúc công việc xin lỗi buổi sáng hôm nay ngủ quên để mọi người đợi、lâu. d i ệ p phong vừa nói vừa đi đến trang điểm trước đài ngồi xuống một tên nữ chuyên gia trang điểm lập tức đi tới thay hắn trang điểm quan c h i lâm lại gần quan tâm nói ngươi tối hôm qua uống bao nhiêu rượu nha d i ệ p phong uống có chừng một cân rượu trắng lương đạo bọn họ hợp lại đến giúp ta ta trốn đến nhà vệ sinh trang đau bụng đều vô dụng trần bách tường vui vẻ nói trang đau bụng thật có người nhỏ như vậy khoa nhi lấy cớ người nào cũng sẽ không tin tưởng nha vương kinh đi tới cười nói a phong lần sau ngươi lại đi bảo giá hộ hàng diễm phong được ta lần sau xin mời ngươi cùng đi bảo giá hộ hàng ngươi vẫn là tìm người khác đi vương kinh nói xong lại hướng mọi người nói tất cả mọi người nhanh đi phim trường bắt đầu làm việc hôm nay phải nắm chặt điểm tướng chậm trễ thời gian cho bù lại mọi người nghe vậy đều đứng dậy đi ra ngoài cửa quan c h i lâm trước khi đi hướng diệp phong dặn dò tối nay đi ta bên kia ta để lan di nấu canh cho ngươi bồi b ổ được diệp phong trong miệng đáp ứng tâm lý lại là âm thầm kêu khổ trong khoảng thời gian này đã muốn tại hai cái đoàn làm phim bôn u ba quay phim còn muốn thỉnh thoảng địa giao làm việc đều nhanh muốn móc sạch hạt bốn mọi người vừa đi không lâu người mặc nát hoa dây đeo váy ngăn lý lệ chân theo ngoài cửa đi tới diệp phong a t r â n ngươi làm sao đến bây giờ m ớ i đến lý lệ t r â n giải thích nói sáng hôm nay không có ta phim đạo diễn để cho ta buổi chiều lại tới ta nhàn rội không chuyện gì thì tới xem một chút vậy ngươi cũng nên đi phim trường quan sát ngươi chạy bên trong phòng hóa trang tới làm cái gì nghe bọn hắn nói ngươi tối hôm qua uống nhiều ta thì chạy ghé thăm ngươi một chút không có việc gì ta ngủ một giấc lên i tốt lúc này chuyên gia trang điểm đã thay diệp phong hóa trang song đeo lên tóc giả sau đó cười nói diệp tiên sinh ngài nhìn xem còn có vấn đề hay không đối với tấm gương chiếu chiếu diệp phong hướng nữ chuyên gia trang điểm gật đầu nói rất tốt d i ệ p phong nói xong đứng dậy hướng phòng hóa trang bên ngoài đi đến lý lệ t r â n đuổi theo hướng hắn kêu lên phong ca ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi ý kiến d i ệ p phong nghe vậy dừng bước lại hướng lý lệ t r â n nói không phải là có người muốn mời ngươi diễn xuất ngươi không quyết định chắc chắn được muốn hỏi ta đi lý lệ t r â n giật mình nói ngươi là làm sao đ o á n được d i ệ p phong im lặng nói hôm qua thì có cái nữ hải tử vì chuyện này hỏi qua ta ý kiến ta nói cho nàng loại sự tình này chỉ có thể là chính mình quyết định lý lệ chân thế nhưng là diệm phong nói thật cho ngươi biết ta đã từng đối tiểu mẫn nói qua ngươi muốn đạt tới lam k í c h anh lâm thanh hà loại kia danh tiếng là không thể nào cho dù là vương tổ hiền trung sở hồng trưng mẫn khâu thục trinh những thứ này người ngươi cũng so không bởi vì ngươi hình tượng đã sớm cố định muốn tại màn ảnh lớn lấy được đột phá cơ hội là không thể nào lý lệ t r â n không phục nói ta diễn kỹ cũng không so những cái kia người kém chỉ cần có tốt kịch bản ta tin tưởng mình nhất định có thể gặp may d i ệ p phong lần trước ta cho ngươi cơ hội để ngươi biểu diễn g i a n lận bài bạc phần tiếp theo nữ chính có thể cái kia bộ phim tại đài loan chỉ bán hơn hai mươi triệu phòng bán vé ngươi có thể nói cái kia kịch bản không tốt sao lý lệ chân nghe nói như thế nhất thời thì người cầm gian lận bài bạc phần tiếp theo là nàng diễn viên chính bộ thứ nhất phim thương mại kết quả cái kia bộ phim tại đài loan chiếu lên về sau phòng bán v ẽ lại s o bộ thứ nhất kém xa d i ệ p phong lại nói và ngươi diễn kỹ về sau tại trong vòng khẳng định không thiếu trình diễn chỉ cần ngươi có thể làm ra làm chơi ra chơi ma luyện diễn kỹ về sau trở thành hạng nhất ngôi sao vẫn là không có vấn đề lý lệ chân g i à u dĩ không vui mà nói ta biết cảm ơn phong ca chỉ điểm minh bạch liền tốt d i ệ p phong nói xong liền quay người muốn đi gấp lý lệ chân lại gọi lại hẳn nói phong ca ngươi mới vừa nói ta muốn lấy đến đột phá gần như không có khả năng cái kia chính là nói còn có một khả năng nhỏ n h ò i đúng không d i ệ p phong buồn bực nói a t r â n vượt qua những người kia thật có trọng yếu như vậy sao lý lệ t r â n dùng lực gật đầu nói không nỗ lực phấn đấu một thành ta không cam tâm vậy nếu là có người cho ngươi đi đọc phim cấp ba ngươi cũng nguyện ý ta đi đường tắt có lẽ có thể cho ngươi lấy được nhất thời thành công nhưng là cái kia giá quá lớn đại đến khả năng hội hủy đi ngươi tuổi già ngươi suy nghĩ thật kỹ đi d i ệ p phong nói xong liền bước nhanh đi lý lệ chân thì đứng tại chỗ lăng lăng là người chương tám trăm m ư ơ i sáu lại dự trở về chương tám trăm m ư ơ i sáu lại dự trở về giữa trưa diệp phong ngay tại phim trường ăn cơm hộp từ khắc một mặt hưng phấn mà chạy vào hướng hắn hô a p h o n g thành công sự kiện kia bị ta làm thành ngồi tại diệp phong bên cạnh vương kinh v ộ i vàng hướng hỏi từ đạo cái gì thành công từ khắc vừa muốn mở miệng giải thích lại lại nghĩ tới trong phòng còn ngồi đấy rất nhiều diễn chức diễn viên hắn bận bịu hướng diệp phong nói nhiều người ở đây miệng tạp chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi diệp phong ngươi gấp làm gì nha chờ ta cơm nước xong x ô i lại nói từ khắc đoạt lấy trong tay hắn hô cơm không nứt lời t h u c giục nói ngươi còn có tâm tư ăn cơm ta vì chuyện này vài ngày đều ngủ không ngon vương kinh k i n g ạ t nói đến tột cùng là chuyện gì làm đến thần bí như vậy sau đó để ngươi liền biết bảo quản hội hoảng sợ ngươi nhảy một cái từ k h ắ c nói xong lôi kéo diệp phong thì đi ra ngoài cửa vương kinh thấy thế cũng để xuống hộp cơm bước nhanh theo sau quan c h i lâm nhỏ giọng nói thầm một câu thần thần bị bí, bí cũng không biết đang làm cái gì từ k h ắ c dẫn diệp phong cùng vương kinh tiến vào một cỗ xe buýt nhỏ bên trong hắn trước đem tài xế đuổi xuống xe sau đó theo tay lại bằng vải bạt bên trong lấy ra một đài tiểu hình máy thu hình hướng hai người cười nói các ngươi nhìn kỹ chờ hắn đem máy thu hình mở ra chỉ thấy trong video biểu hiện một cái bộ dáng khủng bố quỷ hút máu đang cùng với một vị cầm thương nam tử tranh đấu chỉ thấy cầm đoạt nam tử bị quỷ hút máu một chân đá bay hắn trên không trung né tránh đồng thời nâng thương nhắm ngay quỷ hút máu ở ngực nã một phát súng viên đạn bắn ra về sau tốc độ đột nhiên biến đến chậm lại một cỗ màu tím sóng nhiệt bao vây lấy đầu đạn do nét đ ị a tiến vào quỷ hút máu ở ngực sau đó một cỗ chướng mắt máu tươi từ vết thương ra phun ra cuối cùng dẫn đến quỷ hút máu toàn bộ thân thể hóa thành một vũng máu vương kinh lăng lăng nói từ đạo nhựa tử đạn phi được ông kính biến đến chậm chạp như vậy do nét ngươi là làm sao làm được từ khác vẻ mặt đắc ý mà nói đốt tiền t i ê u đi ra vì quay chụp nhóm này ông tính người không có tật xấu a hoa lớn như vậy đại giới làm ra cái này có gì hữu dụng đâu từ khác cũng không để ý tới hắn mà chính là chuyển hướng diệm phong hỏi a phong ngươi cảm thấy thế nào diệm phong lắc đầu nói còn chưa đủ kinh diễm muốn là viên đạn bắn vào quý hút máu thể nội dựng hình có thể chế tác được vậy liền hoà mỹ từ khác im lặng nói ngươi thật là dám nghĩ lấy trước mắt máy tính đặc hiệu ngươi yêu cầu cùng vốn không cách nào ngồi làm đến vương kinh Chờ một chút, hai người, các người không thực chụp đặc hai không hiệu ảnh người một muốn quay ngươi loại này đặc hiệu điện này sự à. d i ệ phong p tại sao lại không chứ người mỹ luôn luôn đi tại đặc hiệu kỹ thuật phía trước lần này chúng ta cũng cho bọn hắn đến kinh hỉ vương kinh có thể dạng này đập một bộ phim xài hết bao nhiêu tiền d i ệ phong p tiền không là vấn đề ta muốn thì là người khác nghĩ không ra từ khắc a phong chúng ta có thể hay không tại trước cuối năm trước mở đập cái kia bộ ở nr Đời diễ phong được trước hết dùng cái kia bộ phim đến thử một chút dạng này ta quay đầu đem kịch bản trước giao cho ngươi chờ ngươi tìm người đem kịch bản rèn luyện tốt về sau chúng ta cùng đi thomas tiên sinh đem hạng mục này quyết định xuống từ khác nghe vậy vui vẻ nói tốt ta cái này đưa ngươi trở về kịch bản không dùng vội vã như vậy đi không v ộ i không được a ta hiện tại đặc biệt muốn đem thí nghiệm thành quả vận dụng đến trong phim ảnh đi vương kinh các ngươi hai cái đều điên vạn nhất cái này bộ phim d i ệ p phong đội nói dừng lại điểm xấu lời nói ta không muốn nghe tốt ta ta không nói ban đêm biệt thự trong phòng ngủ d i ệ p phong ngồi dựa vào đầu giường cầm trong tay một phần giấy báo tại cẩn thận liếc nhìn không có gì bất ngờ xảy ra sony thu mua nước mỹ colombia công ty sự tỉnh vẫn là phát sinh chỉ là sợ tí phần thomas bên kia còn không có tin tức cũng không biết ổ gạn nọ gì ổ ồ là không có bận điệu tới vẫn là bỏ đi thu mua nghệ tượng công ty điện ảnh ý nghĩ diệp phong đang nghĩ ngợi tâm sự người mặc áo ngủ màu hồng quan c h i lâm mang theo một sợi hương khí đi tới quan đại mỹ nhân xốc lên chăn mỏng tiến vào diệp phong trong ngực nói vừa mới ngươi đang suy nghĩ gì đấy diệp phong thả xuống trong tay giấy báo nói không có suy nghĩ gì chỉ là nhìn đến một đầu tin tức quan c h i lâm vội hỏi là tin mới gì nhật bản sony công ty phí tổn năm tỷ đô la mỹ thu mua nước mỹ colombia công ty điện ảnh a quan tri lâm kinh hô một tiếng nói colombia thế nhưng là nước mỹ s á u đại điện ảnh công ty một trong làm sao lại bán cho người nhật bản đâu thiếu tiền thôi không bán liền phải phá sản người nhật bản thật là có tiền quan đại mỹ nhân hâm mộ nói một câu ngay sau đó lại nói a p h o n g chúng ta trước kia du thuyền cái gì thời điểm có thể tới nhà diệp phong nhanh các loại cái này bộ phim hoàn tất về sau ngươi liền có thể ngồi đấy du thuyền ra biển thật sao vậy nhưng quá tốt đến lúc đó ta mời các phú hồng dương quân quân đến hồng kông làm khách diệp phong nhớ tới nói đúng dương quân quân cái kia bộ tư đảng mở đập không có đã tại đập há người biết nam chính là ai chăng là một cái gọi mã t í n h đạo diễn viên không thế nào nổi danh vóc người còn thẳng đ ẹ p trai diệp phong nghe vậy một trận ác hẳn hắn ở trong lòng thầm nghĩ giáo chủ đối lên gào t h é t h đế hai người không biết có thể cọ sát ra cái dạng gì tia lửa tới quan tri lâm hôm nay từ khắc tìm ngươi đi làm cái gì thân thân bị bí làm sao đi hơn một giờ mới trở về diệp phong hắn muốn đi nước mỹ quay phim ta giúp hắn viết một cái kịch bản giữa chưa trở về giúp hắn cầm kịch bản đi quan tri lâm nghe vậy vội hỏi cái kêu bộ phim ta có thể biểu diễn sao diệp phong không có khả năng cái k i a bộ phim bên trong tất cả đều là nước mỹ diễn viên không có hoa kiểu nhân vật không có coi như vừa vặn ta có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian d i ệ p phong thân thủ đóng lại đèn ngủ nằm xuống nói ngủ đi còn muốn dậy sớm đi quay phim đây quan đại mỹ nhân đưa cánh tay ôm cổ hắn ngượng ngùng nói làm sao còn không có cái k i a đây d i ệ p phong cố ý giả ngu cái gì cái kia chán ghét quan đại mỹ nhân hờn rỗi một câu trực tiếp hôn lên d i ệ p phong miệng d i ệ p phong tâm lý thầm kêu khổ thời gian này không có cách nào qua các loại đập hết phim tranh thủ thời gian chạy trốn đi ngày 13 tháng 9, theo liên hoan phim vẹn ninh truyền đến một cái tin vui lam khiết anh bằng vào tại thích khách nhất ẩn nương bên trong biểu hiện xuất sắc đoạt được thứ 46 giới liên hoan phim vẹn ninh nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tin tức truyền hội hồi hồng kông nhất thời gây nên o a n h động bởi vì bộ phim này đến bây giờ còn chưa chiếu lên mọi người tâm lý đều tràn ngập hiếu kỳ làm vì bộ này điện ảnh nhà đầu tư một trong đông bảo công ty cũng làm ừ n g rỡ không thôi bọn họ p h ả i người liên hệ phía trên diệp phong thúc giục hắn mau chóng an bài bộ phim này đi nhật bản chiếu lên đài loan bên kia thái tùng lâm cũng gọi điện thoại tới cùng diệp phong thương nghị đem bộ phim này an b đồng thời đưa ra để diệp phong đổi tiếp lam khiết anh đi đài loan tham gia điện ảnh buổi ra mắt l a m thích khách niết g h ẩn nương xuất phân phương ngân đô công ty điện ảnh tự nhiên là thứ nhất vô cùng tích lam khiết anh bọn người còn chưa có trở lại bọn họ liền bắt đầu tại truyền thông phía trên trắng trận tuyên truyền thích khách niết g h ẩn nương cái này bộ phim đem tại ngày hai mươi tháng chín tại vạn lý trường thành dạp chiếu phim chiếu lên bốn số m ộ ư ơ i năm buổi sáng diệp phong sớm kết thúc công việc ngồi xe chạy tới hồng công phi trường nhận điện thoại các loại xe hơi chạy nhanh đến ngoài phi trường mặt diệp phong nhìn đến có số lớn ký giả thủ ở chỗ này chờ mới lên cấp vẹn n ì n sảnh hậu trở về. hắn để a hổ mang theo mấy tên bảo tiêu đi phi trường trong đại sành tiếp người chính mình thì tránh trong xe trở lấy ước chừng qua có hơn nửa giờ chỉ nghe thấy ngoài phi trường vang lên rối loạn tưng bừng diệp phong ngẩng đầu hướng phía ngoài cửa xe nhìn qua chỉ thấy trần ngọc liên lam kiết h anh lương gia huy cùng hồ kim toàn bọn người ở tại mấy tên bảo tiêu hộ vệ dưới đang từ trong phi trường đi tới mấy người vừa ra đến liên bị đám phóng viên vây nước chạy không l o ạ n tại trần ngọc liên ra hiệu dưới lam kiết h anh cùng hồ kim toàn mỗi người trả lời ký giả mấy cái đặt câu hỏi về sau mới tại bảo tiêu hộ vệ dưới xông phá ký giả ngăn cản cái này vừa đi tới không giống nhau diệp phong phân phó tài xế liền phát động xe hơi chậm d ã y anh nên đón các loại xe hơi tại trước mặt mọi người dừng lại l a m khiết anh trước tiên chạy lên xe tới ôm lấy diệp phong kích động nói ca ca ta lấy đến liên hoan phim vẹn ninh giải sư tử vẳng rồi diệp phong mỉm cười nói t i ể u anh chúc mừng ngươi cảm ơn ca ca diệp phong vũ vũ l a m khiết anh phía sau lưng để cho nàng bông u tay ra về sau quay người quấn đi lên xe đến hồ kim toàn cười nói lao ra tử vất vả ngươi hồ kim toàn lần này đúng là đầy đủ vất vả chờ ta trở lại đài loan về sau muốn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian diệp phong t u t ta lại để cho ngọc liên tỷ cho ngài lao phong cái đại hồng bao xem như tạ lễ cái này còn tạm được tiếp đó d i ệ p phong lại cùng lương gia huy hàn huyên vài câu chờ tất cả mọi người sau khi ngồi xuống tài xế lập tức phát động xe hơi quay đầu xe hướng biển thành đại khách sạn phương hướng chạy tới bốn các loại xe hơi chuyển động về sau d i ệ p phong hướng ngồi ở bên người trần bảo liên cười nói ngọc liên tỷ lần này thật sự là vất vả ngươi trần ngọc liên ta cũng không có làm cái gì đều là hồ đạo tại bốn chỗ bốn ba ta chính là giúp bọn hắn làm tốt hậu cần công tác đó đến trần ngọc liên lại nói cái này bộ phim cầm phần thưởng về sau ta đem châu âu bản quyền bán trừ rơi chi tiêu còn kiếm lời hơn một triệu euro d i ệ p phong đông bảo công ty bên kia nhiều lần thúc giục chúng ta đem cái này bộ phim cầm tới chiếu phim còn có thái giám đốc bên kia cũng để cho chúng ta mau chóng đem phim đưa qua trần ngọc liên việc này ta đến ăn bài ngươi cũng đừng quản d i ệ p phong được trần ngọc liên a phong ta tại vnnings nghe nói nhật bản sony công ty thu mua nước mỹ c o l u m b i a công ty điện ảnh việc này ngươi biết không d i ệ p phong gật đầu nói biết lúc trước ta đi nhật bản sony công ty ổ gạo nọ gì ổ còn cùng ta đã gặp mặt nói công ty bọn họ muốn thu mua nghệ tượng công ty một nửa cổ phần trần ngọc liên kinh ngạc nói việc này ngươi làm sao chưa từng cùng ta nói qua d i ệ phong p việc này quan hệ đến sony thu mua c o l u m b i a công ty cơ mật ta đã đáp ứng ổ g ạ n nọ gì ổ không trước bất kỳ ai lộ ra trần ngọc liên gật gật đầu ngay sau đó lại nói a p h o n g ngươi nói bọn họ thu mua c o l u m b i a công ty về sau có thể hay không lại đến thu mua nghệ tượng công ty d i ệ phong p xác thực có cái này khả năng ta để thomas chỉ hoán cùng 2 0 th sẹn tủ dị phốt công ty ở giữa đàm phán cũng là muốn đợi đợi bên kia tin tức trần ngọc liên như vậy đi ta b ấ t thời gian đi nước mỹ đi một chuyến Cùng tuy h o nhiên nàng và lam khiết anh từng có một lần hợp tác có thể lần kia càng giống là một loại trên lợi ích trao đổi về sau giữa hai người liền không có gặp nhau liền gặp mặt cơ hội đều không có hiện tại lam khiết anh cầm tới liên hoan phím vẹn minh sư giải sư tử vàng d i ệ p phong đang vì nàng chúc mừng thời điểm còn có thể nhớ tới nàng người dẫn đường này đến là để cho nàng có chút cảm đ ộ n bốn sau khi đậu xe xong trương nguyện đình đi vào khách sạn trong đại s ả n h theo từ thang máy trèo lên lên lầu hai đối diện vừa vặn đụng phải vương gia vệ cùng lưu trấn vĩ cười nói đi tới đều là người trong vòng trương nguyện đình tự nhiên nhận được đối với bạn bè tốt nàng dừng bước lại hướng hai người cười lấy chào hỏi vương đạo lưu đạo các ngươi đây là muốn trở về sao vương gia vệ gật đầu cười nói chúng ta tới cùng một vị nam á nhà đầu tư nói một ít chuyện bây giờ nói xong đang chuẩn bị đi về ngươi đây là trương nguyện đình giải thích nói lam khiết anh tiểu thư cầm liên hoan phim vẹn mình giải sư tử vàng diệp tiên sinh mời ta tới tham gia làm tiểu thư tiệc ăn mừng vương gia vệ nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn vội hỏi diệp tiên sinh bọn họ tại cái bao sơn nào trương nguyện đình ngay tại số mười sáu gian phòng vương gia vệ hướng lưu trấn vĩ nói a vĩ chúng ta cùng trương đạo cùng đi nhìn xem thuận tiện hướng lam khiết anh biểu thị chúc mừng lưu trấn vĩ chúng ta không mời t ừ đến dạng này không tốt lắm đâu vương gia vệ tất cả mọi người là bằng hữu nếu là không biết coi như đã được phải làm sao cũng muốn đi vào hướng lam tiểu thư nói tiến trúc lưu trấn vĩ th ngươi làm người ta là bằng hữu nhưng người ta chưa hẳn làm ngươi cũng là bằng hữu và không trước đó cũng sẽ không, không mời ngươi trong lòng mặc dù hán thầm lão vương nhưng hắn cũng biết đối phương tâm tư liền cứng rắn ra đầu bồi tiếp hai người cùng đi bốn ba người tại một tên nữ hầu người dẫn dắt dưới đi vào số mười sáu trong gian phòng vào cửa xem xét bên trong tràn đầy mà ngồi xuống hai ba mươi người trừ trương quốc vinh lương gia huy ôn triệu luân những thứ này diễn viên bên ngoài hồ kim toàn vương kinh từ khắc hứa tiểu đ ô n g lưu vĩ cường mấy vị đại đạo diễn cũng đều ngồi ở đây nhìn đến ba người tiền đến ngồi tại diệp phong bên người lam khiết anh lập tức đứng dậy chào đón cảm ơn vương gia vệ ở một bên hướng lam khiết anh cười nói lam tiểu thư ta cũng chúc mừng ngươi cầm phần thưởng cảm ơn vương đạo lam khiết anh khách khí một câu liền lôi kéo trương nguyện đỉnh tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống diệm phong thì tranh thủ thời gian đứng dậy hướng vương gia vệ cùng lưu trấn vĩ chào hỏi mời hai người ngồi xuống mọi người mỗi người hàn huyên sau đó diệm phong liền khiến người ta thông báo đổi bàn bưng rượu mang món ăn chỉ một lúc sau trong gian phòng liền ăn uống linh đình cười nói t ừ n g trận làm tiệc rượu nhân vật chính l a m kiết anh tự nhiên thụ đến mọi người trọng điểm chiều cố nàng cũng là tới không cự tuyệt rất nhanh liền uống đến đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ sau cùng tại diệp phong khuyên cản d ư ớ i mọi người mới dừng lại hướng nàng người rượu vương gia vệ ba chén rượu vào trong bụng liền bắt đầu thuyết phục l a m kiết anh tiếp diễn hắn phim mới đông tà tây độc l a m kiết anh tuy nhiên uống nhiều một chút có thể nàng cũng không có đáp ứng biểu diễn mà chính là để vương gia vệ cùng diệp phong thương nghị vương gia vệ nhất thời thì sợ hắn hốt du đại pháp đối phó người khác vẫn được đến diệp phong trước mặt nhưng là mất linh diệp phong cũng không có phản ứng đến hắn mà chính là chuyển hướng trương nguyện đình hỏi trương đạo ngươi gần nhất tại bận rộn gì sao trương nguyện đình ta vừa chuẩn bị một bộ phim mới gọi bắt l ử a kim là hồng kim bảo cùng trương ngả ra liên hợp diễn viên chính diệp phong ngươi muốn là tiền tài bên trên có khó khăn có thể tới tìm ngọc liên tỷ giúp đỡ trương nguyện đình đa tạng vương gia vệ thấy thế hỏi a phong ngươi nhìn có thể hay không để cho ngọc phong công ty vì ta phim mới ném một bộ phận tiền tài diệp phong mỉm cười nói có thể bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện vương gia vệ vui vẻ nói ngươi có phải hay không muốn cho làm tiểu thư biểu diễn ta cái kia bộ phim nữ chính lưu trấn vĩ một nghe kèm chút không có ngã quỵ h ắ n ở trong lòng thầm nghĩ lao ca n h à ngươi nói cái nào là điều kiện gì rõ ràng cũng là mua một tặng một nhà diệp phong nhìn hướng lưu trấn vĩ nói ta điều kiện là mời lưu đạo giúp đỡ mượn dùng đông tả tây độc đoàn làm phim diễn viên bộ đập một bộ hài kịch điện ảnh vương gia vệ không có vấn đề việc này ta thay a vi đáp ứng lưu trấn vĩ vội hỏi diệp tiên sinh xin hỏi ngươi muốn bộ đập một bộ cái gì điện ảnh đồng thành tây tiểu mọi người nghe xong diệp phong nói ra cái tên này tất cả đều cười. đây thật là bộ đập liền điện ảnh tên đều mặc lên bốn tại mọi người yêu cầu dưới d i ệ p phong đem đông thành tây t i ể u kịch bản nội dung nói ra kim luân quốc gian phi bởi vì cùng biểu ca âu dương phong cấu kết sợ bị quốc vương phát hiện liền tiên hạ thủ vi cường giết quốc vương lấy ngọc tỷ nhu đổ chiếm lấy giang sơn đánh lâu về sau âu dương phong đả thương bảo quản ngọc tỷ tam công chúa đ ổ i bắt rất lâu nhưng cuối cùng bị nàng đào thoát về sau đi qua hồ đồ quốc sư điều tra biết được tam công chúa hạ lạc âu dương phong tức ngồi hỏa tiễn đôi giày vàng đ u i t e o lại lầm chóc ra một giầy đâm chết vừa xuất quan vương trùng dương tam công chúa vương khẩn cầu nàng tìm sư đệ chu bá thông thay báo thủ tam công chúa đến cựu cung chân nhân chỉ điểm đồng thời từ chân nhân đổ đệ hoàng dược sư đi cùng đi lấy cựu âm chân kinh lấy phục quốc báo thủ lại rước lấy hoàng dược sư tiểu sư m ộ i đ ấ u kỵ tam công chúa cùng hoàng dược sư đi lấy kinh thất bại tại đại đông khách sạn cùng đoàn vương ra gặp vỡ nguyên lai đoàn vương ra cùng tam công chúa thở nhỏ nghị thân nhưng hắn chính là la hán năm thế muốn đoạn tuyệt tình yêu đồng thời tìm đến thực tình người mới có thể thành t i ê n về sau chu bá thông chạy đến nghĩ lầm tam, công chúa giết sư mình, bởi vì luyện tam hoa tụ định tàu hòa nhập ba thậm chí không rõ một đám người tại t đan hà sơn lên giao thủ về sau âu dương phong được đến cựu âm chân kinh về nước tu luyện mọi người tại quốc sư chỉ huy phía dưới cùng quyết trận chiến này sau cùng tại đã thành tiên đoàn vương ra trợ giúp dưới đánh bại âu dương phong vương kinh ngay xong diệp phong giảng thuật về sau liền muốn, muốn đạo diễn bộ phim này có thể diệp phong trước đây đã đáp ứng lưu trấn vĩ tự nhiên không tốt sửa đổi vương gia vệ đối loại này không rõ đầu đuổi phim hài kịch tự nhiên trước mắt nhưng bất đắc gì hắn muốn cầu cạnh diệp phong chỉ có thể thuyết phục lưu trấn vi đáp ứng đạo diễn cái này bộ phim lưu trấn vi cũng không có chối từ trực tiếp đáp ứng đến đạo diễn bộ phim này diệp phong sau đó quyết định vì vương gia vệ đông tà tây độc đầu tư tám triệu đô la hồng c ô n g vương gia vệ nghe vậy đại hỷ hắn liên tục hướng diệp phong mời diệu còn muốn du thuyết diệp phong biểu diễn đông tà tây độc bộ phim này diệp phong tự nhiên không thể đáp ứng tại hắn ám chỉ dưới mấy vị đại đạo diễn cùng một chỗ phát lực rất nhanh liền đem vương gia vệ dội đến say mèm châu huệ mẫn ngươi c h muốn Huệ m là lại không đứng dậy ta nhưng là không mang theo ngươi đi ra ngoài chơi trần đức dung nghe xong lời này vội vàng từ trên giường ngồi xuống đưa tay xoa xoa con mắt nói tiểu mẫn tỷ tỷ chúng ta hôm nay đi nơi nào chơi nhà châu huệ mẫn n g ư ơ i muốn đi nơi nào chơi chúng ta liền đi nơi đó đi nước n g ọ t phố cũng được không bên kia có thật nhiều ăn ngon bậy bạ mang ta đi qua một lần ăn qua nước ngọt bên kia có tên nước ngọt tam bảo cái gì là nước ngọt tam bảo cũng là a cho thiết đản cùng với cá s ố t g i ò n ai cho cũng là tại du đậu h ủ bên trong nhồi vào đ n g phấn lại xối phía trên n g ọ t tương ớt hoặc đặc thù nước tương ăn thật ngon cá s ố t g i ò n vị đạo cũng không tệ còn có thể mang về hồng kông cho phong ca nhấm nháp lâu như vậy cũng không tới nhìn ta, ta mới không mang cho hắn ăn đây châu huệ mẫn nói xong dầu dĩ không vui xoay người hướng ngoài phòng ngủ mặt đi đến trần đức dung hướng nàng bóng lưng le lưới sau đó mặc quần áo tử tế chạy tới phòng vệ sinh rửa mặt đi bốn một phút sau trần đức dung thu thập c h ỉ n h t ề địa từ phòng vệ sinh đi ra nhìn đến châu huệ mẫn chính đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn lật xem báo chí nàng đi qua cười hỏi tiểu mẫn tỉ tỉ ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm hồi hồng công nha chờ ta hết dính liền trở về vậy ngươi không dùng bay eo b u n g mới sao không dùng ta năm nay không phát được eo bông mới châu huệ mẫn nói xong cầm lấy đua hướng trần đức dung nói nhanh ăn đi ăn hết chúng ta ra đi dạo phố hai người đang lúc ăn bữa sáng chợt nghe bên ngoài chuyển đến vài cái tiếng đập cửa trần đức dung để đua xuống đứng dậy chạy tới mở cửa cửa vừa mở ra nàng lập tức ngạc nhiên kêu lên thanh hà thị ngươi chừng nào thì trở về gõ cửa người chính là lâm thanh hà nàng hướng trong phòng nhìn một cái nói ta là hôm qua trở về nghe nói tiểu mận ở chỗ này quay phim thì tới xem một chút nàng châu huệ mẫn lúc này cũng đi tới cùng lâm thanh hà ôm ấp một chút cười nói thanh hà thị ngươi cái k i a bộ phim hoàn tất không có lâm thanh hà nội địa phần diễn đều đập xong ta trở về bổ đập một số ống kính lại có nửa tháng l i ề n có thể chiếu thử nghiệm châu huệ mẫn thanh hà tỷ ngươi còn không có ăn điểm tâm a ngồi xuống cùng chúng ta cùng một chỗ ăn đi lâm thanh hà ta đã ăn qua các ngươi ăn đi châu huệ mẫn đem lâm thanh hà để đến bàn trà xa x u ố g ngồi lại thay nàng p h a o một chén trà nóng lâm thanh hà tiểu mẫn ngươi vẫn là ăn cơm trước đi ta lượng cơm ăn ít đã ăn no châu huệ mẫn nói xong đưa trong tay chén trà đưa cho lâm thanh hà sau đó tại bên người nàng ngồi xuống lâm thanh hà ta nghe a liên nói ngươi đ ậ p hết phim sau không muốn hồi hồng công tại sao vậy châu huệ mẫn bọn họ đều tại vì lam khiết anh đoạt được giải sư tử vàng chúc mừng ta trở về làm gì? lâm à m gì? l thanh hà cười nói người đây là tại ăn làm tiểu thư dẫm sao châu huệ mẫn buồn b ự c n ó i ta chính là không nghĩ ra a phong tại sao muốn đối nàng tốt như vậy lâm thanh hà cái này sự thật rất đơn giản a phong cũng là muốn đem làm tiểu thư chế tạo thành toàn châu á nổi tiếng nhất nữ ngôi sao dùng cái này đến biểu dương hắn tạo ngôi sao năng lực tốt thỏa mãn hắn lòng hư vinh châu huệ mẫn vậy hắn lựa chọn người vì cái gì không phải thanh hà thì mà chính là làm khiết anh đâu lâm thanh hà bởi vì làm tiểu thư đơn thuần nghe lời dễ dàng thụ hắn không chế châu huệ mẫn nghe vậy ánh mắt sáng lên nàng vội hỏi không phải là bởi vì hắn ưa thích l à m khiết anh sao lâm thanh hà ưa thích khẳng định là có chút bất quá hắn thích nhất người vẫn là ngươi châu huệ mẫn nghe xong lời này tâm lý oán khí nhất thời hóa thành hư không lâm thanh hà lại nói ngươi vẫn là tranh thủ thời gian hồi hồng kông đi thôi a phòng cùng a liên bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đi nước mỹ a châu huệ m ẫ n tranh thủ thời gian đứng người lên hướng trong phòng ngủ chạy tới nàng vừa chạy vừa nói tiểu d u n g ta muốn về hồng kông đi không thể chơi với ngươi trân đức dung hướng lâm thanh hà nháy mắt mấy cái nói thanh hà tỷ vẫn là ngươi lợi hại mấy câu liền đem tiểu mẫn tỷ tỷ thuyết phục lâm thanh hà đ tiểu dung ngươi sau đó nói cho tiểu mẫn đợi nàng định tốt vé máy bay sau thông báo ta một tiếng ta tốt đi phi trường đưa nàng được vậy ta liền đi trước sau một lát lâm thanh hà đi ra khách sạn tiến vào một cỗ xe thể thao màu đỏ bên trong chính đang ghế ngồi phía trên lật xem tạp chí đặng lệ quân cười với nàng nói làm xong chưa lâm thanh hà cười khổ nói tiểu mẫn quá dễ lựa ta nói chuyện nàng thì tin là thật đặng lệ quân cười nói ngươi có phải hay không cảm thấy giúp đỡ áo p h o n g lừa nàng tâm lý hổ thẹn nha lâm thanh hà cắn răng miến lợi nói cái t i ê ra hỏa cũng là c ắ bã ta thật hối hận biết hắn đặng lệ quân phát động xe hơi một bên mở vừa nói ngươi hiện tại hối hận cũng chậm may ra hắn không coi trọng ngươi muốn không ngươi thì nguy hiểm lâm thanh hà thầm nghĩ nếu không phải mình đầu não thanh tỉnh chỉ sợ sớm đã để hắn đắc thủ nàng suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên lại tò mò nói lệ quân tỷ a phong có hay không truy cầu qua ngươi đặng lệ quân lắc đầu nói không có hắn ở trước mặt ta một mực quy củ cực kỳ trừ can lần kia ta đi quầy dối bị hắn đùa dỡn một lần sau đó hắn ngay cả ta tay đều không trả qua lâm thanh hà không cần phải nha tiểu tử kia nổi danh hoa tâm làm sao có khả năng đối ngươi vị này đại mị nữ thờ ở đâu đặng lệ quân khả năng ta không phải diễn viên a không có ở cùng với hắn diễn qua thân mật phim hắn cũng không có ý n g h ĩ kia có đạo lý đặng lệ quân a phong gia hỏa này thật có chút thần kỳ thời gian mấy năm liền đem kia là cái gì cũng không biết hiểu làm tiểu thư chế tạo thành a tờ vợ châu nổi tiếng nhất ngôi sao lớn thật là khiến người ta cảm thấy thật không thể tin lâm thanh hà chủ yếu vẫn là lam khiết anh trẻ tuổi tính d i ả m ạ n h lại thêm a phong cho nàng tư nguyên đều là tốt nhất nàng dạng này muốn là còn không đỏ vậy liền không có thi lý đặng lệ quân đúng nha tuổi trẻ cũng là tốt ngươi nếu có thể muộn sinh mười năm lấy được thành tựu i nhất định có thể siêu việt vị kia làm tiểu thư lâm thanh hà ở trong lòng âm thầm cười khổ nàng thực sớm liền nghĩ minh bạch cho dù chính mình cùng lam khiết anh ở vào cùng tuổi vị trí d i ệ p phong lựa chọn cũng khẳng định là đối phương mà không phải mình nguyên nhân rất đơn giản lam khiết anh so với nàng đơn thuần thẳng thắn đây là bẩm sinh không cách nào cải biến thì tại lâm thanh hà thuyết phục châu huệ mẫn trở về hồng kông đồng thời d i ệ p phong chính buổi tiếp lam khiết anh tiến về vạn lý trường thành dạp chiếu phim tham gia thích khách niết ẩn nương b u i ra mắt nguyên bản hắn là không muốn tới bởi vì hắn trước sớm thì nhìn qua bộ phim này sau khi xem hắn đã cảm thấy bộ phim này hồng c ô n g phòng bán vé có thể sẽ bị vùi dập giữa chợ nguyên nhân là cái này bộ phim đập đến quá áp lực hết thể loại này loại hình điện ảnh phòng bán vé đều sẽ không cao lắm Vừa sáng tám giờ ba mươi phút d i ệ p phong cùng lam khiết anh ngồi xe đi tới vạn lý t r ư ờ n g thành công ty long đầu dạp chiếu phim bên ngoài hai người vừa đi xuống xe hơi thì bị một đám ký giả đoàn đoàn địa vây quanh cùng trước kia khác biệt lần này đám phóng viên quan tâm nhất lại là lam khiết anh đem d i ệ p phong vị này kim bài dám chế coi là người qua đường lam k i ế t anh kiên nhẫn trả lời đám phóng viên đặt câu hỏi về sau liền tại a b u chờ người bảo vệ dưới thoắt khỏi ký giả dây dưa. các loại hai người đi đến thảm đỏ bên này l i ê u nhất nguyên dẫn ngân đô công ty mấy vị cao tầng nhất lên đi tới cùng hai người nắm tay hàn huyên hồ kim toàn nhìn một cơ hội đem diệp phong kéo lại một bên hỏi a phong ta ngày mai sẽ phải hồi đài luân đi trước khi đi ta muốn hỏi một chút ngươi cái kia bộ công nhân người hoa huyết lệ sử cái gì thời điểm có thể mở đập d i ệ phong p việc này ta đã nghĩ kỹ ngươi đi về nghỉ trước mấy tháng đợi đến cuối năm ta nhất định giúp ngươi tìm tới nhà đầu tư để ngươi có đầy đủ tiền đi mở đập cái kia bộ phim hồ kim toàn vui vẻ nói vậy chúng ta nhưng là một lời đã định ta chở ngươi tin tức tốt diễ phong ngươi cứ yên tâm đi cho dù tìm không thấy nhà đầu tư cá nhân ta cũng sẽ bỏ tiền ủng hộ ngươi tới quay chụp cái kia bộ phim hồ kim toàn vội la lên tuyệt đối đừng muốn là như thế lời nói ta áp lực coi như lớn d i ệ p phong cười nói ta chính là kiểu nói này ngươi không biết cho là ta liền năm mươi triệu đầu tư đều không kéo được a hồ kim toàn vui vẻ nói ngươi dám chắc được đúng lúc này khách nhân đã lần lượt xuất hiện tại thảm đỏ trước tham gia điện ảnh buổi ra mắt những cái kia ngôi sao luôn luôn trước hết đến hôm nay đôi thứ nhất đến đây chúc mừng khách nhân cũng là tiện trí nhiên cùng chung sợ hồng các loại hai người tiếp nhận hết ký giả phỏng vấn về sau diệp phong tranh thủ thời gian tiến lên đón c ư ờ i nói tiện đạo hồng cô hai người các ngươi tương lai đến có thể đủ sớm nha trung sở hồng liếc lam khiết anh liếc một chút ngay sau đó hướng diệp phong c ư ờ i nói hồng công thật vất và xuất hiện một vị vẹn m i n h sành hậu ta tự nhiên muốn đến dính dính vật khí d i ệ phong p ta nghe nói hồng cô diễn viên chính bạn ta s ô n g chân trời c h ú n g tuyển năm nay giải kim mã ta ở chỗ này sớm cầu chúc ngươi lòng muốn sự thành trung sở hồng lam tiểu thư bộ phim này chỉ sợ muốn tại đài loan chiếu lên a nếu như nàng là vào ta chỉ sợ thì không có cơ hội diễ phong cái này bộ phim cái gì thời điểm đi đài loan chiếu lên còn không có định ra tới lại nói cho dù tiểu ánh có thể lọt vào nàng cầm phần thưởng s á t suất cũng không lớn đứng ở một bên t i ề n trí nhiên hướng lam khiết anh cười nói lam tiểu thư ta có một bộ phim muốn mời ngươi biểu diễn nữ chính ý của ngươi như nào lam khiết anh dứt khoát nói thật xin lỗi ta xưa nay không tiếp ra hòa đầu tư điện ảnh ách t i ề n trí nhiên thầm nghĩ nhà đầu này tại sao nói lời như vậy chứ thật không biết nàng là làm sao đỏ d i ệ p phong bận vị hòa giải nói t i ề n đạo chỉ cần kịch bản phù hợp tiểu ánh vẫn là sẽ xem xét tiện trí nhiên mỉm cười nói vậy chúng ta hôm nào bàn lại tốt được tiện trí nhiên cùng chung sở hồng vừa đi hoàng bách dân cùng lý lệ t r â n sóng vai đi tới diệp phong tiến lên đón cười nói hoàng tiên sinh chúc mừng ngươi giành lấy tự do hoàng bách dân từ trong túi móc ra một tấm thiệp mời đưa cho diệp phong nói diệp tiên sinh ta nhà kia công ty điện ảnh sau sáu ngày khai trường ta mời ngươi đi tham gia khai trường buổi lễ diệp phong vội tiếp qua thiệp mời cười nói ta nhất định đúng giờ đến chúc cảm ơn hoàng bách dân xem đến phần sau khách nhân càng ngày càng nhiều cũng không có nói thêm nữa cùng lý lệ chân cùng một chỗ hướng ảnh trong nội viện đi đến lý lệ chân quay đầu nhìn hướng lam thiết anh trong mắt tràn đầy đều là vẻ hâm mộ nàng ở trong lòng thầm nghĩ m đồng thời ể thu được làm k bộ phim này cũng tại nhật bản cùng thời kỳ chiếu lên ngày đầu thì lấy được hơn năm mươi triệu yên phòng bán vé đông bảo công ty vì tăng lớn tuyên truyền đặc biệt mọi bộ phim này mấy vị chủ sáng nhân viên tiến về nhật bản vì điện ảnh tuyên truyền tạo thế diệm phong nguyên bản không muốn đáp ứng sơ tý phần, phần. phần thomas đối sô nhi a báo giá có chút tâm động liền mời diệp phong cùng trần ngọc liên mau trong tiến về nước mỹ nói chuyện bởi vì diệp phong diễn viên chính truy nam tử cái này bộ phim còn không có hoàn tất đằng sau còn muốn đi tham gia hoàng bách dân mới công ty điện ảnh buổi ra mắt hắn liền để trần ngọc liên dẫn người đi trước nước mỹ đúng lúc châu huệ mẫn đã trở lại hồng kông t r ầ ngay n ọ c Liên liền m n tại h e nàng cùng nước giải diệp phong đội ó vàng ứng phó ký giả thời điểm một vị người mặc áo sơ mi trắng trung niên nam tử bước nhanh chạy tới hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp tiên sinh đa tạ đến đến, đến dự diệp phong thấy đối phương rất lạ mặt liền nghi hoặc nói ngài là hoàng bách dân a phong vị này là ma các phú thương lô thừa kiệt tiên sinh cũng là ta đối tác diệp phong nội nói nguyên lai là lô tiên sinh thất kính thất kính lô thừa kiệt thực ta cùng diệp tiên sinh còn từng gặp mặt một lần diệp phong nội hỏi không biết là ở nơi nào lô thừa kiệt thì tại lần trước hạ tiên sinh vì ngươi tổ chức hoan nghênh trong tiệc d i ệ u diệp phong ngượng ngùng nói đêm đó khách quá nhiều người ta không thể nhớ hết xin hãy tha thứ không quan hệ hoàng bách dân gặp đằng sau khách nhân càng ngày càng nhiều liền khiến người ta dẫn diệp phong đi trước khách sạn bên trong nghỉ ngơi bốn diệp phong đi vào khách sạn tiểu lễ đường bên trong nhìn đến từ khắc tàng trí vĩ cao trí sinh những thứ này tân nghệ thành lão nhân đều đến duy có chọc đầu mạch ra không có tới tham gia hôm nay khai trương buổi lễ diệp phong cùng mấy vị người quen cũ bắt chuyện qua về sau liền bưng chén rượu đi đến từ khắc bên người hướng cười nói từ đạo ta qua hai ngày muốn đi nước mỹ ngươi nếu có rảnh rỗi chúng ta cùng nhau tiến về như thế nào từ khắc vội hỏi muốn đi vì ẩ n đờ i ý h ậ t cái kia bộ phim đã được duyệt sao diệp phong gật đầu nói không tệ ta chuẩn bị cùng sở tí phần thomas tiên sinh thương nghị một chút mau chóng vì ngươi cái này bộ phim đã được duyệt từ khắc, được đến thời điểm chúng ta cùng nhau đi tới hai người chính nói chuyện với nhau lúc người mặc lộ vai váy dài ôn bích hà bưng chén rượu đi tới hướng hai người cười nói hai vị đang nói chuyện gì đâu d i ệ p phong nhìn đến ôn bích hà lập tức liền nhức đầu từ khắc thì mỉm cười gặp nói ôn tiểu thư là đến tìm a phong a các ngươi trò chuyện ta chưa xin phép vắng mặt một chút đợi đến từ khắc sau khi đi ôn bích hà hướng d i ệ p phong nâng chén nói d i ệ p tiên sinh ta kính ngươi d i ệ p phong nâng chén uống một hớt rượu sau đó mở miệng nói giống như hồng kông nhà kia công ty điện ảnh khai trường đều thiếu không ngươi ôn bích hà không có cách giống ta loại này không có chỗ dựa tiểu diễn viên chỉ có thể khắp nơi tìm hiểu tìm cơ hội nhìn xem có thể đi hay không vận bị vị t i a đại đạo diễn nhìn lên kiếm cái tiểu nhân vật d i ệ p phong ngươi lần trước không phải nói có người mời ngươi đi quay phim sao ôn bích hà ta càng nghĩ vẫn là đem cái nào bộ phim cho đầy tại sao muốn đẩy xuống bởi vì ngươi không thích nhà ta không muốn để cho ngươi ghét bỏ ta cũng chỉ có thể đẩy xuống đi d i ệ p phong cũng không có đón thêm lời này gốc dạ n g hắn nhìn thấy hoàng bách dân ứng phó hết khách nhân đi tới liền hướng ôn bích hà nhỏ giọng nói ngươi theo ta nói xong hắn liền bưng chén rượu hướng hoàng bách dân đi qua Ôn đứng Bích Hà đuổi theo đuổi đi, đứng tại sát d i ệ p phong bên người. Diệp p hướng o n g h hoàng bách dân nâng chén cởi nói hoàng tiên sinh cái này mở môn thứ nhất bộ phim ngươi chuẩn bị quay cái gì phim hoàng bách dân nâng chén đáp l ê nói thứ nhất bộ phim tự nhiên muốn coi trọng ổn thỏa ta nghĩ thoáng đập một bộ phim hài kịch d i ệ p phong là ý kiến hay có gì cần ta giúp đỡ địa phương ngươi cứ việc nói hoàng bách dân ta muốn mời làm khiết anh tiểu thư biểu diễn cái này bộ phim nữ chính ngươi thấy có được không diệm phong suy nghĩ một chút nói chỉ cần kịch bản phù hợp ta sẽ thuyết phục tiểu anh đón lấy ngươi cái này bộ phim hoàng bách dân vui vẻ nói đà tạ không k h á c h k h í d i ệ p phong ngay sau đó lại nói hoàng tiên sinh về sau nếu là có cái gì phù hợp nhân vật còn xin ngươi chiếu cố một chút ôn tiểu thư hoàng bách dân mịm cười nói được ôn bích hà tranh thủ thời gian hướng hoàng bách dân nâng chén cười nói đa tạ hoàng lao bản c h i ế u cố ta uống trước rồi nói nói xong nàng giơ ly rượu lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ôn tiểu thư thật sự là tiểu l ư ợ n giỏi hoàng bách dân nâng chén nhẹ k h ẽ n h ấ p một cái ngay sau đó lại hướng diệm phong hỏi a phòng nghe nói ngươi cùng đài loan thái tùng lầm quan hệ rất tốt có thể hay không tìm một cơ hội giới thiệu ta biết hắn diễ phong không có vấn、đề. chờ hắn lần sau lại đến hồng kông ta giới thiệu các ngươi nhận biết đa t ạ lúc này cao trí sinh dẫn lý lệ t r â n đi tới hướng hoàng bách dân nâng chén ăn mừng hoàng bách dân bồi hấp một cái rượu sau hướng cao trí sinh cười nói a sinh ta phần dưới phim mới muốn cho ngươi đến đạo diễn có thể chứ cao trí sinh b ộ i nói có thể đón đến hắn lại nói ngươi cái này bộ phim còn thiếu hay không tiền tài hoàng bách dân tiền tài là không thiếu bất quá ta sẽ thuyết phục lô tiên sinh để cho các ngươi phổ trí nhân công ty tham dự một bộ phận đầu tư đa t ạ lý lệ chân đi đến diệm phong trước mặt hướng nâng chén nói phong ca ta kính ngươi diệp phong nâng chén đáp lên nói nữ hải tử hay là bất uống một chút rượu ta không sao lý lệ t r â n uống một hớp rượu về sau đang muốn cùng diệp phong nhiều trò chuyện vài câu đã thấy hắn bước nhanh hướng trong góc đi đến ở bên kia có vị người mặc áo thun trung niên nam tử ngay tại nâng chén được uống lý lệ t r â n hướng cao trí sinh hỏi cao đạo người kia là ai n h a cao trí sinh nhìn liếc một chút nói hắn gọi trinh đức sâm là vị đạo diễn cùng diệp tiên sinh hợp tác đập qua một bộ ta lào bà không phải người ôn bích hà nghe đến cao trí sinh sau khi giới thiệu lập tức bưng chén rượu theo sau trong nội tâm nàng có loại cảm giác diệp phong tìm trình đức sâm trò chuyện nói không chừng là muốn mời hắn quay phim muốn đúng như nàng sở liệu cái này rất có thể chính là nàng cơ hội lý lệ chân trần c h ờ một chút vẫn là nhịn xuống không cùng đi qua vừa mới nghe được hoàng bách dân muốn cho cao trí sinh giúp đỡ quay phim cái này đối với nàng mà nói cũng là một cái cơ hội nàng muốn lưu lại b ồ i tiếp hai người tranh thủ có thể cầm tới một cái trọng yếu nhân vật chương tám trăm hai mươi trong đầu của ta cao su xoa chương tám trăm hai mươi trong đầu của ta cao su xoa ta lão bà không phải người phòng bán vé phá m ư ơ i triệu đô la hồng công để trình đức sâm rất là phong cảnh một đoạn thời、gian. hắn coi là từ đó có thể hẹn làm phim không ngừng người đầu tư hội cầm lấy chi phiếu mời hắn đi quay phim có thể đợi đến cái kia bộ phim phía d ư ớ i họa về sau sinh hoạt vẫn là hết thể như cũ tất cả mọi người đem cái kia bộ điện ảnh phòng vệ bán chạy công lao quy kết đến diệp phong cùng quan c h i lâm trên đầu cái này khiến trình đức sâm tâm lý cảm thấy vô cùng b ị t khuất hôm nay qua tới tham gia vĩnh cao công ty điện ảnh khai trương buổi lễ hắn cũng chỉ là muốn giải sầu một chút lại không nghĩ rằng sẽ đụng phải diệp phong bốn khai trương buổi lễ sau khi kết thúc diệp phong mời trình đức sâm đi phụ cận trong quán cà phê ngồi một chút ôn bích hà cũng mặt dậy mày các loại bồi bàn bưng lên cà phê diệp phong một bên dùng cái môi khuấy đều trong l y cà phê một bên hướng trình en đơ sân hỏi trình đạo lâu như vậy đều không có ngươi tin tức ngươi là đang chuẩn bị phim mới sao t r ì n h đức sâm lung tùng nói không có ta gần nhất một mực tại nghỉ ngơi bởi vì không có đụng phải phù hợp kịch bản ta cũng không có q u a y phim dự định diệp phong ta chỗ này đến là có cái kịch bản liền không biết ngươi có muốn hay không tiếp nhận t r ì n h đức sâm nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn vội hỏi là cái gì loại hình kịch bản phim tình cảm diệp phong lại nói tiếp cố sự này gọi trong đầu của ta cao su xoa trong đầu của ta cao su xoa Trinh Đức x â một, một, một ngày a nhã lại như thường ngày đem vui vẻ cùng ví tiền bỏ vào trong tiệm nhớ tới về sau nàng lập tức quay người về tiệm lấy đồ vật ngay tại nàng đi vào trong điếm một khắc này nàng nhìn thấy có cái trong tay nam nhân cầm lấy ly vui vẻ nam nhân này toàn thân trên dưới lạ gì n h ế c n h á t trên cảm xúc lấy cao thấp không đều diêm mép y phục trên người cũng có chút cụ nát nhìn một cái liền biết là cái nghèo khó kẻ lang thang a nhã nhận định chính mình vui vẻ bị nam nhân này trộm lập tức xông đi lên đoạt lấy vui vẻ một hơi liền uống sạch sẽ, sẽ uống xong còn nấc nấc đánh mấy cái và nấc a nhã đắc ý đem hư không lon c o ca đưa đến kẻ lang thang trước mặt quay người hướng bến xe đi đến mới vừa lên xe nàng đột nhiên nhớ tới chính mình ví tiền còn không có cẩm a nhã một lần nữa trở lại cửa hàng giá rẻ cửa hàng nhỏ nhân viên thấy được nàng về sau đem vi tiền cùng vui vẻ đưa cho nàng cho đến lúc này nàng mới hiểu được chính mình sai trách người ta thế nhưng cái kẻ lang thang sớm đã không còn tung tích bất quá thượng thiên rất nhanh liền cho a nhã nói tiếng xin lỗi cơ hội a nhã công ty triển lãm chàng quán cần sửa chữa đến chính là cửa hàng giá rẻ ngẫu nhiên gặp nam nhân hắn gọi a chiết có thể a chiết tựa hồ đối với a nhã làm như không thấy chỉ thấy hắn túm lấy a nhã trong tay vừa mua c o ca ngửa đầu uống một hơi cạn sạch hơn nữa còn thị uy tựa như hướng a nhã đánh mấy cái nấc a nhã tại hạ ban trên đường lọt vào ăn trộm cướp bóc may ra a chết bởi vậy đi qua đánh chạy ăn trộm hai người duyên phận thì dạng này bắt đầu theo một đoạn thời gian kết giao hai người đều ưa thích lên đối phương bởi vì xuất thân bần hàn a chết không dám tùy tiện mặt đất trắng cùng hứa hẹn a nhã lấy chủ động thế mà hướng a chết cầu hôn a chết cuối cùng tiếp nhận a nhã kiến nghị bọn họ kết hôn cưới sau a nhã ký ức lực bắt đầu dần dần biến mất liền như bị cao su trà trà đi một dạng nàng vì a chết chuẩn bị cơm chưa chỉ là hai hộp cơm sau khi ra cửa liền mỗi ngày tất đi trở về nhà đường cũng quên mất sạch sẽ tại ai chết trong mắt đây hết thể đều là thê tử đáng yêu một bộ phận nhưng ai nhã lại bắt đầu sầu lo vì sáng tỏ bệnh mình bởi vì ai nhã đến bệnh viện làm kiểm tra được đến sấm xét giữa trời quang đồng dạng tin tức nàng đến ăn giầy mẹ thị trứng đại não tại dần dần tử vong ai nhã cuối cùng hoàn toàn địa mất đi trí nhớ mỗi ngày tỉnh lại nàng cũng không nhận ra bên người nam nhân này mỗi lúc trời tối sắp ngủ trước đều hội phát hiện mình yêu mến người xa lạ này d i ệ p phong giảng xong về sau t r ì n h đ ứ c sâm còn đắm chìm trong trong chuyện xưa thật lâu không phát một câu ôn bích hà hai tay trong cằm một mặt hâm mộ nói cố sự này thật đẹp nhà a nhã tuy nhiên mất trí nhớ có thể nàng và a chết mỗi ngày đều giống như là tại một lần nữa nói một lần yêu đương t r ì n h đức sâm diệp tiên sinh ta hy vọng ngươi có thể cái này kịch bản giao cho ta đến đạo diễn d i ệ p phong t r ì n h đạo ngươi cảm thấy cần phải để người nào đến đóng vai cái này bộ phim nam nữ nhân vật chính ôn bích hà nghe đến diệp phong tra hỏi lập tức chừng to mắt nhìn thấy t r ì n h đức sâm nàng hy vọng đối phương có thể nói ra để cho mình đến biểu diễn nữ chính a nhã cái này đáng tiếc t r ì n h đức sâm miệng bên trong nói ra nhân tuyển lại là châu n h u n phát cùng chung sở hồng ngay tại ôn bích hà lòng tràn đầy thất vọng thời khắc đã thấy diệp phong lắc đầu nói cái này bộ phim ta chuẩn bị sử dụng tân nhân châu nhuận phát cùng hồng cô đều không thích hợp t r ì n h đ ứ c sâm suy nghĩ một chút lại nói vậy chỉ dùng trịnh dịch kiến cùng hồng hinh hai vị này diễn kỹ đều không kém t u ổ i tắc cũng phù hợp ôn bích hà nhất thời làm giận dữ nàng đều nghe được diệp phong làm u ố n cho chính mình đến diễn nữ chính có thể ra hỏa này làm sao lại đầu góc chậm chậm đây diệp phong mỉm cười nói trình đạo ta cảm thấy ôn tiểu thư khí chất cùng diễn kỹ cũng rất thích hợp biểu diễn cái này bộ phim nữ chính a nhã ngươi cảm thấy đâu chị nước sâm giống như là đến lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn ngồi đấy một vị đại mỹ nữ Hán bộ nói, ôn bộ i t quán cà phê bên ngoài nhìn thấy trình đức sâm ngồi ngồi taxi biến mất tại trong tầm mắt ôn bích hà quay đầu lại hướng diệp phong cười nói cái này người thật là một cái đầu gỗ ngươi đều nói đến rõ ràng như vậy hắn chính ở chỗ này đồng đ o á n tây đ o á n d i ệ p phong ngươi cho rằng hắn là thật không có cân nhắc qua người sao ôn bích hà nghe vậy cũng là s ư ơ n g sở nàng vội hỏi ngươi nói là hắn không muốn dùng ta d i ệ p phong gật đầu nói hắn trước đưa ra dùng châu nhuận phát cùng t r u n g sở hồng là muốn bảo vệ tốt phòng bán vé đằng sau lại nâng lên dùng trịnh dịch kiến cùng hồng hình thì là nhìn chúng hắn hai là mới lên cấp đảo lên nghệ sĩ dùng bọn họ có lẽ có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc ôn bích hà buồn bực nói hợp lấy ta tại trình đạo trong mắt còn không bằng một cái mới nghệ sĩ diễm phong đây chính là hiện thực nếu như ta là đạo diễn cũng sẽ làm ra cùng hắn giống nhau lựa l ôn bích hà tính toán không nói chuyện này ta mời ngươi đi ăn cơm đi d i ệ p phong hôm nào a hôm nay ta còn có chút việc muốn làm hôm nào ta mời ngươi tốt được vậy chúng ta thì một lời đã định cùng ôn bích hà sau khi chia tay d i ệ p phong ngồi xe đổi tới vịnh thiện thủy bên này lữ tú lăng mua một tòa mới biệt thự mời hắn đến chúc mừng rời đến chỗ ở tốt niềm vui xe hơi lái vào trong biệt thự d i ệ p phong vừa đi xuống xe hơi thì nhìn đến thân thể mặc đồ trắng dây đeo váy dài lữ tú lăng xinh đẹp đứng tại cửa ra vào đón trào diệp phong bước nhanh về phía trước móc ra một trường phong thư đưa cho lữ t u lăng nói chúc mừng ngươi rời đến chỗ ở tốt nhà mới đây là ta đưa người q u ả mừng lữ t u lăng tiếp nhận phong thư hỏi là cái gì q u ả mừng một cỗ phe ra di xe thể thao m g u y trần a phong ta lữ t u lăng vừa định chối tử diệp phong liền đánh gãy nàng lời nói nói lễ vật này với ta mà nói không tính là gì đối ngươi cũng rất trọng yếu có nó thay đi bộ những đạo diễn kia mới có thể đối ngươi nhìn với con mắt khác tốt ta ta nhận lấy dạng này mới đúng diệp phong đi vào phong khách nhìn đến bên trong dọn dẹp chỉnh tê tề, tề. đã cầm thạch s à người nhà n s á đến đ ta h cảm h i thấy vẫn là phải mời cái nữ hầu n g ư ơ i bây giờ cũng không thiếu tiền không cần thiết như vậy tiết kiệm ta lại suy nghĩ một chút đi ngươi ngồi xuống trước ta đi bên trong bưng thức ăn cùng đi chứ diệm phong nói xong cùng lữ tú lăng cùng đi tiến nhà b ế p đem nàng thiêu mấy món ăn đồ ăn đầu đến phòng khách trên bàn cơm dọn xong các loại diệp phong ngồi xuống về sau lữ tú lăng lại mang tới một bình rượu v a n g đỏ cầm lấy hai cái chân cao ly rượu đi tới ngồi xuống diệp phong cười hỏi làm sao còn muốn uống rượu chúc mừng lữ tú lăng cầm lên bình rượu thay diệp phong rót đầy rượu v a n g đỏ lại thay mình ngược lại nửa ly rượu sau đó bưng chén rượu lên cười nói cảm ơn n g ư ơ i để cho ta nhanh như vậy thì lại một kiện tâm nguyện diệp phong nâng chén cùng lữ tú lăng ly rượu nhẹ đ ụ n một chút sau đó đem rượu vang đỏ uống một hớp cạn đ ó lấy hắn cầ một bên thay mình rót rượu một bên hướng lữ tú lăng hỏi tiếp xuống tới ngươi có tính toán ứng gì lữ tú lăng quay phim thôi ta chỉ quay phim còn có thể làm cái gì quay phim cũng không phải kế hoạch lâu dài ta khuyên ngươi vẫn là sớm tính toán cho thỏa đáng vậy ngươi nói ta nên làm cái gì ta kiến nghị ngươi làm nhà sản xuất lấy ngươi trước mắt tại đài loan nhân khí lại có ta theo bên cạnh t ư ơ n g t r ợ ngươi làm cái này cần phải rất có tiền đồ lữ tú lăng trần trờ nói có thể ta cái gì cũng đều không hiểu nha ngươi chỉ cần có hạng mục cùng tiền tài liền có thể tìm hiểu công việc người tới giúp ngươi diệp phong nói xong từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu đặt lên bản giao cho lữ t u lăng nói nơi này có mười triệu đô la hồng kông ngươi cầm lấy đi đài loan đăng ký một công ty lại chiêu tể nhân tay chờ ngươi làm tốt về sau ta sẽ hướng ngươi cung cấp hạng mục lữ t u lăng lo lắng mà nói muốn làm mở công ty bội nhưng làm sao bây giờ diệp phong im lặng nói ngươi liền không thể nói câu em hay lữ t u lăng ngượng ngùng cười nói ta cảm thấy mở công ty không có quay phim một thỏa diệp phong ta cũng không có để ngươi bây giờ liền chính thức tránh bóng ngươi có thể một bên quay phim một bên mở công ty dạng này chờ ngươi về sau không muốn diễn xuất liền có thể trực tiếp chuyển làm hậu trường ty tổng cắt ta biết, tại rất Cắt trợ thủ trí thể tới Tú thể ty một Ta tin nổi cổ hồng ngươi Nhận biết, nàng Loan danh hồng có nữ thủ, bình, ngươi có thể đem nàng đáo qua tới giúp ngươi Lữ Lăng, nàng chịu đáp ứng không、Diệp、Phong, ngươi có thể đáp ứng cho nàng 5 công ty cổ phần lại cho nàng mở lương một năm ta cũng không n giám Gọi giúp Đài cái sai Diệp Lại đáo đáp đáp đem mở đốc có có chịu có cho cho phú phú bê qua Lữ n g ư ơ i tin ta chuẩn không sai tốt a chương tám t r ư ơ i mốt từ thiện chương 821, t r t ừ thiện ngày mùng ngày 2 tháng 10, d i ệ p phong đập hết truy nam tử về sau cùng tư khắc thi nam sinh cùng một chỗ ngồi máy bay tiến về los angeles ba người là buổi c h i ề u điểm ra phát máy bay hạ xuống tại los angeles phi trường chính là nước mỹ thời gian khoảng bốn giờ chiều tiếp nhận hết kiểm a n về sau ba người kéo lây dương hành lý đi ra phi trường đại sành nhìn đến sở tí phần thomas buổi tiếp trần ngọc liên cùng châu huệ mẫn tại nhận điện thoại chỗ hướng bọn hắn vây trào ra hiệu diệm phong vừa đi tới gần s ơ tí phần thomas liền phía trên đến cho hắn một cái gấu ôm kích động nói thân ái diệp ngươi muốn là lại không đến ta liền muốn phái người đi hồng c ô n g bắt ngươi diệp phong t r e o chọc mà nói vậy ngươi có thể được phái thêm mấy người đi qua ta đánh nhau rất lợi hại s ơ tí phần thomas biết ngươi là dễ ở lý sứ đệ cùng hắn một dạng có thể đánh biết l i ề n tốt hàn huyên sau đó diệp phong lại đem từ khắc cùng thi nam sinh giới thiệu cho s ơ tí phần thomas ba vị này cũng đều biết chỉ là không quá quen thuộc nghe diệp phong giới thiệu nói muốn để từ khắc đến đạo diễn ấn đờ ỵ hợt cái kia bộ phim sơ tí phần thomas lập tức đối với hắn nhiệt tình rất nhiều đồng thời mời từ khắc cùng thi nam sinh phía trên hắn trong ô tô nói chuyện d i ệ p phong tâm lý tự nhiên minh bạch sơ tí phần thomas là muốn đẩy ra từ khắc cho hắn cùng trần ngọc liên chế tạo cái giao lưu cơ hội bốn mọi người ra phi trường chia ra ngồi hai chiếc xe hơi tiến về bệ vợ lì hư tấn khách sạn trong ô tô d i ệ p phong hướng trần ngọc liên hỏi ngọc liên tỷ đàm phán tiến hành đến một bước nào trần ngọc liên sơ tí phần thomas càng có khuynh hướng sony công ty báo giá nếu như hai mươi th sẹn tù dị phốt công ty không làm nhuộn bộ lời nói hắn liền muốn cùng sony công ty hợp tác diệ phong cái k i ứ hai mươi th sen tủ gì phốt công ty bên kia là làm sao nói trần ngọc liên cho tới bây giờ bọn họ còn không đưa ra bất luận cái gì hồi phục ta đoán nội bộ bọn họ ý kiến cũng khẳng định không thống nhất d i ệ p phong suy nghĩ một chút lại nói nô vũ xâm cái kia bộ phim hậu kỳ chế tác hoàn thành không có nhanh ta lần trước cùng nô đạo gặp mặt n g h e hắn nói một tuần bên trong liền có thể giải quyết d i ệ p phong đã như vậy vậy liền để sở tí phần thomas liên hệ giảm chiếu phim mau chóng an bài phây họp tại giảm chiếu phim chiếu lên trần chờ nói sở tí phần t o m a s không phải nói muốn đem phây họp an bài đến sang năm chiếu lên sao diệp phong tình huống bây giờ biến vì gia tăng nghệ tượng công ty đàm phán thẻ đánh bạc cái này bộ phim nhất định phải sớm chiếu lên trần ngọc liên lo lắng mà nói vậy nếu là chiếu lên sau p h ú c nhưng là diệp phong im lặng nói muốn l à p h ú c đàm phán liền hướng sau chỉ hoãn chúng ta lại đập một bộ phim mới chính là tốt ta nói xong chính sự về sau diệp phong hướng châu huệ mẫn hỏi tiểu mẫn ngươi ở bên này cũng ngốc không ít thời gian cảm giác thế nào châu huệ mẫn còn tốt rồi bất quá ta vẫn là càng ưa thích hồng câu trần ngọc liên a phong ta muốn tại bệ vợ lý sơn trang mua ngôi bệ tự ngươi cảm thấy thế nào b ệ vợ lý sơn trang bên này nhà có thể không tiện nghi ta kiến nghị ngươi đi xung quanh mua biệt thự trần ngọc liên bên này nhà tuy nhiên quý có thể thăng giá trị tiềm lực cũng rất lớn ta về sau tới làm việc cũng tốt có cái đặt chân địa phương nói cũng đúng châu huệ mẫn đông nhiên hướng diệp phong hỏi ta muốn đi ngọc phong công ty giúp ngọc liên tỷ làm việc ngươi nói thế nào diệp phong kinh ngạc nói ngươi không muốn ca hát châu huệ mẫn ta cảm thấy mình lại kêu đi xuống cũng so sánh với a mai tỷ các nàng còn không bằng đi công ty giúp ngọc liên tỷ làm việc vậy ngươi muốn làm cái gì châu huệ mẫn trần chờ một chút nói ta muốn làm nghệ sĩ kinh tế d i ệ p phong lập tức phủ quyết nói tuyệt đối không được làm nghệ sĩ kinh tế muốn thường xuyên b ồ i người uống rượu ngươi làm k h ô n g việc này châu huệ mẫn bất mãn nói ta đều còn không có thử qua ngươi làm sao sẽ biết ta không được chứ trần ngọc liên a phong ngươi liền để tiểu mẫn thử một chút đi ta sẽ an bài người giúp nàng d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói tiểu mẫn ta cảm thấy ngươi có thể đi nội địa làm từ thiện công tác châu huệ mẫn giật mình nói ngươi muốn cho ta đi nội địa làm từ thiện d i ệ p phong ngọc phong công ty sau này nghiệp vụ đem càng làm càng lớn tại từ thiện phương diện này nếu như không thể làm ra thành tích tất nhiên sẽ để người mượn cớ ta cho là nên nhanh chóng thành lập một cái tổ chức từ thiện vì ngọc phong công ty sáng tạo cái tốt danh tiếng trần ngọc liên nghe vậy cũng nói a phong nói rất có đạo lý tiểu mẫn ngươi đã là ngôi sao ca nhạc lại làm qua diễn viên làm từ thiện xác thực rất thích hợp ngươi vậy ta thì thử một chút đi d i ệ p phong đề nghị tiểu mẫn ngươi trước tiên ở hồng quán chủ bị một trận từ thiện biểu diễn để lấy tiền cứu tế để ca sĩ cùng diễn viên tự động báo danh nhìn xem chính mình sức ảnh hưởng đến cùng lớn đến bao nhiêu châu huệ mẫn chột dạ nói muốn là không có người báo danh vậy ta nhưng là bẽ mặt trần ngọc liên cười nói đ ầ ngốc chỉ cần a phong ủng hộ ngươi người khác khẳng định sẽ cấp đi đúng a ta trước canh chừng nói a phong hội thăm ra lại mời a mai tỷ a luân ca quốc vinh ca bọn họ đến cổ động còn có châu huệ m ẫ n càng nói càng hưng phấn bắt đầu đếm kỹ có cái nào bằng hữu hội đến giúp đỡ bốn đem m ấy người đưa đến hưu tấn khách sạn sở tí phần thomas lại đưa ra ngày mai trong nhà thiết tiến vì hắn cùng từ khắc đó n tiếp liền cáo tự rời đi d i ệ p phong xuống giường sau vừa tắm rửa xong từ khắc liền tìm tới cửa d i ệ p phong đem từ khắc để vào nhà bên trong lại thay hắn pha một ly trả đưa cho hắn nói vừa mới ngơi cùng sở tí phần t o m a s nói đến thế nào Từ khác, Thomas khác, t i ê viên n sinh đối ngươi đạn gian nghĩ suy đối cái kia cái viên đạn thời c ầ m giữ nguyên ý kiến, hắn cảm thấy không kiến, thiết bước lên cái kia mạo hiểm. i hắn cần lên thấy ý cảm bước mạo d ệ phong p ta nhìn hắn là bị sony công ty thu mua phương án choáng váng đầu óc không tâm tư làm điện ảnh từ có thể kinh ngạc nói sony thu mua là chuyện gì xảy ra d i ệ p phong nghe vậy cũng là xứng sở việc này trước đây một mực ở vào giữ bí mật bên trong hắn cũng không có hướng từ khắc tiết lộ qua hơi suy tính một chút hắn vẫn là thẳng thắn nói s o n y công ty thu mua colombia công ty điện ảnh về sau còn muốn bỏ vốn một chút tám trăm i triệu thu mua nghệ tượng công ty điện ảnh tám thành cổ phần sở tí phần thomas đối phần này thu mua phương án rất hài lòng cho nên hắn hiện tại không muốn mạo hiểm chỉ muốn cầu vững vàng từ k h ắ c nghe vậy hít sâu một hơi một chút tám trăm i triệu đô la mỹ đây thật là cái con số trên trời hắn nhìn thấy diệp phong cười nói muốn là cuộc mua bán này nói thành hắn còn q u a y cái gì phim về sau liền nghĩ x ả i như thế nào tiền đi diệp phong một chút tám trăm triệu nhìn như rất nhiều thực có thể phân cho ngọc phong công ty cũng không có bao nhiêu tiền nhiều lắm là cũng là năm mươi triệu usd năm mươi triệu đô la mỹ cũng không í t đón đến từ khác lại nói a phong ta muốn đem đạo diễn ấn đ ờ i ý h ậ t đạo diễn m ả n h chủ đội ra phòng bán vé phân hoa hồng ngươi thấy có được không d i ệ p phong có thể quay đầu ngươi để nam sinh tỷ cùng ngọc liên tỷ thương nghị thomas tiên sinh bên kia ta giúp ngươi đi nói từ khác vui vẻ nói đ a t ạ lúc này châu huệ mẫn gõ cửa đi tới hướng hai người cười nói a phong từ đạo ngọc liên tỷ để cho ta tới mời các ngươi đi qua dùng cơm tốt chúng ta cái này liền đi qua chương tám trăm hai mươi hai lấy nhỏ thăng lớn chương tám trăm hai mươi hai lấy nhỏ thăng lớn sáng ngày hôm sau diệp phong tại trần ngọc liên cùng đi tiến về thiên hành giả trang viên bãi p h ò n g nơi này chủ nhân job g i lucas thân ái diệp hoan nghênh ngươi đến chúng ta lủ cắt p h i m làm khách job g i lucas gặp mặt thì cho diệp phong đến cái gấu ôm n h i ệ tình t đến làm cho hắn có chút không chịu được nổi diệp phong mỉm cười nói đã sớm nghe nói ngươi trang viên này đ ạ i làm cho người khác đố kỵ ta hôm nay liền muốn tới tham quan một chút không có vấn đề ta tự mình đến cho các ngươi làm dẫn đường job g i lucas nói xong lại cùng đứng tại diệp phong bên cạnh trần ngọc liên nắm tay hàn n u y ê n vài câu sau đó hắn lại đem lủ cắt phìm mấy vị giám đốc điều hành hướng hai người làm giới thiệu tiếp đó diệp phong cùng trần ngọc liên tại mọi người cùng đi tham quan thiên hành giả trang viên trọng điểm tham quan vẫn là kỹ x ả o điện ảnh bộ môn bốn tham quan sau khi kết thúc giót giờ lucas trước hết để cho người bồi tiếp trần ngọc liên đến phòng họp nghỉ ngơi sau đó mời diệp phong đi hắn trong thư phòng trò chuyện hai người ở trên ghế salon ngồi đối diện nhau giót giờ lucas đốt một điếu xì gà một bên quất một bên hướng diệp phong cười nói diệp ta nghe nói mũ đọc tiên sinh muốn cùng ngươi ký kết một phần đánh c ử c hợp đồng có chuyện này sao diệp phong thật có sự tỉnh bất quá nghệ tượng công ty thomas tiên sinh đối phần kia hợp đồng không hài lòng lắm g Jobs Lucas ta khuyên ngươi còn khắc ký phần kia hợp đồng điện ảnh thị trường biến hóa thất thường ai cũng không biết phía d ư ớ i bộ phim sẽ hay không bị vùi dập giữa chợ chúng ta làm điện ảnh chỉ có đem mạo hiểm khống chế đến mức thấp nhất mới là kế hoạch lâu dài đa t ạ n h ắ c nhở ngươi lời nói ta sẽ thận trọng cân nhắc g Jobs Lucas nhắc nhở một câu về sau liền nói tránh đi ngươi lần này tới có hay không mang đến cái gì mới hạng mục d i ệ phong p là có cái mới hạng mục gọi ở ấn đ v e r t nói là quý hút máu cố sự há có thể nói một chút nội dung cụ thể sao có thể tiếp đó diệp phong đem ẩ n đờ y vật cụ thể nội dung cốt c h u y ệ n hướng giúp g i lucas làm giới thiệu giúp g i lucas sau khi nghe xong hướng diệp phong hỏi hạng mục này có thể hay không giao cho chúng ta lù cắt phỉm đến chế tác diệp phong lắc đầu nói ta đã cùng thomas tiên sinh nói tốt hạng mục này đem về lấy nghệ tượng công ty làm chủ công ty của các ngươi nếu là có ý có thể tham dự đầu tư giúp g i lucas tốt ta quay đầu ta phái người đi cùng thomas tiên sinh thương nghị diệp phong lucas ta chỗ này có cái lấy nhỏ t h ắ n g lớn cơ hội không biết ngươi có hứng thú hay không giúp g i lucas nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn vội hỏi ngươi trước nói ngay một chút d i ệ p phong bưng lên chén cà phê uống một ngụm cà phê thấm giọng nói nói ta gần nhất tại hồng kông chế tác mấy bộ phim kinh dị phòng bán vé đều là tạm được ta lúc đó liền nghĩ nếu như có thể lấy phim phóng sự thủ pháp đập một bộ phim kinh dị có thể hay không càng khả năng hấp dẫn người xem đâu r o t g e ờ lucas một mặt mơ hồ nói lấy phim phóng sự thủ pháp quay chuộc phim kinh dị người ý tứ là ta đem cái này định nghĩa v ì ngụy phim phóng sự cũng là lấy giả làm thật thông qua trước đó tuyên truyền để người xem coi là trong phim phát sinh sự tỉnh là chân thật tồn tại dạng này liền có thể gây nên toàn dân chú ý dù làm càng nhiều người tiến dạp chiếu phim bên trong xem phim gióp giờ lucas ngươi k ỹ càng nói nói cụ thể làm như thế nào thao tác d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói cố sự này gọi là t h e b ở loạt tờ gió trách nói là t h e b ở loạt tờ gió trách là ban đầu thời không mỹ ngu bên trong lấy nhỏ tháng lớn lớn nhất tinh điện á n lệ bất quá hạng mục này muốn đạt được thành công còn nhất định muốn có cái các phương diện đều rất có năng lực phía đầu tư d i ệ p phong càng nghĩ cảm thấy vẫn là cùng gióp giờ lucas tiến hành hợp tác thích hợp nhất gióp giờ lucas nghe xong d i ệ p phong giảng giải về sau lập tức chừng to mắt nói d i ệ p ngươi đây không phải đang lừa gạt người xem sao diệm phong mỉm cười nói lucas không phải ta là chúng ta chẳng lẽ ngươi không muốn kiếm tiền j o t giờ lucas có thể việc này luôn có lộ tẩy thời điểm đến thời điểm làm sao thu thập tàn cục diệp phong rất đơn giản tìm bất nhập lưu tiểu đạo diễn cho hắn một khoản tiền đập hết liền để hắn hôn đản g chúng ta một mực kiếm tiền j o t giờ lucas sau khi nghe xong có chút tâm động rốt cuộc lấy nhỏ thắng lớn cơ hội không là cái gì thời điểm đều có thể đụng tới hắn bưng lên trước mặt chén cà phê hướng diệp phong cười nói hạng mục này nếu như thành công ta cho ngươi mười phần trăm lợi nhuận phân hoa hồng diệp phong lắc đầu nói có ít ít nhất cũng phải cho ta ba thành phân hoa hồng gióp giờ lucas nghe vậy vội la lên ngươi thì ra cái chỗ mấu chốt sao có thể cầm nhiều như vậy lợi nhuận phân hoa hồng đây ta cho ngươi một thành năm phân hoa hồng không thể lại nhiều hai mươi lăm phần trăm ngươi nếu là không đồng ý ta tìm người khác hợp tác đi gióp giờ lucas cắn r ă n g nói hai thành ngươi đừng quên ta đã muốn tìm người chế tác còn phải chịu trách nhiệm tuyên phát hạng mục này muốn lấy được thành công tuyên phát số tiền kia là không thể thiếu thật ra chúng ta một lời đã định tiếp đó hai người lại kỹ càng địa t h ư ơ n g nghị một phen quay trụ cùng tuyên truyền kế hoạch thẳng đến có người tới nhắc nhở bọn họ đi dùng bữa ăn hai người cái này mới thỏa mãn địa ra ngoài dùng cơm bốn bữa trưa sau đó diệp phong cùng trần ngọc liên ngồi xe trở về khách sạn hai người vừa trở về phòng thì nhìn đến tiểu hạ lạn dĩ đờ chính cùng từ khác nô vũ sâm ngồi cùng một chỗ nói chuyện với nhau bên cạnh còn có một người lại là diệp phong vẫn muốn gặp lại không thể nhìn thấy lý ảm tiểu hạ lạn dĩ đờ vừa thấy được diệp phong liền mở miệng nói diệp tiên sinh ta có thể cùng ngươi đơn độc tâm sự sao diệp phong nghe vậy tâm lý cởi thẩm nhớ ngày đó hắn mới nhìn thấy ra hòa này đối phương lôi kéo cùng hai trăm năm mươi tám vạn giống như hiện tại cũng bắt đầu nhận sợ d i ệ p phong đem tiểu hạ lản dĩ đờ mời đến trong phòng mình ngồi xuống lại thay hắn pha một ly t r à đưa cho hắn nói dĩ đ ờ tiên sinh hai nhà công ty đàm phán sự tình người tìm ta cũng vô dụng việc này còn phải thomas tiên sinh quyết định tiểu hạ lan dĩ đờ ta biết thomas tiên sinh một mực tại cùng sony công ty tết đúng có thể ngươi cũng cần phải minh bạch một nhà nhật bản công ty thu mua c o l u m b i a công ty điện ảnh về sau cái này đã để nước mỹ người xem vô pháp tiếp nhận nếu như bọn họ lại thu mua các n g ư ơ i nghệ tượng công ty chỉ sợ tương lai sẽ gặp phải còn lại mấy cái đại công ty tập thể chống lại diệm phong mỉm cười nói bọn họ nghĩ chống lại thì chống lại tốt ta căn cơ tại hồng c ô n g chỉ cần bên kia không ngã ta thì chẳng sợ hãi tiểu h làn gì đờ nghe xong lời này nhất thời thì không thể nói được gì người ta đều nói không quan tâm nước m ỹ điện ảnh thị trường hắn còn có thể nói cái gì suy nghĩ một chút hắn lại hướng diệp phong nói sony thu mua nghệ tượng công ty chỉ sợ cũng có phụ ra điều kiện để ngươi nhất định phải lưu lại đi diệp phong đây là khẳng định ta cũng sẽ tận tâm tận trách địa giúp bọn hắn về phần bọn hắn có thể hay không đặt v ữ n g nền móng vậy liền không liên quan ta chuyện tiểu h làn di đờ đứng lên nói đã dặn này vậy ta sẽ không k h o y rời ngươi diệp phong đi theo thân thể đem tiểu ạ lạn dị đờ đưa ra ngoài cửa gần chia tay lúc hắn hướng tiểu ạ lạn dị đờ c ư ờ i nói d ì đ ờ tiên sinh mặc kệ hai nhà công ty đàm phán kết quả như thế nào đều sẽ không ảnh hưởng đến ta hợp tác với quý công ty tiểu ạ lạn dị đờ gật đầu nói đa tạng đem tiểu ạ lạn dị đờ đưa sau khi đi d i ệ p phong lại trở lại từ khắp bên này cùng nô vũ sâm lý ảm gặp mặt hắn hướng lý ảm thân thủ c ư ờ i nói đã sớm nghe nói lý tiên sinh đại danh đáng tiếc một mực không thể gặp mặt hôm nay cuối cùng là nhìn thấy lý ảm khách khi nói cùng tự đạo nô đạo so sánh ta cũng chính là cái vô danh tiểu tốt sao có thể xưng cái gì đại danh Diệp phong, hồ kim toàn tiên sinh đối ngươi thế nhưng là tán thưởng có thêm hắn lời nói là sẽ không sai lý ả m lão tiên sinh quá khen từ khắc tất cả mọi người ngồi xuống nói đi được diệp phong đáp một tiếng ngay sau đó cùng ba người tại b à n trà xa xước ngồi t h i nam sinh bưng tới một ly trà đưa cho diệp phong nói a phong người hôm nay đi lucas tiên sinh bên kia hắn là làm sao nói diệp phong lucas tiên sinh đáp ứng vì ấn đờ y vật đầu tư năm triệu đô la mỹ t h i nam sinh vui vẻ nói cái tia cái này bộ phim có hay không có thể lập tức đã được duyệt đợi bởi tối nhìn thấy thomas ta lại cùng hắn thương nghị một chút việc này d i ệ p phong nói xong lại hướng lý ảng hỏi lý tiên sinh bây giờ ở nơi nào thăng chức đâu lý ảng cười khổ nói nào có cái gì thăng chức ta bây giờ trong nhà chờ sắp xếp việc làm lần này là đến nước mỹ bàn bạc v i ệ c tư đúng lúc đụng phải mưa sinh hôm nay cùng hắn cùng một chỗ qua tới bãi phòng l ô vũ sâm a phong lý đạo năng lực vẫn là rất mạnh hắn chỉ còn thiếu một cái có thể chứng minh hắn năng lực cơ hội t ừ khác cũng nói a phong ngươi nếu là có phù hợp hạng mục liền để lý đạo thử một chút diệm phong suy nghĩ một chút nói ta chỗ này xác thực có cái c h bản một mực không nghĩ tới để người nào đến đạo diễn đã các ngươi đều lý tiên sinh vậy liền để hắn thử một chút đi lý ảm nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn b ộ i hỏi diệp tiên sinh ta có thể biết kịch bản là cái gì nội dung sao có thể cái này kịch bản gọi lost in chans l a thì hòn nói là lost in chans l a thì hòn cũng là một bộ giá thành nhỏ bán chạy điện ảnh hạng mục chỉ bất qua cái này bộ phim tại nguyên thời không xuất hiện tương đối chế, hiện tại đánh giá đến t h m thành là hội bị vùi dập giữa chợ diệp phong để lý ảm đến đạo diễn cái này bộ phim đã là muốn bán hắn cái nhân tình cũng là nghĩ thử một chút hắn hiện tại đ ố i nước mỹ điện ảnh thị trường phán đoạn năng lực các loại diệp phong nói song cố sự nội dung trong phòng mấy người đều đắm chìm qua một lát, t đạo diễn, đạo diễn lý hàm vui vẻ nói vậy thì mời ngươi đem cái này bộ phim giao cho ta đến đạo diễn đi d i ệ p phong ta chỉ có thể cho ngươi năm triệu đô la mỹ ngươi có thể tại không chi quá khả năng tình huống d ư ớ i đ ậ p tốt cái này bộ phim sao lý ả m gật đầu đáp có thể d i ệ p phong vậy ngươi tối nay theo chúng ta cùng đi gặp thomas tiên sinh ta hướng hắn để ngươi đến đạo diễn bộ phim này đa t ạ n tiếp đó d i ệ p phong lại hướng n g ô vũ xâm hỏi thăm một fanpage học chế làm tình huống các loại đến thời gian tiếp cận lúc t r ạ m vào tối mọi người mới cùng lúc xuất phát tiến về sở tí phần thomas trong nhà dự tiệc sở tí phần thomas tư nhân biệt thự ngay tại bệ vơ ly sơn trang cách khách sạn chỉ có không đầy nửa canh giờ lộ trình nguyên lai tưởng rằng sở tí phần thomas chỉ mời bọn họ mấy vị khách nhân này ai ngờ các loại diệp phong bọn họ đến biệt thự ngoài cửa lớn lúc lại nhìn đến ổ gạo nọ gì ổ cùng vít to cột m ạ n cùng sở tí phần thomas đứng chung một chỗ đ ó n c h à o xe hơi dừng hẳn về sau diệp phong vừa đi xuống xe sở tí phần thomas liền chào đón vì hắn giới thiệu nói diệp để ta giới thiệu một chút vị này là sony công ty ổ gạo nọ gì ổ tổng giám đốc diệp phong hướng ổ gạo nọ gì ổ thân thủ cười nói nọ gì ổ tiên sinh rất cao hứng có thể gặp ngươi lần nữa ổ gạo nọ dị ngươi quả thật là để cho ta lau mắt mà nhìn nọ gì ổ tiên sinh quá khen đây đều là thomas tiên sinh công lao ta chỉ là lược tận sức mọn mà thôi các loại hai người hào tiếng động lớn sau đó sơ t í phần thomas lại hướng diệp phong giới thiệu victor cộp m ạ n tiên sinh vị này colombia trước tổng giám đốc tại công ty bị thu mua về sau vẫn như cũng bị vẫn giữ lại làm tiếp tục đảm nhiệm công ty mới tổng giám đốc lần nữa nhìn thấy diệp phong victor cộp m ạ n cũng là cảm khái rất nhiều nhớ ngày đó bị hắn khinh thị người trẻ tuổi hiện tại cũng muốn hàng g i a i đón chào loại diệp Phong Diệp phía đem sơ a sau ngay hoa phía quanh u thiệu, hắn khi thự, nhò hoàn. người người cùng đi tiến trong biệt thự, ngay tại hoa viên giản cây nhò phía dưới ngồi vây quanh lấy liên mấy làm mọi lấy cây vây giới dưới đi biệt tại s tý phần thomas thê tử mang theo nữ hầu vì mọi người đưa lên mỹ tiểu món ngon về sau liền dẫn mấy vị nữ quyến đi tham quan biệt tự h đi cho bọn hắn lưu lại trò chuyện không gian bốn ô gã nọ gì ô đầu tiên nâng chén hướng diệp phong cười nói diệp tàng chúc mừng người giam chế thích khách niết g h ẩn đ ư ờ n g tại nhật bản phòng bán vé bán chạy diệp phong nâng chén đắp lễ nhẹ khẽ nhấp một cái rượu nói nọ Nó gì ổ tiên sinh quá khen cái kia bộ điện ảnh phòng vé chỉ có thể nói là cũng tạm được cách bán chạy còn kém rất xa ô ga nọ gì ô bồi hấp một cái ngay sau đó mỉm cười nói đó là diệp tăng nhãn r i i quá cao tại nhật bản một bộ điện ảnh nếu có thể lấy được như thế phòng bán vé thành tích liền xem như rất thành công sơ tí phần thomas ở một bên cười nói lớn nhất đáng mừng là làm khiết anh tiểu thư bằng vào cái k i a bộ phim đoạt được liên hoan phim v ẹ n minh giải sư tử vàng cái này hội để sắp chiếu lên đội cảm tử nhiều cái tuyên truyền điểm ô ga nọ gì ô thuận thế tiếp lời gốc giả nói diệp tăng chúng ta sony công ty muốn lấy một phẩy năm triệu đô la mỹ lương một năm thuê làm khiết anh tiểu thư làm châu á khu nhãn hiệu người phát ngôn ý của ngươi như nào d i ệ p phong nghe vậy âm thầm trong lòng kinh hãi lương một năm một phẩy hai triệu đô la mỹ đại sứ hình tượng phí cái này có thể so sánh hồng kông hot nhất nam diễn viên đại sứ hình tượng phí cũng cao hơn nhìn đến ổ gạo nọ gì ồ đối với hắn xuống không ít công phu tránh thức làm đến ném chỗ tốt quay đầu nhìn hướng ngồi ở bên cạnh sở tí phần thomas gặp hắn mặt lộ m ỉ m cười d i ệ p phong liền đoán được là ra hỏa này vì ổ gạo nọ gì ồ hỏi nọ gì ồ tiên sinh nếu như sony thu mua nghệ tượng công ty các ngươi chuẩn bị an bài như thế nào thomas tiên sinh ổ gạo nọ gì ồ việc này từ cộp mạn tiên sinh làm quyết định để hắn đến hồi phục ngươi tốt vitor cộp m ạ n mỉm cười nói nếu như thu mua phương án có thể thành công chúng ta muốn thuê thomas tiên sinh đảm nhiệm liên hợp cổ đồng kiêm nhiệm nghệ tượng công ty tổng giám đốc diệp phong thầm nghĩ khó trách thomas nóng gấu tại cùng sony công ty hợp tác nhìn đến đối phương ở trên người hắn thế nhưng là phía dưới trọng chú vitor cộp m ạ n lại nói diệp tiên sinh chúng ta còn muốn mời trần ngọc liên tiểu thư đảm nhiệm liên hợp cổ đồng nếu như ngươi nguyện ý có thể đảm nhiệm sony công ty nghệ thuật tổng giám diệp phong khoát tay một cái nói ta đối làm cái gì nghệ thuật tổng giám không hứng thú ta chỉ quan tâm bên ta lợi ích phải chăng có thể được đến bảo hộ nếu như ta đồng ý sony thu mua nghệ tượng công ty Các người làm sau o đoan cam bên khi pháp hiểu không nhận h tổn v i c rõ hắn hướng ổ gạn nọ gì ổ dơ ly rượu lên nói nọ gì ổ tiên sinh ta trên cơ bản đồng ý sony công ty thu mua phương án bất quá việc này ta còn cần hướng p h ư ơ n g tổng xin chỉ thị nghe nàng ý kiến ô g a n o g i â mỉm cười nói chúng ta chờ ngươi tin tức tốt được nói xong chính sự về sau diệp phong lại hướng sở tí phần thomas nhắc lên mở đ ậ p ở ndi -E、h ậ t cùng lost i n c h i n s lạ thì hòn hai bộ phim sở tí phần thomas lần này không nhắc lại dị nghị sảng khoái đáp ứng ô g a n o g i â nghe nói lost i n c h i n s lạ thì hòn bộ phim này muốn đi nhật bản lấy cảnh liền chủ động đưa ra muốn vì lý ảm cung cấp tiện lợi điều kiện v i t o cộp m ạ n thì đối ở ndi -E、hận cảm thấy rất hứng thú chủ động hướng từ có thể hỏi thăm cái này bộ phim tình huống cụ thể mọi người vừa ăn vừa nói chuyện đến cũng là trò chuyện với nhau thật vui liên h o à n sau khi kết thúc ổ gạn nọ di ổ cùng vít to cột mạng liền x i n cáo từ trước s ơ tí phần thomas tại đưa diệp phong trở về trên đường hướng kiến nghị mau chóng ăn bài phây họp bộ phim này chiếu lên diệp phong tự nhiên cũng biểu thị tán thành rốt cuộc tại thu mua trước nghệ tượng công ty vẫn là bọn hắn đã có thể vơ vét một đợt lại cớ sao mà không làm đ ầ y bốn trở lại khách sạn về sau diệp phong lập tức cho phương nghệ hoa gọi điện thoại hướng giới thiệu cùng ổ gạn nọ di ổ hội đàm nội dung phương nghệ hoa nghe xong diệp phong sau khi giới thiệu đưa ra muốn đích thân mang theo công ty luật sư cùng tài vụ nhân viên tới tham dự đàm phán diệp phong cũng không có nói thêm cái gì để cho nàng trực tiếp cùng trần ngọc liên liên hệ thừa dịp hai bên vội vàng đàm phán khe hở diệp phong hẹn lên tiểu lý tử làm bạn châu huệ mẫn cùng đi h a w a i i n g h ỉ ngơi ngày 13 t h á n g 10, t ạ i h a w a i i nghỉ ngơi diệp phong thu đến trần ngọc liên gọi điện thoại tới phây bọc chiếu lên ngày đầu thì lấy được sáu bảy một triệu đô la mỹ phòng bán vé mà lại dư luận cũng rất tốt diệp phong nghe xong cũng là mừng rỡ không thôi có cái, thành tích này, đặt cơ sở, cái này bộ phim doanh thu là khẳng định phía dưới cũng là kiếm lời nhiều kiếm lời hỏi ít hơn để tiếp đó p h ê họp phòng bán vé một đường phiêu hồng tuần đầu bốn ngày thời gian bên trong thì phá tháng ba năm một không triệu usd đại quan diệp phong tại cao hứng rất nhiều lại nên tới một cái phiền lòng sự tình sơ t í phần thomas ở trong điện thoại nói cho hắn biết n ô vũ sâm đối tác trương gia trấn hướng hắn đưa ra yêu cầu n ô vũ sâm tiếp bộ phim muốn cầm đạo diễn phí cộng thêm mười phần trăm phòng bán vé phân hoa hồng diệp phong nghe xong cũng là nhức đầu không thôi việc này hắn tuy nhiên sớm có đ o trước lại không nghĩ rằng lại nhanh như vậy nhìn đến cái này trương gia trấn không đơn giản nha sở tí phần thomas hướng diệp phong xây ý cực tốc truy sát phần tiếp theo đổi người đến đạo diễn tại nước mỹ đóng điện ảnh phần tiếp theo đổi đạo diễn là c h u y ệ n t h ư ờ n g một là muốn cho phần tiếp theo có ý mới một cái khác cũng chính là phòng ngừa đạo diễn ngay tại chỗ lên giá diệp phong cuối cùng vẫn đồng ý sở tí phần thomas kiến nghị rốt cuộc nô vũ x â m cùng hắn cũng là lợi dụng lẫn nhau quan hệ hắn cũng tội gì vì đối phương cưỡng ép ra mặt tại sở tí phần thomas hướng diệp phong chứng cầu đạo diễn nhân từ lúc hắn hướng đối phương để dồn mở màn đến đạo diễn cực tốc truy sát phần tiếp theo rốt cuộc vị này cùng hắn quan hệ không tệ lần này cũng coi là trả cho hắ t r ư ơ n g tám trăm hai mươi b ố không phải rất quen t r ư ơ n g tám trăm hai mươi b ố không phải rất quen từ khắc đem thăm ngô vũ xâm đưa sau khi đi thì nam sinh đi tới hướng hỏi lão n ô vừa mới cùng ngươi nói cái gì từ khắc vẻ mặt đau khổ nói còn có thể nói cái gì đơn giản là mời giúp hắn hướng a phong giải thích vài câu nói chuyện này đều là t r ư ơ n g gia chân ý nghĩ hắn trước đó đồng thời không biết rõ tình hình t h i nam sinh cười nhạo nói lợi này liền ba tuổi hải tử đều lừa gạt không húng chi là a phong muốn ta nói việc này ngươi cũng đừng quản từ khắc lão n ô đã mở miệng ta lại thế nào tốt cự tuyệt hắn đây Ta、thì a t nam g không h hắn chỉ đập hai bộ phim, ĩ mãi mà rõ, đập lại sinh cho nha. á hắn thật ớ c ư n lợi, sinh để không h Thì nam sinh, thật có cái này khả năng chỉ là hắn quá nóng đội một chút nếu có thể trong âm thầm cùng a phong trước cấu kết việc này chưa hẳn lại không được muốn không như vậy đi ngươi cho a liên gọi điện thoại trước thăm dò nàng hàm ý t h i nam sinh bước nhanh đi đến máy điện thoại bên cạnh cầm lấy ống nghe rút một chuỗi số điện thoại điện thoại một trận nàng liền cười nói là a liên sao đầu bên kia điện thoại truyền đến trần ngọc liên thanh âm nam sinh tỷ n g ư ơ i tìm ta có việc sao t h i nam sinh ta muốn hỏi một chút n g ư ơ i a phong cái gì thời điểm có thể trở về trần ngọc liên a phong hôm nay đã dựng máy bay tiến về đài loan đi a nam sinh tỷ n g ư ơ i tìm a phong có chuyện gì sao cũng không có việc lớn gì cũng là lao từ muốn cùng hắn thảo luận ân đời ý vật tuyển nhân vật tình huống a phong nói tuyển nhân vật sự tình để từ đạo tự mình làm chủ vậy được rồi Thì nam số i lại n h c một ầ n n g mươi n nhàn tám buổi sáng đài b ắ c phi trường diễm phong mang theo một bộ kính râm lớn kéo lấy dương hành lý điệu thấp đi ra phi trường đi không bao xa một cỗ màu đỏ xe bm đúc chậm rãi ngừng ở bên cạnh hắn cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống lữ tú lăng trong xe hướng mỉm cười nói tiên sinh muốn ngồi xe sao d i ệ p phong tiếp cận thú mà nói muốn là đi nhờ xe ta an v ị muốn tiền xe không ngồi không cần tiền mời lên xe đi d i ệ p phong đi đến sau xe đem dương hành lý bỏ vào trong cốp sau đóng kỹ sau đó đi đến tay lái phụ bên này mở cửa xe túi đầu chui vào chỉ một lúc sau xe bm đúc liền quay ngược đầu xe cực nhanh lái rời phi chuẩn bốn trong ô tô lữ tú lăng vừa lái xe một bên hướng bên cạnh diệm phong hỏi ngươi không phải tại nước mỹ tham gia đàm phán sao làm sao lại đột nhiên chạy tới đài loan d i ệ p phong tháo kính dâm xuống bỏ vào trong túi láo trên nói đàm phán sự tình không có quan hệ gì với ta ta chính là qua đi nghỉ ngơi mấy ngày lữ t u lăng nghe nói nghệ tượng công ty xuất phẩm p h ê họp phòng bán vé bán chạy lần này là không phải lại muốn kiếm một món hời d i ệ p phong kiếm tiền là khẳng định bất quá có thể kiếm lời nhiều ít ta cũng không biết lữ t u lăng bên này truyền thông cũng đang chăm chú sony thu mua nghệ tượng công ty sự tình bọn họ đều nói ngươi sắp trở thành trẻ tuổi nhất tức vạn phụ ông diệm phong cười nhạo nói nói trẻ tuổi nhất không đến mức、A. so ta tuổi trẻ ước vạn phú hào nhiều lữ tú lăng có thể ngươi là tay trắng khởi ra nha d i ệ p phong nói tránh đi ngươi mở công ty chuyện này làm được thế nào lữ tú lăng vẻ mặt đau khổ nói ta trước đây cái gì cũng đều không hiểu gần nhất một mực tại học t ậ p đây d i ệ p phong im lặng nói ngươi không hiểu không quan hệ tìm hiểu công việc người tới giúp ngươi không là được nha ta lần trước nâng lên xài trí bình ngươi đi đi tìm nàng không có lữ tú lăng tìm nàng đưa ra muốn gặp ngươi một mặt rồi quyết định phải trăng thêm vào diệm phong kinh ngạc nói ngươi sẽ không cùng nàng nói qua là ta ở sau lưng ủng hộ ngươi a đúng thế ta chính là nói như vậy d i ệ p phong đưa tay che mặt thực tình hối hận khuyên lữ tú lăng mở công ty lữ tú lăng bất mãn nói ngươi có phải hay không cảm thấy ta không nên bạo lộ thân phận của ngươi d i ệ p phong ta cùng các phú hồng có giao tình muốn là để cho nàng biết ta sai xử ngươi tại s a o lưng nàng đào chân tưởng việc này nhiều xấu hổ nha lữ tú lăng ngươi yên tâm tốt ta dặn dò qua xài trí bình để cho nàng khác tiết lộ thân phận của ngươi d i ệ p phong ở trong lòng oán thầm nói nữ nhân nếu có thể giữ vững bí mật vậy liền quái lữ tú lăng ngươi có muốn hay không cùng nàng gặp mặt diệm phong suy nghĩ một chút ngươi sau đó gọi điện thoại cho nàng ước nàng tại thiên bình tọa quán cà phê gặp mặt. giữa trưa lữ tú lăng lái xe tới đến thiên bình tọa quẻ rượu bên ngoài hai người vừa đi xuống xe chỉ thấy một vị giữ lấy sóng vai tóc ngắn thân thể mặc đồ trắng tiểu âu phục thanh niên nữ t ử chào đón hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp tiên sinh tốt diệp phong thân thủ mỉm cười nói sai tiểu thư tốt để ngươi chờ lâu a ta cũng là vừa tới không lâu sai trí bình cùng diệp phong nắm qua tay về sau lại cùng lữ tú lăng bắt chuyện qua lúc này mới mời hai người đi vào mặc dù là giữa trưa trong quán ba khách nhân còn không phải rất nhiều chỉ có năm thành phía trên suất ngồi diệp phong ba người đi vào đại sảnh tìm tới gần góc tường vị trí ngồi xuống thừa dịp lữ tú lăng chọn món ăn kẽ h hở diệp phong ngẩng đầu hướng trên đài nhìn qua phía trên có vị nữ ca ôm lấy ghi ta ngồi tại m ị p rộ phồn tiếp tân phía trên ca hát đ ề u đến lại là cái kia thủ trong gió có đoá mưa làm vân lữ tú lăng ghi món ăn xong về sau t hướng diệp phong cười nói bài hát này hiện tại rất hòa đây nghe nói là ngươi giúp một cái nữ ca sĩ viết diệp phong cũng là tại đài loan có thể nghe đến ta tại hồng kông đều không nghe người ta kêu qua sai chí bình bài hát này mới phát hành không lâu tin tưởng rất nhanh liền có thể chuyển đến hồng kông diệ phong có lẽ sẽ đi lữ tú lăng hướng sai chí bình hỏi sai tiểu thư chuyện này ngươi suy tính được thế nào sai trí bình hướng lữ tú lăng hỏi ta muốn biết công ty này là lấy cái gì làm chủ sau khi hỏi xong nàng lại chuyển hướng diệp phong dường như đang chờ đợi diệp phong trả lời diệp phong hỏi ngược lại sai tiểu thư có đề nghị gì hay không có sai trí bình ta coi là chế tác phim truyền hình tất nhiên có thể có lợi có thể bồi dưỡng nghệ sĩ lợi nhuận càng thêm có thể nhìn hai cái này có thể đồng thời tiến hành diệp phong gật đầu khen sai tiểu thư nói đúng nếu như có thể bồi dưỡng mấy cái hồng biến châu á nghệ sĩ lợi nhuận xác thực rất phong phú đón đến diệp phong lại nói sai tiểu thư tiếp đó ba người một bên dùng cơm một bên thì công ty vận hành lẫn nhau trao đổi ý kiến nói thật ở phương diện này diệp phong cũng là người ngoài ngành so lữ tú lăng mạnh không bao nhiêu hắn duy nhất có thể làm cũng là giao cho sài trí bình một cái phim truyền hình kịch bản cá heo vị người h n yêu để cho nàng đi tìm kiếm đạo diễn cùng diễn viên muốn ngay tại ba người trò chuyện với nhau thật vui lúc trong quán ba lại lại đi tới hai vị cô gái trẻ tuổi bên trong một vị nhìn thấy ngồi tại góc tường diệp phong lập tức chạy tới hướng hắn hô diệp tiên sinh thật là ngươi nhà ngươi còn nhớ ta không diệp phong n g ầ g đầu nhìn lên ngươi lai、like、là từng tại trong quán rượu này làm qua ca sĩ trình tú mai hắn gật đầu cười nói ngươi là cái kia nữ ca sĩ gọi trình tú mai đúng không trình tú mai gật đầu cười nói là ta đón đến nàng lại nói ta đã đổi tên bây giờ gọi mạnh đình vi diệp phong là nghệ danh a đúng lúc này đi theo mạnh đình vi cùng một chỗ tới nữ hài ngạc như nói n nha nha nguyên lai ngươi biết ngôi sao lớn diệp phong a mạnh đình vi ngượng ngùng nói ta cùng diệp tiên sinh chỉ gặp qua một lần cũng không phải quá quen đón lấy nàng lại hướng diệp phong giới thiệu nói diệp tiên sinh ta là ta đồng sự lý diệp quân nàng cũng là một tên ca sĩ lý diệp quân hướng diệp phong thân thủ c ư ờ i nói diệp tiên sinh ta rất thích người giúp nha nha viết cái kia thủ trong g ó có đoá mưa làm vân diệp phong cùng đối phương nắm ra tay nói trò chơi chi tác không đáng giá nhắc tới sai trí bình lúc này đứng người lên hướng mạnh đình vi hỏi mạnh tiểu thư xin hỏi ngươi có người đại diện sao mạnh đình vi lắc đầu nói không có ta vừa thêm vào phía trên cách đĩa nhạc công ty còn không có người đại diện sai trí bình vui vẻ nói ta chỗ này có bộ phim muốn mời ngươi đảm nhiệm nữ chính ngươi nguyện ý không mạnh đình vi trần trở nói ta chỉ biết ca hát không biết diễn xuất sai trí bình không biết không quan hệ ta có thể tìm người dạy ngươi đó n đến sai trí bình lại nói cái này bộ phim là diệp tiên sinh viết kịch bản ngươi muốn là chịu biểu diễn nữ chính nói không chừng hội một lần là nổi tiếng Mạnh Đình、Vy、nghe xong lời này, nhất thời Vi ngó ngó lời các ầ n nghĩ càng, chắn. vội vã về lời, đi tiếp lời trả thể trở trả làm có chắc、chắn. Được. c suy kỹ loại sai chí bình muốn tới mạnh đình vi phương thức liên lạc về sau lữ tú lăng liền lấy buổi chiều còn có việc phải xử lý đưa ra cáo tử sai chí bình tuy nhiên còn muốn cùng diệp phong nhiều trò chuyện một hồi có thể lữ tú lăng dù sao cũng là nàng trên danh nghĩa lao bản nàng cũng không tiện phản đối đành phải nói tốt hôm nào lại tụ họp liền hộ tống hai người cùng một chỗ cáo tử các loại ba người kia sau khi đi mạnh đình vi cùng lý diệ p quân ngay tại bàn này ngồi xuống để bồi bàn tới một lần nữa mang món ăn các loại bồi bàn sau khi đi lý diệ p quân hướng mạnh đình vi cười nói thật không nghĩ tới nha nha ngươi còn thật nhận biết diệp tiên sinh ta không phải mới vừa nói nha ta cùng hắn cũng là gặp mặt một lần ngày đó ta trên đài ca hát hắn tới mượn ta ghi ta vì hắn bằng hưu hát một bài hát hát xong về sau liền đem bài hát kia đưa cho ta mạnh đình vi nói đến đây đột nhiên cả kinh kêu lên ai nha ta vừa mới quên đem công ty cho bản quyền phí giao cho diệp tiên sinh lý diệ quân cái này có cái gì chờ lần sau gặp mặt lại cho hắn chính là mạnh đình vi lần sau cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể gặp lại đến hắn lý diệ quân ngươi có thể tìm cái kia sài tiểu thư giúp ngươi liên hệ diệp tiên sinh nàng và diệp tiên sinh hẳn là đối tác mạnh đình vi đến thời điểm rồi nói sau lý diệ quân nha nha lần sau ngươi muốn là gặp lại diệp tiên sinh có thể hay không mời hắn giúp ta viết một ca khúc mạnh đình vi khó xử mà nói cũng quân ta cùng diệp tiên sinh thật không quen tìm hắn muốn ca thực sự quá đường đột lý diệ quân thất vọng nói vậy liền không làm khó dễ ngươi chương tám trăm hai mươi lăm không dễ lừa gạt chương tám trăm hai mươi lăm không dễ lừa gạt một cỗ màu sáng bạc xe mẹt xe đét chậm rãi rừng ở hồ phủ ngoài cửa viện theo mấy cái phía dưới hơi tiếng còi xe văng lên chỉ một lúc sau hồ kim toàn thê tử trung linh theo trong nội viện mở cửa ra đón người mặc màu vàng nhà táo lông lâm thanh hà theo xe bên trong đi ra đến hướng trung linh cười nói linh tỉ ngươi tìm ta có chuyện gì sao nói b ừ a linh mỉm cười giải thích nói diệp phong hôm nay qua đây xem nhìn lá hồ ta nghĩ đến ngươi cùng từ phong cùng hắn tương đối quen thuộc thì mời các ngươi tới tiếp khách cùng một chỗ dùng cơm lâm thanh hà nghe vậy kinh ngạt nói á phong đến đài loan hắn cái gì thời điểm đến không đợi trung linh mở miệm trả lời chắc chắn chỉ thấy lại có một cỗ màu trắng xe hơi nhỏ nhanh chóng chạy tới theo xe hơi ở ngoài cửa dừng lại người mặc màu cà phê vải nhỉ áo khoác từ phong đẩy cửa theo xe bên trong đi ra tới từ phong sau khi xuống xe hướng hai nữ cười nói linh t ỷ thanh hà hai người các ngươi làm sao đứng ở bên ngoài nói chuyện đâu đẹp mắt ngôn tình tiểu thuyết lâm thanh hà ta cũng là vừa tới không lâu còn chưa tới đến đi vào trung linh bên ngoài phong đại chúng ta vẫn là đi vào trò chuyện tiếp đi ba nữ cười nói xuyên qua đi viện đi vào biệt thự trong phòng khách thì gặp phòng khách bên trái bàn trà bên cạnh ngồi đấy ba người đang uống trà nói chuyện h i ế m theo thứ tự là hồ kim toàn diệp phong cùng bạch cảnh duệ trung linh đi lên trước hướng ba người cười nói các ngươi mau nhìn người nào đến hồ kim toàn đứng dậy hướng hai nữ cười nói là nhỏ phong cùng thanh hà đến hoan nghênh hoan nghênh diệp phong đi theo thân thể hướng từ phong thân thủ cười nói từ quản lý ngươi tốt từ phong cùng diệp phong nắm chắc tay diệp tiên sinh ngươi trường nào thì đến hồng c ô n g hôm qua vừa tới hôm nay đặc biệt qua đây xem nhìn lão gia tử diệp phong nói xong lại hướng lâm thanh hà cười nói thanh hà tỷ ngươi gần nhất còn tốt đó chứ lâm thanh hà bất mãn nói ngươi đã đến đài loan vì cái gì không gọi điện thoại cho ta diệp phong ta nghe nói ngươi vội vàng quay phim liền không có q u ấ y giày ngươi ta muốn trước đến thăm lão gia tử ngày mai lại đi bãi phòng bá phụ bá mẫu bởi vì có khách tại lâm thanh hà cũng không tiện chọn diệp phong không phải liền chuyển hướng b ạ c h cảnh duệ nắm tay chào hỏi bốn mọi người hàn huyên sau đó mỗi người ngồi xuống các loại hồ phụ nữ hầu bưng lên trà nóng n từ phong hướng diệp phong cởi hỏi diệp tiên sinh ta nghe nói sony muốn thu mua nước mỹ nghệ tượng công ty điện ảnh ngươi không tại nước mỹ chủ trì đàm phán công tác chạy thế nào đến đài loan bên này diệp phong đàm phán việc này ta thế nhưng là dốt đặc cắn mai có ta không có ta đều không k h á mấy lâm thanh hà ở một bên hỏi vậy ngươi đến đài loan làm cái gì d i ệ p phong ta giúp hồ đạo liên hệ tốt công nhân người hoa huyết lệ sử phía đầu tư lần này là chuyên tới nói cho h ắ n biết từ phong nghe vậy vui vẻ nói nói như vậy cái k i a bộ phim có thể đã được duyệt d i ệ p phong trước không nóng n ả y để lao g i a t ử nghỉ ngơi một đoạn thời gian các loại hắn thân thể dưỡng tốt lại đã được duyệt cũng không mượn hồ kim toàn vội nói thân thể ta rất tốt chờ ta đem kịch bản rèn luyện tốt thì lập tức chủ bị đoàn làm phim chọn lựa diễn viên trung linh quên n lão hổ ngươi vẫn là nghe tiểu diệm nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian lại nói bạch cảnh duệ cũng quên n việc này gấp không được chờ ngươi dưỡng tốt thân thể về sau lại chủ bị đoàn làm phim cũng không muộn hồ kim toàn cái này bộ phim là ta nhiều năm tâm nguyện hiện tại có cơ hội mở đập ta cái nào còn có tâm tư chờ đợi d i ệ p phong cười nói lao r a tử ngươi trước hết nghỉ ngơi ta có thể đầu tiên nói trước không đến sang năm mùa xuân cái này bộ phim là không biết đã được duyệt hồ kim toàn vội la lên ngươi d i ệ p phong đánh gây hắn lời nói nói, việc này không thể có kẻ mặc cả ngươi trước hết nghỉ ngơi chỉ có chờ thân thể ngươi dưỡng tốt ta tài năng yên lòng đem hạng mục này giao cho ngươi hồ kim toàn buồn bục nói tốt ta ngay ngươi ta an tâm ở nhà nghỉ ngơi là được d i ệ p phong lại hướng trung linh nói giám sát lao ra từ trách nhiệm ta thì giao cho ngài trung linh mỉm cười nói ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định khiến hắn dưỡng tốt thân thể tiếp đó mấy người lại trò chuyện lên hồ kim toàn đạo diễn thích khách niết h ẩn nương tại liên hoan phim vẹn nins cầm phần thường sự tình mọi người tại vì hồ kim toàn cao hứng rất nhiều cũng đều cảm khái cái này bộ phim không thể sớm một chút tại đài loan bên này chiếu lên từ phong tiết muốn ó i muốn là thích khách niết ẩn nương có thể sớm trên một điểm chiếu cái này bộ phim khẳng định là giới này giải kim mã lớn nhất người thẳng lớn hồ kim toàn lắc đầu nói cái này cũng chưa chắc đợi hiếu nhàn đạo diễn bi t ì n h thành thị cũng chụp rất tốt cái k i a bộ phim cũng lọt vào liên hoan phim v e n i c e đ á n g t i ế c cuối cùng không thể cầm tới phần thưởng bạch cảnh duệ hai bộ châu á điện ảnh lọt vào liên hoan phim v e n i c e có thể có một bộ điện ảnh cầm tới phần thưởng đã là rất khó được lâm thanh hà liếc diệp phong liếc một chút nói cũng là bọn hắn vận khí không tốt đụng tới thích khách niết g h ẩn nương bộ này đặc sắc tốt điện ảnh lại thêm lam tiểu thư cái này châu á đệ nhất nữ ngôi sao đặc sắc biểu diễn bọn họ thua cũng không ăn diệp phong túi đầu uống trà giả chuyện không thấy được lâm thanh hà ánh mắt đúng lúc này hồ ph tại diệp phong đề nghị dưới mọi người chỉ uống rượu đỏ cùng đồ uống có ba vị nữ sĩ cùng đi trên bàn rượu bầu không khí cũng là vô cùng tốt bữa trưa sau đó diệp phong vốn là muốn các loại lâm thanh hà sau khi đi lại một mình rời đi tiếc rằng đối phương không cho hắn cơ hội này kiên trì chờ lấy hắn cùng nhau cáo từ rời đi bốn các loại xe hơi lái rời hồ phủ về sau lâm thanh hà vừa lai xe một bên hướng ngồi ở vị trí kế bên tài xế diệp phong hỏi ngươi ở nơi nào viễn đông đại khách sạn diệp phong tâm lý thầm nghĩ may mắn chính mình sớm tại viễn đông đại khách sạn đặt phòng ở giữa bằng không hôm nay thì phiền phức lâm thanhà vậy ngươi lần này tới đài loan đến tột cùng muốn làm cái gì d i ệ phong p lúc trước không phải nói sao ta đến thông báo hồ đạo công nhân người hoa huyết lệ sử cái kia bộ phim đã tìm được nhà đầu tư lâm thanh hà ngươi đừng nghĩ g ạ t ta việc này ở trong điện thoại thì có thể nói nói rõ ràng cần dùng tới ngươi chuyên môn đi một chuyến sao d i ệ phong p ta gần nhất vừa tốt lúc rảnh rỗi liền muốn tới đi loanh quanh thuận tiện t h ă m viếng một chút ngươi cùng bá phụ bá mẫu lâm thanh hà khinh bị nói ngươi cho rằng ta rất tốt l ừ a gà sao theo ta đối với ngươi giải không có chuyện khẩn yếu ngươi là quyết sẽ không đến đài loan d i ệ p phong nhún nhún vai nói ngược lại ta nói đều là lời nói thật ngươi không tin ta cũng không có cách nào lâm thanh hà nghiêng đầu nhìn d i ệ p phong liếc một chút tự nhủ nói ngươi hôm nay đến xem hồ đạo còn mời bạch cảnh duệ tiên sinh chẳng lẽ ngươi là có chuyện muốn cầu hắn d i ệ p phong nghe vậy tâm lý giật mình hắn ở trong lòng thầm nghĩ nam nhân bà đối với hắn quá quen thuộc m u ô n d â u diếm qua nàng thật đúng là không dễ dàng quả nhiên lâm thanh hà rất nhanh liền cười nói ta minh bạch bạch tiên sinh là giới này, giải kim mã chấp ủy hội chủ tịch là có người nhờ ngươi giúp đỡ kéo phiếu bầu a diệm phong cố ý giả bộ hồ đồ nói thích khách niết tẩn lâm thanh hà hài hước nói ngươi còn không biết đây bọn họ mời ta đảm nhiệm năm nay giải kim mã nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trao giải tốt khách theo ta được biết t r u n g sở hồng tiểu thư lọt vào nữ diễn viên chính xuất sắc nhất d i ệ p phong vậy thì thế nào ta cùng trung tiểu thư chỉ là là bằng hữu bình thường nàng cho dù muốn tìm người giúp đỡ cũng sẽ không tìm ta lâm thanh hà có phải hay không rất nhanh liền có thể hiểu đáp án ta chờ thấy kết quả liền biết vậy ngươi thì chậm rãi chờ lấy đi chứng tám trăm hai mươi sáu không hẹn mà gặp xe hơi lái tới gần viễn đông đại khách sắp lúc thông qua cửa k i n g xe diệp phong nhìn đến khách sạn bên ngoài vậy mà tụ tập rất nhiều tay cầm máy chụp ảnh ký giả giống như là đang chờ phỏng vấn cái gì nhân vật trọng yếu lâm thanh hà chậm dần tốc độ xe quay đầu hướng diệp phong hỏi những ký giả kia là đang chờ n g ư ờ i sao diệp phong trần trờ nói không thể nào ta ở chỗ này cũng ở qua nhiều lần có rất ít ký giả chạy tới phỏng vấn ta lâm thanh hà nghi hoặc nói chẳng lẽ còn có so ngươi danh khí càng lớn người ở chỗ này diệp phong thân thủ từ trong túi móc làm ra một bộ v i ề n rộng kính đen beo lên sau đó hướng lâm thanh hà nói ngươi đem ta để xuống đi thì đi nhanh lên đi nếu để cho ký giả đập tới hai ta cùng một chỗ ngày mai lại phải phía trên sách giải trí đầu đề tốt h a các loại lâm thanh hà đem xe hơi tựa ở ven đường dừng lại diệp phong lập tức đẩy cửa đi xuống xe bước nhanh cùng phía trên mấy cái người đi đường cùng một chỗ hướng cửa khách sạn đi đến mắt thấy diệp phong đi đến đám phóng viên bên người vẫn không có gây nên chúng người chú ý lâm thanh hà lúc này mới quay ngược đầu xe lại rời khách sạn bốn diệp phong cất bước đi đến một vị tuổi trẻ nữ ký giả bên người hướng hỏi vị tiểu thư này xin hỏi khách sạn bên trong đến cái gì khách nhân trọng yếu sao nữ ký giả quay đầu liếc diệp phong liếc một chút không yên lòng nói hồng kông ngôi sao lớn lam khiết anh tiểu thư cùng nữ ngôi sao ca nhạc trần tuệ lâm tiểu thư đồng thời đến đài loan hai người đều ở tại nhà này khách sạn bên trong mọi người là đến phỏng vấn các nàng diệp phong nghe vậy cũng là sướng sở lam khiết anh đến đài loan chính mình làm sao không biết hắn hướng nữ ký giả nói tiếng cảm ơn liền bước nhanh hướng khách sạn bên trong đi đến một tên nam ký giả tại hắn sau lưng nhỏ giọng thầm nói vừa mới người kia nhìn qua có chút quen mắt tại sao ta cảm giác hắn cùng hồng kông ngôi sao lớn diệp phong dài đến rất giống nữ ký giả không thể nào ngôi sao lớn diệp phong đi ra ngoài làm sao có khả năng không có bảo tiêu đi theo nói cũng đúng bên này diệp phong vừa đi vào khách sạn liền bị hai tên bảo an ngăn lại đường đi tại xác nhận hắn không phải ký giả về sau bảo an mới thả hắn đi vào diệp phong đi đến tiếp tân bên này hướng một vị giữ lấy tóc dài xóa vai nhân viên lễ tân hỏi tiểu thư xin hỏi làm khiết anh tiểu thư ở ở phòng nào tóc dài nữ hải thật xin lỗi tiên sinh chúng ta nội bộ có quy định không thể tiết lộ khách nhân số phòng bên cạnh một vị tóc ngắn nữ hải từ cảnh giác nhìn thấy diệp phong hỏi ngươi không phải là nhà kia tòa soạn báo ký giả、à? diệp phong đưa tay lấy mắt k i ế n g xuống mỉm cười nói ta là diệp p h o n g cùng làm tiểu thư là bằng hữu a hai cái nữ hải tử ngạc nhiên kêu ra tiếng ngay sau đó lại vội vàng đưa tay che miệng qua một lát tóc ngắn nữ hải hướng diệp phong xin lỗi nói diệp tiên sinh tuy nhiên chúng ta biết người cùng làm tiểu thư là bạn tốt có thể khách sạn có quy định chúng ta không thể tiết lộ khách nhân số phòng diệp phong như vậy đi người giúp ta cho làm tiểu thư gọi điện thoại chỉ cần nàng đồng ý không coi là các người làm trái quy định à. có thể tóc ngắn nữ hải đáp một tiếng liền cầm điện thoại lên ống nghe bắt đầu rút số ngay tại diệp phong thúi đầu viết chữ thời điểm khách sạn bên ngoài đột nhiên vang lên dối loạn tư mừng hắn chuyển quay đầu nhìn lại chỉ thấy canh i ữ ở cửa ký giả tất cả đều hướng về phía trước chạy tới còn có người đang lớn tiếng gọi trần tiệu thư có thể tiếp nhận phỏng vấn sao diệp phong ở trong lòng t h ầ nghĩ khẳng định là trần tuệ lâm tới nghị không gian nàng tại đài loan bên này nhân khí vẫn là rất cao lúc này tóc ngắn nữ hải nói chuyện điện thoại xong hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh lam tiểu thư nói để ngài chờ một lát nàng lập tức phái người xuống tới tiếp ngươi đa tạng à i muốn làm muốn cảm ơn ta liền giúp ta cũng ký cái tên có thể chứ không có vấn đề ngay tại diệp phong vì hai vị nữ hải tử ký tên lưu niệm lúc theo phía sau hắn chuyển tới một thanh â m quen thuộc là a phong sao hắn quay người quay đầu nhìn lại gặp người nói chuyện chính là trần tuệ lâm bên cạnh còn có nàng nữ trợ lý lục linh cùng giám chế â u định ngọc cùng với mấy vị bảo tiêu nhìn đến thật sự là diệp phong trần tuệ lâm ngạc nhiên chạy tới cười với h nghị không ra ngươi cũng ở tại nhà này khách sạn diệp phong mỉm cười nói s á c thực ngay thẳng vừa vặn ngươi là đến đài loan diễn xuất sao đúng ta muốn ở chỗ này liên tục tổ chức mấy cái ca nhạc hội buổi chiều vừa diễn tập xong trở về nghỉ ngơi trần tuệ lâm nói xong c h ậ n nhớ tới hướng âu định ngọc ngóc nói âu g i á m chế nhanh tới b á i kiến diệp tiên sinh âu định ngọc đi tới hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp tiên sinh rất cao hứng có thể ở chỗ này gặp ngươi diệp phong ta cũng là lục linh cũng đi tới hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh ngài tốt lục nữ sĩ ngươi tốt lục linh còn muốn nói tiếp vài câu lại nhìn đến a biu theo cửa thang máy bước nhanh chạy tới hướng diệp phong cười nói phong ca ngươi tới lúc nào hưng công diệp phong ta hôm qua vừa tới thiểu anh còn tốt đó chứ a biu tốt đây chính là nàng hiện tại không thể tự do địa ra vào để cho ta xuống tới t i ế p ngươi tốt ta ta đi xem một chút nàng diệp phong hướng trần tuệ h lâm ba người nói một tiếng xin lỗi liền đi theo a biu hướng thang máy đi đến trần tuệ h lâm há hốc mồm muốn còn muốn hỏi diệp phong ở ở phòng nào cuối cùng vẫn không có thể hỏi xuất khẩu lục linh ở một bên cười với nàng nói tiểu lâm muốn là ngươi có thể thuyết phục diệp tiên sinh tại ngươi ca nhạc hội phía trên lên đài hát một bài vậy liền quá tốt trần tuệ lâm buồn buồn nói cái này sao có thể nha tại đài loan trừ đặng lệ quân tiểu thư thì liền có chút ca nhạc hội hắn cũng không có xuất hiện qua âu định ngọc cũng không phải là không được nói không chừng có người có thể làm được trần tuệ lâm vội hỏi là ai âu định ngọc đặng lệ quân nha chỉ cần nàng chịu giúp đỡ việc này nói không chừng có thể thành trần tuệ lâm vội hỏi nàng sẽ hỗ trợ sao âu định ngọc việc này ta đi làm ngươi chờ ta tin tức tốt âu định ngọc lại nói tiểu lâm bên này đại thị có cái tống nghệ chuyên mục gọi long huynh h ổ đệ muốn mời ngươi đi làm một kỳ tiết mục ngươi nhìn không đi ta không thích nhất làm cái gì tống nghệ tiết mục trần tuệ lâm nói xong liền quay người bước nhanh hướng thang máy đi đến âu định ngọc cười khổ lắc đầu vị này bà cô nhỏ thật sự là quá tùy hứng một chút mặt mũi cũng không cho hắn lục linh ở một bên cười nói âu tiên sinh ngươi có thể chuyển cáo đại thị bên kia muốn là bọn họ có thể mời đến d i ệ p p h o n g tiểu lâm thì khẳng định sẽ đi âu định ngọc nghe vậy cũng là xứng sở ngay sau đó hắn hướng lục linh hỏi tiểu lâm có phải hay không ưa thích diệt phòng lục linh, có một chút bất quá không phải ngươi muốn loại kia ưa thích nàng vô cùng thưởng thức d i ệ p phong tại hoa lại chán ghét hắn hoa tâm đa tình âu định ngọc thầm nghĩ đây không phải ưa thích còn có thể là cái gì trần huệ lâm đi đến thang máy phụ cận gặp hai người còn ở phía sau nói nhỏ nàng lập tức bất mãn nói hai người các ngươi đang nói gì đấy còn không n g o một chút lục linh vội vàng bước nhanh nói tới rồi chương tám trăm hai mươi bảy nhất định phải vượt qua nàng chương tám trăm hai mươi bảy nhất định phải vượt qua nàng chứ thiên thời đại mới ta thật không phải ma thân đặc t r ù n g binh chi chiến sói quật khởi đ ỉ n h trôi thực vật manh thu nữ phối nàng trời sinh tốt số kiếm tiền ba mươi triệu đô thị quốc thuật nữ thần ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ vũ trụ cấp sùng ái theo hướng tới bắt đầu chế bá làng giải trí d i ệ p phong tại a biu chỉ điểm xuống đi đến lam khiết anh bên ngoài hắn vừa muốn đưa tay đi gõ cửa thì nhìn đến cửa phòng bị người mở ra d i ệ p phong vừa muốn mở miệng nói chuyện chỉ thấy một cái nắm tay nhỏ đối diện đập tới hắn phản xạ có điều kiện giống như giơ tay bắt lấy kẻ đánh lén cổ tay trở tay dùng lực chế trụ đối phương Ch chỉ nghe thấy lam khiết anh hỏi tiểu anh ngươi đánh lén ta làm cái gì l a m khiết anh nâng lên tay trái một bên xoa cánh tay phải một bên buồn bực nói ta muốn thử xem chính mình võ công tiến bộ không có ai ngờ ta cùng ca ca t r ê n l ệ n h càng lúc càng lớn d i ệ p phong im lặng nói ngươi học đều là trò mèo đập cái cảnh đánh nhau vẫn được dùng đến trong thực chiến cũng là tại tìm ngược l a m khiết anh mân mê cái miệng nhỏ n h ắ n nói ta gần nhất một mực tại khổ luyện vì cái gì thì không có tiến bộ đâu d i ệ p phong xoay tay lại đóng cửa phòng đi đến cạnh ghế s a lon ngồi xuống nói ngươi hiện tại hạ công phu khổ luyện đã trễ lam kiết anh sắt bên diệp phong ngồi xuống nói ca ca ngươi không phải cũng là sau khi lớn lên mới học võ công vì cái gì ngươi liền có thể luyện được lợi hại như vậy đâu diệp phong đắc ý nói ta là trăm năm k h ó gặp học võ kỳ tài ngươi có thể không có thể so với ta k h o a n lác diệp phong nói tránh đi tiểu anh ngươi không phải tại nhật bản giúp sony làm quảng cáo đại sứ hình tượng sao làm sao lại đột nhiên đến đài loan lam kiết anh bên kia hoạt động đã sớm kết thúc mẫn gì thu đến đài loan bên này mời để cho ta tới tham gia thích khách niết tận nương b u i ra mắt ta nguyên bản không muốn đến có thể mẫn gì nói qua tới tham gia buổi ra mắt có thể mở rộng ta ở chỗ này danh tiếng cho nên ta thì theo nàng cùng một c h ỗ t ớ i thiếu a di cũng tới lam kiết anh gật đầu nói ừ m nàng giữa chưa cùng thái giám đốc gặp mặt đàm luận đi đến bây giờ đều còn chưa có trở lại d i ệ p phong khách sạn bên ngoài những ký giả kia là chuyện gì xảy ra có phải hay không thái giám đốc tìm đến lam kiết anh ta cũng không biết đây buổi sáng chúng ta vừa xuống phi cơ liền bị những ký giả kia bao vây lại bọn họ một mực đuổi tới khách sạn cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể rời đi thật sự là p h i ề n chết d i ệ p phong đuồng địch mà nói ngươi cần phải cảm tạ bọn họ mới đúng nếu như không có bọn họ người nào sẽ biết ngươi vị này ngồi sao lớn đến đài loan lam khiết anh hé miệng cười nói nói cũng đúng nếu là không có bọn họ giúp đỡ tuyên truyền ta đến bây giờ còn không vượt qua được lâm thanh hà đây d i ệ p phong im lặng nói thật tốt ngươi tại sao muốn cùng nàng so đâu lam khiết anh n ạ o kiểu mà nói nàng trước kia là hồng đài hai chỗ nổi tiếng nhất nữ ngôi sao ta chỉ sẽ vượt qua nàng mới có thể xem như châu á đệ nhất nữ ngôi sao thư vinh d i ệ p phong vừa định tiếp lấy giáo hấn tiểu nha đầu vài câu lam khiết anh lại vượt lên trước ôm lấy hắn cánh tay làm n ú n g nói ca ca lâu như vậy không gặp ta rất nhớ ngươi nha ách diệm phong đến miệng một bên lời nói lại bị chắn trở về đúng lúc này một trận gấp rút tiếng bước chân truyền vào tới chỉ một lúc sau ngoài cửa lại vang lên vài cái tiếng đập cửa lam kiết anh vội vàng đứng dậy đi qua mở cửa cửa vừa mở ra chỉ thấy tiêu tiếu mận đứng ở bên ngoài thường lam kiết anh hỏi t i ê u anh ta nghe bọn hắn nói tiểu phong đến thật sao đúng ca ca vừa tới không lâu lam kiết anh nói xong quay đầu lại hướng diệp phong hô ca ca mẫn gì trở về diệp phong bận bịu i đứng người lên đi lên phía trước nói tiêu a di vất vả ngươi tiêu tiếu mẫn tiểu phong ngươi đến rất đúng lúc giữa chưa thái giám đốc còn tại hướng ta thăm hỏi ngươi đây diệp phong mời tiêu tiếu mẫn ngồi xuống lại để cho lam khiết anh đi pha trà về sau mới ngồi xuống hỏi tiêu a di thích khách niết tẩn lương tại đài loan buổi ra mắt bình tĩnh tại ngày nào tiêu t i ế u mẫn định tại ba ngày sau cũng chính là hai mươi hai số buổi tối buổi ra mắt ngay tại quân duyệt khách sạn lớn bên trong tổ chức lam khiết anh vừa vặn bưng lấy chén trà đi tới nàng nghe vậy vui vẻ nói lúc trước hoa lệ đi ra ngoài cái k i a bộ phim buổi ra mắt ngay tại quân duyệt khách sạn lớn tổ chức nghĩ không ra lần này còn có thể trở lại chỗ cũ d i ệ p phong m ỉ m cười nói chắc là thái giám đốc cố ý an bài như vậy cũng là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên lam khiết anh đem hai chén trà nóng phân biệt đưa cho diệm ph sau đó tại diệp phong bên người ngồi xuống nói c a c a lần này ngươi nhưng muốn b ổ i ta cùng đi tham gia buổi ra mắt diệp phong gật đầu nói được chỉ cần ngày đó không có tình huống đặc biệt ta thì cùng đi với ngươi l a m khiết anh vội nói ta không cho phép ngươi đêm đó có tình huống đặc biệt ngươi nhất định phải b ổ i ta cùng một chỗ tham gia điện ảnh buổi ra mắt thôi ta diệp phong chợt nhớ tới một việc hắn hướng l a m khiết anh nói tiểu anh hoàng bách dân thành lập một nhà mới công ty điện ảnh hắn có bộ phim mới muốn mời ngươi đến đóng vai nữ chính làm k i ế t anh là phim hài k ị sao diệp phong đúng tiêu tiếu mẫn ở một bên hỏi tiểu phong hoàng tiên sinh cái kia bộ phim có hay không nói để công ty của chúng ta tham dự đầu tư d i ệ p phong lắc đầu nói cái này hắn đến là không nói ta nghe hắn trong lời nói ý tứ là muốn cùng phổ trí nhân công ty điện ảnh hợp tác quay chủ tiêu t i ế u mẫn vội la lên như vậy sao được hắn đã muốn mời tiểu anh biểu diễn sao có thể không để công ty của chúng ta tham dự đầu tư đâu không được chờ ta trở lại hồng c ô n g liền đi tìm hắn đàm phán d i ệ p phong tiêu h a di nếu như bọn họ không muốn để cho ngọc phong công ty tham dự đầu tư ngươi cũng không cần quá miễn t ư ở n g cường nữ dưa không ngọt tiêu tiêu mẫn việc này ngươi cũng đừng quản ta sẽ xử lý tốt, tốt ta. ngay tại ba người nói chuyện phiếm thời điểm trong phòng chung điện thoại đột nhiên văng lên l a m khiết anh vội vàng đứng người lên đi qua cầm điện thoại lên ống nghe tiếp cận tại bên t h a i hỏi uy người là vị nào sau một lát tay nàng bưng bít lấy mịt rổ phồn hướng d i ệ p phong nói ca ca nhân viên lễ tân nói đặng lệ quân tiểu thư muốn muốn gặp ngươi d i ệ p phong tò mò nói nàng làm sao biết ta ở chỗ này l a m khiết anh ta làm sao trả lời chắc chắn nàng nha d i ệ p phong ngươi nói cho nàng ta ngay lập tức đi xuống cùng nàng gặp mặt được các loại làm khiết anh hồi phục sau đó Lại tiêu ắ t đ tiếu h mẫn nghe vậy cười nói tiểu anh a phong có hắn xã giao n g ư ơ i muốn nhiều thông cảm hắn làm kiết anh giàu dĩ không vui mà nói mẫn gì ta minh bạch tiêu tiếu mẫn lại nói tiểu anh t lam kiếp anh cái này ta cũng không hiểu ngài nhìn lấy làm đi tiêu tiêu mẫn ta muốn đợi điện ảnh bồi ra mắt sau khi kết thúc chúng ta lại cùng đối phương trao đổi đến thời điểm liền có thể để ngươi lợi ích tối đại hóa lam kiếp anh được chương tám t r h i mươi tám có người mời khách chương tám trăm hai mươi tám có người mời khách diệm phong đi tới khách sạn đại sành tại một tên công tác nhân viên dẫn dắt giới tìm tới đang ngồi ở trong quán cà phê chờ đợi hắn đặng lệ quân thư giãn tiếng đàn tia n o bên trong người mặc một bộ màu đỏ lông áo ngoài đặng lệ quân đang bưng c h é n t r à một bên uống t r à một bên nghe lấy âm nhạc d i ệ p phong đi qua đ ư ờ n g nghịch mà nói mỹ lệ tiểu thư ta có thể ngồi ở chỗ này sao đặng lệ quân hé miệng khẽ cười nói thật xin lỗi tiên sinh ta đã có hẹn d i ệ p phong kéo ra đối diện cái ghế ngồi xuống mỉm cười nói vậy ngươi không cần chờ ngươi ước người bị ta đuổi chạy đặng lệ quân ra vẻ kinh ngạt nói tại sao vậy diệp phong ta cảm thấy hắn không xứng cùng ngươi xinh đẹp như vậy tiểu thư hẹn họ chỉ có giống như ta vậy đại xoài ca mới miễn cưỡng có thể cùng ngươi ngồi cùng một chỗ Phúc! đặc lệ quân kèm chút cười phun ra ngoài nàng bận b i ể u đưa tay che miệng gục xuống b à n cười không lưng lúc này một tên nữ hầu người đi tới hướng diệp phong hỏi tiên sinh ngươi muốn uống chút gì không cho ta đến ly tây hồ long tỉnh h tuất xin ngài chờ một chút nữ hầu người sau khi đi diệp phong hướng đặc lệ quân hỏi nói đi ngươi tìm ta làm cái gì đặc lệ quân bất mặt nói không có việc gì ta liền không thể ướp ngươi đi ra gặp m ặ sao gặp mặt tự nhiên không có vấn đề có thể ta đoán ngươi tìm ta nhất định là có chuyện đ ặ n g lệ quân h ả làm sao mà biết ta vừa tới nhà này khách sạn không lâu ngươi liền có thể chuẩn xác địa tìm tới lam khiết anh trong phòng số điện thoại có thể thấy được là người có quyết tâm làm đ ặ n g lệ quân tan thường nói ngươi thật bén hại chuyện gì đều không thể gạt được ngươi d i ệ p phong vừa định tự biên tự diễn vài câu lại nhìn đến một vị nữ hầu người bưng lấy khay đi tới hắn bưng lên nữ hầu người đặt chén trà xuống hướng đối phương nói một tiếng tạ gặp nữ hầu người không có đi mở ý tứ hắn bận bịu từ trong túi móc ra một chương đô la hồng công đưa cho đối phương nữ hầu người vội vàng khoát tay nói diệp tiên sinh ta không phải ý tứ này diệp phong nghi hoặc nói vậy ngươi là nữ hầu người t ú i l ầ u xuống nhỏ giọng nói ta muốn mời ngươi giúp ta ký cái tên có thể chứ có thể nữ hầu người bận điệu từ trong túi móc ra một cái bản bút ký cùng với bút đưa cho diệp phong nói ta gọi phùng hân nhã phiền phước ngài diệp phong đặt chén trà xuống tiếp nhận bản bút ký cùng bút máy hướng nữ hầu người cười hỏi là vui vẻ phồn v i n h hơn sao đúng diệp phong mở ra bản bút ký tại trang đầu phía trên viết xuống chúc phùng hân nhã tiểu thư thân thể khỏe mạnh công tác hài lòng như ý viết xong về sau hắn đem bản bút ký cùng bút máy trả lại đối phương. vốn cho rằng đối phương hội hướng đặng lệ quân quân cũng đòi hỏi cái ký tên ai ngờ nữ hầu người tiếp nhận bản bút ký cùng bút máy hướng diệp phong nói tiếng cảm ơn liền vội va đi đặng lệ quân buồng h ị c h mà nói ngươi bây giờ nhân khí cao hơn ta nhiều diệp phong một lần nữa nâng trung trả lên nhẹ khẽ nhấp một cái trả nói chủ yếu nàng là nữ h à i tử muốn là đ ổ i thành nam sinh khẳng định sẽ hướng ngươi đòi hỏi ký tên đặng lệ quân lắc đầu nói chắc chắn sẽ không nhà này khách sạn có quy định không cho phép p h ụ c vụ viên quáy g i khách nhân nghỉ ngơi vừa mới cô bé kia là bốc lên bị khai trừ mạo hiểm hướng ngươi đòi hỏi ký tên thật sao trong lòng ngươi có phải hay không rất đắc ý nha s ắ c thực có một chút đặc lệ quân mỉm cười nói cái k i a ngươi có muốn hay không báo đáp ngươi mê điện ảnh cùng ca mê đâu báo đáp thế nào số hai mươi buổi chiều ở bên trong núi kỷ niệm đường đem về tổ chức một trận cá nhân ca nhạc hội là d i ệ p phong đánh gãy đặc lệ quân lời nói nói ca nhạc hội ta sẽ không đi đặc lệ quân bất mặt nói ta còn chưa nói là ai ca nhạc hội đây d i ệ p phong thiên vương láo tử ca nhạc hội ta cũng sẽ không đi đặc lệ quân l ư ờ n hắn một cái muốn là ta mở ca nhạc hội ngươi cũng không chịu đi sao diễm phong vậy phải xem tình huống nếu như là dạy hoa trên ấm đặc lệ, ta, ta lệ quân nâng trung trả lên động tác yêu nhã nhấp một miệng n u ớ c trả sau đó nhìn thấy diệm phong hỏi ngươi gần nhất có hay không viết ca khúc mới d i ệ p phong lắc đầu nói ta đoạn thời gian trước vẫn bận quay phim không có thời gian sáng tác bài hát đặc lệ quân ngươi cần phải nhiều cốt chút thời gian dùng đến sáng tác bài hát theo ngươi tài hoa không sáng tác bài hát thật sự là quá đáng tiếc d i ệ p phong thầm nghĩ ta sợ lại vồ xuống đi những cái kia soạn nhạc viết lời người đều phải thất nghiệp đúng lúc này đặng lệ quân tay cầm trong túi đại ca đại đột nhiên văng lên nàng bận bịu theo trong bọc lấy ra đại ca đại ấn mở nút trả lời d i ệ p phong vội hỏi có muốn hay không ta tránh một chút đặng lệ quân hướng hắn khoác khoác tay sau đó đối với mịp rổ phồn cười nói là thanh hà nhà ngươi tìm ta có việc sao diệm phong nghe nói là lâm thanh hà lập tức bỏ đi rời đi suy nghĩ chật lại nghe thấy đặng lệ quân đối với mịp r phồn cười nói ngươi nói là á phong nhà ta hiện tại đặc ó n đến, đ lệ, lệ, lệ quân đối với đại ca đại lại nói vài lời ngay sau đó cúp điện thoại hướng diệp phong nói thanh hà nói các nàng tại cựu trọng thiên chờ ngươi để cho ta cùng ngươi cùng đi diệp phong nghi hoặc nói có phải hay không trừ mã quản lý còn có khác người đặc lệ quân ta không biết vậy ngươi đem đại ca đại cho ta ta cho tiểu anh gọi điện thoại d i ệ p phong tiếp nhận đặng lệ quân đại ca đại cho làm khiết anh gọi điện thoại nói cho nàng buổi tối có cái bữa tiệc tiểu nha đầu rất là khó chịu oán trách hắn b à i câu lại căn dặn hắn ít uống rượu một chút về sớm một chút nghỉ n g ơ i bốn sau khi cúp điện thoại đặng lệ quân t r ư ớ c tiên rời đi khách sạn d i ệ p phong các loại ước chừng có một phút lúc này mới móc ra kính mắt đeo lên không chút hoang mang đi ra khách sạn d i ệ p phong ra đến thời điểm phát hiện bên ngoài ký giả ít rất nhiều có thể là lúc trước phỏng vấn đến trần p lâm để đại bộ phận ký giả cảm giác có đồ có thể viết đều chạy về tòa soạn báo viết bản thả đám phóng viên chú ý mục tiêu đều là nữ tính khác h nhân đối với hắn cũng không có quá con chú diệp phong đi ra khách sạn trên dưới một trăm l m mỗi lúc một lượng hào hoa xe hơi nhỏ cực nhanh lái qua tại bên cạnh hắn chậm rãi dừng lại hắn vội vươn tay kéo ra tay lái phụ bên này cửa xe túi đầu tiến vào trong xe sau đó thuận tay đóng cửa xe ngồi ở vị trí tài xế đặng lệ quân lập tức phát động xe hơi lái vào trong dòng xe cộ diệp phong một bên tò mò hỏi lệ quân tỷ ngươi là làm sao đi ra những ký giả kia tại sao không có bao vây đặng lệ quân mỉm cười nói nhà này khách sạn ta rất quen bọn họ có cái hậu môn chuyên cung cấp đổ i á c công tác nhân viên xuất hành có thể né tránh ký giả theo dõi diệp phong im lặng nói vậy ngươi vừa mới làm sao không cho ta cùng ngươi đi đâu đặng lệ quân ta không phải lấy phòng ngựa vạn nhất n h a nếu là có ký giả ở phía sau nhìn chằm chằm hai người không phải càng gây cho người chú ý nói cũng đúng chương tám trăm hai mươi chín khách không ngợi mà đến chương tám trăm hai mươi chín khách không ngợi mà đến tại một vị nữ hầu người dẫn d ắ t giới diệp phong cùng đặng lệ quân sóng vai đi vào cựu trọng thiên lầu hai một gian bao xương bên trong vừa vào nhà diệp phong liền nhìn đến trong bao xương ngồi đấy rất nhiều người quen trừ lâm thanh hà cùng mã phương trung còn có đài thị tiết mục quản lý thịnh h ư u như cùng với lại thủy thanh Dương bộ i b ộ i thích m ị t r â n cùng tiểu m ị nữ t r â n đức dung nhìn đến diệp phong theo ngoài cửa tiến đến t r â n đức dung lập tức đứng dậy chạy tới hướng hắn ngọt ngào kêu lên đại ca ca tốt diệp phong đưa tay tại tiểu cô nương đỉnh đầu nhẹ vỗ một cái đùa nghịch mà nói tiểu dung lâu như vậy không gặp ngươi vóc dáng giống như không sao cả lớn lên nhà tiểu cô nương lập tức đào lên miệng nói ngươi khác nói mỏ ta nửa năm này lớn lên năm cm nhiều đây thật sao thật ta không có lửa ngươi nha Lúc này, mã phương trung hướng diệp phong cười nói a phong ngươi cũng đừng chỉ riêng nhìn lấy trình tiểu thư nơi này còn có tốt mấy vị khách nhân đây diệp phong bước nhanh đi lên trước cùng mọi người phân biệt nắm tay chào hỏi hàn huyên sau đó t h ị n h hưu như để bồi bàn bắt đầu bưng rượu mang món ăn lại bắt chuyện mọi người ngồi xuống uống rượu bởi vì nữ nhân khá nhiều còn có trần đức dung cái này vị thành niên tiểu cô n ư ơ n g diệp phong đề nghị mọi người uống rượu đỏ lại đến mấy bình nước trái cây cùng đ ổ uống các loại thịt rượu dân đủ về sau thỉnh hưu như bưng chén rượu đứng lên cười nói hoa thiên quốc ngày trước chiếu lên ngày đầu thu thị xuất thì phá ba thành phát ra đến tập năm lúc trần h Thị u Xuất đức dung ở một bên chen miệng nói đạo diễn ta cùng mỹ chân tỷ cũng xuất được đây lại thủy thanh vội nói đúng đúng đúng hai người các ngươi cũng biểu hiện được rất tốt dương nội bội hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh chúng ta đại thị tiếp xuống tới n g h ị thoáng đập tuyệt đại sông tiêu ngươi kịch bản viết xong không có diệp phong kịch bản đã sớm viết xong chờ ta trở lại hồng c ô n g liền đem kịch bản phát cho ngươi lại thủy thanh vội nói vừa vặn ta gần nhất muốn về hồng c ô n g ngươi thì giao cho ta đi diệp phong gật đầu nói cũng được trần đức dung nắm nắm diệp phong ống tay háo nói đại ca ca ta tiếp xuống tới đập cái gì phim nha diệp phong ngươi nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian các loại lại đại ca đập hết tuyệt đại sông tiêu ta lại giao cho hắn một cái truyền hình kịch bản để ngươi đến diễn viên chính trần đức dung vội la lên vậy còn muốn chờ rất lâu đây muốn không ngươi giúp ta trước viết cái điện ảnh kịch bản để cho ta diễn một bộ điện ảnh có tốt hay không diệp phong trần chờ nói ngươi tuổi tắc quá nhỏ đóng phim giống như không rất thích hợp trần đức dung làm nung nói đại ca ca ta lập tức thì m ộ ư ơ i sáu đã không nhỏ nha lâm thanh hà nhìn thấy diệp phong cười nói hồng kông bên kia một ư ơ i sáu tuổi xuất đạo nghệ sĩ nhiều tiểu dung đã muốn diễn xuất ngươi thì giúp nàng một tay tốt diệp phong tốt ta đã thanh hà tỉ mở miệng ta cũng không tiện từ chối chờ ta ngày mai thương lượng với dương phà một chút vì tiểu dung đơn độc mở bộ phim mới tiểu cô nương nghe vậy vui vẻ nói cảm ơn đại ca, ca cảm ơn than lâm thanh hà ở trong lòng oán thầm nói đáng chết ra hỏa ta cầu ngươi thời điểm ngươi làm sao không có tốt như vậy nói chuyện thích mỹ t r â n ở một bên hỏi a phong ngươi mới vừa nói muốn giúp tiểu dung b i ế t cái phim truyền hình k ị c bản có thể nói một chút là cái gì nội dung sao trần đức dung đại ca ca ngươi m a u nói cái kia bộ phim là cái gì cố sự d i ệ p phong cười nói mọi người vẫn là uống rượu chứ ớ a muốn là nghe ta nói cố sự bữa này rượu thì uống không thành đặng lệ quân nghe vậy cười nói ngươi đã nói như vậy vậy đã nói rõ cố sự này rất là sắc ngươi nếu là không nói chúng ta thì càng không tâm tư uống rượu lâm thanh hà a phong ngươi cũng đừng bán quá tử tranh thủ thời gian nói cho mọi người đi d i ệ p phong tốt ta đã các ngươi đều muốn nghe vậy ta liền nói cho ngươi nhóm nghe kỹ đó n đến d i ệ p phong lại nói cố sự này gọi tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện nói là d i ệ p phong muốn mượn đài thị đem tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện cái này bộ phim trước đánh ra đến là vì tại tiên kiếm trò chơi đi ra trước cầm tới cái này bản quyền đến thời điểm nếu là có người tới tìm hắn khai phát cái này trò chơi hắn còn có thể kiếm một món hời tiên kiếm kỷ hiệp chuyện cái này bộ phim nội dung cốt chuyện không thể nghi ngờ là rất đặc sắc ngay tại diệm phong giảng thuật cố sự nội dung thời điểm mọi người quả nhiên đều quên uống、rượu. thằng đến diệp phong đem cố sự nói xong tất cả mọi người nghe đến mê mẩn dương b ộ i bộ i hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh còn xin ngươi m a u sớm đem kịch bản viết ra chúng ta sang năm thì vì cái này bộ phim đã được duyệt t h ị n h hưu như diệp tiên sinh đài truyền hình chúng ta hội đại lực chống đỡ hạng mục này nhất định đem cái này bộ phim đọc tốt đón đến hắn lại nói diệp tiên sinh cái này bộ phim có thể hay không giao cho người khác đến đạo diễn lại thủy thanh nghe xong thì mặt đen hắn vừa định phản đối thinh hưu như hướng hắn cười bồi nói lao lại không phải ta không tín nhiệm ngươi mà chính là ngươi liên tiếp đạo diễn mấy bộ nóng này phim truyền hình các đạo diễn đều nói ta đối với ngươi quá lập tâm tốt kịch bản đều giao cho ngươi đến đạo diễn ta áp lực rất lớn nha d ư ơ ngội bội cũng nói thì quản lý nói đều là lời nói thật chúng ta đài truyền hình mỗi năm chỉ có như vậy mấy bộ bạo khoản phim truyền hình thuộc về có nhiều còn hơn là bị thiếu không dễ an bài nha lại thủy thanh buồn b ự c n ó i tốt ta cái này bộ phim thì giao an bài cho các ngươi đi thịnh hữu như bận bịu bưng chén rượu lên đứng dậy hướng lại thủy thanh mời rượu nói lao lại đa tạ ngươi thông cảm đến ta mời ngươi một chén lại thủy thanh bận bịu đứng người lên n â n chén đáp lễ nói đều là người trong nhà không cần phải khắc khí d i ệ p phong nhìn thấy thịnh hưu như cùng dương bội bội tâm lý thầm nghĩ hai vị này thật là cao thủ g i a m ba câu thì bãi bình lão lại đáng thương lão lại bị người bán còn mang trong lòng cảm kích đây đúng lúc này bao cửa xương phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra một vị người mặc áo khoác đen trung niên nam tử đi tới hướng thịnh hưu như cười nói lao thịnh nghe nói ngươi tối nay ở đây mời khách ta tới chào hỏi ngươi không có ý kiến chớ thịnh hưu như thấy rõ người tới lập tức nhữ mày nói lý quản lý ngươi có chuyện gì sao lý quản lý cũng không có nhận lời nói mà chính là chuyển hướng mã phương chúng cười nói mã quản lý có thể thay ta hướng diệp tiên sinh làm giới thiệu sao mã phương trung đứng người lên hướng diệp phong giới thiệu nói a phong vị này là đại thị tống nghệ bộ quản lý lý thắng văn tiên sinh lý thắng văn hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp tiên sinh rất cao hứng có thể nhận biết ngươi diệp phong thân thủ cười nói lý quản lý tốt lý thắng văn cùng diệp phong nắm qua tay về sau tiếp tục cười nói chúng ta đại thị tống nghệ bộ mới ra một số tống nghệ tiết mục gọi long huynh hồ đệ ta hôm nay tới làm u ố n mời diệp tiên sinh cùng lam khiết anh tiểu thư tham gia cái này lúc tiết mục không biết ngại ý như thế nào diệp phong huyện truyền cự cười nói ta coi như đến mức lam khiết anh tiểu thư ta sẽ thuyết phục nàng tham thêm các ngươi tiết mục đa tạ Vậy ta tin t liền đợi người đến ứ c tốt. t Lý h ắ n g v ă n nói n x o g tám ừ t r o trăm ba mươi miếu nhỏ dã tâm lớn c h ư o n g tám lệ phép trăm ba mươi miếu nhỏ dã tâm lớn g sáng sớm diệp phong theo khách sạn khóa thân thể phòng trở về đi vào lam khiết u anh ở phòng trọ chuẩn bị theo nàng cùng tiêu tiếu mẫn cùng một chỗ dùng cơm đi vào trong nhà nhìn đến hai nữ đều ngồi tại bên cạnh bàn ăn một cái đang xe báo một cái khác thì tại trưng bày đĩa d i ệ p phong bước nhanh đi lên trước hỏi tiêu a di tiểu anh các ngươi hôm nay có cái gì hoạt động sao tiêu tiếu mẫn thả xuống trong tay giấy báo mỉm cười nói thái giám đốc giúp tiểu anh giới thiệu mười mấy chi quảng cáo đại sứ hình tượng ta từ đó chọn lựa mấy nhà buổi sáng chuẩn bị cùng đối phương gặp mặt trao đổi d i ệ p phong tại làm khiết anh bên cạnh ngồi xu nói việc này ngại nhưng muốn dùng nhiều tâm những cái kia nhãn hiệu nhỏ công ty cho nhiều tiền hơn nữa cũng không thể t i ế t tiêu tiêu tiểu l a m khiết anh thay diệp phong rót một ly sữa bò nóng đưa cho hắn nói ca ca sáng hôm nay ngươi có thể bồi ta ra đi dạo phố sao diệp phong tiếp nhận cái ly lắc đầu nói hôm nay không được ta buổi sáng muốn đi lâm ra bãi phòng hai vị trưởng bối phận giữa chưa có thể muốn lưu ở bên k i a dùng cơm l a m khiết anh mân mê miệng nói ngươi mỗi lần tới đều đi nhà các nàng bãi phòng không biết còn tưởng rằng ngươi là nhà các nàng tương lai con rể đây diệp phong đưa tay tại l a m khiết anh trên c h á n nhẹ vỗ một cái chắc nói đều dạy ngươi bao nhiêu lần nhân tình thế thái vẫn là một chút không hiểu d i ệ p phong cũng không để ý tới nàng mà chính là chuyển hướng tiêu tiếu m ẫ t nói tiêu a di đại thị bên kia có lúc mới đẩy ra tống nghệ tiết mục gọi long minh h ổ đ ệ bọn họ nghĩ mời tiểu anh đi làm một kỳ tiết mục ngươi giúp đỡ an bài một chút đi lam kiết anh vội nói ta không đi d i ệ p phong cái tiết mục này thu thị suất rất cao ngươi đi làm một kỳ tiết mục đối đ ệ cao ngươi tại đài loan sức ảnh hưởng rất có chỗ tốt vậy sao ngươi không đi d i ệ p phong mặt đen lại nói ta cũng không phải là chuyên trách diễn viên phía trên tống nghệ tiết mục có làm được cái gì lam kiết anh dỗi tay cầm lên trong bàn ăn một ổ bánh bánh mì lát cắn một m ụ n nhỏ một bên nhỏ một bên nhai vừa nói, ta thì không đi. diệp phong ngươi không đi cũng được cái kia sang năm mở đập xích b í c h bộ phim ta liền để lâm thanh hà đến đóng vai tôn tương h hương l a m khiết anh ngay xong lập tức vội la lên cái kia cái nhân vật là ta không cho ngươi đưa cho người khác diệp phong cầm lấy b ú a kẹp lên một cái bánh bao vừa ăn vừa nói ngươi đều không để ý chính mình n h ậ n khí thiếu cái nhân vật lại tính được cái gì cả ca thật đáng ghét l a m khiết anh nhỏ giọng thầm thì một câu túi đầu xuống tiếp tục g ặ m bánh mì tiêu tiếu mẫn ở một bên hòa giải nói các ngươi đều đừng nói việc này ta đến ăn bài diệp phong vội nói cảm ơn tiêu a di làm k i ế t anh muốn cho ta tham gia tiết mục cũng được ngươi ngày mai bồi ta ra đi dung đoạn d i ệ p phong gật đầu nói không có vấn đề ta ngày mai đẩy xuống xã giao cùng ngươi ra đi dạo phố giữ lời nói ngươi nhưng không cho đổi ý d i ệ p phong vừa muốn gật đầu lại nhìn đến a b i u gõ cửa đi tới hướng d i ệ p phong nói phong ca bên ngoài có mấy người muốn muốn gặp ngươi bút thu cát tiêu tiêu mẫn hẳn là thái giám đốc ta tối hôm qua ở trong điện thoại nói cho hắn biết nói ngươi đến đài loan hắn thì bảo hôm nay muốn tới b á i phòng ngươi d i ệ p phong hướng a b u phân phò nói ngươi trước tiên đem người lính đi ta trong phòng ta sau đó liền đến được a b u đắp đáp một tiếng ngay sau đó quay người đi ra cửa d i ệ p phong qua loa đ i ệ u ăn điểm tâm s o n g rút ra một tờ giấy t r à t r à miệng nói ta trước đi qua tiểu anh sau đó ăn điểm tâm s o n g để tiêu a di cùng ngươi đi đ à i thị bên kia nhìn xem lam kiếp anh gấp cái gì các loại bọn họ đi tới mời ta lại đi qua tốt d i ệ p phong im lặng nói ngươi lúc này mới vừa đỏ mấy ngày giá đỡ đến là không nhỏ lam kiếp anh ta như thế chủ động đưa đi lên cửa không phải để người ta xem nhẹ sao d i ệ p phong người ta phải t r ă n g coi trọng ngươi chủ yếu là nhìn ngươi có hay không thực lực kia nếu như ngươi bưng lấy cái giá đỡ chỉ hội làm cho người ta chán ghét ngươi được rồi ta đi chính là ca ca ngươi bây giờ càng ngày càng rông rải tiều nha đầu còn học hội mạnh miệng diệp phong đưa tay tại lam khiết anh trên đầu chọc nhẹ một chút cái này mới đứng dậy đi ra cửa đi lam khiết anh hướng hắn sau lưng làm cái m ặ t quỷ tiếp lấy lại chậm dài ăn bữa sáng tiêu tiếu mẫn thấy thế cười nói tiểu phong thật sự là quá sùng ngươi lam khiết anh mân mê cái miệng nhỏ n h ặ n nói hắn m ớ i không sùng ta đây mỗi lần gặp gỡ hắn đều muốn giao h ư ớ n ta tiêu tiếu mẫn tiểu phong làm chuyện gì đều sợ phiền phức đối người khác sự tình cũng rất ít quan tâm chỉ có đối người khác sự tình cũng rất quan tâm chỉ có đối người khác sự t Lam k i ế tiêu Anh c ư ờ tươi như hoa mà nói, theo ta biết hắn bắt như nói, hắn hoa mà đ t i ế u mẫn tò mò hỏi tiểu anh ngươi cùng tiểu phong là tại sao b i ế t nhà l a m kiết anh kinh ngạc nói lúc trước không phải ngài hướng ca ca cùng vương đạo để cho ta biểu diễn tung hoành tứ hải cái kia bộ phim sao tiêu t i ế u mẫn lắc đầu nói không phải à ban đầu là tiểu phong trực tiếp điểm tên cho ngươi đi thử sức thật sao bên này diệp phong đi vào gian phòng của mình nhìn đến thái tùng lâm hồ trực trung cùng vũ đôn ba người ngồi ở trên ghế xa lon uống trà nói chuyện phiếm nhìn đến diệp phong theo ngoài cửa tiến đến ba người vội vàng đứng người lên cùng diệp phong chào hỏi thái à n huyên sau đó,、Diệp、Phong bồi tùng i ta, ta lâm vui vẻ nói nói như vậy cái k ra bộ công nhân người hoa huyết lệ sử có người chịu đầu tư d i ệ p phong có ba nhà nhà đầu tư theo thứ tự là ngọc phong công ty cùng nước mỹ nghệ tượng công ty cùng với nhật bản đông ánh công ty ba nhà liên hợp đầu tháng bốn năm trăm năm m ư triệu đô la h ồ n g công muốn là còn chưa đủ còn lại tiền tài thì có ta đến phụ trách thái tùng lâm chọn chỉ khen a phong huynh đệ lần này ngươi thế nhưng là làm một chuyện thật tốt để lão ca ta bội phục s á t đất nói thật muốn không phải công ty mấy vị đồng sự phản đối ta cũng muốn đầu tư cái kia bộ phim d i ệ p phong cười nói thái đại ca ngươi khó xử ta có thể hiểu được may ra việc này đã giải quyết ngươi cũng không cần lo lắng thái tùng lâm tóm lại phải cảm ơn ngươi diệm phong khách khí hai câu liền chuyển hướng vũ luôn hỏi vũ đại ca ngươi nhà kia công ty điện ảnh khai trường không có vũ đôn bận bịu móc ra một tấm danh thiếp đưa cho d i ệ p phong nói a phong huynh đệ ta nhà kia công ty nhỏ tháng trước vừa khai trường về sau còn xin người chiếu cố nhiều d i ệ p phong tiếp nhận danh thiếp thấy phía trên ấn chữ là cầu vồng điện ảnh và truyền hình công ty chủ tịch vũ đôn hắn ở trong lòng thầm nghĩ cái này vũ đôn c h í không nhỏ nha cầu vồng công ty chẳng những muốn đầu tư điện ảnh còn muốn đầu tư phim truyền hình đem danh thiếp đựng tiến túi bên trong d i ệ p phong hướng vũ đôn cởi nói vũ đại ca đối với đầu tư phim truyền hình cũng có hứng thú vũ đôn gật đầu nói ta cảm thấy hiện tại đầu tư chế tác phim truyền hình mạo hiểm nhỏ lợi nhuận n g ư ơ i nghĩ không sai có thể xong tuyến đầu tư n g ư ơ i tiền tài có thể theo kịp sao hồ trực trung đùa nghịch mà nói vũ huynh đệ là muốn tay không bắt c ứ đây vũ đôn nghe vậy vội la lên hồ đại ca ngươi cũng không muốn nói xấu tiểu đệ hồ trực trung a đôn ta cũng nhắc nhở ngươi một câu cùng a phong huynh đệ hợp tác ngươi nhưng muốn thủ quy củ quyết không thể chơi trên giang hồ cái kia một bộ vũ đôn vội la lên tuyệt đối sẽ không ta đã chuẩn bị năm triệu đô la hồng công chuẩn bị đầu tư xích bích cái kia bộ phim hồ trực trung cũng nói a phong huynh đệ ta chuẩn bị vì xích bích đầu tháng b ố năm một không triệu đô la hồng công thái tùng lâm còn c n lại thì để ô vậy của chúng ta có h Phong, n Diệp đ ư thể liền đợi đến đón đến hồ trực trung lại nói á phong huynh đệ ngươi bây giờ có ranh rỗi không nếu có ranh rỗi chúng ta cùng đi tắm suối nước nóng như thế nào vũ đôn cười nói lão hổ n g ư ơ i đây là muốn đối a phong huynh đệ sử dụng mỹ nhân kế nhà hồ trực trung bộ nói n g ư ơ i đừng hiểu lầm a phong huynh đệ không bao giờ thiếu cũng làm ỹ nữ ta chỉ là đơn thuần địa muốn mời hắn ra ngoài thư giãn một tí d i ệ p phong hôm nào a ta hôm nay đáp ứng thanh hà thị muốn đi lâm phủ bãi phòng hồ trực trung đã dặn này vậy ta liền chờ n g ư ơ i an bài cái gì thời điểm ngươi lúc rảnh rỗi thì gọi điện thoại cho chúng ta biết một tiếng được đúng lúc này a bưu gõ cửa đi tới hướng diệp phong nói phong ca lâm tiểu thư tới ba người nghe vậy vội vàng đứng người lên hướng diệp phong cáo từ g i đi bốn một phút sau diệp phong theo lâm thanh hà đi ra khách sạn hắn hướng bốn phía dò xét liếc một chút vậy mà không nhìn thấy một cái ký giả lâm thanh hà thấy thế c ư ờ i nói ngươi đ ừ n g nhìn sáng hôm nay có hồng c ô n g ngôi sao qua tới tham gia tháng sau giải kim ã ký giả đều đi phi trường diệp phong đều có người nào tới lâm thanh hà liếc nhìn hắn một cái nói tới trước đều là tổ ủy hội mời ban giám khảo trung sở hồng tiểu thư hôm nay không đến diệp phong im lặng nói ta chính là thuận miệng hỏi một câu ngươi kéo tới trên người nàng làm cái gì bởi vì trong lòng ngươi có quỷ chứ sao trong lòng ngươi mới có quỷ diệp phong phản đập một câu bước nhanh đi đến lâm thanh hà khí bên cạnh、xe. hắn vừa định đi kéo tay lái phụ bên này cửa xe lại xem đến phần sau cửa xe bị người từ bên trong đẩy ra tiểu mỹ nữ trần đức dung nô đầu ra hướng hắn làm cái mặt q u ỷ nói đại các a ngươi không nghĩ tới ta sẽ tới đi d i ệ p phong kinh ngạc nói tiểu dung ngươi mỗi ngày chạy ở bên ngoài ba ba mụ mụ của ngươi có thể yên tâm sao tiểu nha đầu đắc ý nói ta nói qua đến nhìn ngươi mẹ ta thì tự thân lái xe đưa ta tới vậy ngươi mẹ đâu làm sao không thấy được nàng mụ mụ nhìn đến thanh hà thì tại trước hết lái xe trở về nàng để cho ta thay nàng hướng ngươi chào hỏi lâm thanh hà đi tới hướng diệm phong nói tiểu dung mụ mụ tín nhiệm ngươi như vậy ngươi cũng đừng cô phụ nàng diệp phong lời này của ngươi là có ý gì trong lòng ngươi minh bạch lâm thanh hà vứt xuống một câu lời nói liền tiến vào trong phòng điều khiển tiểu nha đầu một mặt mơ hồ nói đại c a c a các ngươi đang nói gì đấy diệp phong tức giận nói tiểu hai t ử thiếu quản đại nhân ở giữa sự tình nói xong hắn đóng cửa xe đi đến chỗ kế tài xế bên này mở cửa xe chui vào chờ xe cửa đóng lại về sau xe mẹ xe đét chậm rãi khởi động rất nhanh liền lái vào trong dòng xe cộ chứng tám trăm ba mươi một ma nữ chứng tám trăm ba mươi một ma nữ xe hơi chạy nhanh đến lâm trước cửa phủ dừng lại diệp phong đẩy cửa xuống xe nhìn đến lâm phụ cùng lâm mẫu từ trong nhà ra đón tại hai vị phía sau lão nhân còn có một nam một nữ theo thứ tự là dương phàm cùng hồ nhân mộng dương phàm xuất hiện ở đây diệp phong đồng thời không có cảm thấy kinh ngạc ngược lại là hồ nhân mộng xuất hiện để hắn cảm giác thẳng ngoài ý mớn không đợi diệp phong lấy lại tinh thần tiểu mỹ nữ trần đức dung đã vượt lên trước chạy tới hướng lâm ba lâm mẹ hành lệ vân an nhìn nàng cái kia nóng hổi sức lực chắc hẳn trước đây đến không ít qua lâm ra diệp phong dẫn theo quà tặng đi lên trước hướng ấy người phân biệt chào hỏi lâm thanh hà từ phía sau cùng lên đến hướng mọi người cười nói tất cả mọi người không là người ngoài, các ũ n không cần g k h h s loại đều n trong nhà mời vào ngồi lâm ba lâm mẹ sau khi đi diệp phong hướng hồ nhân mộng hỏi nhân mộng tỷ ngươi gần nhất tại bận rộn gì sao hồ nhân mộng mỉm cười nói cũng không có bận bịu cái gì bình thường liền giúp tạp chí xã viết viết chuyên mục có khi cũng biết chủ mấy cái lúc mục, có khi rảnh biết tiết nếu trì mấy là d ư ớ c n g o à i l ư phàm ta nghe nói phay họp tại nước mỹ chiếu lên hai tuần phòng bán vé đã phá một trăm triệu lần này nghệ tượng công ty thế nhưng là kiếm lời lần trần đức dung nắm nắm d i ệ p phong ống tay á o nói đại ca ca ngươi có phải hay không nghệ tượng công ty sau màn lao bản n h à d i ệ p phong k h á c nói mỏ nghệ tượng công ty cùng ta quan hệ thế nào đều không có trần đức dung ngươi đừng nghĩ gà ta tiểu mẫn tỷ tỷ trước kia cùng ta nói qua ngọc phong công ty cũng là nghệ tượng công ty lớn nhất đại cổ đông lâm thanh hà hướng d i ệ p phong cười trêu nói ngươi xem một chút liền tiểu dung đều biết ngươi là lường gạt trần đức dung vội la lên thanh hà tỷ ta không phải ý tứ kia nha hồ nhân mộng nói tránh đi a phong ngươi xế chiều hôm nay có dành không diệm phong vội hỏi ngươi có chuyện gì sao hồ nhân mộng lệ quân mời ta cùng thanh hà đi xem một ca nhạc hội ngươi nếu có rảnh rỗi thì theo chúng ta cùng đi nâng cái chẳng đi trần đức dung vội nói nhân mộng tỷ ta có thể cùng đi sao hồ nhân mộng gật đầu nói đương nhiên có thể diệp phong liếc lâm thanh hà liếc một chút nghĩ thầm đây nhất định là nam nhân bà giúp đặng lệ quân nghĩ kế để hồ nhân mộng tới mời hắn để hắn không tiện cự tuyệt lâm thanh hà trong tay bưng lấy c h é n t r à tâm lý lại âm thầm cười trộn tiểu s á t lang ta nhìn ngươi có thể không thiện vội nói muốn là ngươi không t i ệ n vậy coi như ta không có nói tốt d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói để cho ta cùng đi nhìn ca nhạc hội không có vấn đề bất quá các ngươi cũng không thể để cho ta lên đài biểu diễn hồ nhân mộng cười nói chỉ là mời ngươi đi qua nâng cái chảng cũng không có để ngươi lên đài uy tứ được vậy ta thì cùng các ngươi đi xem một chút d i ệ p phong nói xong lại nhìn lâm thanh hà liếc một chút lâm thanh hà thấy thế bất mãn nói ngươi lão nhìn ta làm gì cũng không phải là ta mời ngươi đi dương phạm ở một bên vui v ẻ nói thanh hà a phong là lo lắng ngươi đang đào hầm thiết kế hắn đây lâm thanh hà việc này không có quan hệ gì với ta các ngươi khác hướng ta trên thân kéo Đón đến, l â một、so、t ca ca, nhà h tương tự cô nhi viện địa phương một đám người tay cầm ống sắt máu me khắp người đường đấy tựa hồ vừa mới đối chóng cô nhi viện tiến hành đổ sát tại đồ sát quá trình bên trong có một cái tiểu nữ hải chạy mất cô gái này cái còi đồng ý về sau tại ử nguyên bị một nhà n ô i châu phu phụ t thời, thời không ma nữ là hàn quốc đạo diễn pháp vân chính đạo diễn một bộ động tác thêm bí ẩn phim khoa học viết tưởng nữ chính là cái vị thành niên tiểu nữ hải cho nên rất thích hợp để trần đức dùng đến diễn viên chính bất quá c tiểu đầu muốn biểu diễn cái này nha ca ca, đầu nghe t r n xong lời này nhất thời thì hữu sự nàng đã sớm nghe châu huệ mẫn nói qua huấn luyện thân thể rất bị tội để cho nàng huấn luyện mấy tháng đây chính là m u ố n ăn rất nhiều khổ lâm thanh hà hướng diệp phong hỏi a phong t ử đồng ý bắt đầu cái kia đoạn mất trí nhớ là được sao d i ệ p phong gật đầu nói đúng dương p h à m t ử đồng ý tại sao muốn tham gia tuyển tú tiết mục c ố ý bạo lộ chính mình thân phận đâu d i ệ p phong bởi vì t ử đồng ý thâm hoài cảm ơn tri tâm nàng muốn cho người bên cạnh qua được càng tốt hơn lâm thanh hà đằng sau tại sao phải giúp t ử đồng ý chế tạo ra một người mội mội đâu có phải hay không vì đập phần tiếp theo lưu lại phục bút d i ệ p phong chọn chỉ khen thanh hà tỷ ngươi bây giờ càng ngày càng lợi hại chờ ngươi tránh bóng về sau có thể làm nhà sản xuất lâm thanh hà đến a ta đối làm hậu trường cũng không có gì hứng thú Đón đến, lâm thanh hà lại nói a phong cái này k ị c bản ngươi có phải hay không muốn cho dương phàm đến đạo diễn ta là có ý nghĩ này bất quá dương đạo còn muốn tìm cái võ chỉ đoàn đội giúp đỡ ta tài năng yên tâm giao cho hắn đến đạo diễn lâm thanh hà cái này không có vấn đề ta có thể giúp hắn giới thiệu hồng kông bên kia võ chỉ đoàn đội dương phàm cười nói cái này thì không cần ta tại hồng kông còn có chút quan hệ muốn tìm cái võ chỉ đoàn đội hợp tác hẳn là sẽ không rất khó khăn trần đức dung ở một bên vội la lên các ngươi còn không nói có để hay không cho ta đến diễn viên chính đâu diễ phong ta không phải mới vừa nói nha ngươi muốn biểu diễn cái này bộ phim nữ chính liền phải tiếp nhận chuyên nghiệp huấn luyện trần đức dung chột dạ nói giúp ta tìm v õ thuật thế thân tới quay động tác phim không được sao d i ệ p phong mặt đen lại nói đây là đóng điện ảnh nhất định phải bản thân làm động tác biểu diễn ngươi nếu muốn đóng vai nữ chính cũng đừng sợ chịu khổ tiểu nha đầu h ủ khuất mà túi t h ấ p đầu thầm nghĩ đại ca ca quá phận t a bổi tối thì cho tiểu mẫn tỷ tỷ gọi điện thoại cáo ngươi hình đúng lúc này lâm mẫu đi tới hướng mọi người cười nói bữa trưa đã chuẩn bị tốt các ngươi nói tốt không có lâm thanh hà bận bịu đứng lên nói tranh thủ thời gian dùng cơm ăn hết chúng ta đi xem ca nhạc hội chương tám trăm ba mươi hai nhìn lên chứng bữa trưa sau đó mấy người ngồi xe tiến về trung sơn kỷ niệm đường quan sát ca nhạc hội